chương ba trăm một mươi ba phật giáo tìm tơ y phá cục điểm nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng là giống cù l é t một dạng không bình thường muốn biết xảy ra chuyện gì ba hiện tại thiên cơ che đậy tam giới người đang làm gì người nào cũng tính kê không tới thánh nhân lại không thể xuống dưới như vậy thì giống như hai mắt đen tui một dạng nhưng là nguyên thủy thiên tôn biết mình đi gặp thông thiên khẳng định cái gì cũng không chiếm được lao tử đều bị sập cửa vào mặt đừng nói hắn thông thiên không có cho nữ hoa cùng lao tử nói thêm cái gì thản nhiên nói vần đ ạ hồi lâu chưa về thượng thanh thiên cáo tử trước nói xong trực tiếp thượng thanh thiên còn lại lao tử cùng nữ h a mắt lớn chừng mắt nhỏ thông thiên đi về sau nữ hoa nhữ mảy hỏi thăm không biết đại sư h i n h có biết xảy ra chuyện gì lão tử lắc đầu nói ra bần đạo một mực tu luyện chưa từng chú ý tam giới tình huống nữ hoa cũng là lắc đầu hiện tại tam giới không có chuyện gì rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì như thế k ỳ quái nhìn thấy thông thiên rời đi nguyên thủy thiên tôn khoan thai tới chậm đại sư h i n h nữ hoa sư muội các ngươi đã tới nữ hoa gật đầu nói gặp qua nguyên thủy sư h u n h nguyên thủy thiên tôn nói ra đại sư h i n h chúng ta nhất định phải hiểu được cơ sở xảy ra chuyện gì nữ hoa tò mò nói ra làm sao phía tây hai người không có tới chẳng lẽ bọn họ biết cái chờ họ hay sao? Lao tử nghĩ nghĩ bọn nói gì lẽ Lao lại biết tử rõ ra, sao? một lát một Một động bộ Trực tiếp、Lao、tử yên lặng bóp tính toán toàn tại thiên cơ bị che đậy, chẳng lẽ còn có thể tính ra chất tướng.、Một、lát hai. hành cho hai hiếu hiện che chẳng Lao ra, người ra cơ còn có lặng lẽ yên này đậy, bóp bị để đều kỳ, sau lão tử nói ra b ầ n đạo hạ giới phân thân chuyển đến tin tức từ một trăm năm mươi năm trước bắt đầu phật giáo liền bắt đầu ở bốn phía xuất động đang tìm cái gì phân thân không có để ý chưa từng biết được mà thông thiên sư đệ thọa kỵ như, như hạ châu tìm kiếm về phần tìm kiếm cái gì vần đạo không có chú ý liền phải không biết được tiết kỳ thực tìm kiếm h ô n độn chung cũng là bí mật người biết rõ liền xem như phật giáo ba nghìn phật xuống núi cũng là tìm kiếm tây như hạ châu có cái gì dị biến mà không biết tìm h ô n độn chung trong phật giáo biết rõ h ô n độn chung chỉ có l ụ c á p như lai n h ư n đăng ba người mà l ụ c á p là chuyển vốn phụ trách tìm kiếm những người khác cũng đều là không biết mà t i ệ t giáo bên này biết rõ h ẩn mật sự tỉnh cũng chính là vô đương thánh mẫu ô văn tiên như ma vương mấy cái này người tin cận còn lại tiểu yêu cũng không biết nếu không đã sớm chuyển khắp tam giới tam giới vô cùng to lớn tranh chấp mỗi năm nếu có người nào cũng không có chú ý những việc này cho tới giờ khác này Ước ước t các nơi, các nơi a cao cao thế thế nguyên i i ớ t thủy thiên tôn nhữ mày nói ra tìm kiếm cái gì đây là bởi vì lần này thiên cơ che giấu nguyên nhân sao lao tử nhữ mày nói ra điểm ấy vần đạo cũng không biết ta đúng lúc này sau tiếp dân chuẩn đề cũng tới chuẩn đề cười h í p mắt nói ra ba vị đạo hữu các ngươi đều tới thông thiên đạo hữu đi rồi sao nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hai người này liền phản cảm đặc biệt là chuẩn đề một bộ nham hiểm dáng vẻ đi hai vị có chuyện gì sao chuẩn đề ha ha cười nói chủ yếu là hỏi một chút ba vị đối lần này t h i ê n cơ che giấu sự t ì n h có ý kiến gì không lao tử tò mò hỏi chẳng lẽ hai vị cũng không biết chuẩn đề vội vàng nói vận tăng cùng sư huynh chưa từng biết rõ chuyện này lao tử đạo hữu hóa hồ một c h i ê u qua đ ắ t hai chúng ta cũng là đoạn tuyệt đối tam giới trường khống lao tử gật gật đầu biết rõ hai người nói không giả như lai căn bản sẽ không nghe bọn hắn bọn họ cũng không triệt như lai t ử chưa từng ra vạn v ậ tiên t h cũng chưa từng gặp qua bọn họ càng không phải là đệ tử của bọn hắn chắc chắn sẽ không nghe lời của bọn hắn tuy nhiên mặt ngoài đối với hai người duy trì tôn trọng hơn nữa cũng cầm giữ có khí v ậ n bất diệt nhưng mà thì thế nào mất khống chế cũng là mất khống chế thánh nhân cũng biết rõ năm cái thánh nhân bắt đầu thảo luận đến cùng là vì cái gì chuẩn đề nói ra xem ra không sai chỉ có thông thiên đạo hữu biết rõ chuyện gì xảy ra không bằng chúng ta năm người qua thượng thanh thiên nhất được hỏi thăm một hay tiếp dẫn gật đầu nói năm người thương lượng một lát sau toàn bộ đều gật đầu nguyên thủy thiên tôn nói ra chỉ sợ là sư tôn thiên vị sư đệ lao tử hít sâu một hơi nói ra tốt chúng ta đi năm cái thánh nhân thương lượng xong cùng nhau chạy tới thượng thanh thiên mà trên linh sơn như lai càng là lo lắng không nhẹ nhìn thấy thiên cơ che lấp về sau như lai biết rõ hỗn độn chung đến quy vị thời điểm nhưng là bây giờ không có cái gì phát hiện như lai vội vàng đem nhiên đ ă n g cùng lục gáp triệu hồi thiên cơ che đậy chí bảo quy vị không xa nhưng là chúng ta bây giờ một điểm đầu mối đều không có nhiên đang vội vàng hỏi thăm đại nhật như lai phật ngươi cũng tìm không thấy sao đó là ngươi thúc thúc trí bảo l ụ c á p lắc đầu nói ra hoàn toàn không có cảm ứng nếu là c h ạ m tiên phi đao không ném có lẽ có điểm khả năng c h ạ m tiên phi đao vì sao nói như vậy nhiên đ ă n g phá cho thỏa đăng kỳ vội vàng hỏi l ụ c á p thở dài nói ra c h ạ m tiên phi đao là ta chú ruột đưa cho ta trí bảo là ta chú ruột tự mình luyện chế cái này đao nhận chính là ta thuốc phụ còn xuất lại nguyên thần biến thành đây chính là nương nương vì sao nguyện ý xuất ra một kiện c ự c phẩm linh bảo cho ta có lẽ dùng c h ạ m tiên phi đao bên trong ta thuốc phụ nguyên thần mới có thể tìm được xin như lai cùng nhiên đăng sau khi nghe xong nhiên đăng nhất thời vô chán một cái nói ra làm sao đem chuyện này quên đi không tốt chu dịch ở tây hải Khác cho h ắ tư nói chuyện chúng này, ra linh bảo nhất thời đa bảo cùng nhiên đăng toàn bộ đều trợn tròn mắt bọn họ cũng không có linh bảo a nhiên đăng có hai kiện linh bảo nhưng là đều không phải là dư thừa nhiên đăng có bản thân linh bảo linh cứu đăng mà nhiên đăng cũng là đăng tâm biến thành linh cứu đăng khẳng định không thể lấy ra nhưng lai, như lai, như lai thật sâu như mày một cái đại la kim tiên chúng ta nếu như là tìm tới ở trực tiếp lập đi ba người chúng ta đồng loạt ra tay mặc hắn mọi loại thủ đoạn cũng khó trốn nhân đăng lắc đầu nói ra phật tổ tiểu tử này có ba kiện thực phẩm phòng ngự linh bảo ba người chúng ta cũng rất khó nhất kích giết chết lại tiểu tử này lại hết sức cơ cảnh nếu như là trốn năm trăm sáu mươi đi trốn vào ngũ trang quan hoặc là trở lại côn lôn sơn chúng ta liền phí công nhọc sức hiện tại đến trí bảo xuất thế thời điểm không nên nhiều sinh chi tiết đi đầu đổi lại tương lai tại làm n mưu đồ như lai hít sâu m ộ t hơi gật gật đầu nói cổ phật nói đúng lắm chủ yếu là chúng ta bây giờ không có linh bảo có thể trao đổi nhân đăng nói ra phật tổ ta có một nhân tuyển như tới hỏi cổ phật m ớ i nói nhân đăng nói ra không bằng nhượng đại nhật như lai phật cùng nộ không đi một chuyến vạn p ậ t tiên cùng hai vị giáo chủ nói rõ tình huống nhượng hai vị giáo chủ nghĩ biện pháp như lai thở dài nói ra biện pháp này bần tăng cũng nghĩ qua chỉ sợ phật giáo quyền lợi đoan chừng muốn để ra một bộ phật lớn n h ư n đang thở dài nói ra không phải vậy chúng ta còn có biện pháp đâu như lai gật đầu nói chỉ có thể như thế đại n h ậ t như lai phật liền nhờ ngươi đi một chuyến l ụ c áp gật gật đầu nói t ố t phật tổ cổ phật các ngươi yên tâm liền tốt ba hiện tại a k g e m c phật giáo đại năng không có một cái nào là tiếp dẫn chuẩn đề dòng chính đệ tử cũng là chuẩn đề từ đông vương nước đến mà như lai càng là cùng tiếp dẫn chuẩn đề một chút quan hệ đều không có tiếp dẫn chuẩn đề mất đi trường không rất bình thường ba hiện tại như đi cầu tiếp dẫn chuẩn đề một cái c ự c phẩm linh bảo đại giới khẳng định phải nhượng lại một chút v ề lợi nhất định phải xứng đáng c ự c phẩm linh bảo giá trị mới được thương nghị xong về sau lập tức tìm tới tôn nộ g không tôn nộ g không hiện tại cảm thấy vô cùng c à n khái đã từng đi lấy kinh mấy người đường t ă n g chết rồi tiểu bạch long cũng đi chứ bắt giới rất sớm đi chu dịch càng là đi nhớ tới trên đường đi tây du sự t ì n h tôn nộ g không liền phản g phất một giấc mơ đồng dạng phật ma đến cùng người nào tốt người nào tốt tôn nộ g không đều không thể phán đoán nói phật là tốt nhưng là sư đả quốc sự tỉnh đây là ma có thể làm được sao liền xem như có thể làm được cũng là trực tiếp ăn mà không phải dối trái như vậy đi tôn nộ g không một mực ở hướng về phía thiện ác chi gian đến cùng làm sao phân chia sinh ra hoài nghi cũng không có tu hành cái gì p h ậ t pháp hiện tại tôn nộ g không biết rõ người khác đều có thể đi mà hắn không thể đi bởi vì hắn tôn nộ g không là thánh nhân đệ tử là tây phương giáo tương lai nhưng là bây giờ muốn đột phá t r u y n thánh tôn nộ g không lại không có chút nào mục tiêu có thể tìm ra thiện ác đều không thể phân chia làm sao qua chẳng thi cho nên tôn nộ g không ở linh sơn một cái đỉnh núi ngồi đây kim cô động thả trong n ự c ánh mắt nhìn về phía phương xa tâm lý đều là mê hoặc Ngộ không, người đang suy nghĩ gì nghe được có người nói chuyện tôn nộ g không đứng lên cấp bách bận b i ể u chắp tay trước ngực a di đà phật gặp qua đại nhật như lai phật lục áp gật gật đầu nói không cần đa lễ nộ g không ngươi vì sao như thế sầu khổ tôn nộ g không ai thanh thở dài nói ra phật tổ ta lão tôn một mực đang cân nhắc cái gì là thiện cái gì là xấu lục áp cười nói xem ra nộ g không ngươi đến nên chém thi thời điểm tìm tới thiện ác bản chất ký thác vào linh bảo liền có thể chạm thi thành t r u y n thánh trong tam giới này nộ không n g ư i xem như đại năng chi nhân hôm nay bẩn tăng tìm ngươi có việc tôn nộ không vội và nói phật tổ mới nói lục á p gật đầu nói chắc hẳn nộ không ngươi rất muốn gặp ngươi truyền nghề ân sư đi vừa vặn bần tăng phải đi gặp gặp hai vị giáo chủ nộ không ngươi có bằng lòng hay không cùng bần tăng đồng hành tôn nộ không vừa nghe thấy sư phụ nhất thời đại hỷ nói ra tốt ta lão tôn vẫn muốn qua đa tạo phật tổ lục á p gật gật đầu nói đi thôi lập tức lục á p cùng tôn nộ không thẳng đến vạn phật tiên vượt qua ba mươi ba tầng trời về sau rốt cuộc tiến nhập hỗn độ tôn nộ không nhìn một phía kinh ngạc nói đây chính là h ỗ độ sao đây chính là thánh nhân vị trí thả sao lục á p gật gật đầu nói đúng vậy à đây chính là h ỗ độn bên này là vạn phật tiên hai vị giáo chủ chỗ、ở. p hỗn ư nộp g này thâm sử cũng là tên h hoa n hoàng g là t i như a n ý nghĩa là các loại thanh trọc đồ vật rung hợp địa phương tất cả nguyên tố sắc khí linh khí thanh khí cho khí các loại các loại hết thẻ mọi thứ rung hợp lại cùng nhau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 bất quá hai người chính tại nói chuyện công phu lại phát hiện hỗn độn hàng loạt bạo động dường như chỗ sâu có người đại chiến tôn nộ không tò mò nói ra phật tổ phía trước xảy ra chuyện gì làm sao có người đang giao thủ sao lục á p cũng là cảm thấy không tầm thường đứng lên hỗn độn lộ ra vô cùng bạo loạn nhưng là thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì lục á p lắc đầu nói ra b ầ n tăng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì tôn nộ không trong lòng rất lợi hại là tò mò phật tổ không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì kỳ thực lục á p cũng là đặc biệt hiếu kỳ thế là gật đầu nói t u t hỗn độn không thể so còn lại chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiến lên hai người liền hướng về bạo loạn địa phương bay đi càng là hướng về phía trước hỗn độn bạo loạn càng là khủng bố hỗn độn thế giới vô biên vô hạn hai người không biết bay bao lâu rốt cục thấy được trước mặt cảnh tượng hai bóng người ở xa khoảng cách tỉ thí từng mảnh nhỏ hỗn độn p h á thoái từng mảnh từng mảnh vết n ứ t không gian còn có bốn nhân ảnh đang quan sát khoảng cách khá xa nhìn không rõ ràng tôn nộ không vô cùng kinh hãi nói ra phật tổ đây là người nào ở tỉ thí lợi hại như vậy lục áp lẩm bẩm nói thánh nhân thế mà thánh nhân ở tỉ thí là thông thiên thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân lục áp nhắc nhở tôn nộ không nhất thời kinh hãi nói ra đây chính là thánh nhân uy lực sao thủy thiên diệt địa cũng bất quá cũng như vậy thôi vì sao ở chỗ này đánh nhau còn không phải là bởi vì năm cái thánh nhân muốn biết xảy ra chuyện gì cho nên uy hiếp thông thiên trong đó nguyên thủy thiên tôn lại là nói chuyện không k h á c h khí những năm này thông thiên một mực ở tử tiêu cung bế quan nhưng là không có nghĩa là thông thiên liền đúng nguyên thủy thiên tôn bất giận nói chuyện thời điểm lời t i ế c lời hai minh đệ lại khơi dậy l ử a giận muốn ở trong hỗn độn giao đấu đến giải quyết hai người mâu thuẫn còn lại bốn cái thánh nhân cũng đều đang quan sát giờ phút này nguyên thủy thiên tôn tay cầm bàn cổ phiên cờ trên hạ thể đô thiên thần sắt chi khí thốt nhiên mà phát như muốn đem hỗn độn hủy diệt làm thiên địa mở lại bàn cổ phiên là khai thiên tam bảo trong lực công kích mạnh nhất một cái khai thiên thần phụ phủ nhận dung hợp vô lượng khai thiên công đ ứ c biến thành sở hữu x ẽ rách hồng mông hỗn độn chi uy vỡ nát chư thiên thời không chi lực thống ngự vạn pháp ảo nghĩa c h i công khai thiên tích địa ở trong gầm trời chi năng hơn nữa có thể khống chế thiên địa chi uy công phạt tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo thứ nhất phiên diện hiện hiện có bản cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phụ khai thiên tích địa vô thượng tranh cảnh cờ bên ngoài có huyền ảo sấm luôn vờn quanh trên đó cờ bên trong có khai thiên phủ lục gần hiện trong、đó. ngũ s ắ t hào quang chiếu dọi chư thiên bản cổ thánh uy c h ấ n nhiếp ở trong gầm trời giờ khác này toàn bộ hỗn độn đều bị bản cổ phiên sắc bén kiếm khí bổ ra hai người đại chiến tác động đến ngàn tỷ d á m hỗn độn mà nguyên thủy thiên tôn trong tay bản cổ phiên rũ ra từng đạo khai thiên khí nhận không ngừng chém về phía thông thiên ha ha thông thiên sư đệ người bây giờ đã mất đi chu tiên tư kiếm như thế nào là vi h u y n h đối thủ sớm chút nhân số không được ném ra mặt thông thiên giáo chủ khí rất lớn tự nhiên không thể nhận thua không ngừng ngăn cản hỗn độn khí lưới trường kiếm màu xanh ở trong hỗn độn hóa thành một đạo thông tiên triệt đ i ệ thanh mang cực tốc chào đón. thanh mang mang theo đoá đoá sen x a n h phun tỏa hà quang cuối cùng thanh mang cùng bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau vạn và lý hỗn độn theo hai cỗ kiếm khí va chạm nhượng tạo thành phân liệt chấn động thanh khí bắt đầu nổi lên cho khí bắt đầu hạ xuống địa thủy hỏa phong bắt đầu ở trong đó diễn biến nhất định chính là một cái cỡ nhỏ hỗn độn khai thiên quá trình nguyên thủy ngươi chớ có cho là ngươi có trí bảo liền có thể thắng được bần đạo hôm nay nhất định phải nhường ngươi rơi rơi ra mặt nguyên thủy thiên tôn pháp bảo chiếm thừa phong nhưng lại bị thông thiên thanh bình kiếm chế trụ pháp lực vô cùng thâm hậu nguyên thủy thiên tôn kinh hãi nói ra thông thiên ngươi thế mà chém dụng thông thiên hừ lạnh nói hơn hai ngàn năm qua có khác cản bộ may mắn chém dụng đệ tam thi thông thiên nói xong câu đó nhất thời nhượng mấy cái thánh nhân tất cả đều đọc dung sáu cái thánh nhân tất cả đều là công đức thành thánh cũng không có chém dụng đệ tam thi tam thanh chứng đạo nguyên nhân chính là lập giáo chứng đạo cơ hội dung hợp hồng nông từ khí dẫn xuất khai thiên công đức trực tiếp đẩy vào t h á n h vị tiếp dẫn chuẩn đề thì là lập giáo chứng đạo cơ hội dung hợp hồng nông từ khí đang cùng thiên đạo mượn tới công đức từ chứng đạo không còn vợ ở sói nói cách khác đều là vì chuẩn đề là thiên đạo khôi lỗi bởi vì bọn hắn thành thánh công đức cũng là cùng thiên đạo mượn thiên đạo là tiếp dẫn chuẩ bọn họ phải trả nợ chính là muốn nghe theo thiên đạo an bài nữ hoa chứng đạo thì là tạo nhân tạo nhân là chứng đạo cơ hội lại có công đức lớn trực tiếp tiến lên thánh vị sáu cái thánh nhân chứng đạo phía trước tu vi đều không cao tam thanh cũng là chuẩn thánh c h ả m nhị thi mà lao tử tiếp cận c h ả m tam thi tiếp dẫn là chuẩn thánh c h ả m nhị thi chuẩn đề nữ hoa cũng là c h ả m nhất thi thành thánh không nhất định cần c h ả m tam thi nhưng lại đại biểu pháp lực cường n h ư ợ c khác nhau không lao tử thành thánh sau liền chém dụng đệ tam thi tiếp dẫn bởi vì không quan tâm giáo vụ cũng tiếp cận trảm đệ tam thi những người khác là trảm nhị thi tu vi mà bây giờ thông thi cũng chém dụng đệ tam thi nhất thời làm người kinh hãi ba hiện tại thánh nhân pháp lực cường được xếp hạng biến thành lao tử thông thiên tiếp dẫn nguyên thủy nữ hoa chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn bây giờ còn là nhị thi thánh nhân đối thông thiên tiến vào tam thi cảnh giới ghen ghét muốn mạng ghen tị tâm tư quả thực muốn cắn xé hắn nội tâm hắn là một cái người cao nạo g xem thường trừ bỏ lao tử bên ngoài bất kỳ một cái nào thánh nhân ba hiện tại bị đã sớm đánh bại nghiền nát thông tiên h siêu việt trong nội tâm khó chịu đừng nói nữa tỷ như chúng ta người bình thường bị một cái một mực bị chính mình đánh bại nghiền ép lại xem thường người vượt qua là cảm giác gì h u n g chi nguyên thủy bản thân liền là một cái cười người nghèo đ thông thiên. Thông thiên nguyên, thủ, nguyên thủy thiên c tôn trong lòng sinh hận nhất định là sư tôn trợ rút thông thiên không phải vậy hắn đi không đến một bước này ừ trạm tam thi làm sao hôm nay bần đạo nhất định phải rơi hắn ra mặt thánh nhân bất tử bất diện cho nên mà không thể giết chết chỉ có thể nói là rơi rơi ra mặt lâu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm mười bảy thánh người đại chiến nộ không kinh hãi giờ phút này nguyên thủy thiên tôn trên đầu đỉnh lấy chư thiên thanh vân trong tay cầm tam bảo ngọc như ý bản cổ phiên cũng lên đỉnh đầu trôi nổi nguyên thủy hư lệnh nói sư đệ ngươi trảm tam thi lại như thế nào hôm nay vi huynh cũng nhất định phải rơi mặt n g ư ơ i bỉ thông thiên cười nói t ố t hôm nay vần đạo ngược lại muốn xem xem đạo h ư u bản sự đối với nguyên thủy thông thiên liên sư h u n h cũng không gọi trực tiếp gọi là đạo hữu tiếp lấy thông thiên lại hư lệnh tay cầm thanh bình kiếm chỉ nguyên thủy thiên tôn quát lớn h à n g u y ê một cái nguyên thủy phong thần không nghiệm thủ tục c h i tình d i ệ n ta đại giáo giết đệ tử ta ta nếu không đòi lại công đạo làm bậy giáo chủ nguyên thủy thiên tôn tay cầm bản cổ phiên nhẹ nhàng lay động bản cổ phiên sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xé rách ngàn tỷ d ằ m hồng mông chém về phía thông thiên chín sáu ba chém tới tam thi thông thiên pháp lực đã cao hơn nguyên thủy thiên tôn một đoạn tự nhiên không e ngại nguyên thủy bản cổ cờ thanh bình kiếm chính là t ị n h thế thanh liên thanh liên d i ệ p biến thành thông thiên một tay cầm kiếm trong nháy mắt gắng sức chém xuống ngàn tỷ dặm kiếm khí màu xanh dọc chém về phía hướng ngang mà đến hỗn độn kiếm khí bàn cổ phiên là khai thiên phủ phủ nhận. sắc bén nhất ngưng tụ nồng hậu dạy đặc sắc bén hỗn độn kiếm khí trực tiếp đụng vào thông thiên thanh l i ê n kiếm khí trong nháy mắt ngàn tỷ d á m hỗn độn từng đợt kịch liệt quay cuồng thánh nhân toàn lực thi triển uy lực hủy thiên diệt địa cũng là nhẹ chuẩn thánh uy lực có thể hủy diệt một cái thế giới bao la thánh nhân uy lực thì có thể hủy diệt chư thiên vạn giới đây chính là vạn tiên trận kết thúc sau thông thiên dám luyện lại hỗn độn lực lượng cũng liền là vì cái gì hồng quân muốn cho thánh nhân cấm túc không thể đặt chân tam giới nhưng là hỗn độn giải quyết â n o á n là có thể tuy nhiên thông thiên bế quan hai nghìn năm nhưng mà phong thần nhân quả còn chưa hiểu, trận đại chiến này cuối cùng thông tin ê muốn chút c ơ n giận nguyên thủy cũng phải phát tiết chính mình tâm tư đố kỵ thông tin ê toàn lực thi triển uy lực cùng nguyên thủy đỏ sức đứng lên một hồi ngàn tỷ g i ả m hỗn độn thanh liên vạn đoá một hồi toàn bộ c h ô n vùi một hồi tam bảo ngọc như ý kim quang chiếu sáng toàn bộ hỗn độn tiếp lấy thông tin ê xuất ra không thường dùng c ự c phẩm linh bảo từ điện chủ y cái này p h á p bảo lực công kích rất cường hãn t ự u liền lao tử cũng là dùng linh l u n g tháp phòng ngự thông tin tay phải cầm thanh bình kiếm không ngừng chém xuống tạ nhất đường kiếm khí màu xanh phải một đường kiếm khí màu xanh chém về phía nguyên thủy nguyên thủy bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí phi vũ cùng thông tin kiếm thể hiện ra đoá đoá g ó t s e n trôn vùi thanh bình kiếm mang đến thanh liên thông thiên tay trái cầm t ử điện chủ y tử s ắ c lôi điện tràn ngập ở t ử điện chủ y trên biên giới sau đó thông thiên nhẹ nhàng lay động t ử điện chủ y vô cùng vô tận tử s ắ c lôi điện chém nát tam bảo ngọc như ý mang tới ước vạn k i m quang đổ ập xuống đánh tới hướng nguyên thủy lúc này nguyên thủy thiên tôn đỉnh đầu lập tức hiện ra chư thiên khánh vân khánh vân bên trong hồng nông g thế giới ẩn hiện trong đó nhận nguyện tinh thần phổ chiếu trong đó khánh vân bên trong ngũ xác hảo quan tuyển nhiễm chư thiên bát âm tiên nhạc vang vọng ở trong gầm trời khánh vân bên ngoài vô số kim đăng gossen anh lạ thủy châu từ khánh vân bên trong đầy trời rơi xuống như mái hiên nhà t r ư ớ c tích thủy liên tục không ngừng nối liền không rước chư thiên khánh vân một khi tế ra chư tà lui tránh vạn pháp bất chiêm không nhìn bất luận cái gì vật kỳ binh công kích miễn dịch tất cả thần thông pháp thuật thương tổn thông tin ê từ điện chủ y không có đạt hiệu quả bất quá thông tin ê toàn thân công kích pháp bảo rất nhiều nhìn thấy nguyên thủy phóng thích chư thiên khánh vân về sau thông tin ê từ cái cổ quyết bên trong cái tiếp theo trường mệnh tỏa hình dáng pháp bảo xuyên tâm tỏa khóa thể chính là màu và nóng trên đó hai bên có khắc quỷ dị thiên đạo minh văn khóa có tam điệu bạch ngọc xiến xích thông tin lấy xuống sau ném ra bên ngoài xuyên tâm tỏa tam điều xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện chín đầu xiềng xích màu đen quất hướng nguyên thủy chư thiên khánh vân định đem hắn khánh vân cho khóa cầm bể chín đầu ô、OH、hát tỏa sáng xiềng xích màu đen kéo dài đến trong ứ c vạn này hỗn độn t r ờ i cao nguyên thủy thiên tôn bản thân pháp bảo tuy nhiên không bằng thông tin ê nhiều nhưng là cũng là không ít từng món từng món cực phẩm linh bảo lấy ra nguyên thủy thiên tôn yêu tài như mạ n g bản thân nhiều như vậy pháp bảo cực phẩm nhưng lại không có ban cho đệ tử m ư ờ món liền quảng thành tử một cái phiên t i ê n ấn xem như tốt một t r ư ớ không ba hiện tại hai cái thánh nhân trong tranh đấu thông tin pháp lực cường thịnh một bậc nhưng lại không có hộ th hai người đến lúc đó duy trì lấy không phân thắng bại đại chiến như vậy tôn nộ g không chưa từng g ặ p qua nhìn qua kinh khủng đại chiến khiếp sợ không gì sánh nổi cái này liền là thánh nhân đại chiến sao ta láo tôn hôm nay xem như kiến thức lục áp thở dài nói ra ngộ không thánh người thủ đoạn hủy thiên diệt địa có thể luyện lại hồng hoang không thành thánh cũng là con kiến h ồ i uy lực như vậy chính là thánh nhân uy lực tôn nộ g không k h ô ngừng n g quan sát thánh nhân đại chiến kinh hại trong lòng khó có thể thiết chế nghe nói cùng thấy tận mắt là hai việc khác nhau hiện tại tôn nộ không thấy tận mắt rốt cục triệt để biết mình là bực nào hết ngồi đại giếng t ư n g đạo t ư n g đạo kiếm khí Tôn ngộ không biết rõ, chỉ cần dính ở trên thân tự mình, trong nháy mắt Thánh phát một không không ngộ cần dính mình, nháy nhân chỉ cho bụi rơi. rõ, ở lục ầ n công không thánh nhân nói, liền xem như bảo hộ thể, cũng thân kích, chỉ có c kết trí phải hộ thể, đối với bảo tử mà xem là Thánh nhân pháp n lực c gáp không phải h t n h h á p l ự cùng là Lục chất khác được. c nhau, không thể so được. Lục áp so tôn nộ g không đến tự nhiên gây nên mấy cái thánh nhân chủ ý tiếp dẫn nói ra sư đệ năm bốn nộ không cùng lục á p sao lại tới đây ngươi đi xem một chút đi c h u n đề lập tức trong nháy mắt đi tới tôn nộ g không cùng lục á p bên người lục á p lập tức quỷ báy ba đệ tử bái kiến phật mẫu cung trúc phật mẫu thánh thọ vô cương tôn nộ g không trong lòng rất là kích động bởi vì tôn nộ g không biết rõ cái này chính là mình truyền nghề ân sư lập tức quý bái ba đệ tử tôn nộ g không bài k i ế n sư phụ chuẩn đề gật gật đầu nói đều đứng dậy đi ngộ không sao ngươi lại tới đây tôn nộ g không vội và nói g n sư phụ từ biệt n g à năm n đệ tử tưởng niệm sư phụ tuy nhiên tôn nộ g không còn rất nhiều đoán hận sự tình nhưng là thấy đến chuẩn đề sau cái gì đều không nói ra được một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm mười tám lao tử hóa giải ân o á n nhìn thấy tôn nộ không đến chuẩn đề cũng khá là cảm khái vội vàng hỏi lục áp ngươi cùng ngộ không làm sao tiến vào hỗn độn lục áp nhìn xem phía trước thánh nhân có chút muốn nói lại thôi chuẩn đề vội vàng nói các ngươi biết rõ hạ giới rốt cuộc muốn phát sinh chuyện gì lục áp trọng trọng gật đầu nói ra giáo chủ chúng ta biết rõ chuẩn đề ánh mắt ngưng tụ gật gật đầu nói t ố t ta đi về vạn phật thiên nói lục áp muốn nói lại thôi nói ra chỉ là chuyện này còn cần thông báo một chút nữ hoa nương nương mới được cần nương nương trợ giút chuẩn đề nhướng mày nói ra nữ o a đạo hữu t u t chờ một lát lập tức chuẩn đề cho nữ o a truyền tin nữ o a đạo hữu có thể đến vạn p ậ t thi có chuyện trọng yếu thương nghị nữ hoa nhìn thấy lục gáp đi lên lại cùng tiếp dẫn chuẩn đề lén lén lút lút lập tức biết có vấn đề lập tức không đang quan sát gật gật đầu đi theo tiếp dẫn chuẩn đề rời đi t r ê n trường thẳng đến vạn phật thiên đi trong n g a y mắt nơi này chỉ còn lại lao tử còn có nguyên thủy thông thiên tỷ thí lao tử đương nhiên phát hiện vấn đề không chín đoán chừng đối phương đã biết đến chuyện gì xảy ra nhất thời lao tử hơi meo mắt lại lập tức quá to t hai vị sư đệ tạm tạm dừng tay lao tử nói xong trực tiếp đỉnh lấy linh l ư n g tháp thái cực đồ hóa thành thiên địa kim tiểu và vào nguyên thủy cùng thông thiên công kích tất cả đều công kích được thái cực thái liền xem như thánh nhân công kích cũng không làm gì được hai kiện trí bảo lão tử cái giám sự t ì n h đều không có nguyên thủy thiên tôn hỏi thăm đại sư minh ngươi đây là ý gì thông tin ê cũng nói đến đại sư minh tạm thời tránh hứng ra bần đạo cùng nguyên thủy đạo h ư u đỏ sức song đ a n g nói l ã o tử thở dài nói ra tốt rồi chúng ta cũng là bản k h ẩ nguyên thần biến thành thân huynh đệ hiện ở tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ hoa sư m ộ i đều đi chắc hẳn bọn họ cũng đều biết hạ giới đã xảy ra chuyện gì các ngươi còn muốn tranh đấu sao các ngươi muốn tranh đấu tới khi nào không bằng cùng đi bần đạo thái thanh thiên thương lượng thông tin sư đệ bán vi huynh một bộ mặt vừa vặn rất tốt thông thiên nhìn đến lao tử nói như vậy gật đầu nói t ố t b ầ n đạo thu tay lại lập tức thông thiên cũng thu hồi trên người mình linh bảo mà nguyên thủy thiên tôn cũng thu hồi chính mình bản cổ cờ tam bảo ngọc như ý cùng chư thiên thanh vân lao tử xem như lao đại ca đối với phong thần sự tình hắn là hối hận lập tức nói ra các người hai cái không cần nổi tranh chấp cùng b ầ n đạo cùng đi thương nghị làm sao hai người đều gật đầu đáp ứng cùng đi thái thanh thiên huynh đệ ba người ở phong thần c h i hậu rốt cục lại ngồi đến nói chuyện rồi kỳ thực ba người bọn họ cùng một chỗ biến hóa cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ thành thánh thời gian trung đ ụ n lấy vạn niên vì tính toán tách rời thời gian ngược lại rất ít cũng là thành thánh sau ba người bọn họ mới ở riêng chưa thành thánh tuế y nguyệt dài hơn từ long hán đại kiếp trong lúc đó ba người biến hóa đến vụ yêu đại chiến thời kỳ cuối ba người tách ra đây là rất lợi hại dài đằng đăng tuế y nguyệt vẹn vẹn long hán đại kiếp đến vụ yêu đại chiến liền thời gian ngàn t năm hướng mà còn có chưa biến hóa lại có ý thức giai đoạn như vậy dài rằng giặc tình cảm huynh đệ đi đến một bước này cũng thật là khiến người thổn thức thái thanh thiên nội ba người ngồi xuống về sau lão tử đầu tiên nói đến đối với phong thần sự tỉnh xác thực h u y n đệ chúng ta không đúng tống táng huyền môn lợi ích v n đạo vốn muốn lợi dụng đa bảo đến diệt đi tây phương giáo ngược lại nhượng đa bảo làm lớn so tây phương giáo nguy hại chính thịnh thông tin ê sư đệ sự t ì n h đã qua hy vọng ngươi có thể vì huyền môn suy nghĩ hiện ở tiếp dẫn chuẩn đề cùng nữ hoa sư m ộ i đến cùng đang thương thảo cái gì chúng ta đều không biết hiện tại thiên cơ che lấp thông tin ê sư đệ ngươi hẳn phải biết chuyện đã xảy ra đi có thể cáo chi hai người chúng ta không phải vậy ngươi một người làm sao mưu đồ ba người bọn họ thông tin ê cũng là biết rõ chuyện này đối tiệt giáo vô cùng bất lợi mà bây giờ lục đáp đến liền nữ hoa cũng đi chỉ sợ bọn họ hội làm giao dịch gì một khi như thế chuyện này chỉ sợ đồ vật hội rơi xuống phật giáo trong tay thông thiên không biết chu dịch sẽ giúp hắn t i ệ t giáo cũng không người biết rõ những cái này đối mặt phật giáo cường đại người số t i ệ t giáo là tuyệt đối không bằng nhìn đến lao tử một mực hỏi thông thiên suy nghĩ một chút nói ra hôn đ ộ n c h u n g s ắ p xuất thế liền ở năm mươi năm bên trong lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn tất cả đều là biểu tình kinh hãi ba cái gì lại có việc này vì sao chúng ta cái gì đều không biết ngươi là làm thế nào biết phật giáo là làm thế nào biết thông thiên hừ lạnh nói nguyên thủy đạo hữu liền biết cùng ta t i ệ t giáo đối đầu lại đối nguyên nhân trong đó một chút cũng không biết rõ lao tử gật gật đầu nói không sai thông thiên sư đệ nói có lý nhìn đến những năm này ngươi tiệt giáo đệ tử ở tam giới tìm kiếm phật giáo đệ tử cũng đang tìm kiếm chỉ sợ là tìm kiếm hỗn độn chung như vậy phật giáo vì sao biết rõ những cái này thông thiên nhàn nhạt chỉ lên trên một cái lao tử gật gật đầu nói quả là thế ai v ầ n đạo đã sớm nên hoài nghi phong thần là sai lầm lớn a huynh đệ tương tàn hủy huyền môn khí vật thật xin lỗi sư tôn a nguyên thủy thiên tôn gương mặt một bức hắn căn bản nghĩ không ra những cái này kỳ thực nguyên thủy thiên tôn có tính cách n được điểm đây chính là nguyên thủy thiên tôn một mực bị lợi dụng đối tượng nguyên thủy thiên tôn tâm tư đấu kỵ vô cùng mạnh lại vô cùng cao ngạo còn lại bụng dạ hẹp hòi thiếu khuyết quan sát cục diện đây chính là nhuộn nguyên thủy thiên tôn cho tới nay bị lợi dụng ở tử tiêu cung đập chỗ ngồi thời điểm nguyên thủy thiên tôn liền bị lợi dụng cho bằng không tây phương giáo cũng chính là một cái thánh nhân căn bản không có khả năng hai người một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu c a n h tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trường 319, Nguyên Thủy, ghen tâm quá nặng đi. Nguyên Thủy Thiên Nguyên ngươi ghen nặng Nguyên Minh, vì sao là là thiên, đạo thiên đi. nói Đại quá Tôn Thông ra, sao sai. sư vì toàn là là Cũng thế. bế nhất thời tức giận nói thông tin ê ngươi lẽ nào có cái lý ấy lao tử quát nguyên thủy sư đệ tỉnh táo chút ngươi x á c thực đối đ ạ i sự tỉnh quá bật g ư ợ c sớm sẽ tạo thành bây giờ loại tình huống này nguyên thủy thiên tôn không nghĩ tới lao tử thế mà giúp đỡ thông tin ê vội vàng hỏi đại sư huynh ngươi cũng phản đối bần đạo lao tử biết rõ nguyên thủy tình khí cũng là lòng tự trọng mạnh chính mình cái gì đều được ai nói đều không nghe thuộc về kiến thức thiện cận có tốt tham dự đại sự liền xem như sai cũng chết cũng không nhận sai mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu ba hiện tại đến lúc này nguyên thủy thiên tôn vẫn còn không biết rõ chuyện n ặ n nhẹ lao tử nói ra nguyên thủy sư đệ ngươi một đời cũng là này cá tính ô vông ngươi lại suy nghĩ một chút nếu không phải năm đó tử tiêu c u n g phân hữu coi như thời điểm đổi u đi c ố n bằng làm sao có thể xuất hiện phong thần thời kỳ bị phía tây hai người cướp đi phong thần lượng kiếp khí vận mà đa bảo năm đó lại dám đánh lén bần đạo hắn từ đâu tới đảm lượng lại như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ năng lực của hắn qua đánh lén ngươi x i ể n giáo đệ tử không phải thích hợp hơn sao bần đạo hóa hồ đa bảo cùng tây phương giáo dung hợp trở thành đại thừa phật giáo giáo chủ đây là trùng hợp sao theo lão tử hét lớn một tiếng nguyên thủy thiên tôn nhữ mày trong nháy mắt lại túi đầu không nói chuyện đã xảy ra cũng là như vậy biết chu dịch là lấy xuyên việt giả thân phận nhìn vấn đề mà lao tử là lấy tham dự sự tình để cân nhắc vấn đề lao tử hóa hồ kế sách là h o à n mỹ nhưng lại thất bại về phần tại chỗ nào thất bại chẳng lẽ lao tử không cân nhắc sao lao tử thế nhưng là quyết định người thông minh nhìn thấy hóa hồ thất bại lập tức làm ra tám trăm dặm bùi gai lĩnh tám trăm dặm hòa d i ệ p sơn tám dặm bờ sông thông thiên hà tám trăm dặm lưu xa hà bốn đạo danh trời mà lưu xa hà bốn đạo danh trời mà lưu xa hà bốn đạo bởi vì tây du chuyện sau đó bị chu dịch thúc đẩy thiên đạo đại thế tiếp lấy liền xuất hiện võ mị nương đại hưng ơ phật giáo cùng lý viêm diện phật sự t ì n h lao tử từ hai chuyện này trong tính toán thiên đạo đại thế biến hóa khó lường muốn hưng ơ phật cần gì phải diệt phật sự tình chính là cái này sự t ì n h chu dịch suy đoán đạo tổ cùng thiên đạo tranh chấp lao tử cũng có thể từ phát sinh từng kiện từng kiện sự t ì n h tới đến cái kết luận này mà thông thiên một mực ở tại tử tiêu cung thường xuyên nhìn thấy hồng quân nói với hắn một ít lời nhuộn thông tin suy đoán có đôi khi thông thiên thường xuyên nhìn thấy đạo tổ hiện thân thời điểm sắc mặt t ú ám có thất hậu t r o mày có đôi khi mi đầu đung lòng Mà đại đạo mũ thập thiên diễn tứ thập cựu còn có cái kia độn khứ ký nhất là vì một đường sinh cơ đại đạo viên mãn là năm mươi thiên đạo chỉ có thể diễn hóa đại đạo pháp tắc bốn mươi chín cho nên thiên đạo thực lực vẹn vẹn so với đại đạo thấp một bậc thiên đạo không viên mãn cần hồng quân đến sửa dạng này thiên đạo mới có thể hoàn chỉnh trường không thế giới lao tử là ai thiên đạo c h i hạ đệ nhất thánh người đối với cho tới nay phát sinh sự tình lao tử sao có thể không rõ ràng thiên đạo muốn đ è ép về môn phong thần kết thúc sau hồng quân đem thông thiên đưa vào tử tiêu cung liền càng sâu hơn lao tử ý nghĩ cho nên mà những năm này đến lao tử liền biết mình làm sai v ề p h ầ n nguyên thủy thiên tôn một mực vẫn là cái gì cũng không hiểu chỉ biết là chèn ép t i giáo lao tử quay đầu do hỏi thông thiên sư đệ hôn độn chung vì sao xuất thế đến cùng cho về người nào lao sư có ý tứ gì thông thiên thản n h i nói lao sư làm bần đạo trọng c h ì n h tiệc giáo hơn nữa giúp bần đạo trạm đệ tam thi muốn ngưng tụ khí vận cần hỗn độn chung mà thiên đạo thì là muốn đem hỗn độn chung cho phật giáo hiện tại phật dạy khí vận giảm nhiều n h ư không hỗn độn chung chấn áp khí vận sợ có khí vận sói mòn hầu như không còn đại giáo diệt vong kết quả lao tử gật đầu nói bần đạo hiểu nguyên thủy sư đệ bần đạo liền lấy chấp trưởng huyền môn thân phận cáo chi sư đệ không được ở đồng môn tương t à n nguyên thủy thiên tôn trong lòng hoảng sợ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy thế là nguyên thủy thiên tôn nhữ mày không có nói chuyện thông thiên tở dài nói ra giờ phút này lão tử cũng là to bởi vì tam giáo đệ tử cộng lại cũng không đủ tới phật giáo khổng lồ như vậy nhân số lao tử nói ra thông thiên sư đệ lần này b ầ n đạo cùng nguyên thủy sư đệ giúp ngươi lần này lấy được hỗn độ trung huynh đệ chúng ta ba người nhân quả lý giải làm sao nguyên thủy thiên tôn không nghĩ tới lao tử liền hắn cũng đại biểu vội và nói g n đại sư huynh sao nhưng như thế bởi vì thông trời đã bị nguyên thủy cảnh giới cao khi lấy được trí bảo nguyên thủy tâm lý sẽ rất không thoải mái lao tử quát l ệ n h một tiếng sư đệ a người ghen tâm mạnh như thế tốt triệu triệu cái này liền là ngươi chấp n i ệ m ngươi còn không hiểu sao nếu không tranh thủ thời gian tiêu trừ ghen tâm ngươi làm sao chém dụng chấp n i ệ m ngươi nếu tr chẳng lẽ muốn cùng lao sư đón lấy nhân quả hay sao lao tử nhượng viên mãn huyền môn khí vận tự nhiên có lao sư ý nghĩ ngươi làm sao như vậy không biết n ặ n nhẹ nguyên thủy thiên tôn không nghĩ tới lao tử hội hơn hắn nhất thời s ư n g sở tuy nhiên tâm l ý không thoải mái nhưng là đột nhiên giật mình nguyên thủy thiên tôn trong lòng kinh hãi c ù n g cực đúng à bần đạo vì sao có mạnh như vậy ghen tâm nếu như không tiêu trừ ghen tâm làm sao chém dụng tam thi thông thiên thở dài ra một hơi nói ra tại đại sư minh lao tử gật gật đầu nói học trò của ngươi đệ tử thưa thớt vẫn tiêu chính là học trò của ngươi đệ tử ư tú bây giờ bị trấn áp ở kỳ lần a y bần đạo liền thả n tham dự bảo này tranh đoạt hoảng sợ thông tin đại hỷ nói ra tại đại sư minh một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm hai mươi vẫn tiêu thu hoạch được tự do hình thức đang thay đổi tam thanh quan hệ cũng cần biến hóa lao tử xem như huyền môn đại sư minh tự nhiên muốn vì toàn bộ huyền môn làm đầu vô luận người dạy xiển giáo t i ệ t giáo cũng là huyền môn một phần thiếu một môn huyền môn khi vận liền không viên mãn phong thần nội đấu trực tiếp nhuộm phá hủy huyền môn vận số cho nên diện đi tiết giáo x i n giáo liền xem như có trí bảo chấn áp khí vận đều không chấn áp được tuy nhiên xiển giáo không có đệ tử thất tử nhưng lại xuất hiện tốt nhiều b ộ i phản đệ tử nguyên thủy thiên tôn nhìn đến lao tử làm chủ tăng thêm bị lao tử dạy dỗ một trận biết mình ở không khắc phục chính mình tâm tư đố kỵ vĩnh viễn trạm không xong chấp nghiệm của mình cho nên không nói chuyện tất cả nhượng lao tử làm chủ liền tốt mạng của lao tử làm nói nguyên thủy sư đệ ngươi cũng điều động môn hạ đệ tử rời n ú i đi qua tây mưu hạ châu kiếp nạn này trợ giúp thông thiên sư đệ liêu kết phong thần nhấn quả nguyên thủy gật gật đầu nói tốt tiếp lấy lao tử còn nói thêm ba chuyện này không thể chuyển ra không phải vậy những tán tu kia tám trăm mười ba tham dự và hội gia tăng biến số qua lệnh của ta tam giáo đệ tử cũng bắt đầu tràn vào tây như hạ châu bắt đầu nhất thời nhượng sở hữu phật giáo người đều khẩn trương lên mà lao tử cho phân thân của mình hạ lệnh trực tiếp đi quân lôn sơn kỳ lân ngai thái thượng lao quân đi tới kỳ lân ngai về sau thấy được bị trấn áp hơn hai nghìn năm vân tiêu tuy nhiên vân tiêu bị trấn áp hai nghìn năm bất quá vân tiêu thần thái rất tốt không có một bộ lệnh n h ạ t sử tri bộ dáng thái thượng lao quân gật gật đầu nói vân tiêu ở đây trấn áp hai nghìn năm đối với ngươi mà nói cũng coi là ma luyện hiện tại ngươi kiếp số đã đủ hôm nay thả ngươi đi ra vân tiêu đại hỷ nói ra t ạ đại sứa tiếp lấy vung lên phát trần dán trên kỳ lân ngai phủ bị bóc đến đại sơn ầm ầm nâng lên giờ phút này vân tiêu bỗng nhiên cũng cảm giác được mình bị giam c ầ m pháp lực toàn bộ đều trở về đại sơn mở ra một khắc nhất thời từ dưới vách núi phi ra nhẹ đ ô n g rơi xuống vân tiêu ôm quyền nói ra ba đệ tử đa tại đại sứ bá thái thượng lao quân gật gật đầu nói ngươi lại qua tây mưu h ạ châu đi vô đ ư ơ n g thánh mẫu bọn người ở tây mưu h ạ châu g i à n dò xong về sau thái thượng lao quân cưới mây rời đi mà vân tiêu thì là thẳng đến tây mưu hà châu lục áp cùng tôn nộ không đi theo ba cái thánh người tới vạn p ậ t thiên hậu ba vị thánh tọa lạc ở trên vân sàng. lục áp cùng tôn nộ g không nhất định là không có chỗ ngồi chuẩn đề nói ra ngộ không đây là nữ hoa nương nương trong mắt ý nghĩa mà nói tính toán là mẫu thân của ngươi ngươi đ a o lấy trở thành thánh mẫu tôn nộ g không đã kiến thức thánh nhân duy năng nơi nào còn dám ở đang k h o e t à i chuẩn đề nói như vậy cũng là có tâm làm liền là muốn cho nữ hoa cùng tôn nộ g không một tia sâu xa mở rộng tôn nộ g không lập tức hướng về phía nữ hoa quỷ bái ba đệ tử tôn nộ g không bái kiến thánh mẫu nương nữ o a gật đầu nói tốt rồi đứng dậy đi nữ o a kỳ thực đối tôn nộ không cũng không có bao nhiêu hào cảm chủ yếu là bởi vì tôn nộ không quá vô tri bất quá đối phương trung pi là y lục ạ i là m ì n áp liên tục gật đầu nói ra thật sự hiện tại hỗn độn chung ở nơi nào còn không có đầu mối đệ tử tìm hơn hai trăm linh năm không có đầu mối bởi vì mất hết trạm tiên phi đao sợ trạm tiên phi đao chính là tìm tới trí bảo nguyên nhân cho nên chuyên tới để bái thấy giáo chủ cho một kiện linh bảo đổi về trạm tiên phi đao nữ hoa đột nhiên nói ra có thể là bởi vì trạm tiên phi đao là thái nhất nguyên thần nguyên nhân l ụ c áp gật đầu nói về nương nương chính là như vậy nhưng là trạm tiên phi đao ở trong tay chu dịch đệ tử không có chạm sát người này năng lực nếu muốn chạy trốn tất nhiên đ ã thảo kinh xả cho nên cần hai kiện cực phẩm linh bảo để đổi mà đệ tử không có linh bảo hy vọng giáo chủ ban cho linh bảo tuy nhiên tây phương giáo biến thành phật giáo nhưng mà so sánh là thiền môn chính mình khí vẫn cũng là đến từ phật giáo mặc kệ là không được chuẩn đề cùng tiếp dẫn tất cả đều như mày suy nghĩ chuẩn đề hư lệnh nói ba hiện tại như lai bởi vì có nguyên do tiệt giáo ba hồng chất khách chuẩn đề cũng không thể không dạng này thương lượng cơ hội này mặc dù sẽ tổn thất một kiện cực phẩm linh bảo nhưng lại có thể cho chính mình đối với phật giáo trưởng khống vương hơn lục áp gật gật đầu nói có thể phật tổ đã nghĩ tới những t h ứ này điều kiện có thể hoàn toàn đáp ứng nữ hoa xuất gia bảo liên đang đưa cho lục áp nói ra lục áp cái này bảo liên đăng ta có thể cho ngươi xem như trao đổi vật bất quá ta có một điều kiện hôn đ ộ n chung nhất định phải có ngươi tới trường khống chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng nhìn nhau gật gật đầu nói lục áp hai người chúng ta cũng là đồng ý do ngươi đại n h ậ t như lai phật đến chấp trưởng hôn đ ộ n chung danh chính ngôn thuận lục áp rất nhanh liền từ trong đó phẩm vị ra nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ đến lục áp là nữ hoa an bài đến phật giáo như vậy lục áp trưởng khống phật môn cũng là hắn nữ hoa quân cờ mà đều là vì chuẩn đề ý nghĩ thì là một khi đa bảo lấy được hỗn độ chung như vậy phật giáo liền không ở thuộc về bọn hắn hai người mà hai người bọn họ đệ tử đều bất tranh khí căn bản khó dùng ngăn cản đa bảo vĩnh viễn là phật giáo hạ tầng thu hoạch được ít nhất tứ nguyên như vậy lượng lục áp trưởng khống hỗn độ chung như vậy thì là phật môn một cố cường đại thế lực của t h ờ i một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường nên lựa chọn cái nào lựa cái như lai、like、cơ t r í như thế nào lại nhìn không ra tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ chắc chắn sẽ không đồng ý chuẩn đề k h o á t k h o á t tay tay nói ra không sao ngươi lấy được về sau có thể đến vạn phật tiên hai người chúng ta đến lúc đó ủng hộ ngươi vị phật tổ liền có thể lục áp g ậ t gật đầu nói t ố t đệ tử cứ làm như thế đi nữ hoa thở dài nói tiểu tử kia muốn hai kiện c ự c phẩm linh bảo ta cho một kiện bảo liên đăng hai vị đạo hưu muốn lấy cái gì trao đổi muốn móc ra một kiện c ự c phẩm linh bảo tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời tất cả đều khô bức cái kia đau lòng không gì sanh kịm chuẩn đề thở dài nói ra vần tăng thân vô trường vật có thất bảo diệu thụ lục căn thanh tịnh trúc hai kiện cực phẩm linh bảo tiếp dẫn thở dài nói ra vần tăng cũng là như thế có c ử u phẩm kim liên thanh liên bảo sắc kỳ gia trì thần sử ba kiện cực phẩm linh bảo trần đề thất bảo diệu thụ là chứng đạo chi bảo không thể lấy ra cho nên xuất ra lục căn thanh tịnh trúc tiếp dẫn c ử u phẩm kim liên số mệnh chi bảo cũng là chứng đạo chi bảo không thể lấy ra gia trì thần sử là tiếp dẫn công kích linh bảo nếu như không có vật này dựa vào phòng ngự làm sao có thể địch nội các vị thánh nhân lục căn thanh tịnh trúc vốn là một cái không thua gì tiên thiên ngũ linh căn khổ trúc là một cái thần kỳ linh bảo chuẩn ó t ể p đề gật ư ờ i lục là cảm gật đầu tuất lục áp ngươi nói đi lục áp nói ra hai vị giáo chủ hiện ở cái này chu dịch cùng ta phật giáo la địch lại thủ đoạn đ ậ c ác bình thường đầu tiên là tìm tới tội danh về sau ở dưới danh chính môn thuận trí tử như văn thủ phổ hiền trên đàn công đức phật c ố lưu tôn cổ p h ậ t chết ở người này trong tay đệ tử cũng là như vậy đầu tiên là cho gắn tội danh ở hạ tử thủ giết chết thủ đoạn đ ậ c ác người này hết sức m h ạ bén có thể lợi dụng chính mình có khả năng lợi dụng hết thể mọi thứ cũng hết sức thông minh giỏi về tìm đến bất kỳ chuyện gì lỗ thủng bất quá người này bây giờ còn có khuyết điểm chuẩn đề ánh mắt sáng lên nói ra khuyết điểm ra sao khuyết điểm lukap nói ra người này không có t ự c phẩm công kích linh bảo, chỉ có một kiện phòng chế linh bảo công kích hơi không đủ có phòng ngự linh bảo thì kẻ này khó có thành tựu nếu như là đem lục căn thanh tịnh trúc cho nàng dạng này khống chế lục thức linh bảo một khi cho kẻ này còn không biết có bao nhiêu phật môn mọi người lọt vào người này độc thủ lục á p lời giải thích nhất thời n h ư ợ n g mọi người toàn bộ cũng không nhịn được gật đầu công kích linh bảo là người này khuyết điểm mà lục căn thanh tịnh trúc hết sức giỏi một khi cho nàng trực tiếp dùng để phong bế lục thức mặc người c h é m giết dạng này là không được nữ hoa thở dài nói ra tiểu tử kia toàn thân cũng là phòng ngự linh bảo ngũ vương kỳ đã được đến hai mặt khi lấy được thanh niên bảo sắc kỳ bảo liên đăng hãn phòng ngự sẽ không người có thể phá lục á p nói ra, nương nương, đệ tử cho rằng hắn dù sao lấy được bảo liên đăng sau đều ba kiện nhiều một kiện phòng ngự linh bảo không quan trọng gì nếu là ở nhiều một kiện c ự c phẩm công kích linh bảo thì công thủ gồm nhiều mặt có đại uy hiếp không bằng liền cho nàng thanh liên bảo sắc kỳ tiếp dẫn thở dài nói cũng được liền cho nàng bảo vờ ơ tờ này đi một cái nho nhỏ đại la kim tiên toàn thân c ự c phẩm linh bảo liền bút kiện không kém hơn thanh nhân nguyên thủy từ nơi nào tìm đến loại này tiểu bối thực sự là một cái khó dây dưa ra hỏa chuẩn ê gật gật đầu nói sư h u n h nói không sai kẻ này không thể ở lâu a lục á c mặt mũi tràn đầy cởi khổ than thở thật dài một tiếng ai, kẻ nữ à à, này y không hội. cần đang n giết dễ tìm xem ra sau này cần đang tìm cơ hội. Nữ hoa nói ra, đối ư trước ngươi ợ c chuyện lục cầm chút rồi, hiện tại tiên đi, linh giới đi thôi, đi tiểu kia. hạ hoa này xong Nữ tìm một chút tiểu tử đem đ làm bảo áp, với c h u dịch cũng là rất lợi hại thưởng thức tên tiểu bối này là toàn lực vì huyền môn nữ hoa tuy nhiên tính kê chuyện của mình tổng đứng lên nói cũng là huyền môn mọi người cho nên mà không có đối chu dịch có đánh giết tâm tư Côn vợ ở sói. đồng dạng đối phương lại là nhân tộc coi như cũng là con của mình có lẽ tương lai hữu dụng địa phương nữ hoa tâm tư sẽ nhìn một chút chu d ị có thể phát triển đến một bước nào thánh nhân bất tử bất d i ệ t lại không lập đại giáo đối phương lại là nhân tộc chi nhân nữ hoa là chẳng sợ hãi ba hiện tại tham dự chuyện này chủ yếu là bởi vì trảm tiên phi đao là thái nhất nguyên thần rơi vào tay ngoại nhân không dễ nhìn tăng thêm nữ hoa muốn đến đỡ lục gáp chấp trưởng phật giáo kỳ thực từ nữ hoa sách lược xem ra nữ hoa không có cố định mưu đồ tuyến đường không có đi phát triển cái nào đại giáo cũng là phổ biến t u n g lưới nhiều m ò cá chỉ muốn trưởng thành lên một cái đến nàng đều là kiếm lời đem linh châu tử vung đến x i n giáo đem tôn nộ không cùng lục á p đưa đến phật giáo lại để cho yêu tộc đại yêu n h u ma vương cho thông thiên làm t h u c ư ớ i nhuộm thanh ngưu cho lão tử làm t h u c ư ớ i ba toàn bộ tam giới chỗ nào đều có nữ hoa bố trí trưởng thành không nổi liền từ bỏ trưởng thành liền xem như một cái nhân quả tăng thêm đoạn thời gian trước đem bảo liên đang đưa đến dương thiền trong tay thực sự là khắp nơi trồng cây nhìn xem viên kia có thể thu hoạch ba hiện tại nữ hoa nhìn thấy lục á p gốc cây này có lẽ có thể thu hoạch cho nên liền thêm đại bồi dưỡng cường độ tôn nộ g không cũng là nữ hoa loại t ụ lúc đầu cho rằng tôn nộ không phế bỏ lần này xem ra cũng là biết rõ lễ phép liền không ở phản cảm tôn nộ không lúc trước tôn nộ không xem thường thành nhân như vậy vô quả thật làm cho nữ o a sinh ra vâng t h à ý nghĩ chuẩn đề cũng là gật gật đầu nói t ố t liền làm như vậy đi nộ không ngươi đi cùng đi nhiều cùng đại nhật như lai phật thân cận một chút tôn nộ không vội và nói là đệ tử minh bạch chuẩn đề liếc mắt liền nhìn ra tôn nộ không cảnh rời đến lập tức nói ra xem ra ngươi đã đến bắt đầu c h ả m thi thời điểm không biết thiện ác vấn đề đi v i sư nói cho ngươi thế gian vốn không có thiện ác thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì số cậu không muốn lấy trong mắt người bình thường lý giải thiện ác mà chính là lấy thiên trong mắt lý giải thiện ác đi thôi s ố n ngày c h ẳ n thi tôn nộ không cùng lục gáp thì là bãi biệt ba cái thánh nhân. chương á o tử vật t rời đi vạn vật thiên, thẳng đến Vong. Tây Hải Vong. Một ba ộ h trăm hai mươi hai đây là hỗn đ ợ p chung tại bọn họ thương lượng thời điểm chu dịch cùng bạch tố trinh còn đang tây h ả i bên trong tìm kiếm c h ả n g tiên phi đao dẫn tới nguyên một đám giả t ạ o điểm cũng là rất lợi hại hư điểm đồng thời cũng dẫn tới tây mưu hạ châu mấy cái điểm dối loạn chu dịch tư duy bạch tố trinh nói ra chu đại ca dạng này tìm tiếp không phải biện pháp a chu d ị c ũ n g là buồn dầu cùng cực luôn luôn buồn phía chuyển cũng không phải biện pháp đang tìm mấy nơi về sau đ ỗ n g nhiên chu dịch chợt phát hiện khác biệt mỗi điểm trạm tiên phi đao đao nhận tâm tình là không giống nhau có t ự ợ hồ là có hoài niệm có chấp n i ệ m vẫn còn có tâm tình chu dịch lập tức nói ra đi về tây hải ta đã biết bạch tố trinh ngạc nhiên nói ra thật chu năm l i bảy dịch gật gật đầu nói thật lập tức chu dịch mang theo trạm tiên phi đao lần nữa tây hải đi thẳng tới tây hải c h ỗ sâu đi thẳng tới một cái hai người từng đã tìm được địa phương đến sau này trạm tiên phi đao lập tức lại chấn động hơn nữa có tâm tình kích động chu dịch cười lạnh nói quả nhiên là nơi này tìm được bạch tố trinh kinh ngạc nói chu đại ca ở chỗ này sao chu dịch gật gật đầu nói chúng ta đi rất nhiều giả tạo điểm ở lần thứ hai về sau trạm tiên phi đao đều không ở có tác dụng mà ở trong đó chúng ta rõ ràng đã tìm tới trạm tiên phi đao lại có cảm ứng giải thích ngay ở chỗ này bạch tố trinh vội vàng hỏi chu đại ca ngươi là thế nào phát hiện chu dịch thản nhiên nói trạm tiên phi đao mặc dù không có sinh mệnh hiểu mà chết đi nguyên thần trùng quy là có linh liền là khi còn sống bản năng phản ứng hôn đồ chung là quá luyện hóa đồ vật đối hôn đồ chung là bậc nào quen thuộc chính là chỗ này không sai chúng ta hào hào tìm kiếm đây là một cái đáy biển đại hải câu vô cùng sâu chu dịch cùng bạch tố trinh trực tiếp đáp xuống đáy biển khắp nơi tìm kiếm ba nhưng mà tìm kiếm quá trình bên trong chẳng tiên phi đao thế mà một hồi trái một hồi phải không biết cơ sở ở đâu hai người đáp xuống đáy biển về sau đi chậm rãi đi nơi này không hề có sự khác biệt cảnh tượng đột nhiên tuân ra một đám yêu binh đem hai người bao vây các người hai cái là người phương nào đ ể ta kim xa vương địa bàn lén lén lút lút làm gì chu dịch đánh ra cái này cá mập tình tu vi cũng không yếu thái ất cảnh giới chu dịch thản như nói bảo vật của chúng ta rơi ở chỗ này cho nên trước đến tìm kiếm sau khi tìm được lập tức đi ngay kim sa vương con mắt hơi chuyển động bảo vật nói vậy bản đại vương địa phương làm sao mão các ngươi bảo vật chu dịch cùng bạch tố trinh cũng là ẩn dấu tu vi cái này kim sa vương căn bản không có phát hiện đây cũng là bởi vì tìm kiếm thời điểm không ẩn dấu tu vi hội tiết lộ phong thanh người tu vi thấp sẽ không có người chú ý không phải chu dịch thản nhiên nói xem ra các ngươi không cho gián xếp kim sa vương nhìn thấy một nam một nữ này nữ xinh đẹp như hoa kim sa vương đã sớm động sát tâm tay cầm đinh ba nói ra làm sao uy hiếp bản vương chúng tiểu nhân bên trên nam giết nữ cho bản đại vương sảng khoái bạch tố trinh cười nói chu đại ca ngươi nghỉ ngơi cái này mấy tiểu yêu từ tiểu mội đến giải quyết chu dịch gật gật đầu bạch tố trinh tay cầm trường kiếm trực tiếp xuất thủ kim sa vương cũng tốt tiểu yêu cũng tốt toàn bộ cũng không là đối thủ trong khoảnh khắc liền bị tàn sát không còn chu dịch trong mắt hơi h i ế p nói ra đi qua bọn họ động phủ nhìn xem bạch tố trinh tỏ mò hỏi vì sao qua bọn họ động phủ a chu dịch cười nói bạch tiên t ử a nơi này một mảnh phạm vi là kim sa vương lĩnh vực một khi có gì kỳ hoặc đồ v ậ đoán chừng kim sa vương đều thu lại đi thôi chúng ta đi nhìn xem lập tức hai người một phen tìm kiếm rất nhanh tìm được kim sa vương đậu phủ đương nhiên rất là rộng lớn hai người thẳng đường đi tới không hề từ bỏ bất kỳ địa phương nào cũng quan sát có không có thể đồ vật lại tới bảo khố cũng không có cái gì bảo bối tốt mà chu dịch trực tiếp dùng h ỏ a tiêu mặc kệ là cái gì tất cả đều thiêu hủy bởi vì hỗn độn chung là đốt không thay đổi ba nhưng mà lại không có tìm được đồ vật mà c h ạ m tiên phi đao giờ phút này lại có vẻ kích động vô cùng chu dịch nói ra bảo vật khẳng định ở địa phương này chúng ta hảo hảo tìm xem nhìn xem có hay không khả nghi đồ vật bạch tố Trinh gật đầu nói tuất tiểu mội nghe chu lại ca hai người một phen tìm tòi nhưng lại vẫn là không có tìm tới bạch tố trinh thở dài một tiếng ngồi xuống trên mặt ghế đá tay không nhỏ vung lên đem một cái bát rượu đụng phải mặt đất cô lỗ lỗ thanh âm nhất thời gây nên chu dịch c h ú ý a vật này lật qua cũng là một giờ a chu dịch xoay người cầm lấy cái này một ly rượu thưởng thức mà lúc này chạm tiền phi đao tâm thái bỗng nhiên mang theo tâm tình kích động chu dịch nhất thời hơi n ế t khỏe môi lên bạch t i ế n tử chúng ta tìm được cũng là vật này bạch tố trinh quả một lần đứng lên vội vàng đi tới gần thật vậy chăng chu đại ca chính là cái vật này chu dịch gật gật đầu nói không sai được chính là cái này bạch tố trinh kích động nói nhanh lên nhanh lên nhường hắn hiện ra nguyên hình chu dịch k h o á t k h o á t tay nói ra không đ ổ i một khi hiện ra nguyên hình thiên cơ hiện hiện tất cả mọi người sẽ đến tây hải như thế liền nguy hiểm bạch tố trinh hít sâu một cái nói ra là chu đại ca nói đúng tiểu muội càng hẳn rỡ như vậy chúng ta nên làm cái gì chu dịch tâm đạo ba chuyện này năm sáu không thể để cho nguyên thủy thiên tôn biết rõ không phải vậy hắn tâm tư đấu kỵ sẽ để cho ta không có quả ngon để ăn nghĩ tới đây chu dịch nói ra ngươi cứ như vậy mang theo trở về nói cho các ngươi biết tiệt giáo mọi người sau đó mang theo qua tìm thông thiên thánh nhân hoặc là k i một ngao đảo b r đại trận bộ hắc Tố t r i n cám văn ộ i v học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm hai mươi ba trao đổi linh bảo chu dịch rất lợi hại tùy tiện đem cái này đồ vật giao cho bạch tố trinh hơn nữa dặn dò nhớ lấy nhất định phải cẩn thận nhanh chóng đi hiện tại không người để ý ngươi bạch tố trinh tự nhiên biết rõ chuyện nặng nhẹ trịnh trọng thu hồi đến chu đại ca ta biết ta hiện tại liền rời đi nhượng lao sư tới xử lý lập tức bạch tố trinh ra tây hải cùng chu dịch cáo từ về sau thẳng đến tây mưu hạ châu chu dịch đương nhiên không yên lòng những cái này thế là liền đi theo ở đằng sau hơn nữa đem lắng nghe vạn giới thần thông dùng một khi bạch tố trinh gặp nguy hiểm như vậy chu dịch lập tức trợ giút liền tốt bạch tố trinh ra tây hải c ự tốc hướng đông bay mà chu dịch cũng ra đông hải mặt biển ở bạch tố trinh đằng sau treo bất quá khi chu dịch khi ra tây hải không lâu sau nhìn đến hai người một người là tôn nộ không một người là lục á p chu dịch rất là tò mò không nghĩ tới hai người kia đến tôn nộ không nhìn thấy chu dịch sau vội vàng lớn tiếng hô hoán chu sư đệ m ộ ư ơ i một chớ đi chúng ta chính là đang tìm ngươi chu dịch nhìn thấy hai người bọn họ đến cũng liền dừng lại làm sao tới tìm ta chuyện gì lục á p vội và nói g n ngươi đã nói dùng hai kiện c ự c phẩm linh bảo có thể đổi về bẩn tăng trạm tiên phi nào hiện tại bẩn tăng đã mang đến chu d ị không muốn đến trùng hợp như vậy chính mình vừa mới sử dụng hết đối phương liền đến trong lòng nhất thời thư thái một hồi gật gật đầu nói không sai món bảo vật này ta xác thực vô dụng bất quá các ngươi thế mà liền nhanh như vậy t ì m tới thật là khiến người bội phụ lục áp đương nhiên là thịt đ a o a thực phẩm linh bảo ở tam giới là nhiều hiếm thấy lập tức nói ra là nữ hoa nương nương cung cấp một kiện bảo liên đăng còn có tiếp dẫn giáo chủ cung cấp một kiện thanh l i ê n bảo sắc kỳ nghe được thanh l i ê n bảo sắc kỳ chu dịch nhất thời trong lòng giật mình không nghĩ tới đối phương liền thanh niên bảo sắc kỳ cũng lấy ra xem ra bọn họ cũng biết trong này nội tỉnh chật chật chật ngũ phương kỳ ta thế mà gom đủ ba mặt nếu là tệ tụ năm mặt có phải hay không liền có thể hợp thành trí bảo đương nhiên chu dịch trên mặt tự nhiên h i ể n lộ cũng không được gì không phải vậy đối phương cảnh giác chu dịch rất tự nhiên gật đầu nói tốt đã các ngươi lấy ra như vậy chúng ta giao đổi xong lục áp vô cùng sốt ruột chờ lấy làm sao c h ạ m tiên phi đao tìm kiếm hỗn độn chung đâu lập tức nói ra ba dạng này chúng ta đem bảo vật cho ngộ không ngươi cùng ngộ không cũng quen thuộc nhuận ngộ không thay trao đổi làm sao chu dịch gật gật đầu nói có thể lục áp đem thanh l i ê n bảo sắc kỷ cùng bảo liên đăng cho tôn ngộ không tôn nộ không hiện tại cũng quen thuộc tam giới bảo vật cấp bậc hai kiện này cũng là giáo chủ cấp cái khác trong lòng vô cùng hâm mộ tôn nộ không đi tới chu dịch trước mặt đem bảo vật đưa qua chu dịch cũng xuất ra trạm tiên phi đao đưa cho tôn nộ không cứ như vậy song phương trao đổi hoàn thành lục áp tiếp nhận trạm tiên phi đao trong lòng vô cùng kích động à, cái này là bảo vật của mình bên trong còn có thuốc thúc, thúc nguyên thần là không thể mất đi trọng yếu hơn chính là đây là tìm kiếm trí bảo chìa khóa chu dịch trong lòng cũng là mừng thẩm trạm tiên phi đao công dụng làm xong như vậy món bảo vật này liền không có bao nhiều công hiệu cho bọn hắn lại có làm sao một kiện đổi hai kiện quả Chu thực dịch kiếm lợi lớn. Chu dịch nói lớn. ra, đã việc này vô đương thánh mẫu mấy người cũng là vô cùng sốt ruột bởi vì không có đầu mối cũng không có chỗ tìm kiếm mọi người đang ở đỉnh núi thương nghị đâu như ma vương trọng trọng thở dài nói ra làm sao bây giờ một điểm đầu mới muốn tìm không thầy à thì sẽ đến thời gian vô đương thánh mẫu thở dài nói ra hiện tại thiên cơ che đậy đã đến phải thuộc về vị thời điểm chúng ta không có biện pháp khác tìm đi ô vân tiên gật gật đầu nói đúng không thể bông tha đây là chúng ta cơ hội duy nhất cũng là sư tôn hy vọng lúc này ô vân tiên bỗng nhiên đứng lên nhìn nói với đông phương à đây là vô đương thánh mẫu kinh ngạc nói là vân tiêu là vân tiêu sư muội hắn đi ra rất nhanh vân tiêu đã đến thúy vân sơn đỉnh núi hơn hai nghìn năm lại gặp sư môn mọi người vân tiêu ngạc nhiên nói ra vô đương sư tỷ vẫn Như n tiêu Đương mới mới trận trận, tuy nhiên hơn i hai Vân t năm pháp lực không có tổn tiến nhưng mà vân tiêu ý thức là tồn tại vân tiêu lập tức nói ra sư tỷ an bài cho ta cái tính thất ba ngày sư muội tất nhiên chẳng thi vân tiêu vốn là thị i ệ lương tăng thêm công đức viên mãn pháp lực viên mãn chạm thi liền cùng một tầng giấy cửa sổ một dạng vô lương thánh mẫu đại hỷ nói ra tốt quá tốt rồi sư mội chạm thi như vậy chúng ta thiệt giáo liền ba cái c h u ẩ n thánh thiệt giáo đệ tử tuy nhiên rất nhiều cũng là dị loại đắc đạo bất quá tư chất s ắ c thực cao tuyệt Âu vân tiên ở lấy q u ỷ cốc từ thân phận vân du thiên hạ thời điểm đã chém dụng khắc thi dạng này tài trí cao tuyệt người c h ạ thi tự nhiên là không nói chơi ô vân tiên một người liền có thể để ép hạ cả tử cùng quảng thành từ hai cái x i n giáo thập nhị kim tiên trong tu vì cao nhất á n h có thể thấy được ô vân tiên tuyệt đối không thể coi thường. bởi vì chuyện bây giờ lo lắng lập tức cho vân tiêu an bài tinh thất bởi vì vân tiêu hôn nguyên kim đấu lực sát thương quả lớn trong tương lai đại chiến là có tác dụng lớn cho vân tiêu sắp xếp xong xuôi về sau mọi người tiếp tục thảo luận lúc này bạch tố trinh trở về sư tôn đồ nhi trở về một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực cự. nghe được bạch tố trinh trở về vô đương thánh mẫu cũng không có nghĩ quá nhiều tố trinh ngươi tại sao trở lại tây hải những năm này có vấn đề gì không bạch tố trinh trên đường đi thế nhưng là tâm cảnh run dậy à lập tức nói ra sư tôn đệ tử mạnh khỏe món đồ kia đệ tử chiếm được、Soạn. vô đương thánh mẫu đột nhiên đứng lên ghế đá trong nháy mắt lăn xuống một bên vội và nói thật việc này thật sự bạch tố trinh lập tức gật đầu nói thật sự trong nháy mắt thúy vân sơn mọi người tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ nguyên một đám tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng ô vân tiên cười ha ha t ố t t ố t sư điện ngươi có thể vì đại giáo lập xuống công lớn n ư u ma vương cũng là trường lớn n ư u trong mắt mặt lộ vẻ kinh hãi sư điện ngươi thực sự là thật lợi hại bạch tố trinh hơi đỏ mặt nói ra đây không phải đệ tử phát hiện là xiển giáo chu dịch phát hiện giao cho đệ tử muốn cùng đệ tử làm cái giao dịch đây chính là món kia bảo vật chu đại ca nói liền tại bên trong lập tức bạch tố trinh xuất ra cái kia b á t đ ã đến từ mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra vô lương thánh mẫu hầu nghi nói ra ba cái này cũng là món kia bảo vật bạch tố trinh gật đầu nói chu đại ca vạn phần khẳng định cũng là vật này như ma vương nhữ mày nói ra chu tiểu tử nói đáng tin không, không có lừa ngươi đi bạch tố trinh lắc đầu nói ra sẽ không chu đại ca nói rất lợi hại trực trọng so sánh không phải gà ta như ma vương nói ra nói nhiều lợi như vậy làm gì trực tiếp mở ra sẽ biết bạch tố trinh vội và nói g n không thể chu đại ca nói một khi mở ra thiên cơ liền sẽ thư thái tất cả mọi người đã biết sợ là chúng ta sẽ tao nộ phật giáo vây công vô đương thánh m g ô nhữ mày nói ra đồ nhi ngươi trước báo cho ta biết môn cái này là thế nào phát hiện lai lịch nói rõ chi tiết bạch tố trinh lập tức gật đầu nói là như vậy đệ tử ở tây hải tìm một trăm n ă m không thu hoạch được gì chu đại ca đang bế quan luyện hóa cướp được trạm tiên phi đao về sau chu đại ca cùng chúng ta cùng một chỗ tìm hắn nói trạm tiên phi đao đao nhận là đông hoàng thái nhất nguyên thần biến thành cho nên dùng trạm tiên phi đao đao nhận dẫn đường từ tây hải cùng tây n g u hạ châu tìm mấy chục năm về sau chu đại ca phát hiện chỗ không đúng lại dẫn đệ tử về tới tây hải ở một cái cá mập tinh động phủ tìm được cái này bác chu đại ca lời thề son sắc mà nói cái này cũng là hỗn độc chúng n h ư ợ n g đệ tử mang về còn cáo chi đệ tử việc này sau khi hoàn thành muốn đến kim ngao đảo lấy đi phủ tăng thụ đây là đệ tử đáp ứng hắn sư tôn chớ trách nghe được bạch tố trinh tự thuật về sau ba người tất cả đều nhữ mày không biết thật giả vô đương thánh ngộ khoác khoắt tay nói ra nếu thật là vật này đừng nói là một cái linh căn đem toàn bộ kim ngao đảo đưa cho hắn đều có thể cái này không cần tự trách chủ yếu là vật này thật là sao các ngươi thấy thế nào q u ỷ tài quách gia đứng ra nói sư bá đệ tử có lời nói quách gia gật gật đầu nói cứ nói đừng ngại quách gia trầm tư một chút nói ra ba cái này chu dịch hành động đệ tử từ hắn tây du còn có hắn viết tây du ký đó có thể thấy được tuyệt đối là một đ a m nhiêu t ố c t r í tâm tư chặt chẽ người toàn bộ tây du phật giáo bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mà tây du về sau nữ đế xuất thế đối ta huyền môn tạo thành cường đại khí vận trôi qua hắn lại không biết tung tích về sau hành không xuất thế lại tiến hành một lần diệt p h ậ t mỗi một lần thủ đoạn đều nhìn má than thở phật môn tựa hồ cũng nằm trong tính toán của hắn mà lục gáp đem trạm tiên phi đao cho đường tăng chu dịch lại không biết lúc nào mượn tới lạc bảo kim tiền đủ để chứng minh người này đem phật môn hành động tất cả đều tinh kê ở trong đó người này mười phần đáng sợ nếu như hắn lời thề son sắt nói là món kia bảo vật đệ tử cho rằng là có khả năng nhưng mà đệ tử lại không biết như vậy bảo vật chân quý hắn tại sao phải cho chúng ta theo cách ra tự thuật tất cả mọi người đều gật gật đầu mỗi một cái đều là tĩnh bởi vì chu dịch cái mưu này vẽ thật lợi hại nếu như là giả có ý nghĩ nếu như là thật như vậy hắn cho tiệt giáo lại vì cái gì đây đều là giải thích bất đồng nguyên nhân vô đương thánh mẫu vội vàng hỏi như vậy chu dịch còn có cái gì d ạ n dò bạch tố trinh vội vàng nói chu đại ca nói đừng nói cho người khác món bảo vật này là hắn cho chúng ta bởi vì hắn sợ thánh nhân chi đạo trách tội hắn hơn nữa hắn còn muốn chúng ta nhanh chóng đợi chút nữa lên thanh thiên hoặc là kim lao đảo không phải vậy bị phật giáo phát hiện liền đi không được vô đương thánh mẫu hỏi tiếp như vậy hắn tại sao phải cho chúng ta cái này bạch tố trinh giải thích nói chu đại ca nói hắn nói hắn cũng ưa thích cái này trí bảo nhưng mà hắn không thiếu phòng ngự linh bảo b ả ồ vân tiên nói ra sư tỷ sư đệ cũng cảm thấy cái này chu dịch không nhất định cho chúng ta giả không có ý nghĩa mà lấy t r ả m tiền phi đao đến tìm kiếm cũng đúng là tìm kiếm bảo này chìa khóa vật này chúng ta bây giờ không thể mở ra không phải vậy t i ê n hữu cơ hiện hiện thì hư chuyện mặc kệ bọn hắn mưu đồ cái gì nhưng là vật này chúng ta t i ệ t giáo thật cần hội kim nao g đảo ở tính t á m đi vô đương thánh mẫu gật gật đầu nói tốt vậy trước tiên về kim nao g đảo ở mở ra vật này nhìn xem có phải hay không cái tiêu kiện bảo vật nếu như là thật như vậy chúng ta t i ệ t giáo thiếu hắn một cái nhân quả phụ tăng thụ tự mình cho nàng đưa qua nếu như là giả vừa đi vừa về cũng là rất nhanh buổi t r ư a ô vân tiên gật đầu nói sư tỷ nói đúng cứ làm như thế đi hiện tại vân tiêu sư tỷ bế quan cần ba ngày như vậy ba chúng ta thiên hậu xuất phát làm sao v chương ba trăm hai mươi lăm như lai、like、động tác trao đổi sau khi hoàn thành lục á p cùng tôn nộ g không đội vàng linh sơn trở lại linh sơn lục á p hướng như lai、like、bẩm rõ chuẩn đề yêu cầu cái này tất cả đều đang như lai、like、trong dự liệu nhựa qua bộ phận quyền lực cho tây phương giáo đệ tử tư nguyên phân phối hướng tây phương dạy đệ tử nghiêng tuy nhiên p ậ t giáo nghèo nhưng mà chỉ là tương đối mà nói phật giáo chiếm cứ một phần lớn châu địa bàn lớn như vậy vô biên vô hạn tư nguyên là vô cùng dày đỉnh cấp đ ồ tốt mặc dù không nhiều nhưng là những còn lại kia không phải đỉnh cấp tư nguyên thì rất nhiều tăng thêm phật giáo đệ tử lại nhiều cẳng có thể cho phật giáo mang đến tư nguyên ba toàn bộ tây mưu hạ châu nhân khẩu cũng là vô cùng to lớn liền xem như không có nam c h i ê m bộ châu vẹn vẹn tây mưu hạ châu tín ngưỡng cũng không ít tuy nhiên như lai cầm đầu đệ tử k h á c cũng đều là phân phối theo nhu cầu dựa theo cống hiến phật phối phật giáo là tam giới đệ nhất đại thế lực có ba nghìn tên đại la kim tiên cấp bậc phật tổ còn có càng nhiều là la hán bồ tát tổng cộng vạn nhân đại giáo. lukap trở về sau vội vàng nói bảo vợ ơ tờ này bị chu dịch luyện hóa v ầ n tăng cần phải rõ ràng chu dịch tất cả đang độ luyện hóa mới có thể sử dụng như lai gật đầu nói t ố t ngợi đại nhật như lai phật nhanh chóng luyện hóa thời gian không chờ ta lukap vội vàng trở lại mất thất chuẩn bị bắt đầu luyện hóa chạm tiên phi đ a o mà chu dịch thì là dùng bốn trăm ba mươi bảy thần thông lắng nghe một lần thúy vân sơn tình huống nghe được nói chuyện của bọn họ về sau chu dịch nhất thời những mày ba những người này à quá không cảnh tỉnh chỉ sợ thiên đạo sẽ không như thế dễ dàng thả bọn họ đi còn không tin ta kỳ thực cũng không trách bọn họ bọn họ những người này bây giờ còn tại bởi vì thật giả tranh luận không nghỉ nếu như là thật sợ rằng sẽ lập tức trở về thượng thanh thiên nhưng là những người này bây giờ lại là hầu nghi trong đối vật này thật giả một mực ở nửa tin nửa ngợ trong thiên đạo uy lực liền xem như không trực tiếp hiển hóa nhưng là cái kia đối tất cả an bài cũng là rất cường đại có thể cho ngươi thu hoạch được vô cùng cơ duyên có thể may mắn chuyển đến cực hạn các loại các loại tất cả đều đang thiên đạo trường không phía dưới ba hiện tại bảo đảm nhất phương thức kia liền là tin tưởng vật này là thật không nên mở ra trực tiếp qua thượng thanh trời g á n g mở Ba nhưng mà t i ệ t giáo mọi người hiện đang hầu nghi chuyện này thật giả sợ làm cho cười cần chính mình khẳng định về sau mới có thể thông báo cho thông thiên giáo chủ bởi vì cái này bát đá bất kể như thế nào đều nhìn không ra là trí bảo đến nhưng mà lại không cho mở ra liền nhượng t i ệ t giáo mọi người nửa tin nửa ngờ kỳ thực bọn họ cũng không nghĩ một chút cái này đ ồ vật dễ dàng như vậy bị phát hiện đã sớm rơi xuống thánh người trong tay Sáu sao. cái thánh đánh thu cũng hoạch được gì sao. Hơn nữa, chỉ cần kiếm phải toàn tìm một nhân nhưng hồng hoang không không Hơn không lần nữa, gì là ở bộ A, m ba ngày sau kim n g a o đảo kim n g a o đảo có hộ sơn đại trận đây chính là thông thiên đạo tràng thông thiên tự mình bố trí đại trận trở lại kim n g a o đảo ở mở ra vậy liền bảo hiểm tiếp lấy chu dịch lại lắng nghe phật giáo động tác tất cả đều đang chu dịch nắm vững lục á p quả nhiên qua luyện hóa chu dịch thở dài m ộ t hơi còn tốt lục á p muốn luyện hóa đoán chừng phải cần một khoảng thời gian đoạn dạy bọn họ tạm thời hẳn không có vấn đề chỉ cần thiên cơ không hiện chỉ cần lục á p không luyện hóa được trảm tiên p i đao như vậy bọn họ liền sẽ không đối tiệt giáo đ ộ n thủ dù sao tìm kiếm hôn đồn chung là đại sự chuyện này đại biểu về sau là phật trường đạo ti chu dịch tạm thời trước thả tâm tâm về tới tây hải thướng công bạch tiên từ đâu tất cả làm xong chưa chu dịch gật gật đầu nói còn tốt khoảng cách đại công cáo thành chỉ có cách xa một bước tạm chờ chút đi mấy chục vạn chưa trở về ngao thốn tâm cũng phi thường tưởng niệm chu dịch tăng thêm chu dịch còn bế quan một trăm n ă m càng là để ngao thốn tâm rất t ư niệm không người công phu ngao thốn tâm thân mật ô m chu dịch chu dịch chặn ngang đem ngao thốn tâm ô m lấy trực tiếp tiến n h ậ p phòng ngủ mà lục á p giờ phút này lại ở luyện hóa bên trong giờ phút này lục á p rất là kinh dị a sao sẽ như thế nhẹ nhàng như vậy một ngày thời gian lục á p liền đem chu dịch g i ấ u vết thuận lợi khu trừ tuy nhiên lục á p là thái nhất chất tử có huyết mạch quan hệ thanh trừ rất nhanh nhưng là cũng không thể nhanh như vậy a lập tức lục á p đại hỉ quá khứ vội vàng bắt đầu luyện hóa chu dịch luyện hóa trạng tiên phi đao luyện hóa mấy chục năm mới xem như đem ba mươi sáu đạo c ấ m chế hoàn toàn luyện hóa ba nhưng mà lục á p giờ phút này thật kinh khủng cơ hồ tiến triển cực nhanh thời gian một ngày liền luyện hóa m ộ ư ơ i tám đạo c ấ n chế mây bay nước chảy không có chút nào một điểm trở ngại lục á p giờ phút này trấn kinh cực như thế nào sẽ như thế xã hội đơn giản như vậy bở tăng lần thứ nhất luyện hóa liền cần ba mươi x o n g lần này vì sao nhanh như vậy chẳng lẽ là bần tăng đã từng luyện hóa nguyên nhân lục áp nghĩ mãi mà không rõ nhưng là khó nén kích động trong lòng một ngày mười tám đạo c ấ m chế như vậy ở một ngày liền hoàn toàn luyện hóa mà như lai tìm tới tôn nộ không h ò a ái nói ra nộ không nhìn thấy sư phụ ngươi đi tôn nộ không gật gật đầu nói là phật tổ đệ tử đã gặp được sư phụ như lai gật gật đầu nói ngươi là thánh nhân đệ tử tương lai ta phật giáo đại hộ pháp tây du cũng là đối ngươi ma luyện về sau phật giáo cần ngươi nộ không ngươi biết không tôn nộ không gật gật đầu nói phật tổ yên tâm đệ tử minh bạch như lai gật đầu nói ngươi thôn phệ lục nhĩ mi hầu như vậy ngươi có lục nhĩ mi hầu thần thông đi tôn nộ g không k h ô nghĩ n g tới như lai phật tổ đối với mấy cái này như vậy minh bạch chỉ thật là thành thật nói là phật tổ đệ tử đã có lục nhĩ mi hầu lắng nghe vạn giới thần thông như lai gật đầu nói t ố t ngươi nghe một lần thúy vân sơn t i ệ t giáo mọi người tự á i làm gì n h ư đồ cái gì tôn nộ g không gật gật đầu nói là phật tổ đệ tử liền nghe lập tức tôn nộ g không bắt đầu nghe một lát sau tôn nộ g không nói ra phật tổ t ự hô tiết giáo tất cả mọi người đang nói cái gì vân tiêu sự tình nói vân tiêu nhanh c h ẳ n thi như lai nhún mày vân tiêu hắn được thả ra nộ không ngươi tiếp tục nghe nhìn xem có hay không vật hữu dụng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm hai mươi sáu nhanh như vậy vân tiêu xuất hiện lại là nhuộm như lai rất là giật mình tôn nộ g không cứ như vậy tiếp tục nghe tiếp lấy tôn nộ g không nói ra phật tổ bọn họ nói phải chờ đợi ngày mai vân tiêu xuất quan liền rút lui về kim lao đảo còn đang thảo luận món đồ kia là thật là giả xiển giáo có thể không thể tin như lai nhất thời xứng sở a lại có việc này như lai gật gật đầu nói t u t nộ không ngươi tiếp tục nghe vần tăng an bài an bài kỳ thực như lai vì sao lại bây giờ tìm tôn nộ g không nói cái này mà chính là như lai trong lòng đ ỗ n g nhiên không rõ cảnh giác lên thúy vân sơn đến ba cái này đột nhiên cảnh giác đột nhiên thần bí chỉ dẫn một mực l à như lai đi đến bây giờ kim chỉ nam ba hiện tại như lai biết không có thể coi thường lập tức đem chư vị phật tổ tất cả đều bối rối sở hữu phật tổ nghe c h ỉ trước bỏ qua khu vực khác tìm đòi tiến về thúy vân sơn xung quanh nghe vần tăng ý chị cần tuân phật tổ pháp chỉ n h ư n đang tò mò hỏi phật tổ đây là ý gì như lai nhữ mày nói ra cổ phật bần tăng luôn cảm thấy thúy vân sơn có vấn đề tuy nhiên không biết vấn đề ở đâu nhưng là cờ ơ n n n sẽ không gây ra sai lầm lớn trước bố trí xong nhưng đang gật gật đầu nói tốt hiện tại đại nhật như lai phật còn chưa xuất quan chúng ta không thể ngồi chờ chết hai người đang ở thương lượng thời điểm đột nhiên lục áp cười ha h a thế mà đi ra như lai kinh ngạc nói đại nhật như lai phật ngươi xuất quan nhanh như vậy lục áp tràn đầy mặt mũi ý cười gật gật đầu nói đúng vậy à phật tổ cổ phật bần tăng cũng không muốn đến dễ dàng như vậy một ngày thời gian liền khu trừ chu dịch luyện hóa hai ngày thời gian liền hoàn toàn luyện hóa bảo vợ ở tờ này hiện tại trạm tiên phi đao đã hoàn toàn bị bẩn tăng k h ô n g chế như lai đại hỉ nói ra tốt như thế mời đại nhật như lai phật sớm đi tìm kiếm món kia bảo vật đi lục áp lập tức tế lên trạm tiên phi đao tiếp lấy lục áp trực tiếp quỷ xuống bái trạm tiên phi đao chú ruột ở trên chất nhi lục áp bái kiến chú ruột bây giờ thúc phụ bảo vật đông hoàng trung đến suốt thế ngày mời chú ruột mang chất nhi tìm kiếm bảo vợ ở tờ này chất nhi bái t ạ lục áp nói xong sau hướng về phía trạm tiên phi đao lại là ba giờ đầu bảo vợt hiện tại lục áp tế bái nhất thời miệm hồ lô Màu xuân trắng đao nhận phi già, giống như xuân nhà già, đao phi ba ạ c h tuyết, dài bạc có có theo quyết trí lên, sắc bén sắc ý. Ba cái bén、like、Ba sắc c ý. này l i đã bảo quả nhiên không đơn giản cái này vô duyên vô cố hoài nghi thể giáo nhìn đến cái này sự kiện khẳng định có là thiên đạo chỉ dẫn không phải vậy tuyệt đối sẽ không d ạ n g này nếu như vậy thiệt giáo cuối cùng sẽ phát hiện à chuyện này không thể có sai lầm xem ra ta còn cần mưu đồ một chút lập tức chu dịch nói với ngao thốn tâm thốn tâm chúng ta đi long t ổ c ẩ n cư chi địa đi đi có chuyện quan trọng cần bọn họ hỗ trợ ngao thốn tâm gì cũng đáp ứng chu dịch lập tức đi theo chu dịch thẳng đến đông hải nơi biển sâu đông hải tây hải khoảng cách vô cùng xa xôi nhưng mà chu dịch hiện tại đã có không gian chi thuật đại thành có thế gian cực tốc khoảng cách tuy nhiên xa nhưng mà đối với chu dịch mà nói không tính là gì chu dịch mang theo ngao thốn tâm trực tiếp dùng không gian chi thuật đi đường một lần xa vạn dặm cần thời gian bất quá là trong nháy mắt mà thôi không gian vận chuyển trong nháy mắt bắt đầu lấp lóe xuất hiện tiếp lấy biến mất xuất hiện tiếp lấy lại biến mất trải qua một đoạn thời gian chuyển di về sau rốt cuộc đã tới mênh mông đông hải ngao thốn tâm kinh ngạc nói tướng công đây là thần thông gì cực kỳ lợi hại chu dịch ha ha cười nói t h ố n tâm cái này chính là không gian thần t h ô n g tốc độ so với c â i mây mà nói nhanh đến mức cực hạn côn vợt sói hai người tới đông hải về sau thẳng đến lúc trước ngao lửa báo cho biết địa phương bay đi ngàn năm trước chu dịch cùng ngao thốn tâm liền đến qua một lần nhưng là không thu hoạch được gì lại gặp thân công báo không nghĩ tới thời gian qua đi ngàn năm hai người bọn họ lại tới lần này có vị trí cụ thể lại dễ tìm hai người đi thẳng tới long tộc nơi sống đây là một cái ẩn nút đáy biển sơ cốc đi tới về sau chu dịch hô trung nam sơn chu dịch tây hải long vương ngao thốn tâm chuyến tới để bái kiến long tộc tiền bối chu dịch thanh âm rất nhanh vang r ộ i trong long tộc bộ một lát sau một đám người đi tới người cầm đầu chính là ngao lửa chín ha ha chu tiểu hữu ngươi rốt cuộc đã đến đại trưởng lao đang ở nói thầm đây nhưng ngươi đến thật sự là quá tốt chu dịch chắp tay nói ra lần này là có chuyện cầu kiến chư vị tiền bối ngao lửa gật đầu nói mau mau cùng ta tới bái kiến ta long tộc đại trưởng lão đối với nhìn thấy long tộc t r ú c long đại trưởng lão ngao thốn tâm thế nhưng là rất kích động nàng là người đầu tiên lấy được long tộc thừa nhận tứ hải long tộc người a là long long tộc c ầ n c ư chỗ bốn phía bị đại sơn bao vây ở giữa là một cái bồn địa ngược lại cũng phi thường rộng lớn bị trận pháp bao vây nơi này có vô số long ở nằm sớp hoặc là tu luyện phần lớn là đang ngủ nơi này cũng là một chút nhà tranh ở đáy biển có thể nhìn thấy nhà tranh đúng là một cái khác dạng cảm ở giữa là một cái cao lớn nhà lá đại điện vô cùng đơn giản ngao lửa mang theo chu dịch thẳng đến trung gian đại điện tiến vào đại điện về sau trung ương ngồi một lao giả vô cùng minh nghiêm hình người mang theo một loại từ xưa đến nay thương mang khí tức hai mắt thâm thúy vô biên ngao lửa nói ra chu tiểu hữu vị này chính là ta long tộc đại trưởng lão nên long trưởng lão mà ngao thốn tâm lập tức quỳ xuống ngao thốn tâm bai kiến lao tổ tông chu dịch thì là chắp tay nói ra gặp quan đến long tiền bối nghĩa một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu c a n tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trúc、long、thở、dài. Trúc long, long tộc lao tổ một trong, Long Long, Long lao Long hán dài. đây ạ lại tại i kiếp thời cuối, tinh Hải, Tiên kiếm kỳ thế. chết phận tộc thương vong thẳng trọng, Tổ long Trúc long mang theo một trở Tổ thì trận trong. nhượng anh như hậu Chu Long Long Long Long là vong mang Đông bộ Mà đồ đ là một cái tư cách vô cùng lao đại thần có thể tính là cùng hồng quân n ă n g hàng chuẩn thánh nhị thi tu vi nhưng là tu vi này đã tồn tại ước vào năm vẫn không có cái gì đột phá bởi vì long tộc năm đó làm quá điên cuồng thượng cổ tam tổ phá hủy phía tây linh căn toàn bộ trận đức đập nát cuối cùng bị thiên đạo vứt bỏ sau đó bị hồng quân sai phái tới chấn áp tứ hải Trúc lệ o Long n Huynh g phái ra Tộc Tứ đ khi tứ Hải Tứ Long Vương, mà bảy ọ họ n nơi này đều ở ở cư. Lệ b linh chúc long gật gật đầu nói không cần đa lễ đứng dậy đi chu tiểu hữu sự tích của ngươi lão phu như s ấ m bên hai ngươi cũng là ta long tộc con rể chớ có đa lễ nhanh mau mời ngồi ngao thốn tâm là long tộc v ă n b ố i phận nhất định phải quỳ xuống c h u d ị c h là người ngoài, người tay ự nhiên không cần, chắp t liền có thể có người cho chuyển đến cái ghế chu dịch ngồi xuống ngao thốn tâm cũng đứng lên đứng ở chu dịch sau lưng ba hiện tại chu dịch là khách quý ngao thốn tâm là van mối phận không có tư cách ngồi xuống chu dịch chắp tay nói ra nghe quan đến long tiền bối chính là thượng cổ đại thần long h ắ n đại kiếp sau ẩn cư ở đây văn thế hệ ngưỡng mộ cực kỳ t r ú c long cười ha ha nói n g ư ơ i một cái nho nhỏ người trẻ tuổi thế mà nghe nói qua thượng cổ sự tình quá xa xưa đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân cái này ước vạn nằm ở giữa sóng lớn đai cát không biết bao nhiêu người biến mất chúng ta long tộc một mực không hỏi thế sự ẩn cư ở đây cơ hồ có rất ít người biết được chu dịch cười một cái nói văn thế hệ từng theo trấn nguyên tử tiền bối bạn cũ phần lớn là từ trấn nguyên tử tiền bối nơi đó nghe được trúc long gật gật đầu nói ba năm đó trấn nguyên tử s á t thực cùng ta có duyên gặp mặt một lần không nghĩ tới ước vạn năm qua đi nói lên trấn nguyên tử trúc long trong nháy mắt nhớ tới viễn cổ sự tình duyên cơ sự tình phản phất đang ở trước mắt n h ộ m trúc long thở dài không thôi trúc long tự mình chứng kiến việc này thế là chậm rãi tự thuật chu dịch là biết đến mà ngao thốn tâm lại không biết liền chăm chú nghe năm đó tam tộc bời vì thương vong thảm trọng không chết không thôi mà hồng quân mang theo đông đ ả o đại thần tới khuyên hiểu biết khi đó hồng quân âm dương đạo nhân ngũ hành đạo nhân thương cung đạo nhân cản khôn đạo nhân trấn nguyên tử hồng vân cùng đi đến bọn họ long cung Bần đạo hồng đạo q u â n ta đ ợ i lần này đến lại là mời tổ long bãi b ì n h tam tộc cùng nhau chống cự tây phương ma giáo xâm lấn hưng hoang đợi đến cùng tây phương ma giáo quyết chiến về sau n g ư ờ i tam tộc người hòa hay chiến ngươi đợi tự làm quyết định tổ long nghe xong trong lòng giận dữ ra mặt bỏ bừng phải biết tam tộc đại chiến thực đã không chết không thôi con của mình đều phải chết sạch người tới lại là nói thẳng để cho mình bông xuống còn muốn đồng loạt chống cự cái gì tây phương ma giáo thật sự là khi người h n quá đáng bất quá tổ long nhất với rất nhiều cao thủ uy hiếp cũng không có ngay tại chỗ phát tác chỉ là ngự khí có chút cứng nhắc、ừ. mối thù giết con không đội trời chung các ngươi nhanh chóng rời đi ta tổ long liền khi gần đây chưa từng gặp qua các ngươi về phần ngưng chiến sự tỉnh đừng vội nhắc lại lại có thể như các ngươi nói tới giải thích liền thôi lý lẽ hồng quân lão tổ trầm giai nói tổ long thế nhưng là biết được ngươi cựu tử là người nào giết chết ân tổ long có thể hiểu được phượng hoàng kỳ lân nhị tộc tộc trưởng c h i tử nữ đều là cùng một thời kỳ bị ám sát chẳng lẽ tổ long hạ lệnh tru sát lúc ấy ngươi tam tộc chỉ là có chút tranh chấp còn lại nhị tộc tộc trưởng như thế nào lại hạ lệnh ám sát tổ long tri tử hơn nữa cho dù hạ lệnh lại như thế nào lưu lại lớn như vậy sơ hở làm cho đạo hưu phát giác ra đâu chẳng lẽ tổ long lại là không có hoài nghi hồng hoang tam tộc nội đấu là người phương nào chiếm tiện nghi hồng quân lão tổ liên tiếp mà nói đem tổ long bức không nói gì lúc này tổ long cũng là hoài nghi thỉnh thoảng tam tộc gây nên dù sao lúc ấy tam tộc chỉ là bên ngoài có chút mâu thuẫn lại thế nào ám sát chính mình thân tử lại nói nếu là muốn giảm xuống long tộc thực lực đại khái có thể qua ám sát trong tộc trường lão như thế những cái này ngươi là làm sao mà biết được trâm m ặ t một hồi tổ long nhìn chằm chằm hồng quân lão tổ chắc chắn tiếng hỏi thăm lúc này tổ long đã cảm thấy tin tưởng lão hồng quân lao tổ nói chỉ là muốn trong lời nói lại xác định một phen ai ta cùng với chư vị đạo hữu qua nhiều phiên điều tra ở kết hợp ngươi tam tộc ở giữa một hệ liệt đại biến cho ra kết luận tổ long đạo hữu hẳn phải biết tây phương ma giáo giáo chủ la hầu có nhất bí thuật có thể mê hoặc tâm thần của người ta chuyện kế tiếp tổ long đạo hữu chắc hẳn cũng cần phải m ì n h bạch chưa hồng quân lão tổ lời nói hư ngươi đ ợ i sớm không tới van không đến ta long tộc bây giờ tổn thất nặng nề mười không còn một hiện tại mới để làm tốt người tam tộc bây giờ đã là không chết không thôi bây giờ nói những cái này có tác dụng gì tổ long mà nói làm chung quanh đại thần thông giả lúng túng không thôi nhưng là cũng là tu luyện mấy trăm vạn năm láo r a này nam tám tam tộc không rời khỏi hồng hoang sao có thể được thế là tuy nhiên lúng túng vẫn như cũ ra vẻ đảm bảo ừ được rồi liền theo vừa mới nghị các loại tây phương ma giáo chiến sự hoàn tất sau lại tính toán tam tộc nợ cũ nợ cũ hai chữ lại là cố ý thanh âm để cao lời hiển nhiên có ám chỉ gì khác tổ long đạo hữu quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa ta đợi ở đây cảm ơn đạo hữu xin yên tâm chỉ cần chúng ta tiêu diệt tây phương ma giáo đạo hữu cùng p ư ợ n g hoàng kỳ lân nhị t ộ cân đoán Bản đạo chương á c l ba trăm t hai mươi tám thuyết phục trúc long đối với trúc long giảng như vật này chu dịch cũng là trong bóng tối bật cười đối với một chút qua đời t h ủ n g tộc tổng lạc ưa thích lấy chính mình lịch sử tới trang bức dù sao mình trước kia rộng rãi qua sao hơn nữa còn có lịch sử cẩn trọng mà ngao thốn tâm thế nhưng là sùng bái không được ngao thốn tâm vừa ra đời liền biết long tộc ở tam giới cũng là rắt rưởi ai cũng có thể khi dễ ba hiện tại gặp như vậy rộng rãi lao tổ tông đó là tương đối có dân tộc cảm giác tự hào nói xong sau trúc long nói ra chu tiểu hữu ngươi là long tộc con rể cũng không phải ngoại nhân lao phu muốn biết lần này tiền cơ không hiện đến cùng đã xảy ra chuyện gì chu dịch nghiêm nghị nói ra tiền bối đây chính là vạn thế hệ tới trước nguyên nhân không biết tiền bối có muốn hay không tiêu trừ thiên địa đại nhân quả trúc long tinh quang nói lên vội vàng đứng lên nói ra ba cái gì n g ư ơ i có biện pháp n h ư ợ n g lão phu long tộc tiêu trừ thiên địa nhân quả m ư i một chu dịch gật gật đầu nói chính là tuyệt không dám l ừ a g ạ t bất quá cần tiền bối long tộc có lẽ phải bỏ ra thương vong mới được t r ú c long trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía chu tiểu h i ế u n g ư ơ i nhìn ta long tộc những người này vì vì thiên địa nhân quả nguyên nhân tu luyện gần như không có khả năng những người này từ khi ước vạn năm trước đi theo lão phu trở về tu vi liền không có tổ tiến không đủ đại la kim tiên tất cả đều chết hết hiện tại còn lại cũng là đại la kim tiên trở lên tu vi long tộc bất quá trừ bỏ ngủ suốt n à y giống như thi thể còn tiếp tục như vậy ta long tộc sẽ triệt để rời khỏi hồng h a n g ba cái này vô pháp tu luyện dạng này tiêu cực lâu ngày liền xem như không có thọ mệnh lo cũng sẽ triệt để phế bỏ đối với long tộc mà nói chỉ cần có một tia hy vọng cho dù là đại chiến một trận cũng sẽ không tiếc chu dịch gật gật đầu nói tiền bối vãn thế hệ lần này tới chính là cho tiền bối long tộc mang tới một lần hy vọng qua tham chiến đi chợ giúp đạo tổ trận này thắng lợi về sau long tộc sẽ bị đạo tổ tiêu trừ thiên địa nhân quả vì sao vậy mời tiểu h ư u từ nói thật t r ú c long trong lòng tuy nhiên kinh h ỉ nhưng mà lại không thể không vì toàn bộ tộc quần suy nghĩ đương nhiên muốn hỏi rõ lần này thiên cơ che lấp chính là h ô n độn trung sắp quý vị mà h ô n độn trung tranh đoạt hai phương chủ yếu là phật giáo cùng tiệt giáo từ khi phong thần tri hậu tiệt giáo diệt vong huyền môn số mệnh t ạ k huyết cho dù là có trí bảo c h ấ n áp xiển giáo cũng là tổn thất nặng nề lần này h ô n độn trung xuất thế chính là quyết định là phật giáo đại hưng vẫn là huyền môn đại hưng hiện tại vạn thế hệ xin tiền bối long tộc r ờ i núi giúp tiệt giáo lấy được h ô n độn chúng như thế tất nhiên để đạo tổ thiếu long tộc nhân quả lợi như vậy đạo tổ có thể giúp long tộc tiêu trừ thiên địa đại nhân quả tăng thêm phật giáo có nhân số ưu thế như vậy chính mình nhất định phải đ ă n g lưu đồ một lần mặc dù nói tiệt giáo hưng vượng cùng chu dịch không có quan hệ gì nhưng là việc này lại đối thiên hạ đại cục có ảnh hưởng tăng thêm lần này lần này chính mình cần muốn thưởng không thể không làm bất quá có thể thu được thông thiên giáo chủ nhân quả cũng là rất tốt một khi tiệt giáo bởi vì chu dịch mà đại hưng như vậy toàn bộ tiệt giáo liền thiếu chu dịch đại hưng nhân quả t r ú c long nghe xong chu dịch lời nói sau nhất thời những mày nguyên lai、like、là hôn đồn thổ xuất thế trách không được thiên cơ trái lớp lần này chúng ta long tộc trợ chiến tiệt giáo thật được không chu dịch gật gật đầu nói chỉ cần tiền bối tin ta nhất định có thể tiêu trừ thiên địa nhân quả khiến long tộc có thể bình thường hành tàu giữa thiên địa văn thế hệ những năm này xử lý sự tình chắc hẳn tiền bối nghe nói qua sao chưa từng sai lầm qua phật môn với ta mà nói bất quá bại tướng dưới tay là một lần hai lần cũng có lần thứ ba đối với chu dịch như vậy nhìn bằng nửa con mắt mà nói t r ú c long ngược lại là tin tưởng t r ú c long một mực ở chú ý tam giới nhìn xem tam giới cục thế mê ly hy vọng có thể bắt lấy một cái điểm thừa cơ xuất thế ba nhưng mà chúc long n h a n quang căn bản thấy không rõ lắm tam giới thế cục điểm ở đâu cho nên chúc long mới lôi kéo chu d ị c lấy được ngao thốn tâm trở thành tây hải long vương về sau trúc long trực tiếp phái người ra ngoài thừa nhận ngao thốn tâm địa vị tuy nhiên ngao thốn tâm là bên ngoài long tộc trung bi là bọn họ long tộc chi nhân là long tộc hậu bối như vậy chu dịch cũng là long tộc con rể cho ngao thốn tâm cao quy cách như vậy chu dịch người con rể này mới có thể lại càng dễ lôi kéo lần này tiên h cơ che lấp trúc long lại mẹ hoặc không biết lần này là nguyên nhân gì hội sinh ra dạng hậu quả gì đối với long tộc mà nói có tính hay không một cái cơ hội trúc long vừa định phái người mời chu dịch hoặc là chính mình đi ra ngoài một chuyến đây không nghĩ tới chu dịch đến cáo chi trúc chu long chuyện đã xảy ra ba hiện tại bày ở trúc long trước mặt chính là muốn không muốn nắm cơ hội này chu dịch thì là lạnh n h ạ t ngồi không quáy dày trúc long bởi vì chu dịch biết rõ trúc long nhất định có thể nắm cơ hội này không có người có thể hiểu được thượng cổ tam tổ khổ nỗ lực tu luyện nhưng lại tu vi khó có thể t ổ n tiến trong tam giới không có tồn tại cảm giác chỉ có thể ở đáy biển tham sống sợ chết một năm rồi lại một năm nhìn xem còn lại ba trăm bảy mươi ba chủng tộc từng cái một đại hưng xem như tam giới sớm nhất bá chủ long tộc tâm lý sẽ ra sao từng theo lấy trúc long lui về long tộc tâm lý a o n h e o l tư chất ưu tú long còn không phải không cách nào tiến vào đại la kim tiên tất cả đều là đến phòng bệnh thiên nhân ngũ suy bông xuống mà chết sao mặt đối với những chủng tộc khác đại hưng mà chủng tộc của mình lại ngồi cho chết xuất thế thời cơ đều không có t r ú c long trong lòng là bực nào khó chịu tốt ở thế giới biến đã không phải là viễn cổ hồng hoang long tộc có thể đi ra ngoài ba nhưng mà liền xem như đi ra ngoài lại có thể thế nào bây giờ là bốn đại giáo thiên hạ long tộc đã không có có thể sức đánh một trận t r ú c long trong lòng tính toán sau khi hoàn thành vội vàng hỏi như vậy ta long tộc ra ngoài tiệt giáo có thể tất thắng sao chu dịch cười nói tiền bối nếu là có tất thắng không cần long tộc xuất thủ Đây chương í n h l ba trăm hai mươi chín cựu khúc hoàng hà trở lên thúy vân sơn ba tiêu động nơi này là thiệt giáo đại bản doanh vô lương thánh mẫu cùng mấy cái tiết giáo người chính ở chờ đợi lo lắng lúc này như ma vương chạy vào nói ra không xong vô đương sư tỷ tốt nhiều hòa thượng hướng bắt đầu bao vây chúng ta thúy vân sơn vô đương thánh mẫu đột nhiên giật mình nói b à cái gì lại có việc này mọi người tất cả đều quá sợ hãi tất cả đều chạy ra đứng ở đám mây nhìn về phía tứ phương chỉ thấy bốn phương tám hướng tất cả đều có phật tổ kim quang trận trận hiển nhiên những cái này phật tổ đã từ bốn phương tám hướng vây kín ô vân tiên kinh hãi nói ra chẳng lẽ món đồ kia là thật vô đương thánh mẫu trong, trong lòng cũng cho rằng x i n giáo người đang trêu đùa bọn họ cho nên mới quyết định đợi đến vân tiêu xuất quan sau tại làm quyết định nửa tin nửa Kỳ không thực trách cũng ba ọ hiện không t n siển giáo cùng Bởi giáo i vì t h có khúc mắc, mà siển giáo Chu Dịch đem tại bát đá đưa phật giáo quy mô tiến công trực tiếp nhuộm mọi người kinh hãi đã hoài nghi món đồ kia là sự thật âu vân tiên nhữ mày nói ra vô lương sư tỷ cần chế tạo quyết định nên làm cái gì vô đương thánh mộ hít sâu một hơi nói ra không biết bọn họ có phải hay không biết rõ chuyện này làm sao mà biết được ba cái này thiên phật đều xuất động chỉ sợ phật tổ mấy cái đại năng cũng sẽ xúc động chúng ta bây giờ liền xem như đem món đồ kia đưa đến thượng thanh thiên cũng làm không được như ma vương mang theo lăn lộn tiếp côn nói ra cái khác đừng nói nữa vậy liền nhất chiến đi bạch tố trinh trong lòng thì là vô cùng ảo não bởi vì đến thời điểm chu dịch lặp đi lặp lại căn g dặn nhưng mà bọn họ lại không có để ở trong lòng lần này thảm nếu là vật này rơi xuống phật giáo trên tay hắn làm sao xứng đáng chu lại ca mà lúc này vân tiêu đang ở khoanh chân ngồi hôn nguyên kim đấu phiêu phủ ở đỉnh đầu vân tiêu so c h ấ n áp hơn 2.000 năm tính cách đã sớm đại viên mãn ba ngày đầy đủ t r ạ m thi hôm nay là ngày thứ ba lúc xế chiều đột nhiên một cái bạch thi nữ tử từ vân tiêu đỉnh đầu đi ra hướng về phía vân tiêu một cái c h ắ p tay vần đạo gặp qua đạo hữu vân tiêu trên mặt mang vui mừng nói ra người ta một thể không cần đa lễ vân tiêu thuận lợi chém dụng tiện h thi trở thành c h u ẩ n thánh tuy nhiên bị c h ấ n áp 2.000 năm vân tiêu ở hữu q u ặ n phía dưới núi tâm tính trưởng thành là phi thường khủng bố tôn nộ g không bị trấn áp năm trăm năm liền trấn áp ngơ ngơ ngác ác mà vân tiêu là tôn nộ g không gấp năm cũng đã hoàn thành trạm thi tất cả dạng này thiên tư ở tam giới s á t thực ít có trạm thi về sau vân tiêu đ ỗ n g nhiên n h ư mày không tốt xem ra gặp nguy hiểm à cũng được hôm nay ta c h ạ n g thi liền đại khai sát giới đi có lẽ có thể hoàn thành trạm ác thi cảm nộ g nghĩ tới đây vân tiêu lập tức xuất quan đi thẳng tới thúy vân sơn phía trên đám mây phía trên nhìn thấy vân tiêu đến mọi người lập tức đại hỷ vô lương thánh mẫu ngạc nhiên nói ra s ư muội người chẳng thi quá tốt rồi vân tiêu hít sâu một hơi nói ra hiện tại phật dạy đại cử lai công vì kế hoạch hôm nay chỉ có buông tay đánh một trận vô đ ư ơ n g thánh mộ gật gật đầu trong lòng vẫn là tràn đầy sầu lo sư muội giờ phút này phật môn đem chúng ta bao bọc vây quanh chúng ta người tay quá y t a vân tiêu trầm tư một chút lập tức nói ra hiện tại chỉ có bảy xuống cựu khúc hoàng hà trận ngưu sư đệ ngươi phái người cho ngô chủ cầm trận kỳ tất cả đệ tử tất cả đều tiến vào hoàng hà trận cùng bọn hắn nhất chiến như ma vương lập tức nói ra t ố t n g i vân tiêu sư tỷ phân phó vân tiêu gật gật đầu lập tức cầm ra bản thân trận kỳ đến lượng n h ma vương tiểu yêu qua mỗi cái bố vân tiêu bắt đầu lên đại trận vân tiêu tay cầm hôn nguyên kim đấu hét lớn một tiếng cựu khúc hoàng h à trận lên trong n g á y mắt từ vân tiêu làm trung tâm ngưu ma vương sáu trăm đại yêu cầm trong tay sáu trăm càn trận kỳ phân loại từ phương sáu trăm trận kỳ phản phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu án lấy huyền diệu phương vị vận động ba hiện tại vân tiêu đã có c h u ẩ n thánh cảnh giới đối cựu khúc hoàng h à trận l ĩ n h nộ càng là lại sâu hơn một tầng ba hiện tại cựu khúc hoàng h à trận không mạnh mẽ hơn hôn nguyên kim đấu làm là trận nhãn truẩn thánh thao túng t ự c phẩm tiên thiên linh bảo mắt trận càng là uy lực cường hãn không chỉ một bậc trong nháy lao nhanh qua đột nhiên giống như đê sông tuyệt đêm ở dạng dài đằng đang cắt vàng tuân ô n ra sắc khí vô cùng vô tận kiểu ư u sắc khí từ bốn phía không gian trong tràn ra áp lực một cố cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống giờ phút này cái trong vòng nghìn dặm bên trong đã cái gì cũng không nhìn thấy giờ phút này vô tận sắc khí ố chọc chi khí cùng tổn hại người hồn phách dài đằng đang cắt vàng tràn ngập cái này trong vòng nghìn dặm xa xiền giáo thập nhị kim tiên cũng là tiếp cận chuẩn thánh người tiến vào sau rất nhanh liền bị gọt trên đỉnh tam hoa bế rơi trong lồng ngực vũ khí trực tiếp từ đại la kim tiên đỉnh phong gọt đến kim tiên cấp bậu muốn có phải hay không lão tử ban thưởng cựu truyện kim đan cho xiển giáo thập nhị kim tiên khôi phục tu vi như vậy xiển giáo xem như phế ba hiện tại vân tiêu đã tiến n h ậ p c h u ẩ n thánh cựu khúc hoàng h à trận càng thêm y mánh tuyệt luân đại trận sau khi đứng lên không lâu như lai nhiên đăng lục áp tôn ngộ không bốn người đi theo trạm tiền phi đao đã đến thúy vân sơn nhiên đăng kinh hãi nói ra cựu khúc hoàng h à trận vân tiêu đi ra như lai gật gật đầu nói chẳng những đi ra hơn nữa tiến nhậm trần thánh đại nhập như lai phật làm sao lục áp ngưng trọng nói ra hỗn nộn chung liền tại bên trong trạm tiền phi đao chỉ thị liền ở mắt trận chỗ trộn. Chu dịch tìm kiếm thời điểm. dù n g mấy chục năm lặp đi lặp lại tìm kiếm còn đấu chi đấu dũng mới xem như tìm tới nhưng mà lục gáp tìm kiếm chỉ dùng trong nháy mắt tìm được có thể thấy thiên đạo ở bên trong động tác lớn bao nhiêu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm ba mươi trước trận m ắ g nhau bốn người nhìn qua cựu khúc hoàng hạ trận tất cả đều là tràn đầy coi trọng tôn nộ không rất là tò mò phật tổ đại trận này rất lợi hại sao như lai gật đầu nói trận này bên trong theo tam tài ẩn chứa thiên địa chi diệu bên trong có hoặc tiên đan bế tiên quyết có thể mất tiên tri thần tiêu tiên ph hãm tiên hình tổn tiên c h i khí tăng thần tiên c h i nguyên bản tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể thần tiên nhập cái này mà thành bình thường phạm nhân nhập cái này mà t ấ c tuyệt cựu khúc khúc trong không thẳng khúc chỉ tạo hoa kỳ quyết chỉ thần tiên bí mật nếu là thánh nhân bố trận liền xem như thánh nhân tiến vào cũng có rất lớn tổn thương cựu khúc hoàng hà trận bố trận phù hợp thiên đạo ẩn chứa nguyên cơ trong đó còn có hoặc tiên đan bế tiên quyết một khi tiên nhân tiến vào cũng sẽ bị nghi ngờ tiên đan tán phát khí tức mê hoặc bại tâm dẫn đến hồn phách bất ổn thậm chí tiêu tán cái này bế tiên quyết lại có thể suy yếu rất lớn tiên người nhục thân chi lực yếu bất tiên nhân nội tại pháp lực khiến cho tiên nhân nguyên thần thủ thương nói cách khác cựu khúc hoàng hà trận sở hữu từ nội ra ngoại suy yếu rất lớn đối phương tu vi phòng vệ năng lực bình thường là tiên gia pháp thuật pháp bảo đều chỉ là công kích thân thể số rất ít pháp thuật pháp bảo có thể công kích hồn t h á c h mà cựu khúc hoàng hà trận vờ ơ y mà có thể đồng thời công kích thân thể cùng hồn t h á c h năm đó phong thần đại chiến cựu khúc hoàng hà trận tuy nhiên chỉ dùng sáu trăm linh ba trận mặc dù chỉ là từ tam tiêu dạng này đại la kim tiên ra mặt chủ trì nhưng liền uy lực của nó hiệu quả mà nói so với chu tiên trận vạn tiên trận cũng không chút thua kém cũng là phong thần trong tuyệt đối đỉnh cấp đại trận ba hiện tại vân tiêu không ở dùng binh lính mà là dùng như thủ hạ ma vương đại yêu đến sử dụng trận kỳ đại yêu so phạm nhân càng thêm dễ dàng khống chế uy lực cũng tăng mạnh vì vì đám này trận kỳ cũng là vân tiêu tế luyện tốt mình cũng có thể tùy thời khống chế tăng thêm chuẩn thánh tu vi thao túng hôn nguyên kim đấu s o đại la kim tiên thời điểm mạnh đầu chỉ một bậc khi giờ phút này x ô n g trận cũng là trần thánh cũng sẽ không là đại la kim tiên hơn nữa còn là như lai dạng này đỉnh cấp cao thủ hơn nữa như tới vẫn là thiệt giáo đi ra ngoài đại đ ạ tử lúc này vân tiêu thanh âm từ trong đại trận chuyên gia đa bảo sư minh đã lâu không gặp không nghĩ tới mấy vạn năm đồng môn cảm tình hôm nay lại thành đối lập người như lai cũng là rằng giặc thở dài hôm nay chỉ có thích cam ư u ni phật lại không đ ả c bảo vân tiêu thiên tử b ầ n tăng vẫn là muốn chúc mừng ngươi rốt cuộc chạy thoát thu hoạch được tự do một mình vân tiêu hừ lạnh nói hôm nay không biết đa bảo đạo hữu đại cử lai công cái gọi là ý gì không thể không đến a việc này liên quan đến ta phật giáo tương lai không nghĩ tới a món đồ kia bị chư vị chiếm được cho vân tăng làm sao vân tăng cam đoan lập tức đi tuyệt đối sẽ không làm khó chư vị như đến vừa mới dứt lời trong đại trận lập tức gầm lên một tiếng p h i đa bảo n g ư ơ i tên phản đồ này ngươi còn có mặt mũi đến yêu cầu này nọ ngươi cô phụ sư tôn đại ân cô phụ tràn đầy dạy trên giới đối ngươi tôn trọng bán đại giáo tự đi linh sơn khi phật tổ đúng là vô sĩ không gì bằng dẫn chính đang chửi Âu vân tiên Âu vân tiên tiếng mắng vang dội toàn bộ thúy vân sơn phạm vi như lai、like、trên mặt không biến hóa chút nào vẫn là mặt như do xuân nói vẫn đang biết rõ các ngươi chiếm được món đồ kia cái này đồ vật đối phật môn mà nói không thể coi thường chỉ cần các ngươi giao ra vẫn tăng đáng người lập tức đi ngay nếu như không giao hôm nay chỉ có đại khai sắc giới Vân Tiêu c ư ờ huynh nói, đối việc này n không thể coi thường chúng ta thiên đình không có thể không có động ca không bằng chúng ta cũng qua nhìn một chút như thế nào hạo thiên gật đầu nói tốt rốt cuộc muốn nhìn xem là vật gì giao chỉ ngươi tới tụ tiên h giao chỉ trưởng quản lý tụ tiên như kỷ lập tức hạo n h thiên giao ớ i trì toàn bộ đều xuất động thiên đình đại quân chủng trùng điệp điệp đi tới thúy vân sơn t r ư n c núi nơi này đã bị quần quận cắt vàng che lậy bốn phía lại bị phật tổ đoàn đoàn bao vây phía tây ba tôn khí thế cường đại chính là như lai nhiên đăng lục gác ba người đi theo kim linh thánh mẫu kinh hai nói không nghĩ tới a vẫn tiêu sư mọi cựu khúc hoàng hà trận uy lực đại tăng a so với phong thần chi chiến cường hãn không chỉ một phần hạo thiên gật đầu nói vẫn tiêu tiên tử xem ra có khác cảm g ộ tiên tử đại trận cùng phong thần thời điểm đã cường đại không chỉ gấp mấy lần giao trì h ồ nghi nói ra như lai bọn họ rốt cuộc muốn gì đây vì sao hiện tại linh sơn người toàn bộ đều xuất động hạo thiên lắc đầu nói ra quả nhân cũng không biết đ a xem trước đi trận thế lớn như vậy lại có thể giấu giếm được những người khác lại tới một chút đạo nhân chính là huyền đô đại pháp sư nhân giáo đệ tử quảng thành tử cầm đầu xiển giáo người cũng tới tất cả đều ở xem chừng rất nhiều người đều tới như lai cũng là đau đầu hết sức được sư động chúng khẳng định tránh không được những cái này nhưng là không được sư động chúng lại không được điểm ấy xác thực khó làm như lai c a o mày một cái nói ra tiếp xuống tam giới đại thần đều tới mà nói gây bất lợi cho chúng ta a nhân đăng cũng là đau đầu tuy nhiên ba người bọn họ tu v i cao tuyệt hiểu mà đến tam giới đại thần nhiều bọn họ cũng là rất lợi hại bất lực a như lai nghĩ nghĩ lập tức hô a nan g i ả diệp nhanh đi đại tuyết sơn mời khổng tức đại minh vương bồ tát xuất q u a n đến, đến rút ba đệ tử tuân mệnh chương i diệp ả c ba trăm ba mươi mốt phá trận bắt đầu như lai quan sát đại trận bởi vì hắn vốn là thiệt giáo đại sư minh cũng là quen thuộc cựu khúc hoàng hạ trận dựa theo ba mươi bố trí cần chúng ta cùng một chỗ phá mất thiên địa nhân tam tài mới có thể thế là như lai cặn kẽ nói rõ như thế nào phá trận làm sao hành tàu chờ đã cựu khúc hoàng h à trận kỳ thực nguyên bản là sáu trăm linh người riêng phần mình r ơ của cờ tạo thành chín cái tiểu ốc s e n cái này muốn đi vào liền bất biến phương vị nhưng lại cũng không nghe hưởng thụ trong trận sát khí ô h ế chi khí suy yếu nếu là tìm không thấy trong trận chỉ có chết ở bên trong đại trận này rất là khủng bố mặc dù không có khả năng chủ động công kích nhưng là dùng để phòng thủ thực sự là cực kỳ dễ dàng cựu khúc hoàng hà trận chỉ có một cái cửa vào đi vào về sau đầu tiên phải làm là tìm đến tam tài chi môn mới có thể thông hướng trong trận bởi vì cựu khúc hoàng hà trận có cửu môn đầu tiên phải làm là phân do chín trong môn thiên địa nhân tam tài chi môn hạo thiên các loại trong tam giới tiên gia tất cả đều trịnh trọng nhìn xem phật môn đám người xuống trận nhìn xem có thể hay không phá mất cái này uy danh h i ể n hách đại trận các lộ tiên gia đều đang thì thầm nói chuyện không ngừng chỉ trỏ quản g thanh tử ngưng trọng nhìn xem cựu khúc hoàng h à trận sau đó quay đầu nói với vân trung tử sư đệ vân tiêu cựu khúc hoàng h à trận càng ngày càng lợi hại so với phong thần thời điểm có một trời một vực vân trung tử là phúc đức trần tiên không có kinh lịch đại trận này không biết trong đó khủng bố nhưng là quản thanh tử trải qua sự sợ hãi ấy một mực là tồn tại vân trung tử nói ra sư h u n h vân tiêu đã tiến vào t r ư ở n thánh đ ố i đ ạ i trận có cảm nộ mới cũng là bình thường quảng thanh tử gật gật đầu sư đệ ngươi cảm thấy phật môn có thể phá trận sao vân trung tử trầm ngâm một chút sau đó lắc đầu quảng thanh tử ngưng trọng nói ra ba cái gì sư đệ ngươi cảm thấy đa bảo khó có thể phá trận phải biết đa bảo vốn chính là tiệt giáo đệ tử hơn nữa đã có tam thi tu vi thông thiên sư thúc là trận pháp thánh nhân đa bảo sở thụ truyền thừa khẳng định không ít hắn có thể dựa vào trận đồ diễn hóa bất động minh vương trận có thể thấy được hắn trận pháp thiên phú vân trung tử nghĩ, nghĩ nói ra sư minh vân yêu tư chất có một không hai trừ giáo những năm này vân tiêu tuyệt đối đối cựu khúc hoàng h à trận có khác cảm n ộ nếu như là đa bảo còn muốn bằng lúc trước đối cựu khúc hoàng h à trận lý giải tất nhiên thất bại có lẽ hắn còn muốn bằng cậy mạnh phá trợ bất quá ta nghĩ tất nhiên sẽ không như thế đơn giản giờ phút này ngọc đế cũng đang cùng vương mẫu thảo luận mà như lai cùng nhiên đang lục gáp ba người thì bắt đầu chuẩn bị phá trận như lai phân phò nói đại trận bố trí chính là thiên địa nhân tam tài b ầ n tăng phụ trách phá thiên môn đại nhật như lai phật phụ trách phá đ i ệ môn làm phiền cổ phật chạy nhân môn lục á p cùng nhiên đang toàn bộ đều gật đầu đáp ứng tôn như lai lắc đầu nói ra ngộ không người tu vi quá thấp không thể tiến về ở bên ngoài trông coi không nên để cho bọn họ trốn sĩ một người tôn nộ không đã gặp chuẩn đề biết mình là phật môn dòng chính đệ tử tự nhiên m u ố n bán như lai tiếp l ấ y phân phó nói truyền bần tăng p h á p trị tất cả trốn ra được đệ quyết giết chết bất luật tội giờ khác này như lai lộ ra đặc biệt hung ác, k h ô n g có không có chút nào sư môn cảm tình t r u n g quanh ba phật tổ cùng kêu lên đáp ứng một chút cũng không dám cự tuyệt bởi vì đây là cùng thiệt giáo quyết chiến ba phật cũng là thiệt giáo đệ tử nếu như hạ thủ lưu tỉnh chính mình liền không tốt nắm trong tay cho nên mà hạ lệnh ba nghìn phật gặp được tiệt giáo người giết chết bất l u ậ t tội như lai pháp chỉ truyền đ ạ n thực sự là mang theo s â m s â m s á c ý làm cho người không rét mà run cựu khúc hoàng h à trận bên trong vân tiêu nói ra đa bảo thật sự tâm n g oan a ô vân tiên hử lệnh nói nếu như là không tâm n g oan làm sao hủy diệt ta tiệt giáo cái này mấy vạn năm đến đa bảo không ngừng thu mua đệ tử ân cần thay thế sư tôn cho những đệ tử kia truyền nghề chỉ sợ là vì hắn khi phật tổ đi ô vân thánh ngộ sợ hai thán phục nói sư đệ nhiều như vậy bảo bối muốn không được sai như vậy đi ô vân tiên hít sâu một hơi nói ra sư đệ cũng cảm thấy không nên nhưng mà cái này ba nghìn khách trên cơ bản cũng là đa bảo đã từng truyền nghề qua đệ tử cái này ba nghìn người đại đa số cũng đều có bao nhiêu bảo bối đưa tặng linh bảo liền không thể tưởng tượng nổi côn vợ ở sói thật không có cách nào giải thích năm đó bảy chu tiên kiếm trận đa bảo được nhiều người ủng hộ ba cái này ngàn tinh anh đệ tử cơ hồ tất cả đều là ủng hộ đa bảo và tiên trận không biết đã chết đi bao nhiêu đệ tử cái này ba nghìn người lại toàn bộ đầu hàng chuẩn đề phải biết chuẩn đề thu người cũng là người không kháng cự tăng thêm tư chất tốt chuẩn như vậy sách mới thu nếu không đã sớm cho đùi quy linh thánh mẫu dạng này không biết điều người cũng là kết quả vô đương thánh m g ô nghĩ nghĩ nói ra vân tiêu sư muội ba người bọn họ pháp lực đều cao tại chúng ta lần này đại chiến vô cùng nguy hiểm chỉ sợ cựu khúc hoàng h à trận cũng là khó dùng ngăn cản á. không vân tiêu gật gật đầu nói ta biết ba người chúng ta liền ở trong cựu khúc hoàng h à trận cùng ba người bọn họ quyết nhất từ chiến đi vô đương thánh m g ô nghĩ nghĩ nói ra sư muội không bằng mở ra vật kia hiện ở tất cả mọi người đã biết không bằng liền để tình thế loạn hơn một bước làm sao ô vân tiên gật đầu nói vô đương sư t h nói đúng lắm hiện tại các lộ đại thần đều ở bên ngoài nhìn xem không bằng chúng ta trực tiếp mở ra vật này thiên cơ hiện ra mà nói phật giáo mọi người liền sẽ tao nộ ràng buộc v â n tiêu nghĩ nghĩ gật gật đầu nói t ố t hiện ở chúng ta liền mở ra bảo vờ ơ tờ này mà lúc này đa bảo l ụ c áp n h i ê n đăng ba người đã bắt đầu bước vào đại trận chúng cắt vàng c u ầ n c u ộ n sát khí tràn ngập a n mòn nguyên thần ô trọc chi khí ở khắp mọi nơi trong trận đã phương hướng không có thể phân biệt thậm chí tiên thức đều không thể sử dụng người bên ngoài không nhìn thấy trong trận là trạng thái gì trong trận người cũng không nhìn thấy bên ngoài là cái dạng gì trong trận thậm chí cũng không nhìn thấy nhật nguyện chỉ có quần quận cắt vàng cùng tràn ngập â m khí sát khí t r ọ khí như lai dặn dò, ba nơi này không cần sử dụng t i ế n thức không phải vậy sẽ có to lớn tổn thương các người bố trí vạn phật triều tông đại trận mở ra hộ thể kim quang thi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm ba mươi hai hỗn độn trung xuất thế cựu khúc hoàng hà trận bên ngoài theo cựu cung bắt quái xuất nhập môn hộ liên tục tiến thối ngay ngắn rõ ràng chính là ứng đối lấy loại hình thức này bắt quái gửi ở cựu c u n g cựu khúc khúc trong không thẳng khúc chỉ tạo hoa kỳ dùng lời bây giờ mà nói toàn bộ cũng là to lớn một tòa mê cung trong trận pháp còn trong theo tam tài có nghi ngờ tiên đan cùng bế tiên quyết là chuyên môn dùng để giảm dần thần tiên thân thể tạm tại thiên người bố trí quá trình bên trong nên cũng là nắm vững thiên thời địa lợi cùng người cùng hữu cơ kết hợp cựu khúc hoàng h à trận có sáu trăm đại yêu ở tập trận thế hơn nữa cờ phân ngũ sắc hiện nhiên nội h u ậ n ngũ hành đây chính là người cùng nhưng là đây là sáu trăm binh lính mà chính là sáu trăm đại yêu trực tiếp từ vân tiêu luyện chế ra sáu trăm cán tăng cường hình bắt nhất bảy trận kỳ đây là một cái cự đại đột phá cũng là vân tiêu lãnh nộ của mình sáu trăm cán trận kỳ phảng phất đều là của nàng ngón tay đồng dạng đều có thể nhẹ nhõm trường khống xa xa không phải sức người có thể sánh được thiên thời là dựa theo kiểu diệu châu bố trí mà định ra hắn mặt trời l à n h g i ữ tiến vào trong trận ba người mới biết đại trận này lợi hại việt đi vào t r o n g cảng là khủng bố trận hàng thiên địa thế bảy hoàng h à âm phong ả o ảo khí xâm người hát vụ tràn ngập mê nhật nguyệt trôi giạt từ từ hiểu hiệu tối tam thảm khí trung tiêu âm v u hoàn toàn mất hồn diệt phách mặc cho n g ư ơ i ngàn năm tu trì thành bánh vẽ tổn hại thần đủ rũ mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều xảy chân bởi vì cái gọi là thần đủ rũ mặc dù trốn vạn kiếp gian khổ đều xảy gặp trận này k i ế p số khó thoát gặp hắn thì thật người sao trốn việt đi vào trong uy lực càng ngày càng mạnh mọi người áp lực càng lúc càng lớn lúc này mới vừa đi đến cái thứ nhất tiểu ốc x i n đâu phía ngoài âm phong càng ngày càng mạnh mẽ t r u n g quanh tất cả đều là mờ mịt hoàng sắc trong đó sen lẫn hắc sắc bao cắt thời điểm cái gì cũng không nhìn thấy trong này so bão cắt còn khủng bố giờ phút này vân tiêu khoanh chân ngồi ở trong trận tâm hôn nguyên kim đấu ở vân tiêu đỉnh đầu trôi nổi vô tận hoàng sắc khí tức từ trong hôn nguyên kim đấu phun ra ngoài vân tiêu là trong trận vị trí nơi này càng là khủng bố trong ba người như lai là đi nhanh nhất hắn là quen thuộc c ử u khúc hoàng h à trận cho nên nhanh chóng ở trong trận ghé qua toàn thân kim quang nhấp nháy ngưng tụ ra một cái to lớn vạn tự tiêu ký tất cả ô h ế sát khí tất cả đều vào không được n h ư n đăng thì là dùng linh c ứ u đ ă n g chỉ dẫn đường đi hai mươi b ố viên định hải thần châu vờn quanh thân thể đến ngăn cản sát khí xâm lấn lục á p không có phòng ngự linh bảo nhưng mà lục á p đã có đốt cháy thiên địa thái dương chân hỏa giờ k h ắ c này thái dương chân hỏa cũng phát ra tới ngọn lửa màu vàng bị phòng bốn phía ô h ế sát khí tí tách vang khó có thể đối lục g p sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cứ như vậy ba người nhanh chóng trong chiều ở giữa khu vực tiếp cận v â n tiêu cựu k h ở trong trận nhìn bọn hắn chằm chằm tiến lên xa vạn dằm đại trận muốn đi tới trung tâm cũng không phải dễ dàng như vậy cựu khúc hoàng hà trận bên trong thần thức không dùng đến còn muốn cắt vàng dài đằng đắng, đắng thấy không rõ lắm con đường phía trước càng l à c ó nhiều vô số lối rẽ chín cái tiểu ốc s e n chỉ có ba cái mới có thể đi thông chỉ cần đi nhầm một cái như vậy thì khả năng bị làm hao mòn chết mà vô đ ư ờ n g thánh mẫu đem bát đá đưa cho vân tiêu vân tiêu trịnh trọng nói hôm nay ta liền đem món bảo vật này mở ra nhìn xem bên trong là không phải có món kia bảo vật vân tiêu nói xong sau lập tức dùng thần thức dò xét khi vân tiêu thần thức vừa mới thăm dò vào bát đá về sau kinh biến lập tức phát sinh vê anh phảng phất trên trời mây đen trong khoảnh khắc thổi tan thiên cơ hiện ra mà cái này bát đá cũng bắt đầu từng khúc vỡ tan trong n g á y mắt một cái huyền trung lớn màu vàng xuất hiện ở vân tiêu trong tay đây chính là trí chí cao vô thượng khai thiên t h á n h khí tam đại tiên thiên trí bảo một trong sở hữu trấn áp hồng mông thế giới chi uy thay đổi chư thiên thời không chi lực diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công luyện hóa địa thủy h ỏ a phong chi năng hỗn độ n trung trung thể bên ngoài n h ậ t nguyện tinh thần địa thủy h ỏ a phong v c n q u a n h t r ê n đ ó t r o n g trung h â n t có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn tộc c ậ n hiện trong đó ngũ sát hào quang chiếu dọi chư thiên hỗn độn thánh uy trấn nhiếp ở trong đ ồ n trời mọi người tất cả đều hít vào một n g ụ n khí lạnh càng nhiều là hư p ấ n là cao hứng tuy nhiên ngoại địch nhìn chầm chầm nhưng mà món bảo vật này xuất hiện ở t i ệ t giáo trong tay kia liền là n h ư ợ n g t i ệ t giáo phục hưng chỗ căn bản vô đương thánh mẫu lẩm bẩm nói chu dịch trận không có gạt chúng ta nhưng mà chúng ta lại bỏ qua ba ngày cơ hội bởi vì vô đương thánh mẫu bây giờ là t i ệ t giáo đại sư thị cái này nổi chỉ có thể là không quả quyết vô đương thánh mẫu đến cóng n h ư n mà vì tu vi thấp ô vân tiên không phải đệ tử thân truyền không người có thể ảnh hưởng năm chín vô đương thánh mẫu quyết định bạch tố trinh trong lòng cũng là ảo não công cực cảm thấy mình cô p ụ chu đại ca hy vọng bây giờ nghĩ đi đã đi không được vô đương thánh mẫu quyết định chắc chắn nói ra vân tiêu sư muội ngươi sử dụng chiếc cái này hỗn độn chúng trong cựu khúc hoàng hà trận này ngươi chiếm cứ địa lợi mất đi không được bảo vờ ơ tờ này có bảo vờ ơ tờ này ta tiệt giáo có thể thuận lợi phục hưng hỗn độn chung bây giờ không có luyện hóa là vô chủ c h i vật rất dễ dàng bị c ấ p đoạt món bảo vật này ở vân tiêu trong tay ngược lại an toàn hơn một chút những người khác người nào cũng không được hỗn độn chung xuất thế lập tức kinh hãi một mảnh đại thần tất cả đều hướng thúy vân sơn bay tới các lộ đại thần cũng đều tới một bộ h á cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm ba mươi ba tiêu diệt từng bộ phận côn bằng minh hà trấn nguyên tử tây vương mẫu lôi trạch hoàng tuyền đạo nhân các loại có uy tín đại thần còn có một số tầm thường thần tiên cũng đều tới muốn ngồi thu ngư ông đất lợi nhìn xem người khác tranh đấu chính mình trở lấy vơ vét chỗ tốt côn bằng hai mắt tinh quang bắn ra b ố n phía âm thầm h n g nghi không nghị tới à lại là h ô n độn chúng xuất thế còn rơi xuống tiệt giáo trong tay v ầ n đạo cũng nên mưu đổ một phen trấn nguyên tử tây vương mẫu cũng đều là ngưng trọng nhìn xem cựu khúc hoàng hà trận suy tư quảng thành tử nhìn thấy huyền đô cũng tới về sau đi tới huyền đô trước mặt nói ra huyền đô s sư tôn có lệnh để cho chúng ta trợ giúp tiền giáo huyền đô sư minh cảm giác cho chúng ta khi nên như thế nào hành động quản g thành tử tâm bên trong phi thường không hiểu vì sao nguyên thủy thiên tôn muốn làm như thế nhưng là thánh nhân tự nhiên có thánh nhân chú ý làm đệ tử nghe lệnh là được huyền đô đến không ngại ý huyền đô suy đoán có lẽ là lao tử cùng thông thiên đã đạt thành cái gì m ộ ư ơ i một giao dịch ở trong tam giới lớn hơn nữa cửu o á n phía trên đạt thành giao dịch về sau phía dưới vẫn là muốn chấp hành người nào không biết tây du là tổn hại huyền môn lợi ích nguyên thủy thiên tôn chẳng lẽ không biết tây du trực tiếp tổn hại là xiền giáo lợi ích xiền giáo là khung sần là nam chiêm bộ châu đúng lúc là đối mặt phật môn lô cốt đến lúc đó nên trợ giúp vẫn là muốn trợ giúp à. mà đại trận bên trong vân tiêu lấy được hỗn độ chúng bởi vì không có bị chính mình luyện hóa có thể sử dụng nhưng là uy lực vô cùng thấp hơn nữa còn dễ dàng vứt bỏ bất quá vân tiêu cũng có thiên tư phi phạm rất nhanh liền nắm giữ hỗn độn chung sử dụng phương pháp ba hiện tại là vô chủ c h i vật mà thái nhất đã sớm chết mấy vài năm đã từng bị luyện hóa dấu vết cũng mau biến mất không thấy vân tiêu nói ra vô lương sư tỷ người ở trong trận tâm thay ta thao túng đại trận ba người bọ phân ba phương hướng đến phá trận ta đi ngăn cản một người. vô lương thánh mẫu trong tay không có bảo vật gì lập tức gật đầu nói tuất sư muội n g ư ờ i cẩn thận vân tiêu gật đầu nói yên tâm đi sư tỷ ô vân tiên sư đệ hai chúng ta cùng đi ô vân tiên xuất ra hôn nguyên truy tới nói tuất chúng ta đi đi trước tìm hay vân tiêu nghĩ nghĩ nói ra trong ba người đa bảo tù vì cao nhất cũng khó chơi nhất nhưng đang trong tay có định hải thần châu cũng khó đối phó vậy liền đúng trả lục gáp đi vân tiêu vốn là cùng lục gáp có đại n h â n quả tăng thêm hiện tại lục gáp yếu nhất tự nhiên tìm hắn hai người trực tiếp chạy lục á p địa môn đi lục á p toàn thân thái dương chân hỏa dân trào đúng lúc là khắc chế ô huế sát khí đồ vật c h ỗ đến vừa vặn đem những sát khí kia đốt cháy không còn kỳ thực lục á p cũng là đi cố hết sức bởi vì cái này tiêu hao quá lớn hắn nhất định phải thời thời khắc khắc n h ư ợ n g thái dương chân hòa dâng trào càng đi bên trong sát khí ô huế chi khí nồng đậm sền sạch liền giống như là mực nước phía trước hát hồ, hồ hoặc h là hoàng s á n sán căn bản là cái gì cũng nhìn không thấy thần thức lại không thể sử dụng chỉ có thể từng bước một đi dùng thái dương chân hòa đốt rụi một mảnh chân không dạng này mới có thể đi về phía trước bước kế tiếp cựu khúc khúc trong không thẳng cái này đường không ngừng tại truyền chống ặ t cũng đừng mu đương ó là k nhiên đa bảo cũng không đơn giản chính mình diễn hóa không bất động minh vững trận nhưng là luận trận pháp tạo nghệ không như mây tiêu lục gáp chính ở được thời điểm ra đi đột nhiên phát giác sát khí càng ngày càng sệt sệt chính mình thái dương chân hỏa cần càng nhiều pháp lực đến tiêu đốt những cái này tuy nhiên thái dương chân hỏa chính là thiên địa trí dương c h í hỏa không gì không tiêu cháy nhưng mà lại ngăn không được cái này đốt xong tiếp lấy tuân đi qua đốt không bán đức khiến cho pháp lực tiêu hao khủng bố ngay tại lúc đó nhiên đ ă n g cùng như lai lại cảm giác áp lực giảm nhiều n h ư ợ n g hai người t h ở dài một hơi l ụ c á p đang ra sức thúc đẩy thái dương chân hỏa thời điểm vẫn tiêu cùng ô vân tiên đi tới trước mặt hai người đến chung q u n h sát khí ô h ế chi khí trực tiếp biến thành một cái chân không vì vân tiêu nhường đường lukap phong thần nhất chiến người dùng đinh đầu thất tiến thư h không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà tiến vào ta cựu khúc hoàng hà trợt đến hôm nay đoạn không thể để cho ngươi rời đi l ụ c á p hít sâu một hơi nói ra vân tiêu ngươi thế mà tìm tới b ầ n tăng vân tiêu cười nói ba năm đó yêu tộc thập thái tử không nghĩ tới quay người làm một cái gì đại nhật như lai phật thực sự là b u ồ n cười cũng không biết lệnh tôn d ư ớ i suối vàng có linh sẽ ra sao l ụ c á p hừ lạnh nói vân tiêu không nghĩ tới ngươi bị trấn áp hơn hai nghìn năm miệng lưỡi gặp tăng đã từng cũng không phải như vậy biết nói chuyện vân tiêu ánh mắt lạnh lùng nói ra ba năm đó ngươi giết minh chúng ta ba người chúng ta mới rời núi báo thủ không nghĩ tới thủ lớn chưa trả lục gáp quần quần trong, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ vào giờ khác này áp lực của mình tăng lên gấp bội nếu như mình pháp lực giảm thấp mà nói như vậy những vật này liền sẽ đem mình bao phủ lại mà ô vân tiên cũng nhàn rỗi hiện tay ném ra hôn nguyên t r u thẳng đến lục gáp mặt thế nào qua ô vân tiên cũng không phải nhân vật đơn giản một cái hôn nguyên truy đuổi theo quảng thành tử đỏ trải qua tử đánh ba hiện tại tuy nhiên tu vi không bằng lục gáp bất quá bây giờ lục gáp bị áp chế cũng liền hòa nhau lục gáp nhìn thấy hôn nguyên truy ném đến vội vàng dùng hộ thể kim quang tới kim quang trong nháy mắt p h á thoái lục gáp giật nảy cả mình trong nháy mắt trước da nguyên hình một cái vạn trượng lớn nhỏ tàm túc k i m ô gáy t ê u lên tiếp lấy lục gáp phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt lục á p trên dưới quanh người thái dương chân hỏa càng thêm dồi dào trong nháy mắt liền đem chung quanh ti hôm nay các ngươi xem ra dự định muốn bẩn tăng mệnh một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trước Tiêu lục áp. Vân Tiêu tại sao phải đầu tiên tìm tới huyết thâm thể thứ nhất, trận. thứ Tiêu thần thời như chạm lục lục có cửu, có lục có cần lực cản cửu khúc lục cùng có cửu Vân Vân vậy? vào Vân không không phòng ngữ linh bảo, ngăn hoàng hai, lục áp nan hận. Phong phải hải Điểm Điểm hai, giải đầu pháp hạ là áp. áp, áp áp sao sao dựa bảo, để kỳ gián tiếp đem tam tiêu từ tam tiên đảo dẫn ra kết quả huynh m g ụ i bốn người ba cái lên bảng bị nô dịch một cái bị chấn áp hai nghìn năm đây chính là thiên đại nhân quả có nhân quả sẽ phải hiểu biết cho nên vân tiêu mới có thể đầu tiên tìm tới l ụ c á p hơn nữa đ e m ô vân tiên cũng kéo tới chính là định trực tiếp diệt đi l ụ c á p liêu kết cái này nhân quả kỳ thực hiện tại l ụ c á p cũng là hối hận không thôi chính mình sơ s u ấ t quá không nên đi tiến đến sông trận hiện tại ở đối phương đại trợ vân tiêu chiếm cứ đại tiến nghi vân tiêu lạnh lùng nói l ụ c á p a lukap người ta có đại nhân quả hiểu mà ngươi lại nhất định phải sông trợ năm đó ngươi đinh giết n ô hứng trưởng có thể chút nào lòng thương hại hôm nay ngươi hẳn phải chết lục áp cả giận nói t ố t t ố t t ố t b ầ n tăng ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay làm sao chạm sát b ầ n tăng lúc này lục áp c h ạ m tiên phi đao phiêu phủ ở đỉnh đầu hét lớn một tiếng mời bảo bối hiện thân ô vân tiên nhất thời kinh hãi c h ạ m tiên phi đao như thế nào trong tay ngươi không phải ở trong tay chu dịch sư tỷ cẩn thận lục áp tự nhiên chi đạo nên giết người nào trực tiếp dùng hồ lô đối mặt vân tiêu miệng hồ lô lúc này đã khóa chặt vân tiêu đầu lâu mời bảo bối quay người nhất thời ba tức hào quang thoán hiện hào quang trực tiếp tấn công về phía vân tiêu đầu lâu nhanh thật không thể tin sắc bén thật không thể tin đông tận lực bồi tiếp một tiếng vang thật lớn chạm tiên phi đau thất lợi vân tiêu ở nghìn cần treo sợi tóc thời kỳ trực tiếp dùng chân thân tiến nhập hỗn độn chung bên trong mặc dù không cách nào vận dụng lăn lộn động chung đại bộ t ghờn năng lực nhưng mà vân tiêu chân thân tiến vào hỗn độn chung bên trong chạm tiên phi đau lại không cách nào chạm phá hỗn độn chung luận phòng ngự cái này tam giới ai có hỗn độn chung phòng ngự c ứ n g hãn huống hồ đây không phải trí bảo hộ cháo mà chính là trí bảo bản thân phòng ngự càng thêm là cường hãn vô pháp cầm phá lục áp đột nhiên biến sắc ba cái gì hỗn độn chung trong tay ngươi vân tiêu tiếp theo từ h ô n độn c h u n g đi ra trong lòng cũng là sợ không thôi may mắn đến thời điểm hắn mang theo h ô n độn c h u n g kỳ thực song phương đều không nghĩ tới những thứ này tiết giáo bên này không nghĩ tới chu dịch đem trạm tiên phi đ a o cùng lục gáp trao đổi lục gáp không nghĩ tới vân tiêu mang theo h ô n độn c h u n g mặc dù nói đã mở ra h ô n độn c h u n g nhưng mà lại không có l u y ệ n hóa là vô chủ c h i vật lần này vô chủ c h i vật lại có chỗ đ ạ i dụng trực tiếp đem thân thể giấu vào qua trạm tiên phi đ a o cũng không triệt đây chính là t r ù n g hợp t r ù n g hợp mà lúc này lục á p kinh khủng m ư ơ i phần trong xác mặt lộ ra sợ hãi bởi vì lục á p hiện tại đã không có cách nào chỉ sợ thoát đi cựu khúc hoàng h à trận cũng không có cách nào cũng sẽ không có người tới cứu hắn trừ phi thánh nhân xuất thủ có thể tiện tay phá mất cựu khúc hoàng h à trận nhưng mà khả năng sao thánh nhân là hạ không được mà ở trong cựu khúc hoàng h à trận l ụ c á p là vô kế khả thi l ụ c á p trong lòng hối hận quả thực không gì s á n h kịp vân tiêu lạnh lùng nói ra l ụ c á p hiện tại ngươi còn có biện pháp nào chịu chết đi cựu khúc tuyệt s á t đây là cựu khúc hoàng h à trận một cái tuyệt chiêu là vân tiêu hai nghìn này năm lĩnh ngộ nhất thời cựu khúc hoàng hạ trận bên trong chín loại nguyên tố ngưng kết ra một thanh trường kiếm cái này một thanh trường kiếm dùng trong vòng ngàn dắm tất cả sắc khí hu t kiếm, kiếm ô vân tiên tự c nhiên không thể làm nhìn xem hôn nguyên truy lần nữa ném đúng ra lục gáp thụ thương phía dưới không ngăn cản được lần nữa bị hôn nguyên truy đập chúng miệng to ho ra máu ba hiện tại lục á p thụ thương quá nặng đi lần nữa đối mặt nguy cơ sinh tử năm đó nguy cơ sinh tử vẫn là lục gáp mười huynh đệ xuất thế nốt cháy hồng hoàng thời điểm ba lúc kia cũng là như vậy bất lực nếu không phải là quá vừa xuất hiện cứu hắn lục áp đoán chừng cùng chín người ca, ca cùng a c nhau chơi đùa kết thúc lục áp sắc mặt tái nhuận đã không thể nổi đồng bền giữa không trung thọ lớn thân chim nằm trên đất hữu khí vô lực nói ra vân tiêu tiên tử đừng có giết ta đừng có giết ta lục áp cũng là người cao ngạo nhưng mà lại là ta là sợ chết năm đó lục áp chạy vào tây phương giáo mặc dù có nữ hoa ngầm đồng ý chủ yếu cũng là sợ thông tin ê tìm hắn gây phiến phức ba lúc kia lục áp nhưng không biết tương lai sẽ hạn chế thánh người hạ giới bởi vì sợ liền thành chuẩn đề người hữu duyên làm đại nhập như lai phật v â n tiêu ánh mắt vẫn là băng lãnh vô tình lục áp sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế ngươi tại phong thần thời điểm trợ giúp xiển giáo ám sát ngô hứng trưởng liền kết cái này nhân quả mà ngươi hôm nay liền muốn dùng tính mạng để chấm dứt lục áp trong lòng cũng là hối hận không thôi chính mình lúc trước ăn nhiều chết no cho xiển giáo ra mặt làm gì hai người bọn họ dạy cùng hắn lục áp cũng là thí điểm quan hệ cũng không có thí điểm nhân quả cũng không có nhưng là chính hắn liền khoe khoang bởi vì xiển giáo mọi người không địch lại triệu công minh hắn ứng muốn xuất thủ vẫn tiêu không ở cho lục áp thời cơ nói chuyện không chậm trễ giết người vẫn tiêu mang theo hỗn độn trực tiếp nện vào lục á trong nháy mắt lục á p cho dù là chuẩn thánh chi thể cũng bị hỗn độn chung trực tiếp đập t r ú n g hóa thành cho tàn hỗn độn chung cùng thái cực đồ bản cổ phiên khác biệt cái này là có thể dùng trung thể đến phòng ngự cũng có thể dùng trung thể đến đập người đương nhiên một cái tổ vu cũng là bị thái nhất đập chết tổ vu nhục thể đều đỡ không nổi đừng nói là lục á p mặc dù nói hiện tại hỗn độn chung không có bị vân tiêu trường khống nhưng lại không trở ngại vân tiêu mượn dùng hỗn độn chung trung thể bản cổ phiên vì khai thiên phủ, phủ nhận hỗn độn là phủ thân thai cực đồ là phủ bính khai thiên phủ phủ thân cái này cần bao lớn trọng lượng không gì sanh kịm cứ như vậy lục á p triệt để hóa thành cho tàn. vô đương thánh mẫu thở dài nói ra sư muội đây là đại hạnh trong bất hạnh a may mắn hảo sư muội đến không phải vậy ta thiệt giáo liền nguy hiểm đều do sư tỷ không tốt không quả quyết đánh mất cơ hội này tốt ở tình huống bây giờ hơi chuyển biến tốt đẹp về sau thiệt giáo sự vật sư muội ngươi làm chủ đi v chương thánh m ba trăm o n lòng g c ba mươi lăm vô đương thái vị. Tư vị vườn cây lục áp năm đó phong thần thời điểm trang bức khoe khoang nhất chiều rơi vào cái thân tử gạo tiêu hôm nay cái chết chính là ngày khắc nghiệt bởi vì cái gọi là một ý niệm kết cục khác biệt mà vân tiêu thì là thu lại trạm tiên phi đao hiện tại trạm tiên phi đao ban đầu có chủ nhân đã chết rồi vân tiêu trở thành trạm tiên phi đao chủ nhân mới hôn nguyên kim đấu trạm tiên phi đao hai đại sắc khí sợ rằng tương lai những cựu nhân kia nhìn thấy vân tiêu đều muốn lẫn mất xa xa ba hiện tại vô đương thánh mẫu quyết định đem tiệt giáo đại quyền tặng cho vân tiêu vân tiêu vội và nói g n sư tỷ không cần như thế ngươi làm là sư tỷ khi chấp trưởng tiệt giáo đại quyền vô đương thánh mẫu cởi nói sư mụa ngươi cũng đừng k i ê m lượng ở phong thần thời điểm ngươi chính là u y chấn tâm lần này xuất thế ngươi lại uy chấn tâm giới chúng ta tiệt giáo cần có t h ờ i liền cần sư m ộ i ngươi nhiệm vụ như vậy đến c h ấ p trưởng sư tỷ ta khá là bình thường khó kẻ giới phục t ư n g a mà sư tôn khẳng định cũng là ý nghĩ này hiện ở chúng ta tiệt giáo có hỗn độc chúng thì khí v ậ n không lo bảy trăm mười ba cuộc sống tương lai cần sư mội dạng này có uy danh người mới được vô đ ư ơ n g thánh m ẫ u cũng vì tiệt giáo lập xuống đại công ở nhân gian phát triển ra nho ra nhất mạch tiệt giáo là h ư u giáo vô loại là đối mặt hồng hoang mỗi cái chủng tộc nho ra cũng là hữu giáo vô loại nhưng lại là mặt đối với nhân tộc mỗi cái g i a cấp tuy nhiên đối mặt không giống nhau kỳ thực cũng là một cái giáo nghĩa chỉ bất quá vô đương thánh mẫu sửa chữa từ đối mặt hồng hoàng các tộc đ ổ i thành mặt đối với nhân tộc thôi dù sao nhân tộc là nhân vật chính mỗi cái giáo phái cũng bắt đầu mặt đối với nhân tộc truyền giáo thiệt giáo cũng phải sửa vô đương thánh mẫu đối thiệt giáo c ô n g hiến cũng là vô cùng lớn nhưng mà lại không phải vì danh phương diện này vô đương thánh mẫu ở thiệt giáo thuộc về văn thần phát triển văn hóa kinh tế vẫn được vũ lực cùng quyết định biện pháp không được thích hợp làm thừa tướng không thích hợp làm người dẫn đầu mà vân tiêu thì không phải vậy năm đó vân tiêu ăn thiện tâm t h u thiệt không có trạm sát thập nhị kim tiên trải qua hai nghìn năm chấn áp vân tiêu đã hi lần này vân tiêu xuất quan lại đưa tới một cái tam giới manh động các phương kinh khủng mà thiên tư lại mạnh hơn vô đ ư ờ n g thánh mẫu càng thích hợp chấp trường nhất giáo hiện ở thánh nhân không ở quản tam giới đại giáo luôn có cái người dẫn đầu x u y n giáo quảng thanh tử người dạy huyền đô phật giáo như lai như vậy tiệt giáo khẳng định phải có cái có thể phục chúng cho nên vân tiêu làm chủ là nhân tuyển tốt nhất Ô vân tiên cũng nói đúng vậy à vân tiêu sư tỷ vô đ ư ờ n g sư tỷ nói cũng đúng chúng ta tiệt giáo đã ở tam giới biến mất hơn hai nghìn năm hiện tại cẩn trọng chấn uy phong thời điểm chỉ có vân tiêu sư tỷ ngươi có thể chỉ huy tiệt giáo trọng chấn uy danh như ma vương cũng nói đến vân tiêu sư tỷ ta lão ngư cũng tán thành chắc hẳn lao gia cũng sẽ tán thành về sau do ngươi đến mang l ĩ n h chúng ta tốt rồi v â n tiêu nhìn mọi người một cái tất cả đều là một mảnh chân thành ánh mắt v â n tiêu hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu nói tốt không t ố i không tối tiết giáo sư môn cảm tình lại là tốt xiển giáo đúng là không có cách nào khảm lựa chọn tây du nhân thủ thời điểm những người này tất cả đều là lẫn nhau tính kế sau cùng cùng nhau khi phụ hoàng long nếu như chu dịch không ra đón lấy việc phải làm như vậy đi lấy kinh người nhất định là xa tăng tiết giáo đệ tử mặc dù nhiều nhưng mà lẫn nhau cảm tình nhưng đều là rất tốt nay chủ yếu là sư phụ tính cách gì đồ đệ tính cách gì thông thiên là người sẵn sàng đệ tử tính cách cũng là như thế này nguyên thủy thiên tôn là người bụng dạ hẹp h ỏ i như vậy môn hạ đệ tử cũng là người người tinh thông tinh kế cứ như vậy vân tiêu trở thành thiệt giáo ở tam giới giáo chủ mang theo đại t h ắ n g uy danh xuất thế mà lục áp chết trực tiếp nhượng như lai cùng nhiên đang áp lực gia tăng mãnh liệt hiện tại thiên cơ đã rõ như lai bấm ngón tay tính toán tận lực bồi tiếp một trận mê muội không tốt đại nhật như lai phật đã xảy ra chuyện như lai lập tức la lớn nhiên đăng cổ phật nhanh chóng rời khỏi đại nhật như lai phật đã xảy ra chuyện bởi vì hai bên nhìn không thấy ở nơi nào như lai tiếng h này giống to kinh hãi ngọc đế kinh hãi vương mẫu kinh hãi các lộ đại thần mà thiên đình trong tiệc giáo đệ tử càng là nhảy cấm hoan hô bích tiêu quỳnh cười cũng là cười rất vui vẻ bích tiêu lôi kéo quỳnh tiêu tay nói ra nhị tỷ đại tỷ hào lợi hại thế mà đem lục gáp tên vương bắt đẳng kia chém mất quá tốt rồi báo thù cho đại ca cũng gián tiếp báo thù cho chúng ta quỳnh tiêu cũng là tràn ngập kích động không nói gì lục áp là hại chết bốn người bọn họ kẻ cầm đầu không có lục áp tâm tử triệu công minh tam tiêu sẽ không r a n ú i như vậy liền sẽ không lên bảng phong thần triệu công minh vớt d â u run dày t ố t t ố t mội mội báo thù cho ta đây là một cái tín hiệu đây là t i ệ t giáo từ khi phong thần diệt vong đến nay một lần nữa đứng lên tín hiệu lục áp cũng là t i ệ t giáo quật khởi tế cờ người phong thần thời điểm vẫn tiêu gọn thập nhị kim tiên uy c h ấ n thiên hạ vẫn tiêu vừa mới thu hoạch được tự do lần nữa uy c h ấ n tâm giới mà tôn nộ không càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi không nghĩ tới đại nhật như lai phật pháp lực cao như vậy thế mà hao tổn ở bên trong nhất thời tôn ngộ không nhìn về phía cựu khúc hoàng hà trận cảm thấy bên trong có đại kinh khủng n h i ê n đ ă n g hiện tại đi thế nhưng là núi lớn áp lực không nghĩ tới đại nhật như lai phật thế mà liền nhanh như vậy cốt doa đến nhiên đ ă n g vong hồn đại mạo a lại cũng không dám đang tiến lên lập tức trở về bởi vì phá cựu khúc hoàng hà trận cùng phá chu tiên kiếm trận không sai biệt lắm chu tiên kiếm trận cần phải đồng thời công phá tư môn mà cựu khúc hoàng hà trận cần phải đồng thời công phá ba môn ba hiện tại lục các cốt như vậy thì xem như đi đến trong trận cũng vô pháp phá trận cái tía còn đi cái gì nhiên đang từ thượng cổ sống đến bây giờ thế nhưng là hiểu rõ nhất bo bo giữ mình chi đạo đi vào thời điểm khó khăn c â n đỉnh lấy càng ngày càng dày sắc khí cùng càng ngày càng mạnh nghi ngờ tiên đan bế tiên quyết mà ra đến liền dễ dàng càng ngày sẽ càng yếu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường Tập Long đến. qua một hồi lâu như lai cùng nhiên đ ă n g tất cả đều chạy ra đến bên ngoài ba hiện tại tất cả mọi người là toàn cảnh là kinh hãi nhiên đ ă n g hoảng sợ nói ra đại nhận như lai phật có thái dương chân hỏa hỗ thể làm sao lại như vậy thân tử đạo tiêu như lai lúc này một chút cũng không bình tĩnh hai mắt lộ g i vô cùng ngưng trọng khá lắm v â n tiêu bần tăng thật là xem thường ngươi cựu khúc hoàng hà trận bên trong tiếp lấy chuyển ra vân tiêu thanh â m hiện tại hỗn độn trung liền ở ta trong tay nga bảo ngươi n ế u muốn đến sông t r ậ n đi vân tiêu lời nói này không đơn thuần là cho nhiều bảo bồi nói cũng là cho tất cả mọi người nói người nào muốn hỗn độn t r u n g như vậy tiến đến lấy ba hiện tại các lộ đại thần tất cả đều t ề tụ thúy vân sơn trong lúc nhất thời mưa gió sắp đến phong m á n lâu mặc dù bây giờ tiệt giáo chiếm được ưu thế nhưng mà lại thành một tú vu lông ba hiện tại chính là cái này đại trận người nào không muốn đi vào làm chim đầu đàn nhưng là tiệt giáo muốn rời khỏi cũng là muôn vàn khó khăn đúng lúc này sau đông vương trên bầu trời vô số long tộc bay tới che khuất bầu trời khí thế hùng hồn đến c ự c hạng trấn nguyên tử kinh hai nói long tộc lại là long tộc đến một người cầm đầu l ã o giả chính là trúc long trúc long già nua thân thể lại ẩn giấu đi kinh khủng lực lượng côn bằng nhìn thấy trúc long sau kinh ngạc nói trúc long sao ngươi lại tới đây các ngươi long tộc làm sao xuất thế trúc long nhìn về phía côn bằng thản nhiên nói nguyên lai là năm đó danh tiếng hiển hách bắc minh c h i thần làm sao c a n nguyện qua cho yêu tộc làm yêu sư côn bằng thản nhiên nói dù sao cũng tốt hơn đến long đạo hữu hận c ước văn năm chẳng lẽ cũng là đến có ý đồ với hỗ nộ chung trúc long thản nhiên nói cái này sẽ không nhọc yêu sư quan tâm trấn nguyên tử thì là đi thẳng tới trúc long phụ cận chắp tay nói ra nến long đạo hữu từ biệt thức và năm không ngờ hôm nay nhìn thấy trúc long gật đầu ra hiệu cũng chắp tay nói ra niên niên thuế thuế hoa tướng tựa như thuế thuế niên niên người khác biệt lâu năm như thế trước kia rất nhiều lão bằng hữu đều biến mất không nghĩ tới còn có thể gặp được đã từng đạo hữu lao phu thực sự là hy vọng ai nhớ mang máng năm đó đạo hữu cùng đạo tổ đến ta long tộc thương nghị tổng cộng phạt ma dạy sự tỉnh trấn nguyên tử cũng là vô cùng cảm thán ai năm đó có người trừ bỏ đạo tổ cùng bần đạo chi ngoại tất cả đều thân thể tổn、hại. long tộc đến hơn nữa mang theo đại la kim tiên cấp bậc long tộc liền hơn một đồng lạc đà gầy còn lớn hơn nữa tốt xấu năm đó long tộc cũng là n g à nước cấp bậc đại tộc còn thừa điểm ấy chưa chết long tộc rất thưa tớt h ba nhưng mà thả đến bây giờ lại thành một cái vật khổng lồ đây là biết bao thú vị đệ nhất đại giáo phật tổ đại la kim tiên cũng mới hơn ba người xiền giáo người dạy l ắ c đ ắ c không có mấy t h i ệ t giáo cũng không mấy cái ba nhưng mà long tộc trực tiếp liền lộ ra hơn một cái trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người ngọc đế cũng là bị chấn động mạnh vương mẫu nhữ mày nói ra sư h u nga không nghĩ tới long tộc nội tỉnh thâm hậu như vậy cái này nên làm thế nào cho phải ngọc đế trong lòng cũng là khó chịu thủ hạ mình cũng không có một nghìn đại la kim tiên a chủ yếu là đến sau hồng hoang thời đại người tu hành càng ngày càng ít đại la kim tiên vô cùng thưa thớt cũng những cái này thượng cổ liền sống sót không cách nào so sánh được ba cái này long tộc cũng thêm vào đến cất đoạn tình huống không một a sư muội ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào vương mẫu lắc đầu nói ra hiện tại toàn bộ tam giới đại thần đều đến tính quan kỳ biến đi đây là hỗn độ chung tuy nhiên rất lợi hại chân quý nhưng lại sẽ không điên cuồng cất đoạn nhưng là bình thường lại cũng sẽ không nhẹ nhõm rời khỏi trong lúc nhất thời tình huống tiến vào khó bể phân biệt đứng lên nếu như đây là hồng mông tử khí mà nói những cái này thượng cổ đại thần tất cả đều muốn giết tín bảo nhưng là bây giờ lại sẽ không tuy nhiên trí bảo c h â n quý lại không thể để bọn hắn thoát khỏi con kiến hôi địa vị mà chu dịch không cùng long tộc cùng đi hắn không có thể để người ta biết long tộc là hắn mời đi ra chu dịch biết rõ nơi này có đại chiến trước hết để cho ngao thốn tâm về tây hải mình ở lại trở về cồn vợ ở sói không ba hiện tại chu dịch không đến c h u ẩ n thánh cho nên mà không bị coi trọng chu dịch nhìn thấy cục này thế về sau nhất thời kinh ngạc đứng trong khắp ngõ ngách sờ lên cầm tâm đạo không nghĩ tới à lao tử thế mà lấy lòng đem vân tiêu thả ra rồi không nghĩ tới vân tiêu thế mà đem lục áp chém mất xem ra sẽ đại loạn một trận a trong hỗn độn sự t ì n h chu dịch là không biết đây là ngoài dự liệu sự t ì n h chu dịch mặc dù có kế hoạch nhưng mà vân tiêu cách làm chu dịch là nghĩ không ra bất quá tình thế lại cũng là rất tốt chu dịch là xiển giáo người nhìn thấy vân trung tử cùng quảng thành tử lại lên lập tức đi qua không không chu dịch không người bài kiến ba đệ tử gặp qua đại sư bá gặp qua sư tôn quảng thành tử đối chu dịch cũng là vô cùng coi trọng vớt dâu nói ra không sai không sai chu dịch ngươi làm tốt vì ta xiển giáo lại khai mở tây hải địa phương có mở rộng lãnh thổ chi công a ha ha chu dịch cười nói ba đây là tình thế bắt buộc đệ tử cũng là thuận tay mà làm sư ba không cần tán g dương vân trung tử cũng là vừa lòng phi thường gật đầu nói đồ nhi ngươi làm tốt phóng đại ta xiển giáo vi phóng vi sư c ũ n g có vinh yên lúc này quảng thành t ử c h ỉ huyền đô nói ra chu dịch đây là ngươi người dạy huyền đô sư ba mau mau k i ế n lễ chu dịch cũng nhìn thấy huyền đô c h ư cương liệt bây giờ là một cái thuần pháp đại hàn bộ g á n g khiến đinh ba đứng ở huyền đô sau l ư n g chính đang đối hắn nháy mắt ra hiệu chu dịch mỉm cười gật, gật đầu sau đó ô m quyền p h ô n g người ba đệ tử chu dịch bái kiến huyền đô sư bá huyền đô cùng lão tử không có gì khác nhau cũng là vẻ mặt vô vi bộ dáng nghe nói huyền đô là nhân tộc chi nhân bởi vì tư chất không được thế là gặp núi liền bái rốt c ụ c đụng đại vận gặp lão tử cứ như vậy trở thành người dạy thủ tịch đại đệ tử huyền đều thấy chu dịch cũng là không nhịn được khen ngợi hiện tại chu dịch danh tiếng cùng chuyến tăm giới có ngăn cơn sóng giữ lực lượng huyền đô hai tay hư vị không nên đa lễ một một bộ hắc á m văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực đối với huyền đô chu dịch không nhịn được nhìn thêm một cái chu dịch gặp qua lao tử cũng là loại kia vô vi hình thái mà huyền đô cùng lao tử vô cùng tương tự chu dịch nhất thời kinh hãi chẳng lẽ cái này huyền đô đại pháp sư cũng là trạm tam thi chuẩn thánh tồn tại thật sự là đáng sợ a kỳ thực như vậy cũng tốt lý giải người dạy to lớn k h í vận to lớn tư nguyên tất cả đều cung cấp một người nếu như ở không trạm tam thi vậy thì thật là không nói được mà chu dịch thì là lui trở về đằng sau qua xem bọn hắn làm sao quyết định đi quảng thành tử nói ra huyền đô sư minh lục đẻ chết trạm tiên phi đao rơi xuống vân tiêu trong tay nếu như thiệt giáo khi lấy được hỗn độn chung mà nói chỉ sợ thiệt giáo lần nữa khó trị à. huyền đô thản nhiên nói n g h i ệ m thành tam nhất bảy sư đệ lần này chính là là chúng ta sư tôn ý tứ chúng ta không muốn ngông cùng cải biến sư tôn tự nhiên có sư tôn đọ s ư ớ c quảng thành t ử gật gật đầu nói cũng tốt chúng ta trước hãy chờ xem có lẽ phật giáo không có năng lực phá cái này c ứ u khúc hoàng h ạ trợ lần này nguyên thủy thiên tôn tuy nhiên n h ư ợ n g s i ể n giáo xuất thủ t ư ơ n g trợ bất quá lại đùa nghịch một người xảo q u y ệ t p h á t bảo gì cũng không có ban thường đến hiền đô đến chủ trì trận này đại sự đây chính là chỗ ngồi khác biệt ý nghĩ tự nhiên khác biệt lao tử xem như huyền môn đại sư minh muốn mưu đồ là huyền môn khí vận viên mãn mà nguyên thủy thiên tôn một mực cũng là bụng dạ hẹp hòi tâm tư ganh đua so sánh c h i tâm nghiêm trọng tính kế c h i tâm nghiêm trọng lần này nghĩ tới biện pháp cũng là xuất công không xuất lực không có ban thưởng linh bảo không có ban thưởng bản cổ phiên rộng như vậy thành tử lực lượng khẳng định liền không đủ liền không phát huy được bao nhiêu tác dụng nhưng lại là thường lại cái này nhân quả ba hiện tại phật giáo mọi người thấy các lộ đại thần đều tới không thể ở hình thành vòng cây để phòng quá mức phân tán gặp bất chắc liền xem như kéo vòng cây vẫn yêu mấy người cũng đừng hòng trốn cách tam giới đại thần biết bao nhiêu muốn chạy thoát khó khăn cỡ nào đốt động n h ư mày nói ra phật tổ hiện ở tất cả mọi người tất cả đều rút lui trở về hiện tại gây bất lợi cho phật môn a phật tổ hiện tại có chủ ý gì tốt sao như lai thật sâu c a o mày lần này có thể nói là vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh tổn thất nặng nề hố tiếp dẫn một cái thanh l i ê n bảo sắc kỳ không nói bảo bối không có đạt được ngược lại lại ném đi c h ạ m tiên phi đ a o còn hao tổn đại nhật như lai phật ba hiện tại tình thế mười điểm nguy cấp như lai thở dài một tiếng ai hết thể chờ đến khổng tức đại minh vương bồ tắc đến tại làm so đó đi mà lúc này a nan giả diệp đã tới đại thuyết sơn cái này là năm đó như lai thành phật địa phương ở chỗ này khổng t u y ê n đem như lai nuốt vào trong bụng sau cùng khổng t u y ê n bị như lai phá bụng mà ra đem khổng t u y ê n tôn làm phật mẫu khổng tức đại minh vương bồ tát a nan giả diệp đến sau cùng nhau hạ bái ba đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến phật mẫu trong động không người đáp lời tiếp lấy hai người l ạ i bái ba đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến phật mẫu lúc này khổng tước công chúa đi tới nói ra phụ thân ta mời hai vị đi vào nói chuyện hai người vội vàng tạ ơn đến đà tạ công chúa hai người cùng đi vào sân động sơn động bên trong trung gian một người trung niên k h a n h chân ngồi trên bồ đoàn. hai người ở bái ba đệ tử bái kiến phật mẫu khổng t u y ê n gật gật đầu nói tốt rồi đứng dậy đi các ngươi tới chuyện gì hai người cùng kêu lên nói ra khởi bẩm phật tổ hỗn độn chung xuất thế ở thúy vân sơn phật tổ mời phật mẫu đi một chuyến khổng t u y ê n nghe xong khá là kinh dị vội vàng bóp coi như quả là thế kiểu khúc hoàng hà trợ lục áp cũng chết ân long tộc bọn họ cũng tới không nghĩ tới long tộc cũng xuất hiện quả thật làm cho khổng t u y ê n vô cùng kinh ngạc khổng tiên không phải không biết mình thân thế hắn là phượng tộc thái tử nguyên phượng nhi tử cùng long tộc vốn là có to lớn k i u oán Ba hiện thúy ạ i Long Tộc cũng Tộc xuất i kinh. nói ệ n khổng tuyên khá là trần、kinh. Khổng tuyên đứng lên quả thật tốt, cho khá h làm là c ra, n n g ta lúc à đi. đi đến giả diệp cũng là cao hứng phi Anan cao cũng hứng thường, lập tức đi theo khổng tuyên thẳng lập tức là theo Thúy vân sơn Thúy Vân Sơn lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt cũng là đang dục dịch nhưng là người nào cũng không có xuất thủ trước liền sợ đi lục á p theo gót lục á p chết có thể nói là chấn động phi thường lớn lục á p tu vi cũng là vô cùng cao đã cùng hạng nhất đại thần không kém bao nhiêu thế mà lộn ở bên trong nhất thời nhượng rất nhiều người sợ hãi không muốn đi nhưng là cũng không dám vào cứ như vậy kéo lấy chờ đợi người khác đi vào trước đây là từ khi phong thần về sau tam giới chưa từng có náo nhiệt như vậy qua các lộ đại thần tất cả đều nhìn chằm chằm nhưng là đều không phải người ngu làm chim đầu đ à n sự tình này những đại thần này làm thế nào có thể đi làm hơn nữa đi tới người chia làm mấy đường ai cũng không biết ai sẽ hành động như thế nào vạn nhất xuất hiện sai lầm cũng là thân tử đạo tiêu tựa hồ cái này muốn diễn biến thành một lần cướp đoạt bởi vì tam giới không có thánh nhân làm như vậy tranh đoạt giả cũng là c h u ẩ n thánh chỉ cần là c h u ẩ n thánh người nào cũng không muốn rời đi vạn nhất cùng chính mình có cơ hội đâu mọi người chính đang nhìn chằm chằm thời điểm không trung về phía tây một cái to lớn khổng tức bay tới một tiếng g ấy gọi nhất thời van g r ộ i cả mảnh thiên không tất cả mọi người đều kinh hãi không tuyên đến không nghĩ tới khổng tuyên cũng tới không chấm một thánh nhân không xuất thủ khổng tuyên đi ngang đây không phải nói một chút bởi vì khổng tuyên ngũ sát thần quang là ngũ hành chỉ cần là ở ngũ hành bên trong đều bị khắc chế có thể soát tam giới tất cả linh bảo chí bảo không quét đi được nhưng là linh bảo là có thể soát liền người cũng có thể quét đi thật sự là cực kỳ kinh khủng không tuyên đến nhất thời nhuộm như lai cùng nhiên đang vui mừng ngướm m y khổng tuyên biến thành hình người hạ xuống như lai trước mặt thời điểm như lai lập tức chắp tay trước ngực nói ra bãi kiến phật mẫu hoàn toàn cũng là nhi t ử thân phận đến b à i kiến bởi vì như lai thành phật cũng là đổi một lần sinh mệnh đổi sinh mạng trên đường từ khổng tuyến trong bụng đi ra đây chính là mẫu thân khổng tuyến gật gật đầu nói không cần đa lễ một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trường thay nhau đăng ba nhưng mà sự tình còn không tính xong khổng tuyến đến còn có người muốn đến bởi vì long tộc xuất hiện đột nhiên đông côn luôn xuất hiện hàng loạt tiếng g ầ m g ự tiếp lấy vô số tường vân bù đắp đại khái hơn một nghìn đầu kỳ lân bảo hao mà ra thẳng đến thúy vân sơn mà đến một người cầm đầu một thân vương giả chi khí tay cầm một căn kỳ lân trượng hiển nhiên cũng là cực phẩm linh bảo hơn một nghìn kỳ lân đi tới thúy vân sơn về sau nhất thời lại khiếp sợ mọi người t r ú c long ngưng trọng nói ra ngọc kỳ ngươi cũng tới t r ú c long nói tới ngọc kỳ chính là kỳ lân tộc đại trưởng lão năm đó tổ kỳ lân chiến tử chu tiên kiếm trận mà ngọc kỳ thì mang theo còn s u ấ t lại trở về trung ương đại lục vẫn tại đồng kỳ lân ẩ n cư kỳ lân tộc cùng long tộc là giống nhau cũng là bị thiên địa nhân quả giàn buộc vô pháp tu luyện đã từng không vào đại la kim tiên đệ tử đều đã chết sống x u t cũng là đại la kim tiên kỳ lân tộc cũng là ở tìm cơ hội xuất thế nếu không kỳ lân tộc cũng không có tương lai bọn họ sở cầu cũng là tiêu trừ thiên địa n h â n quả lần này thiên cơ che lấp nhuộm kỳ lân tộc khá là trấn kinh cho rằng sẽ xuất hiện thập mười một bao lời biến thiên cơ rõ về sau long tộc thế mà xuất hiện như vậy kỳ lân tộc biết mình không thể ở ngồi chờ chết đành phải toàn bộ rời núi đến nơi này kỳ lân tộc đại trưởng lão thản như nói n các ngươi có thể tới chúng ta làm cái gì không thể tới t r ú c long đã lâu không gặp ba hiện tại thượng cổ long tộc cùng thượng cổ kỳ lân tộc tất cả đều tới như vậy yêu tộc đâu vu tộc đâu phượng tộc đâu nhất thời tất cả mọi người đều n h ư mày bởi vì c ụ c thế càng ngày càng loạn chu dịch trong lòng càng là kinh hãi bật thốt lên nói ra sao sẽ như thế chẳng lẽ e muốn m phát động l ư ợ n g kiếp l ư ợ n giới g người dạy xuyển giáo người n g h e xong toàn bộ đều ngơ ngẩn huyền đô đại pháp sư trong mắt tinh quang lõe lên nói ra chu dịch ngươi từ chỗ nào nhìn ra đây là l ư ợ n g kiếp dấu hiệu chu dịch nhìn nói với bốn phía huyền đô sư bá tam giới cơ hồ tất cả thực lực đều tới thượng cổ long tộc kỳ lân tộc như vậy phượng tộc yêu tộc nhất định sẽ đến mà vu tộc cũng khó nói tam giới nhân quả chưa bao giờ chân chính liễu kết quả bọn họ đều riêng có sở cầu như vậy cơ hội lần này thật khả năng trở thành một trận l ư ợ n g kiếp tăng thêm hiện ở thánh nhân không ở tam giới các đại thế lực đều riêng có sở cầu cái này hoặc giả cũng là l ư ợ n g kiếp cơ hội huyền cũng không nhịn được gật đầu nói xác thực chúng ta t r ư ớ c nhìn cho thật kỹ nếu như là l ư ợ n g kiếp các ngươi đều không nên tự tiện hành động ba hiện tại chu dịch nghĩ không đơn giản những cái này bởi vì chu dịch đà kích phật giáo đã suy yếu không chịu nổi bánh xe lịch sử đã phát sinh đại biên hóa thiên đình không có tao nộ thiên nhân chi tranh phật giáo không có đại hưng ma giáo cũng không có xuất thế dấu hiệu nhiều lần lượm kiếp lực lượng kỳ thực đã cực độ áp xúc như vậy lần này cơ hội thật khả năng trở thành một trận kinh tiên h động địa l ư ợ n g kiếp bởi vì mấy lần biến hóa nguyên nhân phật trưởng đạo tiêu chi kiếp phát sinh biến hóa hiện tại phật yếu đường mạnh thiên nhân chi tranh chưa từng xuất hiện suy yếu thiên đỉnh chi kiếp chưa từng xuất hiện phật suy yếu như vậy ma kiếp lượng kiếp lực lượng cũng ở phát sinh biến hóa lần thứ ba lượng kiếp đều chưa từng xuất hiện như vậy lượng kiếp lực lượng vẫn tồn tại tại tam giới chưa từng xuất hiện không có nghĩa là sẽ không xuất hiện có lẽ đây chính là tập trung cùng một chỗ bạo phát hình thành mới lượm kiếp dù sao hỗn độn chung cũng không phải lúc này xuất thế nhưng là bây giờ lại xuất thế như vậy thì càng không đơn giản chu dịch vô cùng hoài nghi đây là một lần lượng k i ế p diễn hóa lượng k i ế p chính ở trong tích lũy có lẽ là thiên đạo mưu đồ một lần đại hủy diện kế hoạch có lẽ cũng là dù sao hỗn độn chung rất khó đến phật giáo trong tay như vậy thì phát động lượng k i ế p nhượng huyền môn lực lượng hủy diện một lần tình thế biến hoa xác thực đưa tới người nhiều đa tâm hoài nghi nhưng lại nghĩ không ra đây là lượng k i ế p ba nhưng mà tất cả liền như là mọi người hoài nghi như thế ở nam phương vô số phượng hoàng bay lượng phượng tộc đến một người cầm đầu cũng là một lao giả phượng tộc đại trưởng lao rõ phượng phượng tộc đến về sau đầu tiên là đi tới khổng tiên phủ cận nói ra gặp qua thiếu tộc trường khổng t u y ê n cũng đồng dạng kiến lễ gặp qua do phượng trưởng lão khổng t u y ê n sau khi xuất thế đã từng đi qua bất tử hòa sơn bởi vì khổng t u y ê n là nguyên phượng nhi tử lấy được phượng tộc khẳng định càng làm cho phượng tộc người khiếp sợ là khổng t u y ê n tu luyện tốc độ hoàn toàn không có chút nào nhân quả g i a thân đây quả thực là chính là cho phượng tộc mang tới thiên đại cơ duyên trực tiếp đem khổng t u y ê n nhận định là phượng tộc thiếu tộc trưởng phượng tộc bị thiên địa nhân quả g i a thân cũng không còn cách nào tu luyện mà khổng tiên thì là thiên địa cái thứ nhất khổng t ư c cũng sẽ không có ảnh hưởng ba hiện tại long tộc đi ra phượng tộc đi ra kỳ lân tộc đi ra khổng tiến cũng tới như vậy phượng tộc cũng tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng phi ra bất tử hòa sơn tìm kiếm phượng tộc tương lai như lai nhìn đến nhiều như vậy phượng tộc tất cả đều bãi khổng tiên làm thiếu tộc trưởng nhất thời mừng rỡ trong lòng lợi như vậy phật giáo đại la kim tiên vẫn là chiếm cứ quyết định ưu thế như lai hai tay sáu trăm hai mươi chắp tay trước ngực nói ra a di đạo phật bần tăng gặp qua do phượng trưởng lão do phượng gật gật đầu nói gặp qua tây thiên phật giáo và đạo giáo song phương k n lễ hợp binh một chỗ nhựa phật giáo phương này vì thế càng hơn ba hiện tại phật giáo bên này đỉnh cấp đại năng giống như đến chuẩn thánh tam thi nhiên năng chuẩn thánh nhị thi khổng tuyên c h u ẩ n thánh nhị thi do phượng c h u ẩ n thánh nhị thi trong đó khổng tuyên chiến lược mạnh quan lại q u ầ n hùng như lai tu vi cực cao cũng là không gì s á n h kịp mà do phượng lại có đại thành nam minh l y hỏa lợi hại cùng cực thuộc ở hiện tại đệ nhất thế lực thiên đình thế lực hạ o thiên cùng giao trì cũng là c h u ẩ n thánh nhị thi tổng đứng lên nói rất yếu người dạy xuyển giáo thế lực huyền đô c h u ẩ n thánh tam thi mang theo thái cử đồ mạnh mẽ hết sức phòng ngự đệ nhất quảng thanh tử vân trung tử cũng là trần thánh nhất thi thực lực đầm dạng tiệt giáo thế lực v â tiêu ô văn tiên vô lương thánh mẫu ba cái trần thánh nhất thi cũng là nhập lưu ở cũng là còn lại tán tu đại thần côn bằng minh hà trấn nguyên tử tây vương mẫu các loại các loại những đại thần này thôn g người long tộc đơn độc một đám bọn họ bị chu dịch cáo chi là trợ giúp tiệt giáo kỳ lân tộc tạm thời đơn độc còn không có tập hợp một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trường phát、động. ba hiện tại chu dịch đã đầy đủ tin tưởng lần này tuyệt đối là một cái mới lượng kiếp tích luy kỳ bởi vì vân tiêu trảm lục á p giờ khác này hoàn toàn nhượng phật giáo vô pháp đúng trảng hôn nội c u n g như vậy thiên đạo đại thế liền sẽ phát sinh biến hóa cho nên các cái thế lực bắt đầu thay nhau đăng tràng chu dịch đã từng thấy qua một cái thuyết pháp thiên đạo là không có chút nào tình cảm cũng chỉ như nói là một cái máy tính mà tam giới mỗi nhân vật cũng là máy vi tính số liệu hồng quân thì là t r ư ớ c máy vi tính lập trình viên nhưng mà hồng quân lại không có quản lý viên mật mã có thể thao túng lại không có rất lớn quyền hạn mà máy tính sẽ không dễ dàng tha thứ hồng quân lung tung sửa đổi máy vi tính thiết lập mà là phải hồng quân trở thành giống như tự mình hoàn toàn không có cảm tình đồ vật cho nên thiên đạo đại thế liền ở máy tính cùng lập trình viên tầm đó thay nhau biến hóa thế gian này có lượng tiếp lực lượng mỗi một lần lượng k i ế p đều sẽ cải biến một vài thứ cái này gọi là chiều hướng phát triển tiết điểm này nếu như phật giáo không chiếm được hỗn độ chúng như vậy tất nhiên là t i ệ t giáo đại hưng phật giáo bại vong thiên đạo là không thể chịu đựng dạng này hồng quân năng lực liền có thể thu được rất lớn quyền hạn hình dung như thế nào đâu máy vi tính thiết lập trong là phật môn tây phương giáo cùng huyền môn tranh đấu đều chiếm một nửa đây là cái thế giới này thành phần một khi nhuộm huyền môn chiếm cứ thế giới này tán thành cựu thành như vậy thiên đạo thì đánh mất tự mình chẳng khác nào đem quản lý nhân viên mật mã giao cho hồng quân thế giới này hồng quân muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào cho nên thiên đạo cần phải không ngừng sửa đổi số liệu sửa đổi mỗi người số liệu trên thực tế mà nói mỗi người sinh tử đều không phải mình nắm giữ mà chính là thiên đạo an bài giống như chim trong lồng ngươi không có bất kỳ cái gì phản kháng quyền lợi từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói hồng quân chính là đánh vỡ thiên đạo n ắ m trong tay người thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì số cầu chính là ý này thiên hạ này bất luận kẻ nào thậm chí bất luận cái gì thánh nhân cũng là thiên đạo c h i hạ số cầu không phải thiên đạo số cầu là ai chỉ có đã hợp đạo hồng quân như vậy lần này thiên đạo sửa đổi lại xuất hiện thất bại lần này phát động lượt tiếp chu dịch mấy cái có lẽ đã khẳng định tám thành chu dịch lập tức nói ra huyền đô sư bá đại sư bá sư tôn đệ tử có thể xác định lần này đệ tử có chắc chắn tám phần mười là lượt tiếp hẳn là cáo chi môn hạ đệ tử không phải xuống núi huyền đô vô vi khuôn mặt đột nhiên tinh quang bắn ra b ố n phía t ố t chu dịch ngươi nói không sai lần này xác thực phi thường giống lượt i ế p chư cương liệp ngươi về thủ dương sơn hảo hảo tu luyện ước thúc môn hạ đệ tử không được x u ố n núi chư cương liệp lập tức đứng ra nói ba đệ tử cận vân sư tôn chi mệnh lập tức chư bắt giới khiêng huyền đều nói tiếp quảng thành tử sư đệ ngươi môn hạ đệ tử rất nhiều làm nhiều ư ớ c thuốc mới là quảng thành tử gật đầu nói t ố t huyền đô sư minh mời ở chỗ này t ỏ a c h ấ n vần đạo về núi tại làm ă n bài huyền đều gật đầu nói t ố t ngươi lại trở về thì tốt chu dịch nói với vân trung tử sư tôn đệ tử về núi một chuyến an trí một lần cái này bắt chức c ả n k h ô n đỉnh sư tôn ngươi lấy ra phòng thân vân trung tử biết rõ chu dịch có mấy món phòng ngự linh bảo trực tiếp tới nói ra t ố t ngươi trở về sau trực tiếp phong sơn ta trung nam sơn đệ tử không được xuống núi phàm là xuống núi ứng tiếp giả sinh tử do mệnh chu dịch cáo tử vân y lượng kiếp hội h á trung t tử về sau đi trước hoa sơn bởi vì dương thiền một mình ở hoa sơn có chút nguy hiểm về phần tiệt giáo hiện tại không có việc gì bởi vì hiện ở tất cả đại thần đều sợ ném chuột vỡ bình sẽ không tùy tiện xung trận như vậy tiệt giáo mọi người tại quân địch vờn quanh phía dưới ngược lại là an toàn ba hiện tại lục gáp đã hao tổn ở bên trong trần thánh nhị thi đại thần đều chết rồi ai dám tùy tiện đi vào coi như pha trận lại như thế nào bên ngoài còn có nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm chỉ nếu không tới lượng kiếp bùng nổ một khắc sẽ không dễ dàng xuất thủ chu dịch hiện tại liền là ở lượng kiếp bùng nổ một khắc này sắp xếp cẩn thận mọi người mới được chu dịch trước đi tới hoa sơn thánh mô miếu về khoảng cách lần cùng dương tiền chia tay đã một trăm năm chu dịch sau khi đến nhất thời n h ư ợ n g dương tiền h sợ ngây người lập tức nào lên nói ra tướng công những năm này ngươi đi làm cái gì vì sao không đến chu dịch ôm dương tiền h một hồi hay nay nói ra thật xin lỗi bởi vì qua mưu đồ một vài thứ cho nên không có tới những năm này ngươi không sao chứ mặc dù nói dương tiền h đã không lo lắng tuổi thọ nhưng mà chu dịch vẫn có rất lớn ấy nay chi tâm dương thiền lắc đầu nín khóc mỉm cười nói tướng công ta biết ngươi là người làm đại sự tam giới đều đang đồn uy dành của ngươi ta không trách ngươi chu dịch hít sâu một hơi nói ra nhìn xem ta mang cho ngươi đến một món lễ vật dương thiền tò mò hỏi lễ vật lễ vật gì a chu dịch đông nhiên có đùa dỡ tâm tư vừa cười vừa nói nhắm mắt lại dương thiền ngoan ngoan nhắm mắt lại chu dịch đem bảo liên đăng lấy ra lần nữa bỏ vào dương thiền trong tay được rồi chỉnh m ở đi dương thiền m ở to mắt nhất thời sợ ngây người a bảo liên đăng lại là bảo liên đăng đây không phải bị nữ hoa nương nương lấy đi sao chu dịch ha ha cười nói yên tâm đi từ hôm nay trở đi nó vĩnh viễn là của ngươi linh bảo cái này linh bảo bản thân liền cùng ngươi hữu duyên dương thiền to mò hỏi tướng công cái này hơn một trăm năm ngươi sẽ không đi mưu đồ món bảo vật này rồi a đâu chu dịch gật, gật đầu nói không sai biệt l à m à bảo liên đang đúng là tiện tay mà làm bất quá hoa sơn ngươi không thể ở nữa đi theo ta đi lập tức l ư ợ n g kiếp đánh đến nơi dương t i ề n kinh hãi nói ra l ư ợ n g kiếp là thật sao chu dịch gật gật đầu nói ta đã có tám thành nắm chắc căn bản là không thành vấn đề là cái l ư ợ n g kiếp hơn nữa lần này l ư ợ n g kiếp uy lực tuyệt đối siêu việt phong thần một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm ba mươi chín bị dương tiễn phát hiện chu dịch căn cứ xuất hiện sự tình còn có lần thứ ba lượng nhỏ kiếp phá hư tuyệt đối sẽ xuất hiện một lần đại lượm kiếp trong tam giới mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại tranh chấp mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại mâu thuẫn đây đều là nhân quả những cái này nhân quả sẽ hình thành một chút rác rưởi số liệu tổn trữ vào thiên đạo cái này trong máy vi tính thiên đạo muốn duy trì công chính liền muốn làm rõ những cái này nhân quả mà ngoại diện còn có hồng quân tồn tại thiên đạo cùng hồng quân tranh đoạt trưởng không quyền liền sẽ để nhân quả càng để lâu mệt mỏi càng nhiều tạo thành một cái ác tính tuần hoàn hậu kỳ lượng nhỏ kiếp cơ bản cũng là hồng quân cùng thiên đạo tranh chấp mà kích phát lượng nhỏ kiếp trong thiên đ i ệ nhân quả càng nhiều tích lũy lượng kiếp lực lượng càng nhiều tích lũy đến trình độ nhất định liền sẽ dẫn phát lượng kiếp đến vậy lượng kiếp thời điểm đồng dạng có nhân quả cuối cùng hội liêu kết nhân quả hoặc là giết chết đối phương muốn thân tử đạo tiêu các loại lần này lượng kiếp đến rất lợi hại bí ẩn càng là bí ẩn như vậy uy lực càng lớn thế gian tiên nhân đều không biết lượng kiếp đến như vậy lượng kiếp lực lượng dẫn đạo phía dưới có nhân quả qua đòi hỏi nhân quả chu dịch đoán chừng lần này đạo tổ bắt đầu chiếm thượng phong rơi vào đường cùng thiên hai trăm sáu mươi đường v à o đã mẹ không sợ rơi bắt đầu phát động lượng kiếp đến về không nếu như lượng kiếp vô pháp về không mà nói như vậy thì có thể phát động đại uy lực tuyệt chiêu uy cách hóa cũng cứ gọi vô lượng lượng kiếp một khi phát động vô lượng lượng kiếp như vậy thì hội thiên địa mở lại luyện lại hồng hoàng trừ bỏ thánh nhân cùng tam hoàng ngũ đế những cái này vạn kiếp bất ma bên ngoài toàn bộ đều phải chết nhưng là vô lượng lượng kiếp không phải có thể lập tức phát động mà chính là từ lượng kiếp bắt đầu d ẫ n phát lên men lượng kiếp bất lực về không thế gian nhân quả không thể thu thập thời điểm hình thành vô lượng lượng kiếp cho nên mỗi một lần lượng kiếp cũng là một lần nguy hiểm long hán đại lượng kiếp phá hủy phía tây từ hồng quân thu thập tàn cục h ấ m dứt lượng kiếp vu yêu đại lượng kiếp lần này rất nguy hiểm giả thiết thế gian không có thánh nhân tồn tại như vậy vu yêu đại lượng kiếp trực tiếp cũng là lòng trời lỡ đất bất chu sơ thương lượng lượng lượng lượng công h n quả nhiên là l n g kiếp chu dịch gật gật đầu nói ngươi không thể ở chỗ này l ư ợ n g kiếp thời điểm ngoài ý muốn tùy thời có thể phát sinh ngươi trước theo ta đi chờ l ư ợ n g kiếp kết thúc trở về dương tiền vội và nói thế nhưng là thế nhưng là nơi này có bách tính đến làm sao bây giờ thiên đình tìm ta làm sao bây giờ chu dịch cười khổ nói hiện ở nơi nào là ở quản điều này thời điểm về phần thiên đình ta tới thay ngươi b ã i b ì n h về p h ầ n ứng đối với nơi này p h à m nhân nhuộm ngươi thị nữ ở chỗ này nhìn là được dương thiền gật gật đầu nói tốt ta thế nhưng là mượn mội, mội chu dịch các ngươi chu dịch cùng dương thiền thân mật nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên dương t h i ề n đến thấy được tất cả những thứ này nhất thời dương tiến liền giật mình tò mò nhìn tất cả những thứ này dương tiến tiếng ư nhất thời hoảng sợ chu dịch cùng dương thiền nhảy một cái dương thiền cúi đầu nói ra đại ca chúng ta chúng ta chu dịch không nghĩ tới dương tiện đến cười khổ nói dương sư minh sao ngươi lại tới đây dương tiễn là bực nào người tinh minh những năm này không biết bắt lấy bao nhiêu cái hạ phàm riêng tư gặp tiên nữ chỗ nào còn xem không hiểu cái này liếc mắt liền nhìn ra mội mội động tình yêu tri tâm dương tiễn lập tức gương mặt vẻ giận dữ nói khá lắm chu dịch ngươi có thế tử vì sao trả lại l ừ a gạt mội mội ta dương tiễn là tham gia qua ngao thốn tâm đăng cơ buổi lễ bây giờ thấy chu dịch lại tới thông đồng mội mội của hắn nhất thời liền để dương tiễn không p h ả i mái dương tiền cả kinh kêu lên a、ah, chu lang ngươi ngươi chu dịch thở dài nói ra thật xin lỗi ta không có nói cho ngươi biết lúc đầu cái này sẽ nói cho ngươi biết dương t i ễ n bỗng nhiên kéo qua dương thiền tay đến một cái lột mở tay h áo cánh tay ngọc trắng như tuyết dương t i ễ n nhất thời cả giận nói các ngươi các ngươi thế mà đi đến một bước kia khá lắm chu dịch thiệt thòi ta lấy ngươi làm h u y n h đệ con t h ỏ không ăn cỏ gần hàng ngươi thế mà lửa gạt m ộ i m ộ i ta xem nào dương t i ễ n hiện tại thế nhưng là nộ i nhãn trở lên phát hiện dương thiền trên cánh tay thủ cung xa không thấy về sau nơi nào sẽ không hiểu xảy ra chuyện gì tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp bổ về phía chu dịch chu dịch cũng là cảm thấy bới lý không ngừng né tránh vội và nói dương sư huynh tạm thời dừng tay ta nói ra suy nghĩ của mình nơi này có nguyên nhân hậu quả hy vọng dương tiễn sư minh n g h e xong dương tiễn cả giận nói ngươi cái này t i ể u tặc đ ừ n g vội cưỡng từ đoạt lý ngươi nếu là nguyện ý bỏ vợ cưới mội mội ta chuyện gì cũng dễ nói siêu siêu t à m tiêm lưỡng nhận đao bị dương tiễn vũ động c ự c nhanh chu dịch rơi vào đường cùng đành phải tà h ư u tranh né dương thiền hiện tại đến là bất giác chu dịch đang g ạ t hắn lừa nàng sẽ không cho hắn cực phẩm linh bảo hắn dương thiền không đáng cái này tiền điểm ấy dương thiền muốn không bình thường minh bạch dương tiễn vội vàng hô đại ca mau dừng tay chu lang nhất định có nỗi khổ tâm dương tiễn cả giận nói nỗi khổ tâm hắn liền là lừa ngươi có cái gì nỗi khổ dương thiền vội và nói g n ba tuy nhiên chu lang giàu r i ê m ta nhưng là chu lang tặng cho ta tiên thiên thượng phẩm linh bảo cùng một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo nếu như vậy tên lửa gạt kia sẽ đi làm dương tiến hà có thể không biết cực phẩm linh bảo giá trị đây là giáo chủ cấp cái khác liền là thánh nhân cũng là vô cùng chân quý không nghĩ tới chu dịch đem dạng này linh bảo tất cả đưa cho m u ộ i muội nhất thời nhượng dương tiến cực kỳ kinh ngạc hầu n g h i hỏi thật sự dương thiền gật đầu nói đây là sự thực đại ca ngươi trước dừng tay chúng ta đang nói rõ bạch không tốt sao chu dịch t h m thầm thở dài một hơi may mắn dương tiến là cái người có quyết tâm biết rõ trong đó giá trị có thể sử dụng giá trị để cân nhắc bằng không thật đúng là không nói rõ ràng dương tiến nghe được mọi mọi lời thề son sắt mà nói cũng không tức giận như vậy đều đưa ra cực phẩm linh bảo đây không phải tình yêu chân thành cái gì là tình yêu chân thành sau khi nghe xong dương tiến thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao tới nói t ố t ta liền nghe ngươi giải thích một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm bốn mươi giải thích rõ ràng dương tiến thu hồi vũ khí đến chu dịch ngược lại là thở dài một hơi không phải nói sợ dương tiễn mà chính là dương tiễn xem như dương tiền thân ca ca chu dịch vốn là cảm giác tâm hỏng thật xin lỗi dương tiền đang náo cưng sẽ không tốt dương tiến đi tới nói ra đại ca chu lang chúng ta vào nói chuyện dương tiễn vẫn là nghiêm mặt gật gật đầu nói tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì hiểu biết thả cho ta nghe ba người tới trong phòng sau khi ngồi xuống dương t i ề n cho pha trả tới dương tiễn hỏi thăm muội muội ngươi nói hắn đưa ngươi linh bảo đều là cái gì cầm ra xem một chút dương t i ề n gật gật đầu nói tốt ta đây liền lấy ra lập tức dương thiền liền đem bắt trước sơn hà bản thiết kế cùng bảo liên đăng bỏ lên b à n nhìn thấy bảo liên đăng dương tiễn nhất thời vừa giận bảo liên đăng món bảo vật này không phải một mực liền là ngươi sao nói cái gì hắn tặng cho ngươi dương thiền vội và nói đại ca ngươi đừng tức giận nhuộm chu lang đem nguyên nhân hậu quả nói rõ không được sao dương t i ễ n t h ở phi phò nói t ố t ngươi nói đi ta nghe lấy chu dịch vội và nói dương sư huynh ngươi biết dương thiền có bảo liên đăng ngươi biết bảo liên đăng là người nào không làm sao tới sao dương tiến lắc đầu nói ra không phải nói là mọi mọi cơ duyên đoạt được sao chu dịch cười ha h a nói nào có cơ duyên nhiều như vậy duyên cớ thời kỳ hồng hoàng đại địa sớm đã bị đạo tổ vơ vét không còn làm gì làm sao sẽ lưu cái tiếp theo cực phẩm linh bảo hướng mà lại còn là thiên địa nhân minh tứ đại linh đăng một trong nhân đăng cực mạnh phòng ngự linh bảo thiên đăng bắt cảnh cung đăng địa đăng ngọc hư lưu ly đăng đều là dùng để chiếu sáng minh đăng là nhiên đăng linh cứu đăng nhiên đăng liền đăng diễm hình hoa uy lực cũng không lớn chủ yếu là dò xét u minh loại hình đồ vật có thể phát ra u minh quỷ hoa mà bảo liên đăng lại là trong đó chú trọng nhất phòng ngự linh đăng cực phẩm phòng ngự linh bảo có thể phòng chu tiết kiếm còn có một cái công năng cũng là sửa đổi thiên địa quy tắc cường đại như vậy linh bảo lại là dương thiền cơ duyên đoạt được nói đùa cái gì dương thiền nghe được chu dịch t u y ế t pháp về sau biết rõ trong đó có nội t ì n h lập tức hỏi thăm xem ra ngươi biết nội t ì n h bên trong ngươi nói một chút đi chu dịch lập tức giải thích cái này linh bảo là nữ hoa nương nương ở phân bảo nham đoạt được là nữ hoa nương nương đồ vật bất quá là n h ư ợ n g dương thiền chiếm được dương tiến nhất thời kinh ngạc nói ba cái gì tại sao phải cho mội mội ta chu dịch nói tiếp dương sư h u n h các ngươi mẫu thân cùng phụ thân các ngươi sự tỉnh nhuộn ngọc dừng lại vứt đi mặt chắc hẳn chuyện này các ngươi hẳn là rõ ràng đi chuyện này tuy nhiên dính đến thân nhân của mình nhưng mà từ hạo thiên góc độ đối đại sự tình đúng là một kiện đại sự dương tiến tuy nhiên không thích bất quá cũng là gật gật đầu chu dịch thở dài nói ra mà bảo liên đăng cũng là nhượng dương thiền tư xứng phạm p h u dùng cũng là thánh nhân mưu đồ các ngươi chuyện của cha mẹ là thánh nhân mưu đồ như vậy bảo liên đăng cũng là thánh nhân mưu đồ có một số việc ta không thể nói hội khinh nhuần thánh nhân bất quá nếu không phải ta ngăn cản như vậy dương thiền n á t sẽ cùng ba trăm năm trước đặng cái lưu thì ở tất cả liền xem như ta đủ kiểu ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản cho nên mới dương thiền khiếp sợ nói ra a n g ư ơ i đi cùng với ta chính là vì ngăn cản cái kia phạm nhân chu dịch vội vàng nói dương thiền n g ư ơ i không nên kích động ta cũng là thật tâm thích n g ư ơ i n g ư ơ i mỹ lệ hào phóng dịu dàng quan tâm ta là thật tâm thích n g ư ơ i không nên hoài nghi điều ấy dương thiền c ắ n m ô i đồng ý chu dịch thuyết pháp nói tiếp đại ca hai chúng ta cùng một chỗ về sau bảo liên đ ă n g liền phá không đi liền không phải là ta đ ổ v ậ dương tiễn vội vàng hỏi như vậy lần này bảo liên đăng vì sao lại trở về chu dịch cười nói dương đại ca đ ư n g nội nghe ta nói vì vì nương nương như đ ổ dương tiền bị ta phá hư về sau liền lấy đi bảo liên đăng mà ta tính toán lục á p chiếm được hắn t r ả m tiên phi đao yêu cầu lục á p xuất ra hai kiện c ự c phẩm linh bảo để đổi thế là lục á p tìm thanh liên bảo sắc kỳ cùng bảo liên đăng đến cùng ta trao đổi nói cách khác cái này bảo liên đăng không phải nữ hoa nương nương đ ổ vật mà là ta đ ổ vật hiện tại ta đưa cho dương tiền cũng là dương tiền linh bảo cồn vợ ở sói không dương tiễn không nghĩ tới chuyện này trong đó sinh ra nhiều như vậy tương đạo xác thực phức tạp dương tiễn trong lòng vẫn là thở dài một hơi tuy nhiên cha mẹ của hắn là tình h u ố n như vậy nhưng là dương tiễn tuyệt đối không hy vọng mội của mình cũng thay đổi thành dạng này tuy nhiên đi theo chu dịch có chút không thoải mái chu dịch khác biệt l ã o bà nhưng là chu dịch lại là một cái tên tất cả người trong thiên hạ vật có thể thành đại sự tiền đồ không thể đo lường nhân vật như vậy coi như không phải chỉ có mượn mội một nữ nhân cũng là có thể chịu đ ư ợ c hơn nữa chu dịch có thể đưa ra một kiện giáo chủ cấp cái khác linh bảo nhân phẩm là có thể tin tưởng không phải thật sự yêu đưa cực phẩm linh bảo nói đùa cái gì hướng mà lại còn là đã chưa ngủ nữa lại đưa cực phẩm linh bảo không phải thật sự yêu là cái gì kỳ thực ở chu dịch tâm lý bảo liên đang vốn là cùng tam thánh mẫu hữu d u ê n thuộc về tam thánh mẫu đồ vật như vậy lần này đã chiếm được liền cho nàng c ũ n quảng thanh t h mình tử cất trình nhanh hơn chu dịch một chút lại so chu dịch sớm đi một chút vừa vận đối được khoảng thời gian này chu dịch gật gật đầu nói ta tới nơi này cũng là ý tứ này Bởi bạo kiếp liền vì lượng sợ muốn bạo phát, e chương o d Tiền hiểm, nguy nên gặp cho ba mới định đem Dương trăm i n mượn chạy t ố n Dương Tiễn khó. hỏi h t ngươi có thể bốn o hộ h mội mội ta mươi mốt tư an bài phong sơn dương tiễn cũng là lo lắng vội vàng hỏi thăm c h u dịch muốn hay không nhập tiếp nhập kếp lời nói mặc dù có rất nhiều chỗ tốt nhưng mà nói không chừng liền từ trong lượng kiếp v ỡ lạc lượng kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể còn sống lần thứ nhất lượng kiếp được bao nhiêu người tài ba cơ bản cũng là sống sót t i ê n thiên thần ma như â m dương đạo nhân càn k h ô n đạo nhân k h u n g thiên đạo nhân thương k h u n g đạo nhân đây đều là nhân vật mạnh cỡ nào bản cổ khai thiên đều còn sống lại chết tại long hán lượng kiếp trong cương đại tiên thiên tam tộc, tộc tộc trưởng đều đã chết ma tộc la hầu cũng đã chết ai dám nói nhất định có thể từ trong lượng kiếp sống sót ba hiện tại chu dịch đã cùng với dương tiển bảy mươi bốn bảy như vậy dương tiễn liền muốn hỏi hỏi chu dịch gật gật đầu nói là ta nhất định phải đi lần đại kiếp nạn này cần ta dương tiện vội và nói g n chu lang ngươi không đi không được sao chu dịch lắc đầu nói ra không ta phải qua bất quá các ngươi yên tâm đại kiếp không cần mệnh của ta dương t i ễ n mày kiếm dựng thẳng nói ra ngươi tự tin như vậy chu dịch mỉm cười nói ra ba cái này tam giới không thể muốn mạng của ta không phải vậy ta há có thể dẫn động tam giới này phong vân đối với chu dịch cường đại như vậy tự tin dương tiễn cũng là vô cùng chân kinh ngươi đến cùng dựa vào cái gì chu dịch cười nói anh vợ mời xem chu dịch nói xong giang hai tay đống nhiên xuất hiện một lá cờ h ắ c xác dương t i ễ n nói ra ta biết đây là huyền nguyên không t h ủ y kỳ nhưng là vậy có như thế nào chu dịch cười nói anh vợ lại nhìn tiếp lấy chu dịch trong tay lại xuất hiện một mặt màu đỏ lá cờ dương t i ễ n kinh hãi nói ra ly địa d i ễ m q u a n kỳ chu dịch tiếp lấy lại lấy ra một cái màu xanh lá cờ thanh l i ê n bảo s ắ c kỳ dương t i ễ n có thể nói là vô cùng kinh hãi không nghĩ tới chu dịch một người thế mà góp nhặt ngũ phương kỳ ba cái chu dịch cười nói nguy cơ nguy cơ gặp nguy hiểm liền muốn cơ duyên mà đại kiếp b ê như trong có cần ta cần có địa p ơ Dương hít sâu một hơi ngươi n muốn Tiễn nói người g ta hít một ta biết ra, phải đi. đại làm sâu sự, là vậy được rồi, ta đem mội mội liền qua an bài những đệ tử khác về côn lôn sơn ngươi mang theo mội mội Chu đi thôi dương t i ễ n nói xong sau nhìn thật sâu chu dịch cùng dương t i ề n một cái rời đi hoa sơn dương t i ễ n vẫn còn có sự tình muốn làm kia liền là thông chi những đệ tử khác về núi không nên tiến vào đại kiếp ba cái này đại kiếp tử vong không phải nói chính mình không đến liền có thể không chết mà chính là mọi thứ đều là nhường người không thể không ra ngoài tỷ như phong thần thời kỳ tam tiêu có thể ở tam tiên đạo tu luyện không tranh quyền thế nhưng mà anh ruột chết đi nhộ tam tiêu không thể không rời núi tam tiêu thật muốn xác định vững chắc tâm tư không xuống núi cũng không sự tình nhưng mà bọn họ có thể không đi ra sao anh ruột bị người âm chết rồi ba người các nàng nếu là không đi ra như vậy tâm cảnh khẳng định bất ổn về sau tu luyện như thế nào đây đều là áp đặt qua tới nhân quả trực tiếp phá hủy tàm tiêu tu luyện tâm cảnh tất nhiên muốn xuất quan đây chính là ngươi không muốn đi đại kiếp nhưng là đại kiếp sẽ tìm tới ngươi ngươi có thể tiêu trừ chính mình nhân quả nhưng là ngươi thân nhân đâu vì sao tiên rất ít người có bạn lữ có rất ít quan hệ bởi vì lượng kiếp thời điểm sẽ xuất hiện vô số khả năng đến dẫn ngươi ra ngoài cùng ngươi có liên quan thì có hội nhân quả sư môn liên quan bằng hữu liên quan phu thê liên quan đây đều là gây nên nhập kiếp khả năng phong thần thời kỳ t i ệ t giáo từng chuỗi bị giết người nếu còn là t i ệ t giáo đệ tử trọng cảm tình giận mà xuất thế tiếp lấy nhập kiếp thân tử đây chính là đông phương người tu đạo cơ bản cũng là năm vẻ bảy mảng tây phương phật môn trực tiếp đoàn kết nhất trí nguyên nhân thuộc về hai người tu hành quan hệ không giống nhau đông phương coi trọng thanh tĩnh vô vi gặp được đại kiếp ta quan sân môn ai cũng không cùng ta liên lụy quan hệ vậy là được rồi Ba hiện tại toàn bộ bế hiện Chu Dịch có người liên hệ nhiều lắm, Chu Dịch không tại giới, người liên toàn cùng tàm lắm, có có tiếp xuống c h u dịch mang theo dương tiền về trung nam sơn chu dịch chuyện cần làm cũng là tuyên bố phong thần tự nhiên là không thể dễ dàng như thế toàn bộ trung nam sơn tiên nhân không ít đều tới hỏi thăm một chút nguyên nhân gì tại sao phải phong sơn chu dịch đành phải một giải thích vì sao trung nam sơn mỗi người giao t ì n h cũng không tệ tăng thêm chu dịch có uy danh lớn như vậy mọi người cũng đều tin tưởng trải qua một phen bận rộn rốt cuộc hoàn thành phong sơn sự t ì n h tiếp xuống chu dịch về tới chính mình t ử huyền đầu tiên lại mang đến một nữ tử tự nhiên nhượng mọi người nghị luận ở mỹ chu dịch cũng là tốn sức giải thích một trận cũng may dương tiền không so đo có nhiều cũng tiếp nhận mọi người Về chương ba trăm bốn mươi hai chu dịch chẳng thi chu dịch lập tức triệu tập mọi người tuyên bố lượng kiếp tức sắp đến nhuộm mọi người không được rời núi chu dịch lời nói nhất thời nhuộm mọi người sợ hãi bạch tinh tinh vội và nói tướng công ngươi muốn đi ra ngoài sao ngươi mỗi lần cũng là ra ngoài cũng là hơn một trăm i n h năm Ta rất lợi hại lo lắng hại ngươi. Nhìn ạ xem b tinh tinh công h t h tinh nhược nu n á Chu đức hiện c nói, ta đ ư tại không nhất định đủ a du dịch bởi vì mua kỹ năng đại thành nguyên nhân tiêu hao một ước điểm công đức hiện tại đột phá chuẩn thánh s á c thực không đủ điểm ấy chu dịch vô cùng m ộ ư ơ i ba phiền não đang ở chu dịch phiền não thời điểm hệ thống nhắc nhở đến đinh vì làm ký chủ truyền thụ bảy cái chi chu tinh bảy cái sư tử tinh bạch cốt tinh tu vi tất cả đều có cực cao tăng lên một trăm điểm giáo hóa kinh nghiệm thỏa mãn có thể rút thưởng một lần chủ ký sinh phải trăng rút thưởng ngủ gật đưa tới gối đầu chu dịch đã sớm đem chuyện này quên mất không nghĩ tới hệ thống còn nhớ rõ lập tức chu dịch vui mừng quá đ ỗ i rút thưởng nhất thời chu dịch trong não xuất hiện một cái l u ô bản tiếp lấy bắt đầu xoay trọn vòng trên bàn có c ự c phẩm linh bảo còn có các dạng bảo vật công đ ứ c đan dược tất cả đều có theo luân bàn càng ngày càng chậm rốt cục dừng lại chu dịch phát hiện kim đồng hồ đứng tại ba khỏa huyền ảo đan dược lại là đan dược nhất thời nhượng chu dịch ôm có kỳ vọng rất lớn đinh lấy được ba khỏa đặc thù trạm thi đan trạm thi đan nhất thời chu dịch mở to hai mắt đối với hệ thống chỉnh ra một chút m ạ c danh kỳ diệu ngược lại có tác dụng lớn đồ vật chu dịch đã không cảm thấy kinh ngạc tỷ như cái kia thất tình đan tự liền lao tử đều không luyện chế được đi ở tu luyện thời điểm giống như trạm tam thi tâm thái cường đại cớ nào ba hiện tại lại cho ba khỏa trạm thi đan nhất thời nhượng c h u dịch tâm hoa n ộ phóng mặc dù nói trạm thi rất khó nhưng là đối với chu dịch có thể mưu đ ổ vô số công đức mà nói cũng không khó nhưng là bây giờ cần gấp trạm thi để b ạ t pháp lực à chuẩn thánh đối đại la kim tiên thế nhưng là có tiến bộ cực lớn ở mưu bức đại la kim tiên cũng không phải là đối thủ của chuẩn thánh chuẩn thánh vì sao nói chuẩn bởi vì đã có một chút thánh người thủ đoạn trực tiếp là chất đồng dạng tăng lên Và hiện tại một lần cũng là khóa. Đây là hiện khóa, cho thấy chu dịch có thể một lần chém dụng tam thi tại lần cũng lần dụng một một tam có ba đây chỉ sợ ta hội triệt để vào lao tử như thế trở nên người vô tình cả ngày giống như một đầu đồng dạng cái này không thể được dạng này thoại pháp lực ở cao lại có ý nghĩa gì đâu người nếu vô tình như vậy còn là người sao t r ư ớ c chém dụng t h i ề n thi giữ lại đan dược cơ hội tới lâm về sau ở trạm á t thi dạng này hẳn là tương đối tốt chấp nghiệm không chạm giữ lại viên đan dược kia về sau cho yêu cầu người trạm thi cũng không phải đơn giản toàn bộ phật giáo ba nghìn phật tổ có trạm thi sao không có một cái nào xiền giáo nhị đại đệ tử cũng là tư chất cao tuyển người không phải cũng là đều không có trạm thi liền quảng thành tử nam cực tiên ông chạm thi những người khác không phải cũng là thẻ trên đại la kim tiên muốn tăng lên một cái đại la kim tiên kỳ thực cũng không khó tuy nhiên hoàng trung lý i ệ u c h u y ể n kim đang khó cũng là có thể tăng lên nhưng là chuẩn thánh thế nhưng là khó như lên trời có thể chạm thi không ai không phải có đại cơ duyên người không thể ba hiện tại chu dịch trong tay cũng là ba khỏa chạm thi đan đây chính là có thể tạo nên ba cái chuẩn thánh a vô cùng chân quý nếu như đổi lấy thành công đức điểm mà nói đã không xuống một tỷ công đức điểm đây không phải công đức có thể có thể khái quát chấn nguyên tử tu hành t u ế nguyệt đủ dài đi ba nhưng mà hắn cũng không có chém dụng đệ tam thi vì sao còn không phải tìm không thấy chấp niệm của mình hoặc là chém không đức chấp niệm của mình chấp niệm vật này một khi chặt đức cần phải bỏ qua nhiều vô cùng đồ vật chu dịch hiện tại cũng không dám chém dụng chấp niệm cũng là bỏ qua không được cho nên trạm thi đan vật này đã không phải là công đức linh bảo có khả năng cân nhắc chu dịch trong lòng âm thầm mang theo ý cười cái hệ thống này quá thể t h i ế p cái gọi là cái gì giáo hóa kinh nghiệm hoặc là rút thưởng bất quá là một cái ngụy trang mà thôi đây là hệ thống cố ý đưa cho chính mình tạm đồ để cho mình đem tu vi tăng lên chu d ị trong lòng suy đoán chật chật cái hệ thống này như vậy quan tâm chỉ sợ cũng có chính nó mưu đồ cũng không biết là cái gì bất quá cuối cùng sẽ có tất cả vạch trần một ngày hiện ở cái hệ thống này tựa hồ cũng là cùng thiên đạo đối đầu cũng tốt trước đi xuống xem đi sáu trăm mười bảy đối với hệ thống cho chu dịch đưa tặng tử khí còn cáo chi chu dịch bốn đạo tử khí khác có tác dụng to lớn chu dịch liền biết cái hệ thống này cũng có một cái to lớn như đồ tựa hồ là lợi dụng hắn đến giáp công thiên đạo trong đó đến cùng có bí mật gì chu dịch đ o á n chừng cần chính mình từ từ hoàn thành nhiệm vụ đến phát hiện chu dịch nhìn về phía trong tay ba viên thuốc một cái có thể phân biệt cường được hai k h ả nhan sắc hơi nhạt một k h ả khăng khăng sâu chu dịch suy đoán nhan sắc hơi nhạt hai khỏa là c h ạ m thiện ác thi thiện ác thi không có phân chia mạnh yếu mà chấp niệm khó khăn nhất đ o á n chừng là c h ạ m chấp niệm chu dịch thu hồi đến hai khỏa, nuốt xuống một khỏa sau bắt đầu khoanh chân ngồi xuống qua một ngày sau đó chu dịch linh đài thanh khí bỗng nhiên xuất hiện tiếp lấy hóa thành một cái thanh bảo đạo nhân thanh bảo đạo nhân chắp tay nói ra gặp qua đạo hữu chu dịch mở ra hai mắt phát giác thời khắc này chính mình cùng đại la kim tiên thời kỳ có khác biệt lớn nhưng là chu d ị c biết rõ bây giờ đại la kim tiên ở trong mắt của mình liền cùng tiểu hài từ đồng dạng không có uy hiếp chút nào chu dịch cười gật gật đầu nói người ta một thể không cần đa lễ đây là chu dịch thiện thi lập tức hóa thành một đoàn thanh khí sắp nhập vào chu dịch trong thân thể một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trường trí tiến vào chuẩn thánh về sau, không có ở tiếp tục thi, Thường một tiên, thành một thi thánh, tam vật, tam như Như đến chuẩn không chấn động quá lớn. Nghĩ, một cái đại la kim tiên, đồng nhiên biến nhị chuẩn năng nhân khẳng định gây nên hoanh động. giới gây giới lại lời la đại đại bởi cái kim cái xa sau, quốc. quá Chu dịch có chảm ác cấp bậc vào về vì vậy vậy ở chu ó t ể t dịch hiện tại có cường đại đề bạn vô cùng hưng phấn lập tức xuất quân chúng nữ nhìn thấy chu dịch ra ngoài sau tất cả đều tới hỏi chu dịch ha ha cười nói tốt rồi ta đi kinh lịch lượt tiếp có ba kiện cực phẩm phòng ngự linh bảo hộ thân cái này tam giới không thể giết chết ta các ngươi an tâm tu lượt đi ta đi cũng từ huyền động thiên phòng ngự là không có vấn đề chu dịch là yên tâm ở chúng nữ nỗi buồn ánh mắt phía dưới Chu d ba, ba hiện đi t r tại sa trí quốc đã trải qua ba trăm năm phát triển có thể nói là đ ạ i thay đổi trở thành tây mưu hạ châu một châu đại quốc phôn hoa tự cẩm bách tính giàu có an khang tất cả đều tin thần linh mỗi một cái đều là mang theo tự tin đây là trong vòng nghìn dặm bên trong một cái cường đại sùng đạo trí quốc bách tính đều có nồng đậm vô vi tâm tính không có loại kia không bình thường bạo lệ sự tỉnh trên thực tế đạo gia trị quốc tuy nhiên có rất nhiều khiếm khuyết không thích hợp chinh phạt hoàng đế không có chuyện gì quan gia cũng không sự tình cho bách tính một cái vô cùng tự tại rộng thùng tình hoàn cảnh vô cùng có lợi cho khôi phục nguyên khí mọi thứ đều là thuận khí tự nhiên phát triển hơn ba trăm cái năm cũng không có phát sinh bất luận cái gì chiến l o ạ n là tây mưu hạ châu số một phú quốc bởi vì có ba vị quốc sư tồn tại cũng không có phát sinh chiến tranh sự tình s a trị quốc vương thành cao đại Huy vũ đình hai lâu các vô số kể liên miên cung điện khí phách i ê n ngang đi vào vương thành đã không kém đại đường trường an bao nhiêu rộng rãi đường cái hai bên tất cả đều là ngũ lục tầng lâu to lớn đông phương kiến trúc trên đường cái dòng người c u ộ n quận buôn bán tiếng bên thai không dứt chu dịch vừa lòng phi thường cảm giác được ba người k h í thức đi thẳng tới tam thanh miếu ba vị sư huynh đệ luôn luôn vừa vặn rất tốt bởi vì ba người đã bị vần trung tử thu làm ký danh đệ tử cho nên chu dịch là sư huynh nghe được chu dịch tiếng la ba người vội vàng đi tới nguyên lai là sư huynh đến mau mau mời đến chu dịch nhìn xem ba người thu vi toàn bộ đều đến thái ất cảnh giới chu dịch cười nói không vào hiện tại có chuyện quan trọng lại thân thể hôm nay đến đây là có chuyện trọng yếu cáo chi ba vị sư huynh đệ h ổ lực đại tiên nói ra như vậy trọng yếu sư h i n h mời nói chu dịch thở dài một tiếng nói ra lượng kiếp lập tức sắp tới ba người các ngươi không được tại sống ở chỗ này nhanh chóng về núi hiện tại trung nam sơn đã cô lập núi lại các ngươi lượng kiếp kết thúc trước đó chớ có đi ra không phải vậy thân tử đạo tiêu h ổ lực đại tiên kinh hãi nói ra chu sư h i n h thật có chuyện này h ứ sao chu dịch gật gật đầu nói xác thực như thế các ngươi không được tại dừng lại xa chỉ quốc sự tình các ngươi giao cho đệ tử liền tốt quốc gia này không thể một mực do ngươi môn bảo vệ hương thịnh suy vong chính là thiên đạo quy tắc các ngươi một mực lượng xa chỉ quốc hương thịnh đoán chừng cũng lây dính nhân quả nhanh chóng về núi đi h ổ lực đại tiên ba người toàn bộ đều gật đầu nói đa tạ sư minh c á o chi ba người chúng ta nhất định an bài tốt chu dịch gật đầu nói t ố t như thế bần đạo liền cáo tử lập tức chu dịch cáo từ mọi người tiếp tục đi về phía tây đi ngang qua thúy vân sơn không có đi qua hiện tại các lộ thế lực đều ở đề phòng lẫn nhau còn chưa tới động thủ thời điểm cựu khúc hoàng hà trận còn đang tồn tại không có người ở giám sông vào trận về phần dây dẫn nổ lúc nào chu dịch cũng không biết được dây dẫn nổ về phần từ chỗ nào phát sinh làm sao xuất hiện hiện tại ai cũng không biết kỳ thực tất cả mọi người đang đợi Các l là là đối với một phương đại thế lực mà nói hỗn độn chung có thể chấn áp khí vật sẽ không xói mòn có thể an tâm phát triển đối với tán tu đại thần mà nói hỗn độn chung không bằng hồng mông tử khí t r o n g yếu nhưng là cũng là nhất định phải tranh đoạt đồ vật Tỷ như t i ệ t giáo mà nói t i ệ t giáo bởi vì phát triển ra nho ra cùng quỷ cốc một mạch khí vận đã không thiếu h i ể u mà không có chấn áp linh bảo là không chứa được liền như là nước chảy ả o ả o ả o c h ạ y vào đại hải chu dịch đi ngang qua nhất thời gây nên thế lực khắp nơi chú ý kẻ này quả nhiên yêu nghiệt thế mà chẳng thi quả nhiên là không tầm thường các lộ đại thần tất cả đều là ý nghĩ như vậy bất quá người nào cũng không có can thiệp chu dịch cứ như vậy chu dịch thoải mái rời khỏi nơi này đi tới ngọc hoa châu khu vực cáo chi bảy người đệ tử để bọn hắn qua trung nam sơn lánh nạn chu dịch ra lệnh bọn họ không thể không nghe sau đó chu dịch lại trở về tây hải cáo chi ngao thố tâm hiện tại lượng kiếp đã phát sinh cáo chi tất cả mọi người tây hải người không gặp được trên lục địa qua phát sinh ngoài ý muốn gì có thể đi thúy vân sơn tìm hắn tây hải là cái rộng lớn hải vực khẳng định rất khó tránh khỏi gặp được sự cố có lẽ một cái chuyện rất nhỏ liền có thể gây nên đại họa chu dịch chỉ có thể dặn dò bọn họ tận lực tránh khỏi ngao thố tâm mang ngang ngao liệt tất cả đều đáp ứng phong bế tây hải không đang làm liền quan tam giới sự vật tất cả lấy ổn thỏa làm trọng tất cả dặn dò song thành về sau chu dịch liền thở ra một cái hiện tại chính mình độc thân bên ngoài gặp được đại、kiếp. c ũ n vậy phần i nói vua n đương thánh mẫu không có đưa hỗn độn chúng qua hỗn độn thượng thanh thiên chu dịch có thể xác định đây là thiên đạo sửa đổi thiết lập không phải vậy lục gáp không có khả năng ba ngày liền luyện hóa trạm tiên phi nào đây là không hợp lý như vậy thiên đạo sửa đổi thiết lập mới tạo thành chuyện như vậy liền xem như vô đương thánh m ô u muốn đem hỗn độn c h u n g đưa đi thượng t h à n h thiên thiên đạo cũng sẽ không để vô đương thánh m ô u toàn g u y ệ n một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm bốn mươi bốn chu dịch vào trận tất cả xử lý xong về sau chu dịch có thể yên tâm tiến vào l ư ợ n g kiếp l ư ợ n g kiếp lại nhiều chỗ tốt nếu như trở thành lượng kiếp khí vận thu hoặc người như vậy tương lai tiền đổ không thể đo lường đạo tổ thành là thứ nhất lượt kiếp người đ ạ được thành là giữa thiên địa cái thứ nhất thanh nhân vụ yêu đại chiến l ư ợ n g kiếp khí vận bị các đại thánh nhân chia cắt cái này không có cái gì chỗ cực tốt đa bảo vốn nên là phong thần hóa hồ tây du ba hợp một lượng kiếp người đạt o được kết quả bị c h u dịch phá hủy không có xuất hiện tương lai ma kiếp lượng kiếp khí vận người đạt o được là tôn nộ g không xem ra ma kiếp cũng xuất hiện biến hóa thiên nhân chi tranh lượng nhỏ kiếp không có phát sinh lần này c h u dịch đ o á n chừng đem là rất nhiều lượng kiếp tập trung bạo phát thiên nhân chi tranh nhận nút là thượng cổ thiên đình cùng hiện tại thiên đình mâu thuẫn còn có phật đạo ở giữa mâu thuẫn còn có ma phật ở giữa mâu thuẫn lại có là hỗn độn chung tranh bạo chiến cái này mấy điểm liên hợp bạo phát đoán chừng lại là một trận một đoàn một dạng l ư ợ n g k i ế p vô cùng l o ạ n giết lung tung một trận chu dịch trở lại bảy trăm chín mươi thúy vân sơn về sau suy nghĩ một chút được rồi ta đi trước c ử u khúc hoàng hà trận nhìn kỹ hằng nói lập tức chu dịch đi thẳng tới c ử u khúc hoàng hà trận trận môn nơi này ở các lộ đại thần dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng chu dịch thản nhiên đi vào nhất thời tất cả đều trận mắt hốc mồm hạo thiên kinh ngạc nói tiểu tử này thực sự là h ạ o thiên phú có đảm lượng lại dám qua xung trận một mình hắn có thể phá trận giao chỉ những mày nói ra ta xem không phải vậy s ư minh tiểu tử này rất có mưu đồ không biết đi vào mưu đồ cái gì hạo thiên gật đầu nói cũng đúng hiện tại cục thế không rõ chúng ta còn cần chằm chằm mới l à hạo thiên không bình thường muốn có được hỗn độ chung hỗn độ chung là thiên đế chấn áp hồng mông chi dụng hiện tại nàng là thiên đế nên nắm vững hỗn độ chung hướng hồ lục á p đã chết hỗn độ chung đối với hạo thiên cũng có không giống bình thường tác dụng một khi có hỗn độ chung toàn bộ thiên đình ai cũng không dám ở phản đối hạo thiên thiên đình khí vận đem hết sức kéo dài mà hạo thiên mình cũng không còn là khôi lỗi mà như l a nhiên đang càng là nhữ mày chú ý tất cả những thứ này như tới hỏi cổ phật tiểu từ này tin vào không biết không biết có chuyện gì đến cùng cái gì đảm lượng qua sông trượt n h ư n đăng cũng là nghĩ không thông tiểu tử này mỗi lần có xuất nhân ý biểu cử động b ầ n tăng cũng không nhìn ra lúc này khổng tuyên nói chuyện ba đây là hại ta đệ cái kia chu dịch như lai mừng rỡ trong lòng nói ra phật mẫu chính là kẻ này nếu không phải kẻ này đi tìm tam thánh hoàng cục thế sẽ không biến thành không thể văn hồi đại bằng cũng sẽ không bị phế qua tu vi khổng tuyên trên mặt không lộ vẻ gì nhàn nhạt gật đầu nói tốt ta đã biết khổng tuyên là thiếu đại bằng nhẫn quả liền xem như đại bằng làm sàng làm bậy khổng tuyên cũng phải chết bảo bởi vì đại bằng gặp tất cả nguyên nhân ở chỗ khổng tuyên hai huynh đệ một chức một sau xuất sinh vốn nên đồng dạng cường đại đại bằng dùng chính mình âm dương bổn nguyên giúp khổng tuyên đến trưởng thành khổng tuyên ngũ sắc thần quang đại thành về sau thì có tư tâm đại thành vô sắc thần quang uy lực thập phần cường đại khổng tuyên mừng rỡ không thôi không nguyện ý lại dùng chính mình bản nguyên giúp đại bằng trưởng thành lợi như vậy hội giảm xuống ngũ sắc thần quang uy lực tư tâm làm tùy khổng tuyên chính mình chạy ra ẩn cư c h i địa độc lưu lại còn không có hình hoa đại bằng bộ dạng này đại bằng âm dương bổn nguyên liền tiêu hao không ít khổng t u ê n lại không có đến giúp hắn trưởng thành cho nên đại bằng âm dương thần quang đại thành cũng liền không thể nào nói đến. Khổng thần tuyên ngũ sắc thần quang cường sắc đại không đơn thuần là có ngũ hành nhân chính thần thể đơn ngũ còn dương. ngũ quang người, gì Đây xoát là làm, là là có có cái sắc có cũng âm vì bằng ở i đại vì bên b trong có đại bằng âm nhân. dương buồn nguyên nguyên nhân. Đại bằng đem ạ i bằng đ còn lại âm dương nhị khí luyện chế thành âm dương nhị khí bình sau khi xuất thế biết được khổng t u y ế n trở thành t h á n h nhân phía dưới đệ nhất nhân đại bằng trong lòng làm sao không giận dù sao làm sằng làm bậy cũng là khổng t u y ế n có nổi vậy liền dạy vọt chứ cho nên nói đại bằng tang nộ chu dịch cùng khổng tiến là có nhân quả cho nên khổng tiến mới hỏi thăm bất quá khổng tiến cũng không hành động thiếu suy nghĩ giác một mạ phát động toàn thân hiện tại các lộ đại thần đều hướng về đây cẩn thận là hơn cứ như vậy đều đang sôi nổi nghị luận bất quá người nào cũng không có can thiệp chu dịch nên ngang đi vào cựu khúc hoàng hà trận tiến vào trong trận về sau nhìn xem n ồ n g nặc sắc khí ố về khí còn có bế tiên quyết nghi ngờ t i ề n đan uy lực kinh khủng chu dịch cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ trực tiếp xuất ra ly địa d i ễ m quang kỳ hộ thân nhất thời một cái l ử a đỏ hộ cháo xuất hiện ở trên thân chu dịch đối với cựu khúc hoàng hà trận mà nói ngũ vương kỳ đúng là cao nhất phòng ngự linh bảo trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ gót sen văn đoá không gì có thể phá chư tà lui tránh vạn pháp bất sông đ ô n ba hiện g tại h h a n chu dịch mang theo ba mặt ở trong cựu khúc hoàng hạ hà trận hành tẩu có thể nói là vững vàng tiến vào trong trận về sau chu dịch bắt đầu đại lượng đại trận này nhất thời cảm giác được kinh hãi phía trước chín đầu đường không biết căn bản không biết đi đầu nào chín đầu giữa đường sáu đầu là tử lộ nếu như đi vào tử lộ lại không có phòng ngự linh bảo hộ thân mà nói rất khó ở chạy ra còn thừa ba đường sống còn cần ba người cộng đồng đi vào cùng nhau phá trận lớn như vậy trận mới xem như phá mất là vô cùng khó khăn bởi vì ở trong đại trận cá nhân thực lực hội bị áp chế nếu như đại chiến mà nói cần tới bốn phương tám hướng bế tiên quyết nghi ngờ tiên đan chu dịch nhìn xem chín đầu đường không cách nào phân biệt nên đi đầu nào chu dịch không có tiến lên mà chính là khoanh chân ngồi xuống ly địa diễn quang kỳ lên đỉnh đầu trôi nổi trước chờ xem đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón hắn đi vào một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm bốn mươi lăm gặp t i ệ t giáo đám người có người tiến vào đại trận v â n tiêu tự nhiên là thanh trừ v â n tiêu tò mò nói ra a người này là ai vì sao chính mình tiến vào thế mà ngồi vào trận môn u cửa hắn đang làm gì vô lương thánh mẫu hỏi thăm sư muội người tới là người nào v â n tiêu tò mò nói ra bên ngoài đều đang nghị luận tựa hồ là cái x i n giáo tiểu tử bạch tố trinh nghe được nhất thời nói ra a nhất định là chu đại ca sư thúc chu đại ca đến không có ác ý có lẽ có chuyện tìm chúng ta vân tiêu bởi vì còn không hiểu rõ những việc này cũng là biết là chu dịch đưa tới hỗn độ chúng kinh ngạc nói ba người này cũng là chu dịch bạch tố trinh nói ra sư thúc đệ tử qua đón hắn bảo hắn khẳng định có chuyện quan trọng muốn đến vô đương thánh mẫu cũng nói đến đúng vậy a sư muội nhường hắn b ả o đi vân tiêu gật gật đầu nói t ố t ta đã biết tiếp lấy vân tiêu bóp thủ quyết đột nhiên cựu khúc hoàng hà trận xuất hiện một đầu chân không con đường một mực kéo dài đến chu dịch trước người bên ngoài bây giờ người đều không biết hiện trong cựu khúc hoàng hà trận đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vì thần thức vào không được cũng dò xét tìm không được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì chu dịch nhìn thấy lộ ra đến thoải mái dọc theo chân không con đường đi vào đi đến trên nửa đường bạch tố trinh đến vội và nói chu đại ca ngươi đã đến chu dịch gật gật đầu nói ta tới đều đang đi bạch tố trinh lôi kéo chu dịch tay nói ra đều đang chu đại ca đi theo ta hai người dọc theo đường đi thẳng rất mau tiến vào trận bên trong vị trí kỳ thực nơi này chính là thúy vân sơn đỉnh núi vất quá cũng đã bị cựu khúc hoàng hà trận bao vây nơi này là cái chân không địa phương chỉ có ở phía trên mới có thể thấy được màu vàng sương mù chu dịch đi tới gần về sau nhìn thấy vân tiêu đỉnh đầu nổi lơ lửng hôn nguyên k ì n đấu tao nhã mỹ lệ lập tức ôm quyền nói ra gặp qua vân tiêu sư thúc đối với chu dịch thế mà đem hôn độn chung đưa cho bọn họ t i ệ t giáo những cái này t i ệ t giáo đệ tử tất cả đều là không nghĩ ra nhưng lại không có ác cảm dù sao hôn độn chung là thật tạo thành hậu quả như vậy là bởi vì bọn hắn chính mình nguyên nhân không có quan hệ gì với chu dịch vân tiêu đại lượng chốc lát cái này kích động thiên hạ phong vân nhân vật trong bóng tối cảm thán xác thực một người tất vật không lên tiếng công ty mặt may hớn hở không thất l ấ số lại tràn đầy tự tin vân tiêu đứng lên vội và nói không nên đa lễ nhanh n g ó mời ngồi như ma vì dám vào cho chu dịch chuyển đến một cái gây đá chu dịch gật đầu ngồi xuống vân tiêu tò mò hỏi chu tiểu h i ế u không biết ngươi vì sao hôm nay nơi này to đối với tiểu h i ế u đem h ô n độn chung đưa cho chúng ta t i ệ t giáo chúng ta t i ệ t giáo vô cùng cảm kích về phần phụ tăng thụ mặc kệ kết cục làm sao chúng ta t i ệ t giáo đều sẽ tặng cho ngươi h ô n độn chung dạng này đại nhân quả chúng ta t i ệ t giáo cũng sẽ còn cho tiểu hữu chu d ị c ư ờ i nói vân tiêu sư t h u c chớ có khắc khí lần này tiến đến tại hạ liền là bởi vì lần này nguy cơ mà đến vô đương thánh mẫu thở dài túi đầu nói ra đều do bần đạo lúc ấy do dự hơn nữa cũng hoài nghi cho nên mới n h u n g thành như vậy sai lầm lớn chu dịch lắc đầu nói ra vô đương sư túc h kỳ thực đây cũng không phải là người sai vô đương thánh mẫu tò mò nói ra không phải lỗi của ta đây là vì cái gì chu dịch ha ha cười nói kỳ thực cũng may mắn các ngươi không có đi nếu như các ngươi đi có lẽ hỗn độn chúng đã bị mất mọi người nghe được chu dịch lời nói sau toàn bộ đều kinh ngạc không biết cái kết luận này vì sao sinh ra khoảng thời gian này vô đương thánh mẫu một mực ở tự trách rất thù hận chính mình lúc trước vì sao không hề rời đi chu dịch thở dài nói ra, chắc hẳn vân tiêu sư thúc một mực ở hoài nghi vì sao chạm tiên phi đ a o trong tay ta vì sao lại xuất hiện ở lục gáp trong tay đi vân tiêu gật gật đầu nói lại là có sự hoài nghi này nếu không phải ta vừa lúc mang theo hỗn độ n chung thời khắc nguy cấp tiến vào hỗn độ n chung bên trong liền bị chạm tiên phi đ a o chạm c ô n vợ ở sói chuyện lần này có thể nói là n h ư ợ n g vân tiêu lòng còn sợ hãi tam giới ai cũng biết chạm tiên phi đ a o trong tay chu dịch đột nhiên xuất hiện ở lục gáp trên tay kém chút n h ư ợ n g vân tiêu bị chạm nếu không phải may mắn vân tiêu mang theo hỗn độ chung vân tiêu không có linh bảo hộ thể hẳn phải chết không nghi ngờ việc này một mực trong nội bộ tiệt giá không biết cái này rốt cuộc có gì nội tình hoặc giả nói là có cái gì cao thâm tinh kế ba hiện tại chu dịch muốn nói tất cả đều mắt không chấp hướng về chu dịch chu dịch nói ra ngày đó ta theo bạch tiên tử phân biệt về sau lục áp liền tìm tới ta hơn nữa mang đến hai kiện c ự c phẩm linh bảo một cái là thanh l i ê n bảo sắc kỳ một cái là bảo liên đăng các vị m ờ i xem không lập tức chu dịch liền đem thanh l i ê n bảo sắc kỳ lấy ra cái này lá cờ là tiếp dẫn đồ vật tiếp dẫn ở hỗn độn như vậy có thể khẳng định đây là lục áp dụng để trao đổi chu dịch nói tiếp đều biết trạm tiên phi đao đao nhận là yêu hoàng nguyên thần biến thành cho nên nữ hoa nương nương bàn cho bảo liên đăng cho lục á p đồng thời tây phương nhị thánh cho lục á p thanh liên bảo sắc kỳ đến đây trao đổi c h ạ m tiên phi đao bởi vì hỗn độn chúng đã tìm được lại c h ạ m tiên phi đao đã bị ta luyện hóa lúc ấy ta luyện hóa trạm tiên phi đao dùng mấy chục năm cứ như vậy ta liền đáp ứng tại chỗ trao đổi pháp bảo nhưng mà lại không nghĩ rằng lục gáp vẹn vẹn ba ngày liền luyện hóa c h ạ m tiên phi đao tìm được các ngươi đây là không hợp lý các vị hẳn là minh bạch cái gì đi ô vân tiên kinh hãi nói ra chẳng lẽ đây là thiên đạo chu dịch không nghĩ tới u vân tiên nói được Quả chương hổ là quỷ c ba trăm bốn mươi sáu chu lang diệu kế an thiên hạ nghe được chu dịch giải thích mọi người tất cả đều chừng to mắt biểu thị không thể tin vân tiêu kinh hãi nói ra chu đạo hữu ngươi cảm thấy đây là vì cái gì chu đạo h ư u ở tam giới có đại v u tên ta vừa xuất thế liền như sấm bên hai chắc hẳn chu đạo h ư u nhất định đối thế cục bây giờ có cái nhìn bất đồng đi ba hiện tại vân tiêu đối chu dịch s ư n g hô đã biến hóa dù sao chu dịch tuy nhiên mây thấp tiêu bối phận nhưng là chu dịch cũng là danh mãn thiên hạ người hơn nữa đến c h u ẩ n thánh tự nhiên gây nên vân tiêu coi trọng vân tiêu đã bắt đầu không để ý đến bối phận s ư n g hô đạo h ư u chu dịch gật gật đầu nói hiện tại tam giới các đại thế lực toàn bộ đều đến bởi vì sợ ném chuột vỡ bình tất cả cũng không có sông t r ư n nhưng mà một khi có cái này dẫn động người lục cửu linh đây chính là một lần lượt chu dịch câu nói này lập tức đưa tới tất cả mọi người kinh hô vân tiêu lập tức thất kinh hỏi thực sự là lượng kiếp sao chu đạo h ư u từ đâu nhìn ra chu dịch cười nói hiện tại tam giới các lộ đại thần hầu như đều đến không có đến cũng sắp chờ toàn bộ đều sau khi tới vậy liền liền đợi đến xuất hiện dẫn phát lượng kiếp người không phải vậy lục gáp có thể ở trong vòng ba ngày tìm tới các ngươi đây là có thể sự tỉnh hơn nữa các lộ thế lực tất cả đều đến đây đây là tầm thường sao liên ẩn thế thượng cổ tam tộc đều xuất hiện bọn họ đều có bọn họ tô cầu hơn nữa không sợ s i n tử không sợ nhất chiến đối với thượng cổ tam tộc đến thiệt giáo mọi người cũng đều thương nghị bởi vì thượng cổ ba chân nhân số nhiều lắm thế lực quá lớn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đây đều là thượng cổ tồn l ư u n g ư ờ i sinh hoạt hết sức xa xưa chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú chu dịch đứng lên chắp hai tay sau lưng nói ra thượng cổ ba chân tính toán cầu người đơn giản là quan g minh chính đại xuất thế quan g minh chính đại tu luyện bọn họ đang bị giam giữ b ả o bối nhìn xem đến lúc đó ai có thể để bọn hắn xuất thế bọn họ liền áp người nào mà bây giờ ta biết long tộc sẽ đem bảo bối áp trên người các người các người đối long tộc có thể yên tâm vẫn tiêu còn một lần đứng lên nói ra thật sự chu dịch gật gật đầu nói thật sự bởi vì tại hạ là long tộc con rệ cho nên lấy được lòng tộc chúc long đại trưởng lao thư tín lần này tiến đến cũng là vì đưa tin cho c h ư vị bởi vì chu dịch sẽ không ra mặt làm người hòa giải tuy nhiên ở sau l ư n g kích động bất quá lại không có ở trong tam giới đứng ra tam giới cũng không người biết rõ chu dịch đem hỗn độn chung cho tiết giáo đều còn suy đoán tiết giáo cùng xiển giáo không đội trời c h u n g không cho rằng chu dịch tiến đến tìm v â n tiêu trao đổi ưu thế này chu dịch tự nhiên muốn lợi dụng được nhiều khi thân phận này có thể tấu đ ạ i công chu dịch cùng chúc long lúc chia tay liền đã muốn tới thư tín lần này vào tới một cái là thương nghiệp nói những việc này một cái chính là cho lòng tộc đưa tin Đối được với Long làm là cũng thông Tộc, thể Chu Dịch có ba á áp người nào. Các người muốn thoát Tán Tán o cho nào. Đạo hoặc Đạo được hắn, khỏi nhân quả, nhất định phải lấy được đạo tổ tán Thành, hoặc là Thiên đạo tán Thành. bọn b ngươi nên người ngươi muốn là quả, Tổ lấy nhưng mà thiên đạo không phải chân chính sinh mệnh thiên đạo không lại bởi vì ngươi lấy lòng thiên đạo thiên đạo liền sẽ tiêu chử ngươi nhân quả nhưng là hồng quân lại là sinh mệnh tuy nhiên t r ạ g tam thi nhưng lại có tư duy chỉ có dạng này mới có thể để các ngươi bình thường tu luyện vẫn tiêu vội vàng tiếp nhận trúc long thư tín phía trên có trúc long nói hội tại đại chiến thời điểm cùng tiệt giáo đứng thị phương cộng đồng chống cự cường địch v v bốn vẫn tiêu cao hứng phi thường khá là kích động ba hiện tại t i ệ t giáo thế nhỏ lực yếu mặc dù có đại trận bảo hộ bất quá cũng là vô cùng nguy hiểm chu dịch tiếp lấy cười nói các ngươi cũng chớ có quá lo lắng lần này người dạy xiển không dạy nổi ở đối với các ngươi ném đá dấu tay phải đối mặt đơn giản là những phe khác thế lực vân tiêu gật gật đầu nói ba cái này chúng ta đã nghĩ tới lần này đại sư bá đã đem ta phóng xuất cũng là mang theo ý định này bọn họ những người này cũng đều không phải người ngu đã lao tử thả vân tiêu đi ra như vậy thánh nhân tầm đó khẳng định đã xảy ra chút sự tình cho nên liền cân nhắc đến nơi này chút bây giờ nghe chu d ị c nói chuyện mọi người toàn bộ đều gật đầu vô lương thánh mẫu nói ra một lần này không biết chu đạo h ư u có cái gì phá cục diệu kế chu đạo h ư u như thế trợ giúp ta thiệt giáo thực sự là vô cùng cảm kích chu dịch ha ha cười nói chúng ta x ỉ n giáo thiệt giáo ân đoán cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy mà là bị người thao túng thì như đã bảo ngay bạch tiên tử nói các vị đã hiểu đi tam thanh thánh nhân chúng quy là thân huynh đệ cũng chớ có nhiều lời những thứ này về phần phá cục chờ lượng kết đến thiên cơ mơ hồ m ộ t khác ta có m ộ t kế không biết các vị có thể hay không tin được tại hạ vẫn tiêu vội và nói chu đạo hữu quá lo lắng đã chu đạo hữu có thể đem thứ quý giá như thế đưa cho chúng ta hơn nữa lại giút chúng ta như vậy đây là đáng giá tin tưởng chu dịch gật gật đầu nói kế sách của ta chính là chờ lượng k i ế p đến m ộ t khắc thiên cơ c h á i l ấ c các vị đem hôn đồn chúng cho tại hạ từ tại hạ đưa đến thượng thanh thiên nếu như vậy không có người hoài nghi chúng ta xiển giáo tiệt giáo vẫn là duy trì cựu nhân bộ dáng không nên bị phát hiện dạng này không người có thể nghĩ tới những thứ này bên ngoài những đại thần này đều không phải là nhân vật đơn giản mỗi người các ngươi đều bị bên ngoài đại thần chú ý người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài những tán tu kia đại thần càng là nguyên một đám chờ lấy nhặt chỗ tốt điểm ấy các vị hẳn là minh bạch đi đ ừ nơi g cũng là một tiểu nhân vật, một con rủi cũng đừng hòng bay ra ngoài.、Đây、cũng không phải là tây du trong những yêu quái kia, tôn ngộ không một cái biến hóa đều có thể giấu nói nhân nhân con tôn biến n hóa có đại tiểu rủi phải quái kia, cái giếm một một một một vật, vật, tây thể Đây đều được là là du yêu qua. ra bay này chính là vô số đại thần cũng là tam giới đỉnh cấp nhân vật còn có vô số cái t r ờ lấy sửa máy nhà rột tiên t i ê n đại thần côn bằng minh hà đám người có thể nói là trên trời dưới dất không đường có thể đi người nào cũng đừng hòng đi ra ngoài thiệt giáo bất cứ người nào bao quát n h ư ma làm thủ hạ bất kỳ một cái nào tiểu yêu đều bị các lộ đại thần thần niệm bao trùm phía dưới mặc dù bây giờ ở cựu khúc hoàng hà trận bên trong không nhìn thấy nhưng là một khi đi ra ngoài trong ngáy mắt ngáy liền để người để tư chương o bụi. Một cám máu bộ hát tàn học, nhẫn, canh, văn t ư ba trăm bốn mươi bảy nguy trang đối với những cái này viễn cổ đại thần mà nói loại kia khó khéo không gì s á n h kịp tiết h giáo mọi người trừ phi một mực ở hoàng hà trong trận nhưng là đại trận cuối cùng hội phá ba hiện tại chủ yếu là tất cả mọi người xem t r ư ờ n g không muốn đi lục g á p theo gót nhưng là không có nghĩa là không phá được nhiều như vậy đại thần cái này cựu khúc hoàng hà trận phút chốc có thể phá đến lúc đó mỗi cái tiết giáo đệ tử đều trốn không thoát từ tiếp t i ệ t giáo mọi người nghe xong chu dịch đề nghị về sau tất cả đều trầm tư vân tiêu n g n g đầu lên nói ra t ố t chúng ta nghe chu đạo h ư u đề nghị một khi những người này thật m u ố n phá trợ chúng ta tuyệt không còn sống con đường có thể đi vô đương mẹ đẻ cũng gật đầu nói chúng ta tin tưởng chu đạo h ư u có thể giúp chúng ta lần thứ nhất như vậy nhất định có thể giúp chúng ta đệ nhị đến lúc đó hy vọng đạo h ư u có thể đem vật này đưa cho sư tôn sư tôn trọng tình người sẽ không bạc đái đạo h ư u nếu chúng ta đều không thể còn sống như vậy t i ệ t giáo còn có ở lên chỉ máy bay t i ệ t giáo mọi người nói vô cùng bị quan bởi vì các nàng mặc dù biết tạm thời không có người phá trận nhưng là như thế này nguy cơ tựa hồ không người cứu các nàng mà chu dịch thì không phải vậy thứ nhất chu dịch là tam giới nổi danh quỷ kế đa đoan cho người ta một loại sự tự tin mạnh mẽ thứ tháng hai năm một ba chu dịch là xiển giáo người xiển giáo cùng tiệt giáo không đội trời chung những người kia rất khó nghĩ đến chu dịch sẽ mang hỗn độn chung chạy trốn tuy nhiên chu dịch sẽ không như thế dễ dàng nhẹ nhõm né qua các lộ đại thần nhưng mà lại là tiệt giáo mọi người không có an toàn nói khó nghe những người này tất cả đều cộng lại bao quát vân tiêu cũng không bằng một cái hỗn độn chung đáng tiền trong lòng c á c nàng nguyện vọng lớn nhất cũng là đem cái này đưa ra ngoài kỳ thực lúc ấy chu dịch nếu là trực tiếp đưa đến thông thiên nơi đó ngược lại càng tốt hơn bất quá nha đ o á n chừng nguyên thủy thiên tôn hội có ý tưởng chu dịch nhiều suy nghĩ một chút đương nhiên cũng sẽ không như vậy thuận lợi nhất định sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vì vì tất cả đều đang thiên đạo t r ư ở n g không phía dưới đã từng hồng quân nói một câu tiểu thế có thể sửa đại thế không đảo ngược mà chu dịch thì là nhiều phiên cho cải biến thiên đạo đại thế nguyên nhân căn bản thì là hệ thống cường đại nguyên nhân ban b ố nhiệm vụ cũng là sửa đổi thiên đạo đại thế đến vào trong đó rốt cuộc là nguyên lý gì chu dịch không biết được nhưng mà chu dịch lại biết bởi vì đại thế tấp nập sửa đổi nguyên nhân thiên đạo cũng đang theo không ngừng thay đổi nhìn thấy mọi người bi quan như thế chu dịch cười nói tốt rồi chứ không muốn bi quan như thế một khi thiên cơ c h á i lớp đại biểu đại k i ế p bắt đầu đến lúc đó ở đem hỗn độn c h u n g cho ta liền tốt ta sẽ thuận lợi đưa đến thượng thanh thiên vẫn tiêu hít sâu một hơi nói ra chu đạo hữu có chuyện không biết có nên hỏi hay không chu dịch gật gật đầu nói ta biết các ngươi làm muốn hỏi ta vì cái gì sẽ giúp các ngươi đúng không vẫn tiêu gật đầu nói không nghĩ tới chu đạo hữu thế mà đón được chu dịch cười nói quả thật hai chúng ta d ạ có thủ cũ không nên giúp các ngươi nhưng là ta có chính tang mưu đồ về phần tại sao ta hiện ở không cách nào nói cho ngươi bất quá tương lai các ngươi có lẽ sẽ biết nhưng là ta có thể nói cho c h ư vị ta không có đối c h ư vị có bất kỳ ý xấu đối thiệt giáo mà nói t r ă m lợi mà không có m ộ t hại vân tiêu hít sâu một hơi nói ra t ố t đã như vậy như vậy chúng ta liền tín nhiệm chu đạo hữu chu dịch nói tiếp c h ư vị an tâm thủ trận tuy nhiên cục thế không tốt nhưng là tương lai biến hóa không thông báo như thế nào tình thế cũng sẽ không tất cả đều nhằm vào c h ư vị vân tiêu hỏi thăm chu đạo hữu ngươi cảm thấy người bên ngoài cũng là vì hỗn độn chung sao chu dịch lắc đầu nói ra không nhất định hôn đ ộ n chung chỉ là một cái kích nổ một khi tình thế phát sinh biến hóa cũng là lượng kiếp sự tình cùng hôn đ ộ n chung quan hệ liền không lớn đến lúc đó toàn bộ tam giới thế lực đều sẽ tụ tập mỗi cái tự có ân đoán đây cũng là các vị sinh cơ nếu là tất cả mọi người đều hợp lực phá trận mà nói các vị xác thực không có sinh lộ bất quá khả năng này vô cùng nhỏ đến lúc đó vân tiêu tiên tử chớ có nhân t ử nương tay mới tốt chỉ có chấn nhiếp một nhóm người như thế liền sẽ không hợp lực tiến vào đại trận vân tiêu k h ẽ cắn môi nói ra tốt lại có sông trận giả ta giết chết bất luận tội chu d ị cười gật đầu nói cái này mới đúng không chắc hẳn vân tiêu tiên t ử ăn phong thần thua thiệt những năm này phải có l i n h ngộ chu dịch mà nói nhờ mọi người tất cả đều kinh ngạc đứng lên không hiểu chu dịch vì sao lại nói lời như vậy phong thần thời điểm vân tiêu tha thứ đều là xiển giáo người không hiểu chu dịch vì sao đối xiển giáo dạng này không có quy chúc cảm kỳ thực một việc quy một việc chu dịch tuy nhiên ở xiển giáo nhưng là xiển giáo làm những sự t ì n h kia thị phi đúng sai chu dịch là thanh trừ không thể bởi vì thân ở xiển giáo liền muốn đổi trắng thay đen nói chuyện với nhau sau khi hoàn thành chu dịch nói ra tốt rồi vân tiêu hiện tại đem thông đạo ta muốn bằng chính mình thủ đoạn đi ra ngoài không phải vậy người bên ngoài sẽ không tin tưởng ta đang sông t r ậ n người bên ngoài do xét không đến cựu khúc hoàng hà trận trong chuyện phát sinh cho nên chu dịch cần vàng thao lẫn lộn mới được vẫn tiêu minh bạch chu dịch ý nghĩ lập tức thông đạo chu dịch thì hướng về ba cái cờ đi ra phía ngoài ly địa d i ễ m quang kỳ huyền nguyên một trăm tám mươi bảy không t h ủ y kỳ thanh liên bảo sắc kỳ tất cả đều bị chu dịch thả ra rồi thực sự là uy vũ cùng cực đủ loại kỳ quái v ờ n quanh ở chu dịch quanh thân vạn pháp bất xâm không phải nói, nói. nhưng là một người đỉnh lấy ba cái cực phẩm phòng n g linh bảo cái tiêu tiêu hao là quá lớn chu dịch đỉnh lấy ba thanh cờ đi ra ngoài về sau nhất thời đưa tới hàng loạt tiếng thán phục kẻ này thế mà góp nhặt ngũ phương kỳ ba cái thực sự là thật không thể tin c h ắ c không được có thể từ bên trong đi tới ba hiện tại chu dịch bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn sắp mặt có chút tái nhuận ra ngoài sau thu hồi lá cờ thẳng đến nhân xiền trận doanh huyền đều thấy chu dịch trở về mở miệng hỏi làm sao vào trận tìm kiếm làm sao chu dịch thở dài nói ra huyền đô sứ bá đệ tử nghe qua cựu khúc hoàng hà trận đại danh bởi vì có linh bảo cho nên không sợ đi một vòng bất quá thực sự huyền diệu đệ tử không công mà lui huyền đô gật gật đầu nói xem ra ngươi lần này có cơ duyên c h ẳ n thiên thi thực sự là ít có tốt tư chất tốt rồi n tư chương ba trăm bốn mươi tám yêu tộc tụ yêu vũ tộc cảnh giác tam giới chuyện phát sinh thánh nhân không có thể không biết lục gác bị giết một khắc rất nhiều thánh nhân kinh hãi trong đó tây phương nhị thánh cùng nữ hoa kinh hãi nhất mà thông thiên nhất lo lắng lao tử thì mẫn cảm nhất nguyên thủy thiên tôn thì là đi tới thượng thanh ngày qua tìm lao tử thương nghị nữ hoa lòng này đau n h ấ t cũng đ ừ n g sách chính mình tổn thất một kiện c ự c phẩm linh bảo không nói l ụ c áp mệnh còn mất đi chảm tiên phi đau cũng ném nữ hoa trong nội tâm đau siêu siêu nữ hoa xoa xoa cái chán thở dài nói ra ai ta lại tính sai không nghĩ tới tiệt giáo mọi người chiếm được hỗn độc chúng phải làm sao mới ở đây hiện tại tam giới các đại thế lực đều đi cũng được cũng nên để cho ta yêu tộc đi trước dù sao muốn loạn đi lên như vậy thì muốn ở loạn một phen đi nữ hoa mở miệng nói ra kim chữ tuyên bạch t r ạ c h lên kim chữ bận rộn lo lắng trả lời là nương lương thuộc hạ liền hạ giới tìm kiếm bạch trạch năm đó v u yêu đại chiến còn lưu giữ một chút đại yêu vì bạch trạch Kế mông anh triều thương dương t i ể u anh năm người tất cả đều đạt đến chuẩn thánh cảnh giới đã từng thập đại yêu thánh chết m ấ y cái đây cũng là còn sót lại năm cái thuộc về nữ hoa trưởng không yêu tộc năm cái trọng yếu nhân tuyển toàn bộ đều ở ở bắc câu lô châu kim chữ tuyên truyền về sau rất nhanh bạch trạch phụng chiếu đến đây nữ hoa nói ra bạch trạch hạ giới sự tình ngươi hẳn biết chứ bạch trạch vội và nói g n khởi bầm nương nương hạ giới bởi vì hỗn độn chung giáo dục lây vẩn liền thượng cổ tam tộc cũng xuất hiện đệ tử tự nhiên trí đạo v ố định đến hỏi thăm nương nương vừa lúc n nữ hoa thở dài nói ra n à y hỗn độn chung vốn là ta yêu tộc đồ vật chẳng tiên phi đao cũng là yêu tộc đồ vật hiện tại tất cả đều rơi xuống tiệt giáo trong tay chúng ta yêu tộc không sử dụng cũng không t i ệ n lần này ta ban thưởng ngươi chiêu yêu phiên ở cho ngươi sơn hà xã tắc đồ phòng thân ngươi mang theo hạ giới qua tham dự lần này tranh đoạt hỗn độn chung sự tỉnh ngươi mưu đồ ta yên tâm bạch trạch tiếp nhận hai kiện cực phẩm linh bảo về sau ôm quyền chắp tay nói ra mời nương, nương yên tâm đệ tử một nhất định không phụ nương yên tâm đệ tử n h n h ư ơ n vả nữ vương gật gật đầu nói đi thôi đem ta yêu tộc thánh vật vật lại bạch bạ tất phương hỏi thăm bạch trạch hiện tại nương nương ban thưởng chiêu yêu phiên thế nhưng là để cho chúng ta ở chiêu yêu tham dự đại chiến bạch trạch gật đầu nói bây giờ yêu tộc ta hai cái thánh vật đều trong tay t i ệ t giáo không đi là không được yêu tộc thánh vật không thể rơi vào hắn tay người khác thương dương gật đầu nói bây giờ đang t i ệ t giáo trong tay còn tương đối dễ dàng muốn nói rơi vào còn lại đại thần trong tay càng thêm gian nan vạn đánh không bằng đánh sớm c h i ê u yêu đi bạch trạch cùng mấy cái yêu thánh thương nghị tốt về sau lấy ra một cái hổ lô trong hổ lô bỗng nhiên xuất hiện một cái cờ chiêu yêu phiên to lớn như dây cao bốn năm trượng có thừa bạch trên ánh sáng đây là yêu tộc chủng tộc trí bảo là yêu tộc t h i chủ biểu tượng gọi tam giới ước vạn yêu chúng đồ vật chỉ lay động một cái bình thường chính là yêu giáo các nông dân đều muốn đến đây bạch trạch tay cầm chiêu yêu phiên bắt đầu giao động động nhất thời chiêu yêu phiên trở nên thông thiên triệt địa đồng dạng cực lớn hắc bạch nhị khí xoay tròn một cỗ không thể kháng cự khí tức lan tràn tới hồng hoang đại địa những chủng tộc khác đều không cảm giác được yêu tộc con dân tất cả đều bản thân cảm nhận được chiêu yêu phiên cường đại tất cả đều quên đi tất cả sự việc cần giải quyết bắt đầu hướng bắc câu lô châu cưới mây mà đến từng đạo lưu quang từ không trung xa qua yêu tộc t ụ yêu tự nhiên là kinh động đến tam giới tất cả đại thế lực đây cũng là yêu tộc rời khỏi hồng hoang sau lần thứ nhất t ụ yêu lần thứ nhất thanh thế to lớn t ụ yêu ba hiện tại yêu tộc tuy nhiên kinh lịch vu yêu đại chiến về sau thế lực lớn tổn hại nhưng là còn có mấy ngàn vật chúng tu hành cao siêu đại yêu cũng là không ít chiêu yêu phiên nổi phong vận động yêu tộc chiếu yêu động tác đầu tiên kinh động đúng là cùng yêu tộc cộng đồng đầu ở bắc câu lô châu v u tộc ban c ổ điện hình thiên đám người tất cả đều đi tới nhìn thấy bắc câu lô châu to lớn cơ thể hình thiên lệnh cười nói yêu tộc chiếu yêu ta v u tộc các v i n h đệ chúng ta lao đối thủ lại phải cùng chúng ta ở chiến tương liếu vung vẩy ma đào nói ra sợ cái bóng tái chiến cũng tốt để bọn hắn ăn ta ma đào lợi hại hình thiên nói ra lần này yêu tộc thế mà được sư động chúng chẳng lẽ dự định muốn diệt ta vô tộc bất kể như thế nào lần này yêu tộc g i m đến chúng ta vô tộc nhất định phải nhượng yêu tộc không chừa máy giáp hình thiên nói chuyện đầu tiên là tự thuật thanh âm càng lúc càng lớn một câu cuối cùng đã là h é t lớn thanh âm cựu phượng mấy cái đại vụ tăng thêm đông đảo vô tộc tinh anh lập tức hô giết giết bọn hắn cái không chờ máy giáp hình thiên h é t lớn một tiếng tốt ta vô tộc nhi lan g nghe lệnh chuẩn bị chiến đấu hướng đông bộ tụ binh cùng yêu t ộ c quyết nhất tử chiến quyết nhất tử chiến quyết nhất tử chiến hình thiên tay cầm kiến thích không đầu thân thể cường tráng con mắt miệng tất cả đều ở bụng lộ ra vô cùng đáng sợ năm đó hình thiên đầu bị ngọc đế chặt xuống hình thiên chen sữa làm ắ t chen cái rốn bị cửa dọa sợ ngọc đế trở thành một đời chiến thần hình thiên phản thiên trận đại chiến kia có thể nói là giết ngọc đế kinh hồn bạc vĩa ba hiện tại vu tộc còn có năm cái đại vụ hình thiên cầm đầu còn có tương liễu cựu phượng phong bá vũ sư vu tộc không tu nguyên thần tự nhiên không biết tam giới phát sinh đại sự nhưng là yêu tộc có động tác vu tộc tự nhiên là không thể ngồi chờ c h ế t cứu vu yêu hai cái đối thủ một mất một còn coi như cùng đi đến bắc câu lô châu cũng không có bông u xuống tranh đấu đại chiến tranh không có nhưng là tiểu nhân tranh đấu thường xuyên phát sinh ba hiện tại yêu tộc dạng này phạm vi lớn chiếu yêu vu tộc không thể không có động tác cứ như vậy vu tộc cũng bắt đầu triệu tập các tộc cao thủ chuẩn bị cùng yêu tộc quyết nhất từ chiến bởi vì vu tộc phỏng đoán yêu tộc chiếu yêu nhất định là nhằm vào vu tộc một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm bốn mươi chín một đường sinh cơ chỉ bất quá vu tộc mấy cái đại vụ chỉ huy đại quân đi tới biên giới thời điểm mập bức yêu tộc không có nhằm vào bọn họ mà chính là oanh oanh liệt liệt hướng nam phương tiến phát lúc này bạch trạch thanh âm truyền đến hình thiên đạo hữu chúng ta yêu tộc vô ý cùng các ngươi vu tộc là địch thối lui đi vu tộc mọi người trơ mắt nhìn yêu tộc bay về hướng nam dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong hình thiên bay đầu nói ra chư vị huynh đệ cái này yêu t ộ c tính toán gì cựu phượng lắc đầu nói ra hình thiên đại ca chúng ta v u tộc không tu nguyên thần không ngày mai lúc nhưng mà yêu t ộ c có thể n g h i ê n g tộc mà ra khẳng định có đại sự không bằng chúng ta năm người cùng đi qua nhìn một chút làm sao tương l i ễ u gật đầu nói không sai chín vượng ngội tử nói đúng chúng ta đi xem một chút đi hình thiên cười ha ha tốt chúng ta v u tộc ở chỗ này đợi lâu như vậy rồi cũng nên đi ra ngoài một chút đi thôi qua nam phương còn lại v u tộc tộc nhân không có mang năm người các h i ể n thần thông bay hướng phía nam tốc độ quá nhanh không gì xem kịp bởi vì vô tộc không có nguyên thần không có pháp lực vô pháp tới mây nhưng mà cũng là tu hành thể phách cùng thiên bảy trăm chín mươi bảy địa nguyên tố cho nên có thể lợi dụng thiên địa nguyên tố đến phi hành đúng như chu dịch dự đoán đồng dạng tam giới này tất cả thế lực toàn bộ đều tụ tập ở thúy vân sơn cựu khúc hoàng h à trận bên ngoài tam giới cái này nhanh chóng vào hỏa cụ c t h ế các đại thánh nhân toàn bộ đều kinh dị vạn phật thiên tiếp dẫn chuẩn đề có thể nói là đau lòng nhất hai người kêu đau lòng quả thực là không có cách nào nói vừa bồi phu nhân lại chiết binh mới là chân thực khắc họa tiếp dẫn mặt là khổ hơn lúc đầu nhịn đau xuất g a thanh niên bảo sắc kỳ đến cho lục áp nơi này ký thác hai người cường đại hy vọng ba nhưng mà trên thực tế lục áp vừa mới xuống dưới không bao lâu liền quốc, vừa mới đổi trở về trạm tiên phi đao lại ném đi tiếp dẫn cái này khổ thì khỏi nói tiếp dẫn sầu vẻ mặt đau khổ nói ra sư đ ệ à, cái này nên làm thế nào cho phải lúc đầu lục áp là chúng ta ký thác hy vọng hiện tại lục đ ệ chết chúng ta linh bảo cũng mất đi hạ giới cục thế chỉ sợ đa bảo nghĩ ra được hỗn độn chung cũng không dễ dàng chuẩn đề béo ị trên mặt càng là sầu mượn những mày tuy nhiên chuẩn đề vô xỉ nhưng mà thánh nhân không thể đi xuống cái này tam giới không là thánh nhân sân khấu bọn họ cũng không có cách nào ở vô xỉ ngươi không có vô xỉ thời cơ ngươi có thể làm sao chuẩn đề thở dài nói ra ai không nghĩ tới cuộc thế dạng này diễn biến chúng ta tính k ế xảy ra sai sót không bằng đem ngộ không têu lên đến n ắ m chặt bồi dưỡng ngộ không chạm thi đi tiếp dẫn gật gật đầu nói t ố t bạch liên đồng tử ngươi nhanh chóng hạ giới triệu nộ không lên bạch liên đồng tử cấp tốc lĩnh mệnh hạ giới mà lên thanh thiên thông thiên giáo chủ cũng là cao mày bởi vì chính mình đệ tử hướng hắn rất rõ ràng t i ệ t giáo đông đạo đệ tử trốn con đường sống gian nan t i ệ t giáo các người đệ tử đều bị các lộ đại thần khóa chặt hiện tại cũng là thà giết lầm không công tha thời điểm ở các lộ đại thần khóa chặt phía dưới đoán chừng bất cứ người nào cũng khó khó khăn chạy tốt ở hiện tại tất cả thế lực tất cả đều sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động đây mới là một cái cơ hội t h ở dốc một khi có người thuyết phục trước phá trận mà nói thực sự là nguy cấp thông thiên giáo chủ lo lắng đi tới đi lui nhưng lại không cách nào có thể mớn mà lao tử thì tại thái thanh thiên nói chuyện với nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn n h u mày nói ra đại sư minh hạ giới cục thế ngươi thấy thế nào hiện tại các lộ thế lực đều tới tình thế rất vi diệu a lao tử ngưng trọng nói ra sư đệ cái này chỉ sợ là một trận lượm kiếp a nguyên thủy thiên tôn tất kinh hỏi lượm kiếp hoàn toàn không có dấu hiệu a lão sư cũng không có nói a lao tử híp mắt nói ra ba tuy nhiên lão sư chưa hề nói song lần này tình hình cũng là lượng k i ế p tích góp dấu hiệu không muốn biết làm sao kết cục nguyên thủy thiên tôn kinh hãi cái này nếu như là lượng kiếp cái này tam giới như thế nào tại gánh chịu nổi lần này lượng kiếp tẩy lễ chỉ sợ tam giới hội tiến vào hủy diệt lao tử gật gật đầu nói không sai nếu như thao tác không tốt như vậy lượng kiếp liền sẽ diện hóa vô lượng lượng kiếp cụ thể sẽ là như thế nào chúng ta lại nhìn đi hồng hoang trở thành tam giới về sau linh khí giảm lớn không đủ hồng hoang một tu hành trở nên gian nan tam giới so sánh hồng hoang càng thêm yếu ớt không chống đỡ nổi thánh nhân chiến đấu c h u ẩ n thánh chiến đấu cũng có thể làm cho tam giới hủy diệt mà bây giờ thúy vân sơn tụ tập toàn bộ tam giới các lộ đại thần một khi khai chiến khả năng cũng là tam giới vỡ nát khả năng nghe xong lão tử nói khả năng xuất hiện vô lượng lượng tiếp nguyên thủy thiên tôn kinh hãi sư m i n h vậy nên như thế nào xử là tốt l ã o tử thở dài nói ra cái này lượng tiếp một khi phát động chính là thiên đạo phát ra chúng ta cũng không có thể bất lực chúng ta đi gặp gặp l ã o sư đi l ã o tử cũng là l ã o tử cái kiến thức này cũng không phải là nguyên thủy thiên tôn có thể so trong nháy mắt liền xem hiệu tam giới c ũ n thế lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn mới vừa đi ra thái thanh thiên vừa hay nhìn thấy thông tin ê cũng tới lao tử gật gật đầu nói thông tin ê sư đ ệ cùng chúng ta cùng đi gặp gặp sư tôn đi thông tin ê gật đầu nói tốt lập tức ba người thẳng đến tử tiêu cung đi tới tử tiêu cung về sau ba người tất cả đều quỳ xuống quỳ gối ba đệ tử bái kiến sư tôn khẩn cầu sư tôn gặp một lần trong n é y mắt trung ương trên đạo đài hồng quân thân hình chậm dại thoáng hiện chuyện gì lao tử đầu tiên nói đến sư tôn hiện tại hạ giới cũng thế sợ diễn biến thành vô lượng lộng tiếp mời sư tôn cáo chi làm sao hóa giải hồng quân thản như nói không phá thì không xây được thiên đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cựu Tự càng ó một đ ư làm cho lão tử hoảng sợ là hồng quân cũng vô pháp nắm vững một đường sinh cơ kia có thể xuất hiện hay không nói cách khác hồng quân cũng không thể ra sức không có tính quyết định lực lượng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực chương ba trăm năm mươi sâu chối c h ấ n nguyên tử tây vương mẫu ba người đi ra tử tiêu cung về sau lão tử thở dài nói ra nghe lão sư y tứ lần này có thể sẽ dẫn phát vô lượng lượng k i ế p à. thông thiên thở dài một tiếng đại sư minh chúng ta không biết nên làm sao tránh khỏi lão tử lắc đầu nói ra ba cái này một đường sinh cơ không phải chúng ta chúng ta trước chú ý đi nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu nói vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước chú ý liền xem như vô lượng lượng k i ế p cũng không không tốt cái này hồng hoang lần lượt lượng tiếp đã không thích hợp tu luyện có lẽ chỉ có ở khai thiên thông thấu rằng giặc thở dài đáng thương bọn ta đệ tử còn có tam giới này vô cùng sinh、linh. nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh nói chúng ta là thánh nhân bất tử bất diệt cái này không cần lòng dạ đàn bà ở khai thiên lại phải xuất hiện một nhóm sinh linh đây là bọn hắn mệnh nguyên thủy thiên tôn mà nói nhìn như vô tình nhưng mà đây thật là thánh người ý nghĩ trong lòng ngươi muốn cho bất tử bất diệt người tâm lý sẽ có một con kiến hôi một dạng ý nghĩ cái này không thể nào vô luận thiên địa làm sao biến ả o thánh nhân trung quy là bất tử bất diệt đơn giản là một cuộc cờ bỏ vào đoạn kết ở bắt đầu lại từ đầu thôi mà lao tử càng là như vậy thánh nhân bất nhân là bởi vì thánh nhân không cần muốn nhân ở thánh nhân trong mắt một cái thế giới một cái sinh mạng hưng ơ thịnh suy vong là thiên địa quy luật mà thánh nhân đ à o thoát quy tắc này vĩnh viễn sinh tồn cho dù là cùng thánh nhân cảm tình cho dù tốt cuối cùng cũng không là cùng một đẳng cấp sinh mệnh ba hiện tại tam thanh đến biết sự tình đã không phải là bọn họ nằm trong tay về sau liền riêng phần mình hội riêng mình đạo tràng nhìn xem lượng kiếp diễn biến vượt n g ư ơ i thời điểm hiện tại hạ giới các cái thế lực đều không nhìn thấy tất cả những thứ này còn đều chỉ là vì cướp đoạt hỗn độc ba hiện tại các lộ nhân mã toàn bộ đều tụ tập thượng cổ tam tộc vu yêu nhị tộc thiên đình người dạy xỉa giáo t i ề n giáo phật giáo ngũ phương đại thế lực còn có các lộ tán tu đại thần tất cả đều hướng về sự tình diễn biến chu dịch nhìn thấy người đều đủ về sau biết rõ lượng kiếp có lẽ liền muốn diễn biến chu dịch nhìn một chút nơi xa chính cùng một chỗ nói chuyện trời đất trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu lập tức chu dịch bay thẳng đến hai người bay đi chu dịch đi tới sau ông quyền nói ra văn thế hệ gặp qua hai vị tiền bối hai người nhìn thấy chu dịch đến về sau tất cả đều trên mặt vui mừng trấn nguyên tử bay xuống phất trần nói ra chu tiểu hữu ngươi cũng tới không nghĩ tới ngươi thế mà tiến vào trần thánh thực sự là thiên phú tuyệt luân nhanh mau mời ngồi chúng ta tâm sự đây là đang một cái đỉnh núi bị trấn nguyên tử trực tiếp tiêu diệt có cái bàn đá cùng mấy cái gây đá chu dịch gật đầu sau khi ngồi xuống nói ra hai vị tiền bối các ngươi có cái nhìn gì chuyện này trấn nguyên tử nhữ mày nói ra hiện tại toàn bộ tam giới thế lực toàn bộ đều đến b ầ n đạo luôn cảm giác có chút không đúng tây vương mẫu nhìn nói với chu dịch chu tiểu hữu ngươi nhất định có đặc biệt cách nhìn nói một chút đi chúng ta đang nghe chu d ị gật gật đầu nói lần này tới văn thế hệ cũng là tới hỏi hai vị tiền bối có dám đánh cược hay không một trận tây vương mẫu ánh mắt sáng lên nói ra a、cực. làm sao cược tiểu h ư u nói rõ chi tiết chu dịch cười nói vãn thế hệ cùng hai vị tiền bối cực kỳ có giao tình lần này đến đây xác thực thấy được một số việc cho nên mời hai vị tiền bối cứu vãn tam giới này c ũ n thế t r ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu nhất thời s ư n g sở t r ấ n nguyên tử kinh nghi hỏi thăm cứu vãn thiên hạ nghiêm trọng như vậy chu dịch gật gật đầu nói t r ấ n nguyên tử tiền bối tội tắc của ngươi dài nhất tự nhiên quen thuộc cái này h ư n g hoàng biến hóa là như thế nào đi chấn nguyên tử rằng giặc thở dài nói ra đúng vậy a vừa mới khai thiên thời điểm cái này hồng hoang linh khí bực nào dồi dào bực nào đông đảo nhưng mà trải qua qua lần lượt đại kiếp hồng hoang cũng bể nát biến thành tam giới mà linh khí càng là một phần trăm cũng không bằng đại la kim tiên đều biến thành khó khăn tam giới này a càng ngày càng yếu cồn vợ ở sói không lần thứ nhất lượng kiếp thời điểm thượng cổ tam tộc riêng phần mình phát động ngàn nước đại quân đại la kim tiên càng là vô số kể tuy nhiên khi đó còn không có tiến vào c h u ẩ n thánh c h i pháp nhưng mà tam tộc trưởng còn có cái nào hỗn độn hàng tích chữ thần ma đều tiến vào trần thánh cấp bậc đó là m ê n mông đại thế giới cho người cảm giác cũng là một cái tràn ngập hy vọng địa phương ba nhưng mà theo lần lượt l ư ợ n g k i ế p bây giờ tam giới so với đã từng h ư n g hoang liền như là là một cái hồ nhỏ cùng b i ể n khơi khác nhau chu dịch gật gật đầu nói hai vị tiền bối hiện tại tam giới ổn định tính không lớn bằng h ư n g hoang bây giờ chỗ này tụ tập nhiều như vậy c h u ẩ n thánh nếu như khai chiến như vậy cái này tam giới còn có thể không chịu được được không trấn nguyên tử lắc đầu nói ra chỉ sợ không phải có thể chu dịch hít sâu một hơi nói ra đúng là như thế một khi tình thế không nhận t r ư ờ n g khống tất cả đều khai chiến mà nói như vậy thì là một trận vô lượng lượt tiếp tất cả chúng ta cũng sẽ không sinh tồn hai vị tiền bối biết do ý vị cái gì đi lần này khoảng cách lượng kiếp chỉ thiếu chút nữa lượng kiếp phát sinh về sau diễn biến vô lượng lượng kiếp không khó lắm dù sao tam giới không bằng hồng hoa h n định trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu tất cả đều kinh hãi quý nhân mệnh quý hai người bọn họ là tam giới đỉnh cấp đại thần mặc dù không phải t h á n h nhân nhưng lại không n g h ĩ cho bụi rơi tuy nhiên hai người này một mực ở tam giới đại kiếp bên trong khi đà điệu sống đến bây giờ nhưng mà một khi dẫn phát vô lượng lượng kiếp cho dù ngươi là ai cũng đều chớ n g h ĩ sông xuân dưới đà điệu cũng làm phải không vào thời viên cổ vì sao có thể phát động long hán đại kiếp vũ yêu đại kiếp khủng bố như vậy lượng kiếp chính là bởi vì khi đó hồng ho dạng này số lượng lớn số kiếp chương ũ n g có t ể bảo đảm hồng hoang hổn định. Mà ba giờ t m vững vàng định trăm ì n h đ năm mươi một cực. 351, thánh nhân phía trên cảnh giới từ hệ thống n h ư ợ n g c h u dịch làm những nhiệm vụ này đến xem mặc dù có lợi dụng c h u dịch hiểm nghi nhưng mà lại cải biến từng cái một thiên đạo đại thế nếu như thiên đạo đại thế không sửa đổi c h u dịch rất rõ ràng tương lai sẽ trở thành cái gì nếu như c h u dịch không làm như vậy tây du thành công phật môn đại hưng tận lực bồi tiếp thiên nhân chi tranh sửa đổi thiên điệu thiên điệu linh khí càng thêm không đủ sau đó ma kiếp bung ô xuống phật môn thuận lợi vượt qua ma kiếp phật môn hưng thịnh đến cực h ạ n phật môn là hấp thu tín ngưỡng đạo môn là hấp thu linh khí cho nên đạo môn suy thoái không thể tranh né tiếp xuống cũng là mạt pháp đại kiếp bung xuống trừ thần h o à hôn nhân đạo thay thế thiên đạo tám sáu mươi lễ nhạc sụp đổ đạo đức biến mất sau cùng nhân đạo sụp đổ hình thành diệt thế đại kiếp tứ đại bộ châu toàn bộ nổ nát vụn tạo thành một cái vô biên vũ trụ tinh không cuối cùng là vũ trụ tinh không tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại tuyệt địa thiên thông nhân thần vĩnh viết cách còn chân chính v i ê m hoàng đời sau tiến nhập một cái địa cầu nho nhỏ trong kéo dài hơi t à n vĩnh viễn trầm luân trên địa cầu vẫn như cũ diễn lại hồng hoang bên trong lịch sử cơ h ộ là không có tranh lệch còn có một bộ ghi chép hồng hoang sơn hải kinh bị địa cầu học giả xưng là thần kỳ vô pháp thăm dò còn có học giả cho rằng người là hầu từ biến đã sớm không nhớ rõ mình chủng tộc là thần chi hậu duệ một bộ cái thế tuyệt luân đạo đức kinh trên địa cầu lưu truyền lần nữa diễn dịch thần tiên c h u y ê n thuyết nhưng mà có thể đăng tiên người lác đắc không có mấy mà chu dịch từ tây du bắt đầu tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ về sau lần lượt cải biến thiên đạo đại thế lần này mặc dù là nguy cơ nhưng là cũng là một cơ hội to lớn chu dịch đã nghĩ tới phá cục điểm k i a liền là triệt để diệt đi phật môn lấy diệt phật vì, phá cục, bởi vì chu dịch biết phật vì p h ậ vì phật vì phật vì phật vì p t vì phật vì phật vì phật h ậ t vì phật vì h ậ t vì phật vì p h t vì phật h ậ vì phật vì phật h ậ t vì p t vì phật vì h ậ v ậ t trấn h ì l nguyên tử vớt dâu nói ra trừ bỏ đạo tổ không có người nào nữa chu dịch gật gật đầu nói chính là thiên đạo bất nhân lấy vạn vật làm kiến hôi mà chỉ có đạo tổ không phải con kiến hôi cái này huyền môn cũng là đạo tổ giáo hóa chỉ có đạo tổ có thể ngăn cản tất cả những thứ này mà bây giờ huyền môn bởi vì thiệt giáo diệt vong khí vận không được đầy đủ tuy nhiên v ạ n thế hệ là xiển giáo mọi người nhưng là vì cái này huyền môn vì m ạ n g của tất cả mọi người v ạ n thế hệ hy vọng hai vị tiền bối trợ giúp t i ệ t giáo đoạt đi h ô n độ chúng hiện tại thiệt giáo bởi vì có nho ra nhánh sông nguyên nhân không thiếu khí vận chỉ cần có h ô n độn chung chấn áp như vậy huyền môn khí vận liền xem như hoàng chính. Chu dịch nhắc nhở m trình ấ tất n nguyên đều tử cả Một một c như giáo, giáo ba nhưng mà khai thiên g c về sau thiên đạo hình thành vì có thể trưởng khống tăng giới trực tiếp thao túng hôn đội chúng qua thái dương tinh cho không muốn làm thái nhất mà thái nhất chết rồi lẽ ra là thông thiên lấy được một kiện góp thành đại viên mãn kết quả thiên đạo trực tiếp nhượng hôn đ ộ n chúng biến mất khai thiên tam bảo cũng là đại đạo quy tắc thể hiện lẽ ra cũng là bản cổ tam thanh một người một kiện bản cổ cũng là ý nghĩ này nhượng nguyên thần của mình đến chấn áp cái này bản cổ thế giới mà thái nhất lấy được một kiện vốn chính là không hợp lý nói cách khác h ô n độn chung là thông thiên đồ vật là bản cổ tâm ý kết quả bị thiên đạo tính toán mà vu yêu đại chiến lúc kết thúc hồng quân vừa mới hợp đạo căn bản không có năng lực đến t r ư ở n g khống h ô n độn chung thiên đạo trực tiếp nhượng h ô n độn chung biến mất những người khác cũng, cũng không tìm tới mà hồng quân hợp đạo cũng là bách bất đắc dĩ mà thôi bởi vì hồng quân đã nhìn thấu không hợp đạo mà nói sở hữu thánh nhân bao quát chính mình cũng là thiên đạo quân c hồng quân v ì không làm quân cờ giận ma hợp đạo bởi vì thiên đạo là có thiếu sót một khi thiên đạo bất mãn chính hắn cũng không còn có thể lực trưởng khống bản thân vận mệnh cũng sẽ không có cơ hội đột phá Thánh trên thái thượng đại đạo thiên thánh thánh thái thượng trước thuộc thủ thái thượng nhân phía Hôn chi hạ chứng hôn nhân. nhân cảnh Hôn hồng hồng hợp cảnh hồng cảnh Hôn cái cũng đẳng nguyên nguyên cũng này. nguyên mông quân quân nguyên cấp. Sau có cực đặc cực giới giới, giới. là là đại đạo đạo cực thái thượng đại đạo đạo đại đ vô vô Hôn n ba hiện tại t hồng quân đạo còn h chưa đủ lấy đạt tới cảnh giới thiên đạo từ cho tới nay giao phong tròng hồng quân ở vào hạ phong cũng có thể thấy được mà khôi phục huyền môn khí vật nhuộm huyền môn số mệnh viên mãn như thế hồng quân năng lực liền sẽ cao hơn một bậc ba hiện tại chu dịch liền xem như bởi vì có hệ thống tương trợ cũng xa xa không đủ đối kháng thiên đạo tuy nhiên chu dịch lần lượt cải biến thiên đạo đại thế vẫn có hồng quân can thiệp nguyên nhân còn có thần bí hệ thống cùng một chỗ phát lực nguyên nhân không phải vậy chu dịch đã sớm cho b ụ i chu dịch từ hệ thống ban bố nhiệm vụ cảm giác được thiệt giáo lấy được hỗn độn chung đối với hồng quân vô cùng trọng yếu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm năm mươi hai một bước hẳn là trước diệ phận mặc dù nói chu dịch một mực bị hệ thống lấy làm nhiệ nhưng là vậy có như thế nào nếu như không có hệ thống c h u dịch bất quá là nhất phàm người không hơn trăm năm liền chết mà bây giờ đây c h u dịch là danh mãn tam giới đại nhân vật c h u ẩ n thánh tu vi trên người tài phú liền thánh nhân đều không ngừng hâm mộ so trước đó đã không thể thường ngày mà nói hơn nữa hệ thống ban bố nhiệm vụ tất cả đều là đã kích phật môn điểm ấy rất lợi hại đối chu dịch khẩu vị vì để cho chu dịch có thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cho chu dịch lời đ ể b ạ t cảnh giới đồ vật điểm ấy đã giảm bớt đi chu dịch t h rước vạn năm khẩu giảm thật dựa theo tam giới nồng độ linh khí đã tới t r u y n thánh làm từng bước tu luyện không có ước Ba h i một ạ i c h u mươi ba cho dù là phong thần thời kỳ nhân vật dương tiễn na cha cũng mới khó khăn lắm đại la mà thôi dù sao bọn họ không có cựu t h u y ề n kim đan cũng không có hoàng trung lý có thể ăn ba hiện tại chu dịch nhìn xem tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử trầm tư sau một lúc lâu trấn nguyên tử nói ra chu tiểu hữu ngươi cảm thấy bẩn đạo hai người nên làm như thế nào tây vương mẫu cũng nói chu tiểu hữu ngươi nói đi hai người chúng ta tin tưởng ngươi khẳng định biết rõ chuyện gì đúng không dạng này ảnh hưởng thiên đạo đại thế sự tính xuất hiện ở trên người của ngươi hai người chúng ta biết rõ ngươi chính là lần này đại k i ế p ứng kiếp chi nhân ứng kiếp chi nhân chu dịch không nghĩ tới tây vương mẫu sẽ cho rằng hắn là ứng kiếp chi nhân bất quá nói như vậy cũng kém không nhiều chu dịch tin tưởng trong tam giới có chu dịch nhìn như vậy pháp người tuyệt không có người nào khác có thể có chu dịch cười nói như thế van thế hệ đã nói trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu đối chu dịch, dịch, dịch, như dịch có mê tín đồng dạng tín nhiệm nhận vì cái này tam giới đại kiếp chỉ có chu dịch nhân vật như vậy mới có thể hóa giải chu dịch cười nói lần này trợ giúp tiệc giáo đoạt đi hỗn hợp chúng trấn h thần nguyên h n h tử vớt dâu nói ra không sai tiểu hữu nói tiếp chu dịch gật gật đầu nói lần này chúng ta làm phá cục điểm cũng là diện phật mà van thế hệ hội sâu chối còn lại đại thần đến giúp đỡ hai vị tiền bối đi theo tiệt giáo cùng một chỗ được diện phật sự tình hiện tại van thế hệ đã cùng đến long tiền bối thông đồng tốt rồi hiện tại hai vị tiền bối gia nhập càng lạnh như hổ thiên cánh đến lúc đó van thế hệ lại đi tìm những người khác đến lúc đó đại kiếp bùng nổ một khắc các nơi g ư cộng đồng làm việc như vậy còn lại đại thần tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động đại sự như thế có thể thành trấn nguyên tử ngạc nhiên nói ra thật sự chúc long thật nguyện ý tham dự chu dịch gật đầu nói đúng là như thế vãn thế hệ đã cùng đến long tiền bối đã nói long tộc nguyện ý cùng tiệt giáo tất cả hành động trấn nguyên tử cười ha ha nói ra t ố t có long tộc về số người đối phật giáo không có quá lớn hoàn cảnh xấu bất quá bây giờ phật giáo có phỡ ư tộc vẫn chưa được c hai u thuyết nếu dịch cười có cách, bước phục tộc, thế hệ nhiên nhân khoảng thế hệ như đương nói, biết tiếp liền đi vãn vẫn vãn lân tộc. Nếu như vậy, chúng vậy, t kế rõ số là kỳ bên này đèm c h m cư khúc hoàng trận nhất cử kết thúc trận này đại đại hạ phối kiểu kiếp liền ưu thế, trận nhất kết trận tốt. hợp hoàng Hai này vị tiền bối đều có c ự c phẩm linh bảo hộ thể an nguy tự nhiên là không có chuyện gì chỉ cần ngăn chặn đối phương cao thủ liền có thể tây vương mẫu cười nói t ố t liền làm như vậy đi chúng ta cũng nên vì tam giới làm chút chuyện cùng hai vị đại thần nói xong chu d ị tâm trọng cao hứng phi thường bất quá còn rất nhiều người cần sâu chuỗi chí ít kỳ lân tộc nhất định phải tìm bởi vì kỳ lân tộc cùng long tộc tố cầu là giống nhau lại hiện tại kỳ lân tộc bây giờ không có cùng các người kết minh cái này tộc quần là nhất định phải xuyên liên long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến thời điểm là long phượng nhị tộc trước đủ đội kỳ lân bởi vì kỳ lân nhân khẩu nhiều nhất chiếm cứ trung ương đại địa t ẩ u thú tộc vương giả tự nhiên là đối long phượng cùng nhau đổi đối tượng là tam tộc tranh b á trong trước hết nhất suy rơi xuống hiện tại mưu cầu cùng l o n g tộc phượng tộc một dạng chỉ cần kết thiên địa nhân quả là được về phần có thể một trăm năm mươi bảy không thể được đến hỗn độ chúng đó đều là đang nói sự tỉnh hơn nữa kỳ lân tộc cùng xiển giáo vẫn là hàng xóm cùng tây vương mẫu cũng là hàng xóm dễ nói chuyện hơn tây vương mẫu ở lại tây cô lôn xiển giáo ở trong cô lôn kỳ lân tộc ở đông cô lôn khi ước vạn năm hàng xóm tóm lại là có giao tình về phần v u yêu mà tộc chu dịch rất rõ ràng căn bản sẽ không chú ý v u yêu nhị tộc yêu tộc nhất định là muốn đoạt lấy hỗn độn chung cùng c h ạ m tiên phi đ a o đây là nhất định phải làm nhưng là v u yêu kẻ thù chuyển tiếp v u tộc khẳng định không thể thả tâm yêu tộc làm lớn như vậy yêu tộc động thủ thời điểm vũ tộc nhất định sẽ ngăn cản đây là lần này đại tiếp một cái phá cục điểm so sánh yêu tộc, vu tộc là đáng giá tín nhiệm. kỳ thực vu tộc cũng là bị thiên đạo tính toán một t r ủ n g tộc tuy nhiên vu tộc không có đạt được bản khẩu nguyên thần nhưng mà lại chiếm được pháp tắc chi lực không thành thánh không cách nào lĩnh nộ g p h á p tắc mà vu tộc thiên phú lại là lĩnh nộ g p h á p tắc điểm ấy rất khủng bố cho nên thiên đạo thiết kế v u yêu đại k i ế p hủy diệt vu tộc bằng không vu tộc thật dẫn bản cổ trở về thiên đạo đầu tiên là không yên lòng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm năm mươi ba huyền đô tác dụng mặc dù nói là thiên đạo đại thế xu thế kỳ thực căn bản cũng không phải là cái này chuyện đơn giản chiều hướng phát triển cũng là thượng cổ tam tộc diệt vong cũng là vu yêu nhị tộc diệt vong sao đều không phải như vậy nguyên nhân căn bản vẫn là thiên đạo cho rằng thượng cổ tam tộc vu yêu nhị tộc không tốt quản không bằng nhân tộc tốt quản lần đại kiếp nạn này nguyên nhân chu dịch xem như triệt để minh bạch cái này hằng nghĩa cũng là thả ra thượng cổ các tộc tố cầu đến để bọn hắn qua tranh đoạt dẫn phát lượng k i ế p bởi vì thượng cổ tam tộc cũng tốt vu yêu nhị tộc cũng tốt tổng đứng lên nói cũng là đồng phương huyền môn hệ trực tiếp làm cái loạn chiến một tổ thắng đủ tiêu hao hết huyền môn thực lực cho nên pha cục phương pháp cũng là lung lạc mấy cái đại tộc cùng nhau hướng về phía phật giáo phật giá trước diện hết không giống với đông phương huyền môn hệ phật môn l ờ i như vậy để những người khác tán tu đại thần nhất định không dám loại động về phần minh hà côn bằng hàng người chu dịch là sẽ không đi tìm những người này cũng là cỏ đầu tưởng không đáng tin cậy chỉ cần phát hiện không thể đủ trực tiếp rời đi cũng là đến sửa máy nhà rột cho nên mà những tán tu kia đại thần nhìn như cường đại kỳ thực hoàn toàn không cần quan tâm bây giờ có thể lợi dụng cũng là trấn nguyên tử tây vương mẫu hai người kia không cầu giết địch chỉ cần có thể ngăn chặn hai người liền có thể thuyết phục kỳ lân tộc cùng long tộc hận lên nói như vậy có thể chống cự phật môn nhân số mà yêu tộc xem ra nhất định sẽ giúp phật môn vì vì yêu tộc nhu cầu là hỗn độn chung cùng c h ạ m tiên phi đ a o như vậy vu tộc là có thể lợi dụng chu dịch chỉ cần hiểu lấy lý lấy tinh động liền có thể thuyết phục vu tộc đứng vững yêu tộc năm cái yêu thánh lợi như vậy thế lực khác chỉ có thể nhìn xem lớn như vậy cục liền ổn định chu dịch hiện tại yêu cầu sâu chuỗi hiện ở tất cả mọi người người cũng không nghĩ đến những cái này có lẽ bọn họ trong bóng tối cũng sẽ có sâu chuỗi bất quá chu dịch tin tưởng chu dịch xuyến liên những người này khẳng định cùng các người không có quan hệ một khi đại kiếp phát động cũng là một trận khắp toàn bộ tam giới nhân quả đại chiến Những cái n à y đều phần g có xiển Chỉ c giáo quảng thanh tử chu dịch không có ý định cùng bọn hắn giảng vì vì đám này người cũng không đáng tin cậy không phải tính quyết định lực lượng ngược lại dễ dàng tiết lộ nếu như x i ề n giáo không tham dự trợ giúp tiết giáo như vậy người nào cũng không nghĩ ra chu dịch lại trợ giúp tiết giáo đưa ra cản cố đình nhưng là huyền đô còn có một cái trọng đại tác dụng chu dịch trực tiếp tìm tới huyền đô đại pháp sư sau đó nói huyền đô sư bá hiện thị vu yêu nhị tộc cũng đều đến như vậy lượng kiếp hội tất nhiên phát động đến lúc đó còn cần huyền đô sư bá xuất thủ huyền đô đối với chu dịch lời nói cũng là hết sức coi trọng bởi vì chu dịch là lời nói có trọng lượng chu dịch làm được phá hư tây du cùng chủ trì diện phật đại sự tăng thêm hiện tại đã là t r u y n thánh cái này khiến chu dịch trên người nhãn hiệu là có thể thành đại sự huyền đô liền vội vắng hỏi chuyện gì hay nói chu dịch gật gật đầu nói huyền đô sư bá một khi phát sinh lượng kiếp hiện tại tam giới ổn định tính khẳng định gánh không được nhiều như vậy chuẩn thánh ra tay toàn lực đến lúc đó cũng không phải là lượng kiếp sự tình mà chính là vô lượng lượng kiếp đến lúc đó cần huyền đô sư bá dùng thái cực đồ định trụ thiên địa mới được huyền đô sau khi n g h e xong sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên liền vội vàng gật đầu nói ra t ố t đến lúc đó bần đạo hội ổn định tiên h đ ị a m ộ t khi lượng kiếp bắt đầu toàn bộ tam giới đều sẽ phát sinh đại chiến lượng kiếp lực ảnh hưởng dưới rất nhiều tu sĩ hội thân tử đạo tiêu ba nhưng mà toàn bộ tam giới phát sinh đại chiến địa phương chính là chỗ này đoán chừng sẽ phi thường đáng sợ đến lúc đó phương thiên điệu này tất nhiên bất ổn một khi có chỗ sai lầm cũng là diễn hóa vô lượng lượng kiếp phát động muốn phải nhanh dập tắt lượng kiếp liền phải nhanh diện đi phật giáo đem hỗn độn chung đưa đi khi đó tuy nhiên lượng kiếp sẽ không kết thúc nhưng là ảnh hưởng hội xuống đến thấp nhất thái cực đồ cùng hỗn độn chung là có thể ổn định tam giới trí bảo ba nhưng mà hỗn độn chung bây giờ là vô chủ tri vật mà luyện hóa hỗn độn chung bảy t bảy bốn mươi chín đạo cấm chế cần thời gian có thể không phải trong thời gian ngắn như vậy chỉ có thái cực đồ là có thể ổn định tam giới thái cực độ là lão tử luyện hóa đồ vật là có thể cấp cho huyền đô tới sử dụng cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất chẳng khác nào lão tử đem trưởng không thái cực độ mật mã cho huyền đô chu dịch cùng huyền đô nói chuyện với nhau thời điểm bạch liên đồng tử thông chi tôn nộ g không qua vạn phật thiên tôn nộ g không đi tới vạn phật thiên hậu vội vàng bái kiến sư phụ cùng sư bá chuẩn đề đỡ dậy tôn nộ g không tới nói nộ g không lần này vi sư cùng ngươi sư bá mưu đồ thất bại lục đẽ chết còn bị mất một kiện linh bảo như vậy về sau ở tam giới chỉ có dựa vào ngươi tôn nộ không vô cùng cảm động lập tức quỳ xuống nói ra sư phụ ta lão tôn nhất định không cho sư phụ sư bá th chuẩn đề rằng giặc thở dài nói ra vì kế hoạch hôm nay ngươi bây giờ cần phải nhanh đột phá c h u ẩ n thánh hiện tại ngươi không có phương hướng sao tôn nộ không gật gật đầu nói đúng vậy à sư tôn đệ tử hoàn toàn không có phương hướng làm không được một bước kia chuẩn đề thở dài một tiếng nói ra ba cái này tiến vào c h u ẩ n thánh vô cùng đơn giản cho dù là thánh nhân cũng bất lực chỉ có dựa vào chính mình mới được đột phá c h u ẩ n thánh cho dù là thánh nhân cũng là không có biện pháp không phải vậy xiển giáo tất cả nhị đại đệ tử đã sớm là t r u y n thánh cũng sẽ không như thế phí thời gian tôn nộ không nắm chặt xong quyền vô cùng bất lực chuẩn đề bỗng nhiên nói ra nộ không còn có cái biện nhường pháp ngươi đ ộ tôi phá chuẩn thánh t đó. nộ g không, không, không, không ánh mắt sáng lên nói ra tốt đệ tử minh bạch đệ tử liền đi làm một bộ h ắ t cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường 354, Ngộ không đánh giết Tôn bắt bắt Tôn tới chút thất tỉ thí thời một thì thường thần thánh trĩ Tôn Ngộ không lại dùng lục thần thông rời người Vương. Vô chi Tôn Ngộ không đánh Ngộ không nghĩ Đồng nhiên, Ngộ không nghĩ Năm bọn huynh cùng quan lớn. liền Ngu Nhung Ngộ không dùng nhĩ gì. kỷ. kia kỷ. kỷ Kia khu chi chi họ chi hệ phi vô vô vô đi đầu đó đệ điểm, đại cái lại có có lục sau, suy sao lấy làm là Mà ta lão tôn liền dùng trí ngu nhung vương tiến đến nghĩ tới đây tôn nộ g không lập tức biến thành trí ngu nhung vương bộ d á n g tiến về quy sơn quy sơn đây là nam chiêm bộ châu một t o à núi lớn dưới núi một con khỉ bị đặt ở rùa dưới núi quả thực bị tôn nộ g không thảm nhiều tôn nộ g không mới bị áp năm trăm năm vị này nhất cử bị c h ấ n áp không biết đã bao nhiêu năm chẳng những thân thể không đ ể ép t r ừ lại một cái đầu đến hơn nữa trên cổ b u ộ c lại một cái tràn đầy phù văn xiềng xích khóa lại hầu tử tự phủ từ đại vũ vương bắt đầu một mực trấn áp đến bây giờ mấy ngàn năm là có ba cái này hầu tử đều bị áp hồ đồ rồi liền cùng lợn chết bảy trăm linh ba sợ bỏng nước sôi một dạng không quan trọng ba cái này hầu tử cùng tôn nộ g không bộ dáng gần như giống nhau lộ ra rất lợi hại đáng sợ lúc này tôn nộ g không biến hóa c h ỉ ngu nhung vương chạy tới đông nhiên một cái kim giáp đại đem xuất hiện ở quy sơn phía dưới nhìn tu vi đại la kim tiên kim giáp đại tướng vùng đến ngươi là ai tới đây có gì muốn làm tôn nộ g không cười hh t t nói ta chính là khu thần đại thánh c h ỉ ngu nhung vương đến nơi đây gặp mặt đại ca của ta hắn đã bị trấn áp năm năm xin hỏi tướng quân khi nào có thể phóng xuất kim giáp đại tướng cả g i nói phóng xuất đừng mơ tưởng hắn chính là là nhân hoàng đại vũ vương tự mình chấn áp không có đại vũ vương lên tiếng ai dám phóng xuất kim giáp đại tướng lời nói không đợi nói xong khu thần đại thánh trị ngu nhung vương rút ra một căn thiết quân liền đem kim giáp đại tướng đập chết đập chết về sau chị ngu nhung vương vội vàng chạy tới hỏi thăm đại ca ngươi vẫn tốt chứ huynh đệ tới cứu ngươi đi ra vô tri kỷ có chút mơ hồ mơ hồ mở mắt ra nhìn một chút khu thần đại thánh trị ngu nhung vương hỏi thăm ngươi là ai ta là ai tốt nộ không trong lòng thở dài không nghĩ đến cái này hầu tử so với hẳn bị chấn áp thảm hiệu hiện tại hoàn toàn là mơ hồ tôn nộ không trong lòng có hết sức sắc cơ bởi vì tứ đại linh hầu đều có thiên đại nhân quả gặp mặt liền muốn không chết không thôi tôn nộ không nhìn thấy c h ỉ ngu nhung vương căn bản không biết hắn cười hh nói nay thiên huynh đệ đến n h ư ợ n g ca ca thiếu chịu khổ một chút nói xong tôn nộ không rút ra kim cô đ ồ n g hướng về phía vô c h i kỳ cũng là nhất côn trong khoảnh khắc vô c h i kỳ đầu liền bị đánh tấn á c đánh chết vô c h i kỳ về sau tôn nộ không đ ố n g nhiên đỉnh đầu một trận thanh khí xuất hiện tiếp lấy vô c r i kỳ thi thể hóa thành một cỗ bản nguyên sắp nhập vào tôn nộ không trên thân qua tôn nộ không thể nội hôn thế ma viên bản nguyên lại nhiều hơn một phần đạt đến ba phần tư nhất thời tôn nộ không trên thân đột nhiên phân ra một cái hung á c hầu tử hầu tử hướng về phía tôn nộ không nói ra gặp qua đạo hữu tôn nộ không cao hứng cực kỳ vào đầu bức thai nói ha ha ta lão tôn c h ẳ n g thi hh người ta một thể không cần đa lễ rốt cục c h à n g thi tiến vào c h u ẩ n thánh cấp bậc tôn nộ không là vô cùng hưng phấn này mà không thể ở lâu tôn nộ không biết rõ lập tức thoát đi quy sơn thúy vân sơn bởi vì nơi này có đại vũ cầm chế vô tri kỳ chết kinh động đại vũ đại vũ chính ở tu luyện thời điểm nhuốm mày vội vàng bóp c o như vô tri kỳ chết tam giới bây giờ là thời bổi rối loạn a đại vũ vương lắc đầu tiếp lấy lại nhắm mắt tu luyện qua chút chuyện này còn không đáng đến đại vũ hạ giới một cái làm loạn hậu tử chết thì đã chết đi so chạy ra mạnh chạy đến lời nói có lẽ còn muốn phí chút thủ đoạn qua bắt hắn chết coi như xong tiến vào c h u ẩ n thánh sau tôn nộ không trở về thúy vân sơn trên đường càng là phiền nào không thôi bởi vì tôn nộ không tiến vào c h u ẩ n thánh đi sau hiện chính mình thiếu chu dịch nhân quả nhiều lắm ân cứ u mạng tạm bảo bối tri ân các loại những cái này nhân quả chính mình cũng nhu cầu kết không phải vậy sẽ trở thành chính mình g à n buộc khó có thể lại tu luyện nhất thời tôn nộ không nhữ mày phiền nào không thôi tôn nộ g không thở dài một tiếng ai thật muốn đi tìm một chút chu dịch nhường hắn cấp ra kết nhân quả biện pháp không phải vậy ta lão tôn vẫn là bị quản chế à. đại la kim tiên thời điểm còn không có những phiền não này hiện tại c h u ẩ n thánh tự nhiên liền phát hiện những phiền não này ba hiện tại bày ở trước mặt tôn nộ g không sự tình là được kết cái này nhân quả cho nên nhất định phải muốn gặp một lần chu dịch khi tôn nộ g không trở về thời điểm nhất thời nhượng các lộ đại thần phát hiện nhất thời gây nên một mảnh kinh ngạc thanh âm a cái này có khỉ làm sao cũng tiến vào trần thánh tôn nộ không là chu dịch bên ngoài cái thứ hai tiến vào trần thánh người mới cũng là phong thần c h i hậu xuất thế người tự nhiên gây nên hàng loạt kinh ngạc kỳ thực tôn nộ g không tiến vào c h u ẩ n thánh người nếu là bởi vì hắn thân phận dựa vào đại sát hôn thê tứ hầu để tăng trưởng cảnh giới không phải vậy tôn nộ g không tâm tính yếu như vậy nào có tiến vào c h u ẩ n thánh cơ hội nếu như không phải cái này đại nhân quả sự tình tôn nộ g không là không có một tia tiến vào c h u ẩ n thánh cơ hội tôn nộ g không tu luyện không phải làm từng bước tu luyện mà chính là một mực là đốt cháy giai đoạn thái thượng lao quân trực tiếp đem tôn nộ không nuốt kim đan bản đảo linh lực trực tiếp bạo lực luyện hóa đến hắn thể nội tuy nhiên trong nháy mắt nhuộm cảnh giới cũng tăng nhưng mà lại nhuộm tôn nộ không cảnh giới vô cùng bất ổn. tính cách vô cùng bất ổn nếu như không có đại s á t lục nhĩ mi hầu cùng xích khảo mã hầu sự t ì n h tôn nộ g không liền phế kỳ thực lúc ấy thái thượng lão quân ý nghĩ cũng là luyện hỏng tôn nộ g không tôn nộ g không vừa mới trở về chu dịch liền phát hiện tôn nộ g không lập tức đi tới nói ra đại sư huynh luôn luôn vừa vặn rất tốt không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào truyền thánh chúc mừng a tôn nộ g không hít sâu một hơi nói ra chu sư đ ệ ta lão tôn có chút việc cùng ngươi thương nghị một chút có thể một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm năm mươi lăm ai là hoàng tước như lai không nghĩ tới tôn nộ g không lên rồi một chuyến vạn phật ngày kế tiếp liền trở thành c h u ẩ n thánh nhất thời nhượng như lai rất là kinh ngạc nhìn thấy tôn nộ g không mời chu dịch nói chuyện cái này khiến như lai rất lợi hại kinh ngạc không khác đến cũng không nghĩ quá nhiều chu dịch cùng tôn nộ g không có giao tình lại cùng một chỗ đi lấy kinh qua giao nói cái gì sự t ì n h tuy nhiên nhượng như lai hoài nghi cũng không nghĩ quá nhiều bởi vì hiện ở đối mặt là t h i ệ t giáo mà x i ề n giáo cùng t h i ệ t giáo không có lời giải mối thủ cùng tiết h giáo không có quan hệ cái này khiến như lai tuy nhiên kinh ngạc không qua không để ý đến còn lại các lộ đại thần cũng đều biết tôn nộ không cùng chu d ị c cùng một chỗ tây du qua có lẽ có nhân quả gì chưa chấm dứt cũng là hầu nghi nhìn một chút chu dịch gật gật đầu nói t ố t chúng ta đi nơi xa nói chuyện với nhau đi lập tức hai người tới một chỗ rời xa mọi người sơn phong nói chuyện với nhau qua sau một thời gian ngắn hai người riêng phần mình trở về chu dịch thì là trực tiếp đi kỳ lân tộc trận danh o nhìn thấy chu dịch qua kỳ lân tộc trận danh o các phương toàn bộ đều đang suy đoán đầu tiên là chu dịch qua trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu bên này hiện tại chu dịch lại tìm kỳ lân tộc như vậy mọi người toàn bộ cũng bắt đầu nghị luận phật giáo bên này như lai nhìn thấy tôn nộ không trở về lập tức chúc mừng tôn nộ không tiến vào t r u y n thánh mà trong phật giáo di là phật dược sư phật các loại lúc đầu tây phương giáo đệ tử tất cả đều là cao hứng b v n phần bởi vì tây phương giáo rốt cục có người ra mặt đây là tây phương giáo thật vất và ra mặt đại sự bởi vì tôn ngộ không tiến vào truyền thánh tự nhiên là cũng tiến nhập phật giáo quyết sách t ầ n g đến ba hiện tại như lai như đăng khổng tên u tôn ngộ không bốn người bắt đầu trao đổi như lai nhữ mày nói ra ba cái này chu dịch không thể không đề phòng a ngộ không cái này chu dịch cùng ngươi nói cái gì tôn ngộ không nói ra phật tổ ta lão tôn hiện tại thiếu hắn nhân quả muốn nói chuyện liêu kết nhân quả sự tình nhưng mà ta lão tôn bây giờ không có trả lại hắn nhân quả đồ vật cho nên chỉ có thể để một bên như lai nhữ mày hỏi thăm cái này chu dịch yêu cầu ngươi dùng cái gì liêu kết nhân quả tôn nộ không thở dài nói ra cái này chu dịch yêu cầu theo lão tôn dùng c ự c phẩm linh bảo liêu kết hắn đối ta lão tôn ân cứu mạng cùng tặng bảo bối tri ân ta lão tôn đi chỗ nào làm c ự c phẩm linh bảo cho nên tan dã trong không vui như lai hừ lạnh nói thực sự là một cái tham lam tiểu tử nhân đăng thì nói ra phật tổ hiện tại chu dịch trước là tìm chấn nguyên tử cùng tây vương mẫu hiện tại lại qua tìm kỳ lân tộc đoán chừng bọn họ cái này mấy phương hẳn là kết minh tình thế bất lợi a như lai gật gật đầu nói đúng vậy à trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu có thể cứu tây vương mẫu cũng là ở lại côn lôn sơn cùng xiển giáo là hàng xóm kỳ lân tộc cũng là ở côn lôn sơn ở rất gần nhau bọn họ kết minh có thể lý giải hiện tại người dạy xiển giáo kỳ lân tộc còn có trấn nguyên tử tây vương mẫu cái này phe thế lực đã rất lớn so chúng ta mạnh một chút cái này tình thế không là con a n h ư n đăng đ ỗ n g nhiên nữ mày nói ra như vậy long tộc đây chu dịch cũng coi là long tộc con、lôn、rể đã từng long tộc chúc long tới tham gia ngao t h ố n tâm đăng cơ bữa lễ như lai gật gật đầu nói long tộc đúng là bần tăng cân nhắc bên trong nhưng mà long tộc cùng kỳ lân tộc có đại oán sẽ không liên hợp điểm ấy là điểm đáng ngờ không tuyên gật đầu nói không sai năm đó chúng ta tam tộc cân đoán rất sâu long tộc chắc là sẽ không cùng kỳ lân tộc kết minh kỳ lân tộc cũng sẽ không đáp ứng điểm ấy có thể yên tâm như lai thở dài một tiếng hiện tại t i ệ t giáo cũng là cá trong chậu mặc dù không có phá trận bất quá bọn hắn cũng trốn không thoát nhưng mà toàn bộ tam giới đại thần đều tới đều có liên hợp tương lai làm sao xử lý đó là cái nan đề à n h ư n đang gật gật đầu nói hiện tại cũng ở sợ ném chuột vỡ bình ai cũng không dám qua phá trận hiện tại xiển giáo liên minh một phương này bất động ai cũng không dám lo động cái này nên làm thế nào cho phải luôn luôn rằng co cũng không phải biện pháp a tôn nộ không cười hát hát nói phật tổ cổ phật phật mẫu hiện ở số người của chúng ta vẫn là vị thứ nhất không bằng trước súng trận thiệt giáo cũng là những người này một khi mấy ngàn người toàn bộ đều đi vào như vậy thiệt giáo cũng liền không thể ra sức đến lúc đó chúng ta chú ý thế lực k h á c động tĩnh nhìn thấy chúng ta đi vào bọn họ tất nhiên cũng sẽ độc thủ đến lúc đó chúng ta kéo ra ta lão tôn có lắng nghe thần thông đến lúc đó có thể căn cứ bọn họ thương lượng đến hoạt động chính sách lược của chúng ta dạng này làm sao cồn vỡ ờ sói nhân đăng nói ra phật tổ dạng này cũng được chúng ta trước đánh nghi binh bởi vì như lai là quen thuộc cựu khúc hoàng hà trận sẽ không giống như chu dịch đồng dạng đi vào liền trận tròn mắt không biết nên đi con đường nào như lai biết rõ cái nào đường là chân thận cái nào đường là giả chỉ cần l ừ a gạt chu dịch tổ chức những liên quân này tiến vào còn lại sáu đầu giả đường lớn như vậy cục nhất định cục nhất định phải phá không thể lại g i ằ n g co như lai hít sâu một hơi nói ra t ố t ngày mai bắt đầu sông trận ngộ không ngươi nhất định phải nghe được bọn họ thương nghị cáo chi bằng tăng chúng ta có vinh cùng vinh ngươi nên minh bạch tôn nộ không trọng trọng gật đầu nói ta lão tôn minh bạch tây phương giáo cùng phật giáo có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục khí vận một thể ta lão tôn nhất định sẽ chuyên tâm nghe kỳ thực đây chính là nói cho như lai ta lão tôn mặc dù là tây phương giáo đệ tử nhưng là bây giờ tây phương giáo cùng phật giáo khí vận hợp nhất ta lão tôn biết rõ nặng nhẹ n h ư đến từ hiệu là nghe hiệu tôn ngộ không mà nói gật đầu nói tốt mọi người chuẩn bị một chút ngày mai chuẩn bị phá trợ chúng ta toàn viên toàn bộ tiến vào b ầ n tăng chỉ huy một ngàn người đi thiên môn phật mẫu chỉ huy một ngàn người đi điệu môn cổ p h ậ t ngộ không các ngươi chỉ huy một ngàn người rời đi môn lại một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực 356, lượng phát. tuy nhiên tôn ngộ không có lắng nghe vạn giới thần thông điểm ấy đều biết nhưng lại không người nào biết cái này thần thông chu dịch cũng có đây là hệ thống cấp cho ai cũng không biết chu dịch có cái này thần thông biết được phật giáo đặt xuống quyết tâm xông trận về sau chu dịch trong lòng cười lạnh đóng cửa đánh chó có thể bắt đầu tôn nộ g không đưa ra đề nghị này là chu dịch cùng tôn nộ g không sau khi thương lượng kết quả tôn nộ g không tự nhiên không thể đi phản bội tây phương giáo chu dịch cũng không có n h ư ợ n g tôn nộ g không qua thuyết phục như l ạ i xông trận đồng dạng tôn nộ g không không biết chu dịch trong bóng tối cùng tiệt giáo hợp tác chu dịch lợi dụng tôn nộ g không khi hai mặt gia n điệp cố ý nhường tôn nộ g không biết được chu dịch dự định x i ể n giáo thế lực dự định làm hoàng tức dự định chu d ị c lại là từng đề cập với tôn nộ không muốn hai bốn ba cực phẩm linh bảo bất quá chu d ị c yêu cầu là đa bảo trận đồ chỉ cần tôn nộ g không cho chu dịch cầm tới đa bảo trận đồ như vậy nhân quả liêu kết tôn nộ g không tự hỏi làm không được cùng như lai thương nghị thời điểm liền đem chu dịch sâu chỗi thế lực khắp nơi sự tỉnh tiến một bước nhu đồ tới một trở tay một cái chim sẻ nút đằng sau tôn nộ g không kỳ thực cũng là lòng dạ độc ác muốn liêu kết cùng chu dịch nhân quả hoặc là cho chu dịch chỗ tốt hoặc là giết chết chu dịch mà tôn nộ g không suy tính là cái gì muốn lấy được như lai linh bảo khó muốn giết chu dịch cũng khó chu dịch có ba kiện t ự c phẩm linh bảo hộ thể bọn họ làm sao giết hai phương liêu kết nhân quả đối với tôn nộ không mà nói đều là chật vật vô cùng ba hiện tại viên hồng là tiên đình tinh quân phong thần sau được phong thần tôn nộ g không hiện tại gặp phải là muốn đi đại sát viên hồng muốn đánh giết viên hồng mà nói chính mình nhân quả không chấm dứt như vậy bản nguyên liền vô pháp hợp nhất hôn thế tứ hầu đầu tiên là linh minh thạch hầu thông biến hóa thức thiết lúc biết địa lợi di tinh h o á đầu thứ hai là lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết rõ trước sau vạn vật giai minh thứ ba là thông tý viên h ậ u cầm nhật n g u y ệ t co lại thiên sơn phân biệt l ư u cứu cản côn ma lậu thứ tư là xích khảo mã h ậ u h i ể u âm dương hội nhân sự thiện xuất nhập tránh chết sinh t r ư ở n g ba hiện tại tôn ngộ không đã tập hợp ba cái thiên phú đạt đến vạn vật giai minh cấp độ đồng thời biết rõ một khi bản nguyên hợp nhất mà nói thì sẽ sinh ra hỗn độn ma viên linh thức nếu như tôn ngộ không không chấm dứt nhân quả tâm không lo lắng mà nói không cách nào áp chế hỗn độn ma viên linh thức khôi phục bởi vì trong nội tâm một điểm nhân tố đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức liền nhượng tôn ngộ không biết rõ chính mình gặp phải vấn đề đối mặt chu dịch nhân quả nhất định phải liêu kết nếu như không được thế thì chính mình liền vô pháp mạnh lên ba hiện tại tôn nộ g không kiến thức tam giới mỗi cái người tại bà đối với mạnh lên c h i tâm là phi thường cường liệt cứ như vậy tôn nộ g không nghĩ ra cái chủ ý này n h ư ợ n g như lai p h á trận hố chu dịch mấy người cũng vào trận đến lúc đó một khi xuyển giáo kết minh một phương này thất lạc như vậy phật giáo đám người tăng thêm khổng tên cùng một chỗ chu sát chu dịch tôn nộ g không nhân quả coi như là chấm dứt bởi vì tôn nộ g không biết rõ khổng tên cũng cùng chu dịch có nhân quả l ờ i như vậy có thể lưỡng toàn kỳ mỹ kỳ thực tôn nộ không trong lòng cũng biết rõ có lẽ sẽ thất bại nếu như thất bại một khi có cơ hội đem như lai、like、trận đ ổ cấp đến tay cho chu dịch như vậy chính mình nhân quả cũng chấm dứt chu dịch đương nhiên biết rõ tôn ngộ không không thể tin cho nên đưa ra cái này kết nhân quả yêu cầu kia liền l à như lai、like、trận đ ổ làm cho tôn ngộ không không được không nghĩ biện pháp không nghĩ tới tôn ngộ không quả nhiên như chu dịch hy vọng như thế chuẩn bị phá trận nếu như vậy đóng cửa đánh chó đoán chừng sẽ để cho tất cả mọi người giật này cả mình mà chu dịch thì là sấn loạn mang theo hỗn độn c h u n g rời đi nơi đây đưa đến thượng thanh thiên bởi vì một khi chuẩn bị phá trận như vậy tất nhiên là đại kết bùng nổ dấu hiệu một đêm này chu dịch ngồi ở một cái đỉnh núi hiện tại thế lực khắp nơi chu dịch đã sâu t r ô i tốt rồi mà kỳ lân tộc cũng nói xong cùng kỳ lân tộc nói dễ dàng nhất chỉ muốn nói cho bọn hắn biết làm sao tiêu trừ thiên địa nhân quả bọn họ sẽ không để ý cùng lòng tộc có k h á n nghiệm bởi vì thượng cổ tam tộc đứng trước vấn đề giống như trước đều là muốn quang minh chính đại xuất thế mà không phải một mực vô kỳ hạn chấn áp số dưới sáng sớm hôm sau phật giáo bắt đầu xuất động lần này là ba phật tổ toàn bộ điều động phượng tộc ở bên ngoài trở lệ riêng phần mình che chở một phật tổ cựu khúc hoàng hà trận là cái vạn g i m đại trận đi vào mấy ngàn người liền cái bọt nước đều không nhìn thấy đây chính là thiên đạo mở ra thanh trừ trình tự tất cả mọi người có nhân quả mang cho thiên đạo gánh vác đều muốn thanh trừ liền như là chu dịch dự đoán đồng dạng lượng kiếp bạo phát giờ khác này ở thúy vân sơn những người này thế mới biết thế mà đông nhiên bạo phát lược yếp minh hà cái này cái này là lược yếp liền bạo phát lược yếp côn bằng Như thế nào như thanh thế tức vậy vô vô bốn ạ o phát l tất cả mọi người đang kinh hãi thở dài mà cái này năm một lúc chu dịch nhìn bên này đến phật giáo mọi người tất cả đều tiến vào đại trận về sau long tộc động kỳ lân tộc động trấn nguyên tử tây vương mẫu chu dịch tất cả đều cùng nhau tiến nhập cựu khúc hoàng hà trợ người có quyết tâm lập tức cảm thán quả nhiên cái này mấy cái cỗ thế lực quả nhiên liên hiệp dự định làm phật giáo hoàng tước phật giáo đám người mới vừa tiến vào đại trận còn chưa tới tam tài ngoài cửa như lai gấp hỏi vội ngộ không làm sao những người kia động sao tôn nộ không trọng trọng gật đầu nói phật tổ long tộc kỳ lân tộc còn có trấn nguyên tử tây vương mẫu tất cả đều muốn t i ế n bảo như lai vừa lòng phi thường t ố t bọn họ quả nhiên là muốn làm chúng ta hoàng tước bất quá là người nào hoàng t ớ c còn chưa nhất định đây chờ bọn hắn tiến đến lại nói một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực Trường 357, bắt đầu vào trận. phật giáo đám người căn bản không biết chu dịch dự định còn nghĩ ở bên trong đem chu dịch những người này tiêu diệt hết đâu theo mọi người vào trận bên ngoài quan sát các lộ đại thần cùng hạo thiên tất cả đều kích động lên hạo thiên dùng quyền đờ hợp tận nện thủ trưởng ha ha quá tốt rồi chỉ cần bọn họ hai cỗ thế lực đồng quy vô tận như vậy chấm đa bảo có hy vọng a hạo thiên quá khát vọng có thể trưởng khống thiên đ ỉ n h chỉ cần c ư ớ p lấy hôn đốc chung như vậy dù ai cũng không cách nào ngăn cản hạo thiên trưởng khống thiên đ ỉ n h yêu tộc bên này cũng đang n h o nhao nghị luận bạch trạch nói ra chúng ta yêu tộc hiện tại không nên tiến vào bây giờ là bọn họ hai cỗ thế lực tranh đấu hiện tại phượng tộc còn ở bên ngoài ống cây lợi thỏ chúng ta cũng chờ ở bên ngoài đợi đến phá trận lại nói cái mông n h u mày nói ra thế nhưng là bạch trạch vô tộc năm người cũng là vấn đề a bạch trạch nhìn về phía ở phía xa chăm chú nhìn bọn họ hình t i ê n năm người nhất thời cũng có chút đau đầu người của vô tộc chỉ sợ sẽ không thấy ta yêu tộc được lợi a cái này đúng là một vấn đề vô tộc năm người đã biết được đây là tranh đoạt hôn đội chúng đối với vô tộc mà nói người nào đều được không thể để cho mười ba yêu tộc lấy được không phải vậy vô tộc có diệt tộc chi họa đây là không có chỗ thương lượng yêu tộc hành động nhất thời liền bị vô tộc kiềm c h ế còn lại tán tu tự nhiên là sẽ không hành động bọn họ đều là chờ lấy sửa máy nhà rột hiện tại tình thế không rõ bọn họ sẽ không tùy tiện xuất thủ phật giáo hơn ba nghìn người đi vào sau không có trực tiếp phá trận mà là đứng ở một phương chờ đợi cựu khúc hoàng hà trận bên trong nhìn không thấy đối phương cho nên định nhượng xiển giáo phương này đi vào trước chu dịch cùng hơn hai nghìn người đi vào sau biết do phật giáo trốn đi hiện tại thiên cơ không hiện dù ai cũng không cách nào tìm kiếm chu dịch quen thuộc đường không có lên tiếng lập tức làm cho tất cả mọi người đi theo chu dịch theo đi vào đường đi Phật giáo mọi như g g ư ờ i n e đ ợ được c chu dịch con nhóm hỏi, không, nghe họ không Phật sau qua đầu người này biến vàng ngộ bọn đường nào、sao? Tôn ngộ nói, mất vội gật gật đầu nói, Phật tổ, ta sao? lai á giác o tôn t cùng cảm được, láo Lập theo tôn. tức tôn ngộ không ngộ mang m ọ nhữ g ư ờ i đi tới c í n đầu g i a đường mày ộ t Phật tổ, cũng là đầu, cũng l đầu n à Như、like, nhíu Lai mày gật gật đầu nói bọn họ hoàn toàn không hiểu phá trận a bất quá bọn hắn có sáu bảy kiện c ự c phẩm linh bảo bảo hộ đám người này vẫn là không có vấn đề như lai、like、xem bọn hắn những người này thế mà không có tách ra mà chính là trực tiếp chồng chất một đường lập tức biết rõ bọn họ căn bản không hiểu phá trận n h ư n đăng thì h ỏ i t h ă m phật tổ bọn họ đều là địa môn chúng ta nên làm cái gì như lai hừ lệnh nói đi chúng ta cũng đi địa môn mặc dù nói thiên địa nhân ba môn cùng một chỗ phá mới có thể phá trận h i ể u mà tiến vào nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích một môn mà nói cũng có thể phá ba cái này cựu khúc hoàng hạ trận dù sao không phải là chu tiên kiếm trận không có mạnh mẽ như vậy sức chịu đựng một khi mười mấy c h u ẩ n thánh xuất thủ cựu khúc hoàng hạ trận phút chốc có thể phá khi tức như lai chỉ huy mọi người cũng đều tiến vào địa môn như lai toàn thân kim quang nhấp năm ư đó đạo tổ định ra đông vương công vì nam tiên tri thủ ban thưởng long đầu cải trượng tây vương mẫu vì nữ tiên tri thủ ban thưởng t ử kim bình bắc cũng là thực phẩm linh bảo tây vương mẫu chính là thực phẩm phòng ngự linh bảo chu dịch quay người nói với mọi người hiện tại phật dạy đám người tiến vào ván thế hệ đi trước tìm tiệt giáo người cùng nhau phát lực tới đối phó phật môn trấn nguyên tử gật đầu nói t ố t chu tiểu hữu ngươi đi đi mà vân tiêu bên này tự nhiên biết rõ đạo chúng nhân muốn phá trận một lần tiến vào đông đảo đại thần bởi vì chu dịch không có hướng bọn họ thông báo những cái này cho nên nhuộm vân tiêu các loại người nội tâm run dày cực kỳ khi vân tiêu nhìn thấy chu dịch đến về sau nhất thời trong lòng vui vẻ vội vàng cho chu dịch mở thông đạo đem chu d ị c bỏ vào đến chu d ị c đi tới thúy vân sơn đỉnh núi về sau vân tiêu vội vàng hỏi chu đạo hữu bọn họ đây là cộng đồng phá trận sao nhất thời chu dịch c lời nói nhuộm tiệt giáo mọi người toàn bộ đều kinh hãi vô đương thánh mẫu kinh dị nói ra chu lạc hữu chẳng lẽ long tộc kỳ lân tộc trấn nguyên tử tây vương mẫu hai vị tiền bối tất cả đều là đến giúp bọn ta mọi người toàn bộ đều nhìn về chu dịch nhìn xem chu dịch cái gì thuyết pháp chu dịch cười nói bảy trăm hai mươi chư vị không cần lo lắng thiếu bọn họ nhân quả bọn họ sở cầu người có việc khác trấn nguyên tử tây vương mẫu hai vị tiền bối chắc hẳn các vị có thể tín nhiệm đi vân tiêu gật đầu nói không sai hai vị tiền bối là có số người lương thiện là có thể tín nhiệm chu dịch nói tiếp bây giờ là lượng k i ế p lúc buộc phát kỳ một khi có biến cũng là vô lượng lượng k i ế p chắc hẳn vân tiêu tiên tử có thể minh bạch đi vân tiêu gật gật đầu nói không sai nhiều như vậy đại thần một khi xuất hiện đại chiến tất nhiên tiên địa lật đổ chu dịch nói tiếp bây giờ không phải nói chuyện thời điểm mời vân tiêu tiên tử dùng cựu khúc hoàng hà trận trợ giúp đặc thủ ở trong đại trận phạm vi lớn diệt phần vân tiêu gật đầu nói tuất ta liền chương u xuất Dịch cây hai ra lá cờ u y ê n khống thủy kỳ, ly đ ba quang kỳ đưa cho trăm nói a hai c năm mươi tám khai chiến chu đạo hữu tất cả liền nhờ ngươi chu dịch gật gật đầu nói yên tâm đi không có việc gì cái này đ ồ vật ta sẽ an toàn đưa đến thượng thanh thiên cái này cựu khúc hoàng hà trợn các ngươi cần phải đồng tâm hiệp lực ta liền không nhiều quan hệ mà phật giáo đệ tử đều đã từng là tiên tử đồng môn vân tiêu ánh mắt hơi hơi rét run nói ra hiện tại đại kiếp đã bắt đầu vì sư môn dung không được lòng dạ đàn bà tuy nhiên đã từng là đồng môn hiện tại đã đều vì mình chủ chúng ta huyền môn bọn họ là phật môn dung không được lưu tỉnh chu dịch gật gật đầu nói tốt như vậy thì tốt vậy ta đi t r ư ớ vân tiêu trực tiếp cho chu dịch mở một cái tử nói ra chu đạo hưu từ nơi này ra ngoài có thể đi thẳng đến trận môn chu dịch gật gật đầu thu hồi hỗn độn chung trực tiếp dọc theo đường đi ra ngoài bởi vì chu dịch không có thể ở lâu nơi này đại kiếp không có nghĩa là đưa đi hỗn độn chung liền có thể kết thúc hỗn độn chung chỉ là một cá i nhân làm trọng yếu nhân tố mà chính là lượng kiếp lực lượng đã thành hình chu dịch đi rồi vân tiêu đỉnh lấy hôn nguyên kín đấu hơn nữa đem hai cây cờ vô đương thánh mẫu cùng âu vân tiên một người một cắn vân tiêu nói ra đi thôi chúng ta động thủ đi trước chu phật môn người thông qua chu dịch giải thích về sau chấn nguyên tử mọi người áp lực nhất thời cũng chưa có bọn họ đám người này xuất hiện một mảnh trạng thái chân không mà phật môn những người này áp lực nhất thời tăng nhiều t vân, người người vân tiêu gật đầu nói điểm ấy chu đạo hưu đã cặn kẽ giảng minh bạch phật giáo mọi người không biết chúng ta đã liên hợp hiện ở chúng ta quay đầu rét đi qua đi như lai làm phiền trấn nguyên tử tiền bối đối phó nhưng đang làm phiền tây vương mẫu tiền bối đối phó đi về phần khổng tuyến khảm Nói ra khổng tuyên, vân tiêu nhất tiêu thời ra lúc i biết người ề n không nào có thể ứng phó hắn. phát phó thể sầu, có l này trúc long đứng ra nói ba lão phu qua ứng phó khổng tuyên kỳ lân tộc đại trưởng lão ngọc kỳ cũng đứng ra nói vì cam đoan không sơ hở tí nào lão phu cùng ngươi cùng một chỗ đối phó khổng tuyên đi vân tiêu đại hỉ nói ra như thế rất tốt như vậy một cái tôn nộ g không liền không quan trọng gì lập tức hai phương hợp binh một chỗ trực tiếp trở về rết đi qua tôn nộ g không bây giờ còn tại cẩn thận lắng nghe nghe được vân tiêu đám người kế sách về sau thế mới biết bị lừa rồi vội v à n nói phật tổ việc lớn không tốt như lai lập tức giật mình vội v à n hỏi chuyện gì kinh hoàng Nộ không vội vàng nói, Trấn Nguyên người Nguyên vội kêu Phật Tổ, nguyên Tử đám lúc a i tiệt giáo mọi người câu thông tốt rồi, hiện tại đã hợp binh giết tới, cùng câu c thông muốn tốt đem hợp h đã n gọn. Như、like、nhất thời kinh nói, g ta một hốt thời Lai ba mẹ hài á i Lại có việc gì? Lúc có này. đầu như lai、like、đám người còn cho rằng bọn họ cũng làm mưu đồ hỗn độ chung lại không có nghĩ tới những người này cùng tiết giáo đã liên hiệp không đợi bọn hắn nhiều thương lượng t r ấ n nguyên tử đám người đã đến như lai、like, nhữ mày nói ra t r ấ n nguyên tử đạo hữu chẳng lẽ ngươi muốn tham dự trận này vũng nước đục c ấ n nguyên tử thở dài nói ra phật giáo và đạo giáo chớ trách bần đạo vì cái này thương sinh không thể không ra tay hiện tại thì có bần đạo lanh giáo một chút phật giáo và đạo giáo cao chiêu đi lập tức trấn nguyên tử đỉnh đầu địa thư tay áo dài vung vầy thẳng đến như lai huy động ở giữa một vùng không gian thế mà bắt đầu xé rách trấn nguyên tử thế mà tu luyện không gian thần thông tuy nhiên đây không phải pháp tắc chi lực nhưng lại là trấn nguyên tử sở trường không gian thần thông tụ lý càn côn phất tay thu hồi tôn nộ g không chính là như vậy không gian thần thông mà phía tây mẫu đỉnh lấy t ử kim bình bắt nói ra nhưng đạo hữu bần đạo đến đây lệnh giáo nói xong tây vương mẫu phất tay từng đạo khủng bố kim quang thẳng đến như đăng đây là tây vương mẫu bản nguyên kim trí nói tây vương mẫu được xưng là thuộc hướng tây kim mẫu tự nhiên có nàng bản năng thần thông nhưng đang không dám đón đỡ tây vương mẫu thần thông vội vàng phóng xuất ra chính mình định hải thần châu đến phòng ngự mà t r ú c long cùng ngọc kỳ đứng ra nói khổng tuyên ngươi là phượng tộc thiếu tộc trưởng chúng ta hôm nay liền chiến ngươi nhìn xem ngươi cái này thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân đến cùng làm sao khổng tuyên hai mắt nao nao hư l ệ n h nói nghĩ không ra à long tộc thế mà cùng kỳ lần tộc đến vây công ta cũng được ta liền đại chiến các ngươi nhất thời khổng tuyên liền biến thành bản thể một cái vạn trượng to lớn khổng t ứ c nhất thời xuất hiện ở không trung chúc long cười ha ha nói ra bản thể tác chiến tốt nói x o n g trúc long cũng hiện ra bản thể nhất thời một cái vạn trượng cự long xuất hiện hai mắt giống như hai vệ kim quang bán thủng cái này vô biên sắc khí mà ngọc kỳ cũng hóa thành bản thể nhất thời một trận g à o thét hóa thành một cái vạn trượng ngọc kỳ lân kỳ lân tộc có kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành kỳ lân cũng có kỳ lân tộc vương giả ngọc kỳ lân tây vương mẫu tọa kỵ cũng là kim kỳ lân vẫn là k ỳ lân tộc cùng tây vương mẫu có giao t ì n h cho tây vương mẫu một cái tọa kỵ không phải vậy thú vật vương giả làm thế nào có thể cho người khác làm tọa kỵ chính là bởi vì kỳ lân tộc cùng tây vương mẫu giao tỉnh rất tốt tăng thêm tây vương mẫu là thuộc hướng tây kim mẫu. kim kỳ lân đi theo tây vương mẫu cũng vô cùng hữu ích lần này chu dịch thuyết phục kỳ lân tộc một là thiên địa nhân quả vấn đề hai là có tây vương mẫu cái này sâu xa cho nên mới thuận lợi như vậy đại chiến sắp đánh tự nhiên cũng có người tìm tới tôn ngộ không kia liền là Âu văn tiên Âu văn tiên cười lạnh nói na hậu tử hôm nay bần đạo đến đây chứng ngươi tôn ngộ không k h ô nghĩ n g tới chính mình tính sai nắm chặt kim cô đ ồ n g vào đầu b ư ớ t hai nhìn thấy ô văn tiên lên tôn ngộ không giơ lên kim cô bồng hét lớn một tiếng nhà an ta lão tôn một vậy ô văn tiên cười lạnh một tiếng nhìn truy hôn n u y n truy cũng là cực phẩm linh bảo bất quá là cực nhìn m l thấy tôn nộ không kim cô bồng xuống tới ỗ vân tiên lập tức ném ra hốn nguyên truy đánh tới hướng tôn nộ không tôn nộ không kim cô bồng nện và hốn nguyên truy bên trên nhất thời nhuộm tôn nộ g không, không, không chịu không được tăng thêm bốn phía sát khí lại nồng hậu dày đặc tôn nộ g không vội vàng phóng thích hộ thể kỳ quan bất quá vẫn là nhịn không được tôn nộ không biết mình không phải người đạo nhân này đối thủ ở chương ba trăm năm mươi chín nhiên đang chết vốn là không có tiến đến bao xa tôn nộ không xem xét tình huống không tốt cấp bách vội rút thân liền đi bởi vì tôn nộ không biết rõ nếu như không đi có lẽ muốn chết ở bên trong hắn nhưng không có cực phẩm linh bảo luộc áp đều đã chết đừng nói hắn tôn nộ g không thôn vệ hai con khỉ tôn nộ không đầu não vô cùng lợi hại ba con khỉ thần thông tăng thêm trực tiếp nhuộm tôn nộ g không quy tăng nhiều tứ đại linh hầu linh minh thạch hầu hẳn là hỗn độn ma viên nguyên thần lục nhĩ mi hầu là đại não xích hào mã hầu là thần t h ô n g thông tý viên hầu là vũ lực ba hiện tại tôn nộ g không đã có đại não nguyên thần thần thông hai phần ba cái hỗn độn ma viên thực lực tuy nhiên trong cựu khúc hoàng hà trận không phân rõ đông nam tây bắc nhưng mà tôn nộ g không quả thực là dựa vào thần thông của mình chạy ra ngoài nhìn thấy ô vân tiên còn đang truy tôn nộ không tay bắt phát quyết nhất thời chín con rồng nước chống dông xuất hiện giữa ngánh múa vuốt ngào về phía ô vân tiên tình hình này nhất thời làm cho tất cả mọi người x ư n g sở không nghĩ tới nhanh như vậy tôn nộ g không liền đi ra hơn nữa còn bị Âu vân tiên truy đánh mà chu dịch cũng đi theo ra nơi này sự t ì n h bảy trăm mười bảy ai sống ai chết đã không phải là chu dịch có khả năng nắm trong tay đại tiếp thời điểm mọi thứ đều phó thác cho trời đi ba hiện tại tất cả mọi người đang nhìn tôn nộ g không cùng Âu vân tiên tranh đấu mà chu dịch thì là trực tiếp sử dụng không gian thần thông thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa cựu khúc hoàng hà trận bên trong vân tiêu bắt đầu đại phát thần uy như lai hiện ở bảo bọc ba nghìn đệ tử mà bây giờ như đến còn phải ứng đối chấn nguyên tử công kích trên người vạn tự đánh dấu nhất thời liền sắp không chống đỡ được nữa như l a hét lớn một tiếng nhìn bần tăng bất động minh vương trận theo như lai hét lớn một tiếng nhất thời như lai kim quang đại phóng trận đồ xuất hiện ở như lai đỉnh đầu năm cái nộ mục minh vương thẳng hướng mọi người đại huy minh vương dương thiên g à o t hét chung quanh sát khí tất cả đều bị trấn khai v â n tiêu xem xét tình huống này càng là lo lắng lập tức thôi động sát khí tiến công như lai dưới sự che chở ba phật tổ ba phật tổ toàn bộ cũng bắt đầu niệm p h ậ t hiệu tất cả đều là tản gia nồng n ạ c kim quang trực tiếp hội tụ ở như l a trên đỉnh đầu vạn tự đánh dấu ba cái này vạn tự kim trói vạn pháp bất xâm quả nhiên là lợi hại ba phật tổ đồng thời thực chiến kim quang vô cùng nồng đậm phật quang sền sạch phán phất thực chất đồng dạng trấn nguyên tử thần thông c ù n g như lai thần thông bắt đầu đụng nhau trực tiếp nhượng c ử u khúc hoàng h à trận không ngừng chấn động tây vương mẫu cùng nhiên đang chiến đấu không có gì mới lạ người này cũng không thể làm gì được người kia mà đáng sợ nhất là khổng t u y ê n cùng trúc long ngọc kỳ lân chiến đấu đều không dùng pháp bảo trực tiếp bản thể chiến đấu vô cùng khủng bố trúc long cùng ngọc kỳ lân cũng là viễn cổ đại năng thần thông phi phạm khổng tiên ngũ sắc thần quang hiện tại khó có thể có hiệu quả bị áp chế lại mà vân tiêu thì là nhữ mày không thôi bởi vì vân tiêu đã cảm thấy cựu khúc hoàng hạ trận bất ổn lập tức nói với v hai chúng ta trước vầy công n h â n đăng vô đương gật đầu nói t ố t lập tức hai người cùng một chỗ ra tay với n h â n đăng n h â n đăng đối chiến tây vương mẫu vốn chỉ là có chút yếu thế thuộc hướng tây kim mẫu đó là nổi danh sắc bén mặc dù không có công kích linh bảo nhưng mà lại có kinh khủng kim hệ thần thông n h â n đăng hai mươi b ố viên định hải thần châu thay nhau xoay tròn trong đó hai mươi b ố chư thiên phật quốc tất cả đều lấp lóe lấy kim quang mỗi một viên định hải thần châu bên trong đều có người ở n i ệ m kinh cái này nồng nặc kim quang cho n h i n đăng mang đến tuyển cao phòng ngự mà vân tiêu gia nhập về sau nhất thời thao túng hôn nguyên kỳ đấu phóng thích lớn nhất kiếp số đến công kích n h i n đăng hôn nguyên một hơi chính là đại đạo đạo thành lúc có thể diễn hôn nguyên thanh nhân vì thái thượng giáo chủ hiểu có thể xưng hôn nguyên người tự có đại thần t h ô n g đại nhân quả đại kiếp số kiếp nạn này kiếp thiên địa tam giới lục đạo vậy hôn nguyên trở xuống đều vô pháp đào thoát khai thiên tích địa ở giữa có một kim đấu bên trong theo tam tài ẩn chứa thiên địa c h i diệu nhân quả không biết kiếp số không hiện thần t h ô n g không rõ xưng hôn nguyên kim đấu đồng thời hôn nguyên kim đấu bên trong hôn nguyên nhất khí hấp lực cũng bắt đầu hấp thu n h i n đang phát bảo nhuộm nhiên đang vô cùng khó chịu hôn nguyên kim đấu đều thu nhập thu bà bối lại có thể gọn người bày t r ư n thực sự là một cái vạn năng công kích linh bảo vô cùng cường đại đình hải thần châu mặc dù nặng nhưng lại cũng bị h u n nguyên kim đấu hấp lực cường đại dẫn dắt mà vô đương thánh mẫu trong tay tiên kiếm đỉnh đầu ly địa d i ễ m quan g kỳ cũng công về phía nhiên đăng ba cái chuẩn thánh đánh một cái liền xem như nhiên đăng trong nháy mắt chống đỡ hết nổi không cẩn thận một k h ắ c đình hải thần châu nhất thời bị h u n nguyên kim đấu lấy đi giờ k h ắ c này nhiên đ ă n g đột nhiên hoảng hốt bị mất một quả đình hải thần châu nhất thời liền không viên mãn đại trận lập tức liền thi triển không được nữa nhiên đang giờ phút này lòng đang dị máu vội vàng muốn thu lên đình hải thần châu hai mươi bốn viên, thiếu một viên. lập tức uy lực hạ hàng cựu thành cũng không còn cách nào tới cựu khúc hoàng hà trận vô biên sát khí càng không cách nào tới hôn nguyên kim đấu kinh thiên hấp lực tiếp theo bị tây vương mẫu một đạo kim kiếm xuyên thấu thân thể mà vô đương thánh mẫu tiên kiếm cũng đâm tới lại xuyên thủng một cái lỗ thủng tiếp lấy vân tiêu tăng lớn hấp lực nhất thời đem nhiên đăng vị này chuẩn thánh nhị thi đại năng hút vào hôn nguyên kim đấu trong qua thất thập nhị biến đều không dùng sao thoát hoàng hà trong trận thai họa tiến vào hôn nguyên kim đấu n h ư n đăng thân bị trọng thường sao có thể đạo thoát rất nhanh liền bị luyện hóa v â n tiêu từ h ô nguyên n kim đấu bên trong suốt gia định hải thần châu thở dài một tiếng định hải thần châu tóm lại là lại trở về nhanh như vậy nhiên đ ă n g liền chết do a đến như lai thực sự là vô cùng kinh khủng v â n tiêu h é t lớn một tiếng đa bảo à đa bảo năm đó ngươi đào hố hại ta đại giáo hôm nay sẽ là ngươi tử tiếp tây vương mẫu h é t lớn một tiếng trấn nguyên tử đạo hữu bần đạo cũng tới giúp ngươi kế tiếp là bốn người bắt đầu vây công như lai tuy nhiên như lai có thiên đại thần thông nhưng mà làm sao có thể địch hai cái thượng cổ đại thần cùng hai cái chuẩn thánh vây công dần dần bắt đầu chống đỡ hết nội cựu khúc hoàng h à trận uy lực càng lớn mấy chục hiệp về sau như lai trên đỉnh đầu vạn tự trong nháy mắt p h á toái một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực chương ba trăm sáu mươi hốt chiến sát khí càng ngày càng mạnh bắt đầu xâm nhập mọi người rốt cục vạn tự kim quan g bể nát tất cả mọi người trực tiếp bại lộ ở sát khí dưới sự uy hiếp a cảnh giới của ta rơi a cảnh giới của ta r ơ i cũng rơi không có vạn tự bảo hộ những cái này đệ tử cấp thấp làm sao có thể đỡ nổi trần thánh đại trận trong chốc lát tất cả đều bị gọn như lai nhất thời n ộ khí trung tiên h không nghĩ tới nội dung cốt truyện đảo ngược lại nhanh như vậy bọn họ bị lừa rồi không nghĩ tới xiển giáo cùng tiệt giáo liên hiệp như đến nhìn mình thủ hạ ba phật tất cả đều bị gọn đây đều là như lai chấp trường phật giáo chỗ căn bản không có bọn họ phật giáo cũng coi là xong đời như lai hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi vân tiêu ngươi vì sao như thế tân m o ă n bọn họ đều là sư đệ của ngươi vân tiêu lạnh lùng nói ra ba tuy nhiên đã từng là sư đệ nhưng mà bọn họ đã là tây phương phật tổ cùng ta tiệt giáo lại không quan hệ dĩ nhiên đến tiến đến rào giết chúng ta tiệt giáo phải có chết rất n ộ như lai hiện ở thật đã mất đi trường khống liền như là năm đó la hầu như vậy thê lương nhưng lại như lai、like、không phải tùy tiện liền nhận thua lập tức cũng không còn lưu lại quay người liền muốn ly khai kết quả bốn người như thế nào lại n h ư ợ n g như lai、like、dễ dàng rời đi đủ loại pháp thuật tất cả đều nện vào như lai、like、trên thân nhất thời n h ư ợ n g như lai、like、cất bước khó xử không hổ là cực phẩm linh bảo hình hoa như lai、like、phòng ngự thực sự là mạnh không kém tổ vu bốn cái chuẩn thánh ném pháp thuật như lai、like、một điểm là đều không có vẹn vẹn phun một n g máu ba lúc này khổng tiên cùng cùng chúc long ngọc kỳ lân toàn bộ cũng bắt đầu tiến nhập toàn lực trong khi đánh nhau chết sống cường thế như vậy công kích Cái một cái u h vạn trượng đại phượng hoàng xuất hiện ở giữa trời toàn thân nam minh ly hỏa cháy hương thực ngọc kỳ trúc long các ngươi thế mà vây công ta phượng tộc thiếu tộc trường chúc long hừ lạnh nói ngươi không n ó n g sao lao phu cho ngươi hóng mát một lần nói xong chúc long nhất thời phun ra một cố cường đại dòng lũ màu đen thẳng đến minh vượng đây là q u ỷ thủy vô cùng trọng vô cùng lạnh lẽo đen như mực phượng tộc trời sinh liền sẽ nam minh ly hỏa mà long tộc trời sinh liền có thể thúc đẩy q u ỷ cho nên hai tộc này là không chết không thôi mà yêu tộc mọi người xem xét nhất thời kinh hãi bạch trạch hoảng sợ nói không tốt phật giáo muốn bại không phải vậy ta yêu tộc lại cũng nhận được hôn đồ chung chúng ta bên trên trước trợ giúp phật môn bạch trạch các loại hiểu mới vừa muốn gia nhập chiến trường không nghĩ tới vu tộc năm người b ỗ n nhiên đứng ở yêu tộc trước mặt cựu các các còn, còn phượng, phượng bây giờ là nhân hình trạng thái đường nhìn còn như thiểu nữ nhưng là cựu phượng cũng là một cái sát thần ở trong vui yêu trung chiến dẫm lên núi thây biển máu đi ra cựu phượng bản thể là cái thần điệu chiến đầu cựu phượng chính là cùng tổ vu cường lương cùng một chỗ thai ngén ra nữ tử mặc dù không phải tổ vu nhưng là hắn tu vi cao thâm chiến đấu lực mạnh năm đó vu yêu đại chiến cựu phượng liền theo tổ vu giết đến tận hồng h o a n g thiên đ ỉ n h làm vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật về sau tổ vu cùng đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn đồng quy v u tận còn sống sót cựu phượng liền cùng còn lại vu tộc vẫn tồn tại như c ũ c vu thượng cổ nhân ở giữa bắt đầu cùng n h â n tộc tranh đoạt lợi ích thế nhưng n h â n tộc nên đại hưng vu tộc cuối cùng bị trừ bỏ trốn thì trốn chết thì chết cựu phượng cũng đang bị thiết kế về sau trốn vào hồng hoàng tinh không ở trong hồng hoàng tinh không cựu phượng một bên khôi phục thương thế càng luyện hóa tam sát ngôi sao muốn lấy sau giết trở lại nhân dân để vũ tộc mối thủ c ô n vợ ở sói về sau phong thần về sau vũ tộc được can trì ở bắc câu lô châu kiểu phượng cũng đi tới bắc câu lô châu kiểu phượng nói xong sau không nói hai lời hóa thành c ự u đầu bản thể liền xông vào yêu tộc trận doanh bắt đầu đại sát tứ phương hình thiên cười ha ha t ố t rất lâu không có thật tốt giết một cuộc các linh đệ phía trên nói xong hình thiên lập tức thân hình bắt đầu cổng trưởng trực tiếp dài đến mấy vạn trượng cao lớn chung quanh sát khí bù đắp h ô n g áp tướng mạo làm cho người r u n động tương liêu hóa là bản thể k i u đầu xả cũng đi theo giết tiến bảo phong bá vũ sư cũng, cũng bắt đầu hô phong hoán vũ tham gia chiến đấu không, không. vu tộc cũng là như vậy trực lai trực h ứ muốn giết cứ giết giết cũng không sợ vu yêu ngưng chiến mấy v à n năm không nghĩ tới giờ khắc này cứ như vậy khai chiến yêu tộc năm người không biết làm sao đành phải nên chiến riêng phần mình hóa thành bản thể anh chiêu cùng thương dương cũng là chim một cái hồng sắc cự đ i ể u toàn thân cựu m ộ i chân hỏa trầm đẳng màu đỏ liệt diễm tựa hồ muốn phần thiên trừ hải thương dương ở thì là một cái màu trắng đại đ i ể u một cái đủ giống như đan đ í n h hạc đồng dạng rất xinh đẹp thương dương một tiếng kêu to trong nháy mắt gây nên một mảnh hồng hoang đại thủy trong nháy mắt dâng trào mà đến giờ khác này thật loạn đại kiếp chính thức phát động song phương cũng bắt đầu thi triển đại pháp t h u ậ t thủy hỏa tàn phá bừa bãi là nhẹ vô số vết nước không gian mới là khủng bố đất hai d ư ớ i chân phẳng phất trở thành địa ngục đ ồ n g d ạ n g một hồi hồng thủy thao tiên h một hồi biến thành mánh liệt biển lửa lòng đất dung n h a m địa ngục một hồi khắp nơi đóng băng một hồi sát khí ô h ế chi k h í tràn ngập bị người run dày hoảng sợ dù sao trận đại chiến này nhượng thúy vân sơn dưới chân trong vòng ngàn dặm đều biến thành địa ngục đây cũng là tất cả mọi người lưu tâm khống chế kết quả phía dưới mọi thứ đều là công kích tung tòe bắn ra không có thương hại phạm nhân không phải vậy chính thức thả ra công kích phương viên mấy vạn dặm Chung quý vị. ba hiện tại đại chiến càng ngày càng khủng bố thiên địa căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như vậy tranh đấu thiên bắt đầu dung chuyển không gian bắt đầu pha thoái địa thủy hỏa phong bắt đầu diễn hóa quảng thành từ kinh hãi nói ra huyền đô sư huynh hiện ở chúng ta nên làm cái gì huyền đô hiện tại cũng đậu d u n g không nghĩ tới đúng như chu dịch nói như vậy hội bạo phát lược tiếp thậm chí sẽ hình thành vô lượng lược tiếp ba hiện tại tình hình này một khi không khống chế tốt thiên địa hội ở đại phân liệt đại b ă n g hội h u y ề n đ ô hít sâu một hơi nói ra n h i ễ m thành sư đệ người đi chợ giúp tiệt giáo đi bờ đạo để duy trì cái này tăm giới một khi phát sinh vô lượng l ư ợ n g tiếp thì là thiên địa sụp đổ quảng t h à n h tử trọng trọng gật đầu nói t ố t lập tức quảng t h à n h tử mang theo phiên thiên ấn liền xuống thất nhất ba phiên thiên ấn hóa thành một tòa núi lớn đồng dạng trực tiếp đánh tới hướng đa bảo ba hiện tại đa bảo bị vây công trong nháy mắt liền đem đa bảo đập lui ra phía sau mấy bước ô vân tiên bởi vì phát hiện tôn nộ không quá mức khôn khéo không ở truy đánh tôn nộ không cũng gia nhập vây công đa bảo trật doanh đã từng tây thiên phật giáo và đạo giáo bây giờ lại là nguy cơ sớm tối huyền đô đại pháp sư xuất ra thái cực đồ trong nháy mắt ném ra bên ngoài trong nháy mắt thái cực đồ bắt đầu biến đến vô cùng to lớn đem toàn bộ thiên toàn bộ đều che khuất ba cái này thiên lớn bao nhiêu cực lớn đến ước triệu làm đơn vị vô biên vô hạn chí bảo cũng là chí bảo trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên cho che khuất một đạo bạch ngọc kim tiểu trực tiếp xuyên qua mà xuống chống được khắp nơi huyền đô đại pháp sư đứng ở bạch ngọc kim tiểu phía trên thao tung thái cực đồ ổn định thiên địa sẽ không sụp đổ kỳ thực lúc này đông đảo tán tu đại thần cũng là phá sợ thiên địa sụp đổ. bây giờ thấy huyền đô ổn định về sau nhất thời tất cả đều tâm sinh hoạt chuẩn bị độc thủ huyền đô lập tức nói ra các vị đại thần v ầ n đạo dùng thái cực đ ồ giữ gìn thiên địa ổn định một khi các ngươi tất cả đều độc thủ dẫn phát vô lượng lượng k i ế p các ngươi hẳn phải biết hậu quả làm sao theo huyền đô cảnh cáo minh hà đám người muốn độc thủ nhưng là tiếp lấy lại dừng lại những tán tu này đại thần cũng là kẻ già đời bọn họ có thể lớn nhất không hy vọng dẫn phát vô lượng lượng k i ế p người chỉ có thể xem trước lấy không đơn giản nơi này toàn bộ tam giới đều vừa bắt đầu đánh nhau lượng tiếp là chung kết nhân quả thời gian về phần lúc này chu d ị c đã mang theo hỗn độn chúng biến mất còn lại đại thần đều đang chú ý t i ệ t giáo đệ tử không người chú ý chu dịch cứ như vậy chu dịch thuận lợi rời đi tam giới đi tới hỗn độn chu dịch xuất hiện ở hỗn độn thời điểm nhất thời đưa tới mấy cái thánh nhân chú ý toàn bộ đều tưởng rằng chu dịch muốn đi tìm nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn lúc này ở thái thanh thiên cùng lão tử hướng về phía dưới lượng kiếp đâu nhìn thấy chu dịch đến hỗn độn về sau nguyên thủy thiên tôn vô cùng kinh ngạc à tiểu tử này cái này liền tiến vào trần thánh bất quá hắn đến hỗn độn làm gì lao tử cũng là n h ữ n mày tiểu tử này chỉ sợ có khác mưu độ a không biết phía dưới đại kiếp hắn có suy nghĩ cái gì nguyên thủy thiên tôn thì là nói với chu dịch chu dịch ngươi tới hôn đồn không biết có chuyện gì có việc tới trước thái thanh thiên chu dịch trong lòng cảm thán chỉ sợ nguyên thủy thiên tôn cái này bụng dạ hẹp hỏi người hội ghi hận hắn bất quá chu dịch cũng không có cách nào lập tức nói ra bẩm báo thánh nhân sư tổ đệ tử có việc bái kiến thông thiên thánh nhân việc này vạn phần khẩn cấp mời tổ sư thứ l ỗ i không đợi nguyên thủy thiên tôn nhiều lời đi thẳng tới thượng thanh thiên ba đệ tử chu dịch có chuyện quan trọng bái kiến thông thiên thánh nhân thông thiên mới vừa từ lao từ nơi đó trở về cũng phát hiện chu d ị c sự tỉnh đặc biệt hiếu kỷ không biết người này tìm hắn làm gì lập tức thông thiên nói ra đến bích dù cung nói chuyện đi bích vân thải vân hai cái đồng tử vội vàng nên đón nói ra mời chu dịch cười nói tạ tiên đồng dẫn đường chu dịch qua thượng thanh thiên không có đi thái thanh thiên nhất thời nhượng nguyên thủy thiên tôn tức giận không thôi không hiểu chu dịch đây là làm cái quỷ gì khí nguyên thủy thiên tôn dựng râu trứng mắt cái này n g u y ệ t trướng tức chết bần đạo lao tử thản n h i ê nói n sư đệ an tâm chớ vội chu dịch đi gặp thông thiên có lẽ thật sự có vô cùng trọng y ế u chuyện quan trọng kỳ thực chu dịch cũng là bất đắc gì à một khi đi trước thái thanh thiên ngươi cái gì đều lừa không được thanh nhân biết được chu dịch mang theo hỗn độc chúng như vậy lấy nguyên thủy thiên tôn tính tình cho ngươi giữ lại ngươi có thể nói cái gì không hề có lực hoàn thủ nếu như vậy hội ảnh hưởng đại cục rơi vào đường cùng chu dịch bốc lên đắc tội nguyên thủy thiên tôn nguy hiểm đi trước thượng thanh thiên tốt ở cách đều không xa nguyên thủy thiên tôn cũng không có độc thủ đi tới bích du cung về sau chu dịch đầu tiên b à i kiến ba đệ tử chu dịch bãi kiến thông tiên thanh nhân thông tiên gật đầu nói đứng dậy đi ngươi tới gặp bần đạo có chuyện gì quan trọng nói thật thông tiên tu dưỡng là không sai phong thần thời điểm t i ệ t giáo chết nhiều người như vậy quản g thành tử ba bóc bích du cùng thông tiên đều không thế nào làm khó quản g thành tử chu dịch lập tức xuất ra hỗn độn chung nói ra ba đệ tử trợ giúp vân tiêu tiên tử đưa tới hỗn độn chung nhìn thấy hỗn độn chung về sau thông tiên đột nhiên biến sắc một lần liền đứng lên trên mặt mang vẻ kích động cái này t ố t không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đem hỗn độn chung cho bần đạo đưa tới thông tiên kích động có thể nói là không gì s a n h kịp có hỗn độn chung t i ệ t giáo khí vận liền có thể ngưng tụ như thế lại không khí vận sói mà lo chu dịch vội và nói bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác thông tiên tiếp nhận hỗn độn、chung. cảm nhận được trí bảo trong bản cổ khí tức thở dài nói ra chu dịch một không ngươi đối bần đạo đại giáo có khởi tử hồi sinh tri ân bần đạo thiếu ngươi một cái đại nhân quả. chu dịch vội và nói không dám nhường thánh nhân thiếu nhân quả đệ tử biết rõ hỗn độn chung ở thông thiên thánh nhân trên tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất lúc đầu liền hẳn là dạng này trí bảo ba phần lẽ ra cho bản cổ tam thanh không nên xuất hiện ở trong tay thái nhất thông thiên lấy được hỗn độn chung một khắc thiên cơ đã không ở che đậy bởi vì hỗn độn chung quý vị lượng tiếp là lượng tiếp vẫn như c ũ sẽ phát sinh nhưng là hỗn độn chúng quy về là quy về giờ khác này các đại thánh nhân biết tất cả không nghĩ tới chu dịch thế mà đem hỗn độn chung mang theo vì sao tiệt giáo đệ tử có thể tin tưởng chu dịch cái này xiển giáo đệ tử cái này có thể nói là lớn nhất thất sách một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực ba hiện tại toàn bộ đều kinh hãi nguyên thủy thiên tôn cũng kinh hãi lập tức gầm thét lên phản đồ phản đồ lập tức trục xuất môn hộ lao tử vội và nói sư đệ đây là chu dịch hết lòng vì việc người khác nguyên cần gì tức giận nguyên thủy thiên tôn nổi giận cũng không phải là cái này nguyên thủy thiên tôn cả giận nói kẻ này xem thường t h á n h nhân không coi bể trên da gì cần gì lưu hắn nguyên thủy thiên tôn nổi giận nguyên nhân là cái gì mà chính là chu dịch thế mà không có nghe từ mệnh lệnh của hắn đi gặp hắn chẳng lẽ hắn sẽ đem hỗn độn chung n u ố t riêng hay sao đây là đối với hắn người sư tổ này lớn vô cùng không tôn trọng nguyên thủy thiên tôn trong lòng là như vậy tốt ngươi thế mà hoài nghi thánh nhân thế mà nhận là thánh nhân hội n u ố t riêng thực sự là lẽ nào có cái lý ấy chuyện này không có phát sinh cho nên nguyên thủy thiên tôn có thể nổi giận nếu như chu dịch trước đi gặp nguyên thủy thiên tôn như vậy có bảy thành nắm chắc nguyên thủy thiên tôn sẽ nói ngươi đem hỗn độn chúng cho vần đạo n g ư ơ i hạ giới đi tôi h hôn độn trung tử bần đạo giao cho thông tiên ba hiện tại chu dịch thế mà nghi vấn hoài nghi hắn nguyên thủy thiên tôn khi mười ba hiệu là bạo n ộ rồi cũng không cho phép lao tử khuyên rời đi nhuộm bạch hạc đồng tử hạ giới tuyên bố thánh nhân ý chỉ, khu trục chu dịch ra x ỉ n h giáo còn có một chút nếu như vật này là nguyên thủy thiên tôn cho thông tiên như vậy thông tiên chẳng khác nào thiếu nguyên thủy thiên tôn đại nhân quả về sau thông tiên liền mặc cho nguyên thủy thiên tôn thúc đẩy ba hiện tại biến thành chu dịch cho đưa qua con vịt đã bị lột chín bay đi mất đây cũng là nguyên thủy thiên tôn tức giận cội nguồn lao tử nhìn một chút giận nguyên thủy thiên tôn, giang giặc thở sư đ ệ à, tâm tính của ngươi vẫn chưa được à, không được tại như thế sống ngày chạm tam thi mới lạ nguyên thủy thiên tôn nội ý kết thúc sau lập tức biểu thị t h ủ giáo bất quá lại không có ý định dưới tay chu dịch nguyên thủy thiên tôn chính là cái này tính cách tắt nước ra ngoài sẽ không thu về cũng sẽ không nhận lầm như vậy là thật sai cũng sẽ không nhận lầm nếu như vừa mới khu trừ ở thu trở lại hắn nguyên thủy thiên tôn mà nói liền cùng đánh r á m không khác biệt bạch h ạ c đồng tử đi tới tam giới lập tức đem chuyện này cáo chi vân chúng tử nhất thời vân chúng tử liền ngây ngẩn cả người không hiểu nguyên thủy thiên tôn vì cái gì sẽ dặn này vân trung tử thế nào làm ngỗ nghịch thánh nhân trong lòng thờ giải ba hiện tại thiên cơ đã hiện hiện hỗn độn chung đã xuất hiện ở thông thiên giáo chủ trên tay là chu dịch đưa lên nhất thời các lộ đại thần đều biết vì sao nguyên thủy thiên tôn khu trục chu dịch lớn bao nhiêu thần tất cả đều đảo nao đứng lên bao quát ngọc đế cùng giao trì cũng ảo nao muốn chết ba cái này chu dịch thực sự là lẽ nào có cái lý ấy hắn rốt cuộc là tiệt giáo đệ tử vẫn là xiển giáo đệ tử giao trì cũng nói đến cũng không p h ả i nguyên thủy thiên tôn trục xuất sư môn dạng này cũng quá đáng ngọc đế cùng giao trì bắt đầu miệm đầy vị chua nói chuyện kỳ thực bọn họ bất quá làm ọ i thôi tìm lý do đến phun chu dịch. còn lại các lộ đại thần tất cả đều g i ậ n vô chán nhìn chằm chằm vào t i ệ t giáo đệ tử thế mà không nghĩ tới cái này gốc dạ n g trong này không có chu dịch vốn là không bình thường sao mà t i ệ t giáo phương này v â n tiêu biết được hôn đ ộ n chung đã quy về nhất thời mừng rỡ trong lòng biết được chu dịch bị trục xuất sư môn nhất thời trong lòng cảm giác xin lỗi chu dịch ai lần này xem như còn chu đạo hưu bất quá chu đạo hưu thật là nhân người vậy làm người trí thành đế n tin tam giới ít có à. mà như lai、like、nhất thời hàng loạt mêm hội không nghĩ tới lần này lại bị chu dịch tính toán lần này tính kê hắn phật giáo xem như triệt để bị tiêu diệt bị năm cái chuẩn thánh bao vây như lai vết thương c h ố n g chất ngũ đại minh vương cũng đều bể nát như lai biết mình không thể ở lâu lập tức phun ra một ngụm tinh huyết cực tốc thoát đi chiến trường tôn nộ không nhìn thấy như lai chạy vội vàng đi đổi ngay phật tổ người không sao chứ như lai thật muốn chạy trốn những người khác cũng đều đ ổ i không kịp vứt bỏ trong mọi người như lai về tới linh sơn tuy nhiên cũng đi theo lên rồi linh sơn phật tổ người không sao chứ như đến xem linh sơn khí vận đã sói mòn hầu như không còn mới vừa lúc trước tiết giáo giống như lúc hơi so tiết giáo đỡ một ít tuy nhiên ba phật tổ toàn bộ hao tổn bất quá còn có một số kim cương bù tắt hàng ngũ tồn tại như lai hiện ở đã không còn đương thời k i ê u hùng sắc mặt t h u ám hai mắt có chút thất thần nộ không à chúng ta phật môn kết thúc lần này tổn hao nhiều khí vận đã trôi qua xem như triệt để kết thúc a i như lai than thở thật dài một tiếng ánh mắt bên trong mang theo vô hạn cô đơn một khi khí v ậ n biến mất đối với phật giáo mà nói cũng là diệt giáo họa vì sao như lai nhất định phải toàn viên xuất động kỳ thực cũng là bất đắc dĩ bởi vì đã trải qua chu dịch hai lần đã kích phật giáo khí vận đã lắc đắc không có mấy hoặc là nhất cử công thành hoặc là toàn giáo bị tiêu diệt liên cúng năm đó thông thiên giáo c h ù bảy vạn tiên trận tâm thái là giống nhau phong thần thời điểm chu tiên kiếm trận bị phá về sau tiệt giáo khí vận đã hai trăm ba mươi không thấy hoặc là đang trầm mặc trong bạo phát hoặc là đang trầm mặc trong tử vong được ăn cả ngã về không bảy ra vạn tiên trận như lai、like、giờ phút này lại không nghĩ rằng báo ứng xác đáng cái lựa chọn này lại tới hắn trên tay như lai、like、đây mới là thở dài ai quả báo à thời gian qua đi hơn hai nghìn năm cuối cùng cũng có bần tăng gặp quả báo một ngày nhớ tới lúc trước hố thông thiên thời điểm đa bảo biết rõ lúc trước thông thiên giáo chủ cũng là giống như tự mình tâm thái đi tôn nộ không vội và ngăn ủi phật tổ chớ có như thế tương lai còn sẽ có đông sơn tái khởi một ngày khu khu như lai hàng loạt ho khan kịch liệt sắc mặt t r ắ n g bệnh đột nhiên đột xuất một chút bản bệnh tinh huyết ba hiện tại như lai t h ụ thương quá nặng đi bị năm cái c h u ẩ n thánh vây công có thể thấy được như lai thực lực làm sao ha ha ha ha tôn nộ không nói chuyện với như lai thời điểm đột nhiên phía trước xuất hiện một cái h ắ c liên h ắ c liên một người áo đen ngồi xếp bằng đen nhánh tóc đen phiêu d ợ n tôn nộ không đột nhiên kinh hãi ngươi là ai như lai thở dài nói ra vô thiên ngươi đã đến vô thiên hừ lạnh nói đương nhiên lần này chính ngươi luận hóa vẫn là từ ta tự mình đưa ngươi đi một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực Trường thiên tỏa Tôn nhất thời một tức thiên trong nháy mắt nhìn một chút tôn mắt tôn nhất thời tôn thân thể toàn thân tê ra, rơi như người được Người ngươi, nhượng như ngộ không nhìn nọ đến, cùng nguy nháy nhìn ngộ không nói ra, không có chuyện của người, không cần nói. Con mắt màu đen nhìn về phía tôn ngộ không, nhất thời nhượng tôn ngộ không giống như thân thể rơi xuống văng, muốn tê dại, không dám ở nói chuyện. giác vô vô Vô về bách, hóa. khí hiểm. phía hầm lai ai? dại, bức cảm cố có của dám là màu ở như lai thở dài nói ra lúc trước ngươi tính kế bẩn tăng một lần không ở hiện thân không nghĩ tới hôm nay người xuất hiện lúc trước vô thiên liền đã từng xuất thủ qua một lần á m toán như lai đạo tâm cho nên mới có cùng một nửa quan tâm chuyện này vô thiên cười ha ha nói đến ta xuất thế thời điểm ta tự nhiên muốn như lai chính ngươi tọa hóa đi để ta xuất thủ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết như lai thở dài nói ra t ố t hy vọng ngươi không nên đánh giết ta phật giáo chúng ngộ không bẩn tăng tọa hóa về sau phật giáo liền giao cho ngươi bẩn tăng tọa hóa về sau còn để lại xá lợi từ có thể bảo vệ nhất thời khí vận nhớ lấy tôn nộ g không giờ phút này cũng là vô cùng b i phẫn mặc dù nói về sau tôn nộ g không chấp trưởng phật giáo quyền hành nhưng là phật giáo cao t ầ n g đã toàn bộ đều chết h ế t h ắ n chấp trưởng phật giáo có ý nghĩa gì vô thiên thì lạnh dên một tiếng như lai ngươi bây giờ còn có năng lực cùng bản tôn nói điều kiện sao cũng được bản tôn sẽ không đối phật giáo đổi tận giết tuyệt miễn là ngươi t o à n hóa bản tôn lập tức đi ngay tuyệt không ngừng lại những bọn tiểu bối này bản tôn không sẽ đậu thủ n g ư ơ i yên tâm liền tốt như lai gật gật đầu nói ngươi bần tăng tin tưởng như lai nói song sau nhất thời toàn thân khí đốt hừng hực nghiệp hòa nam mô a di đà phật như lai cửa năm phật、hiệu. Trên lần i đài tỏa hóa, lưu lại một quang hoa đại xá lợi tử. Còn có Chu Tiên kiếm trận đồ cùng một chỗ rơi trên liên đài. ê trên n quang phóng Còn trận cùng đồ tỏa một tử. một hóa, khỏa hoa Chu chỗ có lưu l xá này như lai cũng không phải theo sau truyền như vậy truyền thế mà là thật tọa hóa tôn nộ g không trong lòng vắng vẻ tuy nhiên như lai đã từng muốn diện trừ qua hắn nhưng là lúc sắp chết lưu lại tinh hoa vẫn là muốn bảo hộ phật giáo kỳ thực phật giáo là như lai một tay chế tạo là không đành lòng giết hết cho nên muốn dùng cái chết của mình đến giúp đỡ tôn nộ g không chấn áp một đoạn thời gian phí vận vô thiên nhìn thấy như lai tọa hóa về sau cũng không có đi lên đoạn cái gì không trời mặc dù là ma kiểu mà hành động này lại là vô cùng lỗi lạc vô thiên nhìn một chút tôn nộ không nói ra tôn nộ không hiện tại phật dạy về ngươi bản tôn nhìn xem ngươi có bản lánh gì vô thiên nói xong sau lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy vô thiên biến mất sau tôn nộ không trong lòng ngũ vị t ạ p trần hiện tại phật dạy cuối cùng là rơi xuống trên tay của mình sau đó hiện tại phật dạy cũng đã toàn bộ yêu linh đã từng đại năng n h i ê n đăng như lai l ụ c áp đều đã chết tiết giáo ba nghìn khách cũng đều đã chết không sai nguyên bản tây phương giáo đệ tử không m a u quá nhiều tổn thương hiểu mà đã trở thành một cái mạt lưu thực、lực. hiện tại chỉ còn lại một cái quan thế âm là cái đại năng hơn nữa cùng tôn nộ không có á n niệm l không,、like、không phải vậy ta lão tôn vô pháp ở tiến lên trước một bước à ngược lại là tại đánh giết viên hồng về sau ta lão tôn trảm nhị thi là không có vấn đề hơn nữa thần thông hội gia tăng thật lớn tiếp lấy tôn nộ không thu hồi đến hai dạng đồ vật thẳng đến vạn phật thiên đi tìm sư phụ chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề ngay xong tôn nộ không tự thuật về sau tất cả đều là trầm mặc không nói chuẩn đề thở dài một tiếng nói ra ngộ không như lai、like、cũng tốt nhiên đăng cũng tốt khổng t i ề n cũng tốt l ụ c á p cũng tốt đều là không là ta tây phương giáo đệ tử nộ không ngươi là vi sư đệ tử về sau cái đại giáo này liền giao cho ngươi c h ấ p trưởng tôn nộ không chỉnh t r ọ n gật g đầu nói sư phụ yên tâm ta lão tôn sẽ không để cho sư phụ thất vọng chuẩn đề gật gật đầu nói rất tốt ngươi đã thu được ba cái linh hầu bản nguyên tại đánh giết viên hồng liền xem như viên mãn đến lúc đó ngươi sở hữu tứ đại linh hầu sở hữu thần thống tất nhiên có thể thành đại sự tôn nộ không thở dài một tiếng liền đem thiếu chu dịch nhân quả sự tình nói một lần chuẩn đề gật gật đầu nói cũng được nếu quả như thật không có cách nào trận đồ cho nàng đi hiện tại nguyên thủy thiên tôn g i ậ n chu dịch chu dịch cũng không chiếm được chu tiên tư kiếm một cái trận đồ không quan trọng gì bất quá cái này chu dịch đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ nếu không phải là chu dịch xấu nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề là thật không yên lòng cho chu dịch trận đồ ba hiện tại chu dịch đã bị khu trục ra x u y n giáo hơn nữa chu dịch bây giờ đang thượng thanh thiên một khi rời đi nói không chừng nguyên thủy thiên tôn liền sẽ cho bụi rơi chu dịch hơn nữa chuẩn đề đã động sắc cơ cái này chu dịch không giết chính là đại họa tăng thêm cái này chu dịch quá dồi dào chỉ cần giết như vậy nhân quả cũng mất còn có thể được rất nhiều linh bảo cớ sao mà không làm Ba hiện thông ạ i c u chu chu ẩ n liền hướng về dịch. Một khi dịch độc thân đề độc về khi dịch, dịch h một ở sinh lộ. tin ô không n ngộ h tò mò ỏ a c h ẳ n giáo lẽ, sư ư phụ n g ơ m u chủ u n thợ i tại n c h dài nói ra hiện tại nguyên thủy đã xấu ngươi thực sự là ủy con ngươi phải xuất hiện sai lầm đại cục làm trọng đi lại đệ tử là xiển giáo ngoại môn khu trục không khu trục không quan trọng chỉ bất quá đến lúc đó còn muốn làm phiền thông thiên thánh nhân đưa vạn thế hệ hạ h ữ n đ ộ n thông thiên gật đầu nói tốt bần đạo tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn điểm ấy ngươi yên tâm liền tốt ngươi nếu như là có ý nghĩ gì có thể nói cho bần đạo đã xiển giáo đổi chu dịch kỳ thực thông thiên dự định nhận lấy chu dịch bất quá thánh nhân có thánh nhân tôn nghiêm không có chủ động thu học cho đạo lý cho nên nói ra trước chu dịch tự nhiên minh bạch thông thiết pháp bất quá chu dịch hiện tại không có ý định làm như thế thở dài nói ra ba đệ tử đi trước tam giới lại nói chờ lượng kiếp kết thúc lại có cơ hội cũng không mượn thông thiên gật gật đầu nói t ố t người tâm nghĩ cẩn thận dạng này cũng tốt thôi thông thiên cũng minh bạch chu dịch trong lời nói ý tứ vừa mới bị khu trục tiếp lấy liền bài sư đây là ổn thỏa phản đồ nếu như không bài sư như vậy chu dịch hết lòng vì việc người khác vì đưa về hôn đ ộ i chúng tình nguyện bị khu trục sư môn đây chính là người người ca tụng điển hình giữa hai bên chu dịch tự nhiên biết rõ làm sao lựa chọn cho nên lựa chọn tạm thời sẽ không bài sư về phần bị khu trục xiền giáo chu dịch thực tỉnh cảm thấy không có gì bởi vì vân chúng tử không phải nguyên thủy thiên tôn đệ tử mà chính là môn nhân xiển giáo tất cả cùng vân trung tử hệ này không có bất cứ quan hệ nào chẳng qua là mang theo xiển giáo tên tuổi tôi h dạng này kỳ thực rất tốt không phải vậy lão là mang theo chuẩn bị cái này bụng dạ hẹp hòi nguyên thủy thiên tôn còn chưa đủ nhau tâm một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm sáu mươi bốn nhiệm vụ mới nguyên thủy thiên tôn đối với chu dịch không cung kính là phẫn nộ phi thường nhưng là chu dịch cũng là không có cách nào đã sự tình đã xảy ra chu dịch cũng không để ý một cái xiển giáo thoát ly liền thoát ly thông thiên giáo chủ cũng có ý thu đồ đệ bất quá c h u dịch không có đáp ứng đệ nhất tự do chút cũng tốt đệ nhị về sau c h u dịch còn rất nhiều nhu đồ không muốn bị nguyên thủy thiên tôn k i ể m chế thông thiên giáo chủ lấy được hỗn độn chung sau cũng là vội vã luyện hóa đến c h ấ n áp tiệt giáo số mệnh lập tức nói ra chu dịch hiện tại tam giới đại k i ế p ngươi trước đừng đi ra ngoài hiện tại bần đạo thượng thanh t i ê n đợi một thời gian ngắn đi bần đạo trước luyện hóa hỗn độn chung đến c h ấ n áp tiệt giáo số mệnh nguyên thủy chỉ sợ đã sinh giết ngươi tri tâm nếu như là không luyện hóa hỗn độn chung chỉ sợ bần đạo cũng vô pháp bảo toàn ngươi tiếp dẫn chuẩn để chỉ sợ cũng không dễ x ố n g chung chu dịch lập tức gật đầu nói cũng tốt đa tạ thông thiên thánh nhân thông thiên lập tức nói ra bích vân thải vân hai người các ngươi cho an bài chỗ ở mọi yêu cầu nhất định phải thỏa mãn hai cái đồng tử vội và nói g n là lao ra chu dịch thì đi theo hai cái đồng tử rời đi bích du cùng ở trên thanh thiên một chỗ cung điện chỗ ở lại chu dịch cũng biết thông thiên nói không giả ở thông thiên đạo tràng thánh nhân k h á c không lại bởi vì một tên tiểu đối tới giết hắn nhưng đã đến h ô n độn bốn trăm năm mươi liền không nói được rồi một khi ba cái thánh nhân lên ra chu dịch cũng là khó thoát sinh lộ ba toàn bộ thượng thanh thiên cũng là một cái tiểu thiên thế giới linh khí cũng coi là dồi dào cao sơn lưu thủy chim hót hoa n ở cũng không thiếu chu dịch liền ở lại nơi này đến về phần tam giới ai thắng ai chết chu dịch đã mặc kệ bởi vì hiện tại chu dịch nên làm đã làm xong những người khác lượng kiếp tranh đấu đã cùng chu dịch không quan hệ gì tăng thêm chu dịch thân bằng hảo hữu tất cả đều qua lánh nạn hạ giới giết cái nghiêng trời lệch đất cũng không để ý Đinh. được điểm đức, được độn nhiệm thời nhiên Hoàn thành công hôn luyện nhất ngạc thu hoạch được một ước điểm công đức, thu hoạch được hôn luyện khí thuật. Chu dịch một m vụ, ước Hôn độn trí bảo luyện chế phương pháp, nhưng mà luyện khí điều kiện tiên quyết là hồng mông tử khí. Không mông đồn luyện luyện kiện tiên điều trí quyết tử bảo vẫn là mà sai, vì ô hôn bảo, không mông luận là luyện đều vật tiên tiên vẫn đồn cần hồng mông tử khí đến luyện chế. Cũng không cần trí trí tử khí bảo bảo, chế. g khác, khí hồng hóa. cũng dùng mông đến diện là tử vì vì tất cả hỗn độn trí bảo cũng là hồng mông tử khí diễn hóa còn lại luyện khí đồ vật là không có tư cách luyện chế trí bảo khi chu dịch mở ra hỗn độn luyện khí thuật thời điểm lại kích phát nhiệm vụ đinh luyện chế hỗn độn tạo hóa đình đây là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua trí bảo nhưng là hệ thống lại cho diễn hóa phương pháp cần bốn đạo hồng mông từ khí h u dịch nhất thời nợ nụ cười khổ vừa lúc bốn đạo ta một đường đi đến bây giờ thật không phải là chủng hợp a ha ha du dịch cười khổ lắc đầu tiếp tục xem hôn đồn tạo hóa đỉnh phía trên có diễn hóa phương pháp chu dịch tập trung tinh lực quan sát tiếp lấy chu dịch thở dài một tiếng ai muốn diễn hóa còn phải cần một khoảng thời gian a lại nhìn nhìn hôn độn tạo hóa đỉnh có thể làm gì đây là tạo hóa c h i vật lại một thiết tạo hóa thần kỳ còn có chấn áp khí vật phòng ngự đều công hiệu lại có thể hấp thụ hôn độn chi khí diễn hóa thành thuần chính linh khí nhìn thấy điều này thời điểm chu dịch nhất thời ánh mắt sáng lên hôn độn chi khí là cái gì cũng là hình thành một cái thế giới nguyên tố tất cả đều ở hôn độn trùng vô cùng hô tạp mặc dù nói hôn độn chi khí bên trong có nồng đậm linh khí nhưng mà tiên người không thể hấp thu hỗn độn chi khí không phải có tạp chất nói một chút mà chính là ngươi từ một bãi bùn não h trong rút ra bên trong tinh khiết thủy phân không sai bị lắm không sai bùn não h trong có nước nhưng mà muốn từ bùn não h bên trong đem thủy làm ra có thể uống thủy đến cái này tốn nhiều sức lực ở trong hỗn độn hấp thụ linh khí liền cùng từ bùn n h a o bên trong tìm có thể uống thủy không sai bị lắm tiếp lấy chu dịch sờ lên cầm nghĩ đến một lần này lượng kiếp vì sao phát sinh là bởi vì tam giới linh khí đã không đủ vô pháp g á n h vác lên những người đến này lượng kiếp sinh ra chính là muốn nhượng một ít đại tu vi người chết đi sau đó nhượng linh khí tam giới một cái chuẩn thánh tự thân tích lũy linh khí làm cho mấy ngàn tiên nhân sinh tồn nghĩ tới đây chu dịch nhất thời ánh mắt sáng lên ta hiểu được đây là thiên đạo vì sao nhượng phật giáo đại hưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phật giáo không cần linh khí cần muốn tín ngưỡng chi lực tu luyện dạng này tông giáo nhượng tam giới áp lực thu nhỏ mà bây giờ phật giáo bị đà kích càng ngày càng yếu huyền môn muốn bắt đầu cường thế như vậy thì sẽ để cho tam giới linh khí áp lực bị lớn cho nên thiên đạo hạ xuống lượng k i ế p đến nhượng mọi người chấm dết thậm chí thiên đạo đã làm xong một khi sự tình không thể vãn hồi lập tức diễn biến thành vô lượng lượng tiếp thiên đạo là không có cảm tình phản phất d o b o t một dạng chủ yếu là quan sát tam giới toàn c ụ c theo bởi vì hồng hoang phá toái về sau tam giới linh khí càng ngày càng không đủ chủ yếu là địa mạch đứt gãy linh khí sẽ không ở gia tăng mà chính là càng thêm thưa thất đứng lên chu dịch tiếp lấy s ở lên c à m suy tính tới đến càng nghĩ nguyện cảm giác đã đem nắm đại phương hướng từ phật giáo ma giáo huyền môn tam giáo mà nói phật giáo cần chính là tín ngưỡng chi lực tu luyện ma giáo cần chính là sát khí tu luyện mà huyền môn thì là cần còn tình khiết hơn linh khí ba nhưng mà linh khí càng ngày sẽ càng thiếu cho nên huyền môn nhất định phải chèn ép thậm chí diện giáo dạng này phù hợp tam giới trưởng thành mà xuất hiện ma kiếp thì là cần ma tới áp chế phận đây chính là nguyên bản tây du về sau huyền môn không ngựa d ậ y nổi nguyên nhân tình huống bây giờ đã xảy ra cả i biến thiên đạo đại thế cả i biến thì bạo phát lượng k i ế p ta nghĩ lắng lại lượng k i ế p cần có chính là cho tam giới cung cấp liên tục không ngừng linh khí mà cái này hỗn độn tạo hóa đỉnh thì là giải quyết tam giới linh khí lo đồ vật bởi vì hỗn độn chi khí có rất nhiều chỉ cần lấy ra như vậy tam giới liền có dùng không hết linh khí Một b bàn cổ khai thiên về sau thiên đạo sinh ra đại đạo thoát ẩn ba nhưng mà đại đạo là viên mãn thiên đạo là không viên mãn đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ thập cửu cho nên thiên đạo không viên mãn sẽ xuất hiện lỗ thủng ảnh hưởng thiên đạo đại thế một cái đập lớn ở kiên cố một con kiến h u y ệ t cũng sẽ nhượng đập lớn sổ đ ổ không nên xem thường cái này một không xa đây là thiên đạo cường đại lỗ thủng đại đạo thoát ẩn còn sót lại có tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp chính là tích xúc tàng ba ngàn đại đạo hảo nghĩa vô thượng bảo vật ghi chép đại đạo bản nguyên món bảo vật này một nửa bị hồng quân đọc được cho nên hồng quân thành vì thiên địa đệ nhất thánh, hơn nữa phụ trách giáo hóa. nắm giữ tạo hóa ngọc điệp hồng quân tại thiên đạo tính kế chính mình thu đồ đệ kế hoạch thời điểm biết mình không thể chống cự thiên đạo cũng biết thiên đạo không viên mãn cũng biết bản cổ đại thần nhu đồ l ư ợ n g nguyên thần của mình ba phần nắm vững ba kiện khai thiên tri bảo đến giáo hóa tam giới mà thiên đạo không muốn bản cổ tam thanh lấy được ba kiện khai thiên tri bảo có thể cùng chính mình chống lại đây là một cái không ổn định nhân làm bởi vì bản cổ tam thanh có thể hợp thành bản c ổ nguyên thần khai thiên tri bảo thì có thể lần nữa hình thành khai thiên phủ dạng này có thể hình thành đối thiên đạo tất sát cho nên thiên đạo đầu tiên tính kế hỗn độ chung đem hỗn độn chung cho thái nhất lại tại hồng quân thu đồ đệ từ í n h t đó hồng quân thuận i t lợi hợp đạo tuy nhiên hồng quân hợp đạo ý nghĩ là tốt nhưng mà hay là đối chống cự thiên đạo bất lực vụ yêu đại chiến kết thúc sau hồng quân vốn muốn cho thông thiên lấy được hỗn độ chúng từ đó nhuộm bản cổ tam thanh có thể hợp nhất khai thiên phủ có thể hợp nhất thiên đạo tự nhiên không thể để cho hồng quân toàn nguyện hỗn độn chung bỏ chạy không biết tung tích t i u liên hồng quân đều không biết hỗn độn chung qua nơi nào thiên đạo tự nhiên là biết rõ tam thanh là có đại nguy hiểm cho nên lại để cho tam thanh ở giữa mâu thuẫn tăng nhiều tách ra bàn cổ tam thanh tách ra thiên đạo mới yên tâm lại đương nhiên chưa tới vẫn là có thể hòa hảo như vậy nguyên thủy thiên tôn tâm tư đấu kỵ là nhất định phải lợi dụng bàn cổ tam thanh trong lão tử đại biểu b à n cổ chấp nghiệm nguyên thủy đại biểu ác thi thông thiên đại biểu thiện thi chấp n i ệ m chính là bản cổ muốn siêu thoát đại đạo vì t r á c n i ệ m cho nên lão tử tu hành tối cao nhất vô vi tất cả lấy tu hành làm vì tu hành liền đồ đệ đều chẳng muốn thu ác thi đại biểu đủ loại mặt trái tâm tính như ghen ghét ghét bỏ ích kỷ t hương n h ị các loại mặt trái đồ vật cho nên nguyên thủy thiên tôn đối đồ đệ đều ích kỷ một kiện c ự c phẩm linh bảo đều không bỏ được ban cho đối đệ tử ghét bỏ không phải tốt xuất thân căn bản không chiếm được nguyên thủy thiên tôn yêu thích hoàng long là dị t r ù n g đắc đạo cho nên mà không bị nguyên thủy ưa thích toàn bộ xiển giáo tất cả đều thịnh hành loại này chèn ép ước hiếp g a n đua so sánh làng gió hoàng long dạng này hạ tầng sinh hoạt rất khó tam đại sĩ phản giáo cũng là bởi vì nguyên thủy thiên tôn đủ loại không công bằng nhân từ tất cả tốt biểu tượng cho nên thiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo hoàn toàn tương phản mặc dù nhiều lại từng cái hưu ái đối với linh bảo thông thiên đều là không lý kỷ ban cho đệ tử bởi vì cả vùng đất sinh linh cũng là bản cổ di trạch từ đó có hữu giáo vô loại giáo nghĩa tuy nhiên đại giáo bên trong tốt xấu lẫn lộn nhưng là không thể nói thông thiên sơ tâm không tốt tam thanh tuy nhiên tách ra thiên đạo vẫn là không yên lòng cho nên nguyên thủy thiên tôn liền trở thành thiên đạo mưu đồ người yêu lợi dụng nguyên thủy thiên tôn tâm tư đấu kỵ thông thiên đại giáo vạn tiên lai triều thương thịnh hết sức nguyên thủy thiên tôn tâm tư đấu kỵ phóng đại rốt Còn không? vợ ở xói、không? dạng này tam thanh dạy thì ít đi nhiều một cái huyền môn khí v ậ n tát h u y ế t hồng quân cái này sáng tạo người của huyền môn thì không lực cùng thiên đạo tranh đoạt quyền lực cứ như vậy vì để cho tiệt giáo diệt vong thiên đạo tính toán nguyên thủy thiên tôn tâm tư đố kỵ lại ở trong tiệt giáo sắp xếp quân cờ đa bảo đến nhất cử diệt đi tiệt giáo đa bảo mỗi lần hành động bên trong thiên đạo sẽ không trực tiếp xuất hiện chỉ là sẽ để cho cái kia đa bảo rõ ràng lưu đồ thiên cơ diễn biến nắm giữ tương lai thiên cơ đa bảo tự nhiên biết rõ làm như thế nào đi làm đây chính là vì cái gì phong thần hóa hồ tây du ba hợp một lượng kiếp khí vẫn tất cả đều bị đa bảo cất đi Thánh nhân chơi cũng bị sáu đa đổ, bảo đạo tự nhiên là sẽ không nhu đổ, không qua thiên đạo mở cho hắn sẽ g qua mở chủ c q a n hoàng g thôi.、6. phong thần kết thúc sau hồng quân rơi vào đường cùng cho tam thanh ăn vận thánh đan tam thanh ở tranh chấp liền mất mạng cũng là hy vọng về sau tam thanh hòa hảo thiên đạo dạng này hành động hồng quân tự nhiên là có hành động cho nên ở biết rõ chu dịch qua đông hải thời điểm n h ộ a thân công báo tìm được bắc phương c ờ i trò chu dịch lúc trước thân công báo nói biết rõ hôn n ộ t r h u n g đây nhất định là nói láo nhưng là thân công báo vì sao nói biết rõ hôn nội c u n g như vậy khi đó hồng quân nhất định là biết rõ một chút thiên đạo đại thế cho nên cho chu d ị c mở tiểu xoa cho chu dịch cái cực phẩm linh bảo đồng thời nhượng t i ệ t giáo đệ tử đi tìm hôn đ ộ i chung muốn nhờ chu dịch miệng cáo chi tiệt giáo người về phần hồng quân đến cùng biết rõ chu dịch bao nhiêu bí mật chu dịch hiện tại vẫn chưa biết được nhưng là chu dịch biết rõ tầm đó khẳng định có liên hệ bởi vì chu dịch nhận được nhiệm vụ nhượng chu dịch không thể không suy nghĩ nhiều muốn suy yếu huyền môn liền muốn suy yếu linh khí mà thông thiên bị khi phụ quá sức đánh nát hồng hoàng nhượng cựu thành linh k h í tiêu tán đây cũng là thiên đạo tính kế bên trong không có linh khí chương ba trăm sáu mươi sáu lượng linh khí tiếp đây chính là vì cái gì thông thiên đánh nát hồng hoang đại lục mà hồng quân lại nói lấy là đại thế không có trừng phạt thông thiên vẹn vẹn mang về tử tiêu cùng quản cầm đoán hồng hoa phá linh khí không thấy tu hành tự nhiên là không dễ dàng vì thế hồng quân ban bố mới thiên điều cái này chính là thiên nhân ngũ suy không đến đại là thiên nhân ngũ suy đến cũng sẽ phá v năm g a hai i n h h mươi n đ ba duy hồng i tây du n h n g phật giáo vô pháp đại hưng đây là can thiệp thiên đạo tiếp lấy thiên đạo phản kích xuất hiện võ mị nương đại hưng phật giáo về sau đạo tổ tìm tới một tia cơ hội xuất hiện thiên đạo đại thế đường vũ tông diệt phật chu dịch mượn nhờ cơ hội này trợ giúp đường vũ tông diệt phật chấp hành đến cùng như vậy phật giáo xem như thế huyền môn cùng phật giáo chi tranh xem như bạch n h ậ t hóa cho nên thiên đạo đẩy ra hỗn độn t r u n g xuất thế đến nhựa phật giáo duy trì ngụ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nhựa chu dịch đem hỗn độn t r u n g đưa cho thông thiên bởi vì tình huống diễn biến phật giáo đã vô pháp đoạt đi hỗn độn t r u n g thiên đạo đành phải diễn biến lần này lựa kiếp tiêu chử một món người phật giáo bất quá là thiên đạo quân cờ một cái bị tiêu diệt liền bị tiêu diệt không quan trọng gì cùng lắm thì trực tiếp tới một lần vô lượng lựa Ba h luôn luôn hồ lần này lượm n luôn n kiếp nguyên nhân chủ yếu cũng là tư nguyên tranh đoạt chiến cái này cũng gọi lượng linh khí kiếp cũng gọi linh khí tranh đoạt chiến lấy các đại tộc mâu thuẫn làm căn bản cuối cùng tới giết chết một nhóm người phóng thích linh khí lần thứ nhất lượng kiếp là là thứ nhất thánh xuất thế phát động lần thứ hai lượng kiếp là làm nhân tộc thành là chủ giác phát động lần này lượng kiếp cũng là lấy tư nguyên đến phát động nghĩ tới đây chu dịch trong lòng nhất thời thông h i ể u đạo lý biết rõ hiện tại chính mình trước hết nhất cần xấu đúng là lĩnh ngộ diễn hóa hôn đồn tạo hóa đỉnh sau đó chế tạo ra lập tức bắt đầu mình ở thượng thanh thiên bế quan lĩnh ngộ diễn hóa tri đạo chu dịch thất tình đ a n phát huy tác dụng lập tức tiến nhập trạm tam thi trạng thái bắt đầu nghiên cứu làm sao dùng từ khí đến diễn hóa ở cái này thượng thanh thiên chu dịch là yên tâm nhất thông thiên là cái lỗi là người sẽ không đối với mình như thế nào kỳ thực lao tử cũng sẽ không đối chu dịch thế nào thánh nhân k h á c liền khó nói sau cái thánh nhân đối chu dịch không có nguy hiểm theo thứ tự là thông thiên lao tử nữ hoa mà nguyên thủy liền xem như lần này không có chọc g i ậ n nguyên thủy lấy nguyên thủy tư tâm đ o á n trừng chu dịch cũng không tốt tiếp dẫn chuẩn đề đừng nói là nhất định sẽ giết hắn hạ giới đại kiếp đã bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng phật môn bại vòng nhưng là phượng tộc cùng long tộc kỳ lân tộc mâu thuẫn là không có giải quyết vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cũng đang lên men tất cả có nhân quả người đều vừa bắt đầu chinh chiến lớn bao nhiêu thần không chút kiên kỵ nhao n h a u kéo bẹ kết phái bắt đầu quét sạch riêng phần mình trong mắt đối thủ trong lúc nhất thời hồng hoang tam rơi khói lửa nổi lên bốn phía đại chiến không ngừng đại chiến càng là càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời cũng không biết đến tột cùng là người nào thả ra hư tin tức giả hồng hoang chúng tiên lúc này đều là đã biết thiên địa thêm r a nhất tôn thánh vị lần này đại k i ế p chính là vì tân thánh xuất thế n h u ờ n g đường càng là để rất nhiều người nhập ma đồng dạng như thế càng là lửa cháy đổ thêm dầu liên quan những cái kia chưa từng chứng được trần thánh tu sĩ cũng thêm vào bắt đầu vì thánh vị liều chết nhìn thấy vậy chúng thánh đều là nhữ mày không thôi phải biết lúc này tình hình chiến đấu đã không thua lúc trước bất kỳ lần nào đại kiếp hơn nữa bởi vì xuất thủ đều là chuẩn thánh phía trên tu sĩ tình hình chiến đấu càng là thảm liệt hết sức vô số tu sĩ bị liên lụy vào này cuối cùng vẫn lạc ngoài vòng giáo h o a cho b ụ i thái thanh thiên trong bắt cảnh cung lao tử ban đầu ngồi đối diện nhau lại là chính đang thảo luận lần này lượt n kiếp lập tức chỉ nghe nguyên thủy thiên tôn hỏi t h ă m sư m i n h cuối cùng là chuyện gì xảy ra hôn đồn trung đã quy về lượt i ế p vì sao không co tiêu tán như thế nào tự dưng dẫn xuất đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng đâu nói đến đây nguyên thủy thiên tôn có chút dừng lại sau đó lại có chút hoài nghi hỏi thăm sư huynh cuối cùng có phải hay không đại kiếp à? lao tử cũng là trong mày h i ệ n nhiên chưa từng ngờ tới sự tình hội phát triển đến cảnh tượng như vậy suy nghĩ một chút trả lời lúc này tình huống như vậy nhất định là đại kiếp không thể nghi ngờ nhưng mà thiên đạo nhưng lại chưa bao giờ có đại kiếp đại thế thật sự là làm cho người khó hiểu lao tử là không có chu dịch nghĩ như vậy đến đại kiếp nguyên nhân cho nên h ầ nghi không thôi không biết vì sao hỗn độn trung quy vệ lượng kiếp là vì sao mà phát lao tử trong lòng minh mạch lần này sự tình cho dù ban đầu lẽ ra không nên đại kiếp hỗn độn trung đã quý vị lúc này cũng đã diễn biến thành đại kiếp c tổ tổ sau ý gì nguyên thủy thiên tôn thận trọng hướng lao tử hỏi thăm sư minh đây chẳng lẽ là cũng là lao sư nói dẫn phát vô lượng lược kiếp chẳng lẽ là lao sư nói đến đây nguyên thủy thiên tôn lại cũng không dám nói thế nữa huống hồ hắn cũng biết lao tử định sẽ ngày mai hắn ý tứ mà lao tử nghe nguyên thủy thiên tôn tri ngôn nhà nhật nói sư đệ thiên địa đại kiếp chính là thiên đạo phát ra ba không trăm t tự dưng nghị sáu mươi bảy vô thiên xuất thế ba hiện tại tam giới lượm kiếp không phải người nào đều có thể hiểu Ba ngoại trong ừ chu dịch tiếp xúc qua nhóm qua tiếp người bên n g à i h ữ n nháy g ư ờ i k c c ă mắt thời gian trôi qua năm mươi năm trong tam giới đại chiến vô cùng kịch liệt rất nhiều cửa trần thánh đều đã chết chứ những thứ này ra đại năng như minh hà côn bằng người đã từng tử tiêu c u n g ba nghìn khách không biết đã chết đi bao nhiêu tử tiêu c u n g ba nghìn khách cũng là tam giới ở tu đồng dạng không tham dự tam giới đại sự song lần này đại kiếp bên trong tử tiêu c u n g ba nghìn khách chí ít đã chết đi t u thành những người này một mực không mười ba có tồn tại cảm giác nhưng mà lại là ba nghìn cái chuẩn thành a ở năm mươi năm này trong cái này ba nghìn khách cơ hồ tất cả đều yêu linh bởi vì bọn hắn đều không biết đại kiếp nguyên nhân hơn nữa những người này cũng đều là huyền môn trung kiên lực lượng lúc trước phật giáo cường thế thời điểm ở trung thổ không ai cả nổi cái này ba nghìn khách liền không có một cái nào xuất thế huyền môn không phải không cường đại vô cùng cường đại cường đại đến phật môn cũng tốt tây phương giáo cũng tốt cái rắm cũng công bằng chủ yếu là huyền môn năm bẹ bảy mảng không xuất thế mà thôi lần này thiên đạo hạ xuống đại kiếp đầu tiên bắt bọn hắn khai đao đây mới là tam giới cường đại một c ỗ lực lượng chiếm cứ tam giới nhiều nhất linh khí l i ê n kinh khủng hơn nữa lần đại kiếp nạn này t ử v o n g c h u ẩ n thánh vượt xa hai lần trước đại kiếp thiên đ ị a tràn đầy sát khí này một ngày này phía tây trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc tiếp lấy một đoá hắc liên xuất hiện không biết ở từ lâu tới toàn bộ hắc liên trong nháy mắt ở toàn bộ tam giới du tẩu mang theo vô biên sát khí cùng sát khí ba hiện tại thúy vân sơn đã không đang chiến đấu không có người nào là ngu ngốc hỗn độn c h u n g bị mang đi lớn như vậy chiến cũng liền kết thúc tất cả mọi người đều ai về nhà l ấ y nhưng là đại kiếp ý nguyên đang lên men chính khi tất cả đại thần ở ngắm nhìn thời điểm chợ phát hiện h ắ c liên xuất hiện hơn nữa còn mang theo tiếng c ủ a tiếu h ắ c liên ở tứ đại bộ châu bay một vòng lại từ thiên đ ỉ n h bay một vòng thậm chí a tu la giới cũng bay một vòng hạo thiên nhất thời đứng lên nói ra đây là cái gì cái này là người phương nào giao chỉ kinh hãi nói ra sư h u n h người này thật là cao tu vi đây tựa hồ là diệt thế hát liên a hạo thiên nhữ mày nói ra diện thế hát liên tựa hồ là la hầu chẳng lẽ là la hầu phương đến hạo thiên giao chỉ chính là hồng quân đồng tử đi theo hồng quân năm số dài nhất hóa hình thời điểm hồng quân còn không có m a u chứng đạo hai người bọn họ ở long hán đại kiếp đến vu yêu đại kiếp khoảng thời gian này xuất thế cái này trung gian tuế nguyệt liền vô số nguyên hội hồng quân tự nhiên muốn vì bọn họ giải thích long hán đại kiếp cố sự đối với la hầu có cái gì linh bảo tu hành công pháp gì hai người bọn họ cũng là biết đến vừa nhìn thấy cái này hắc liên nhất thời biết là người nào giao trì nói ra sư huy nga la hầu không là chết sao vì sao lại còn sống chúng ta có nên hay không nói cho láo ra h ạ o thiên cũng cảm thấy vậy lập tức nói ra tốt chúng ta đi tử tiêu c u n g lập tức hai người đem đế hậu bảo phục đ ổ i thành đ ạ o bảo cùng một chỗ tiến nhập hỗn độn hai người ở tử tiêu c u n g đợi lâu như vậy tự nhiên là quen việc dễ làm ba đệ tử khấu kiến lao r a cung trúc lao r a thánh thọ vô cương mời lao r a hiện thân đệ tử có việc cầu kiến hồng quân thân hình từ trung ương trên đạo đài hiện thân chuyện gì hạo thiên vội và nói g n khởi bẩm lao gia trong tam giới lại xuất hiện diệt thế hát liên chỉ sợ là la hầu phục sinh đệ tử chuyên tới để thỉnh giáo hồng quân thản như nói hắn không phải là hắn ta cũng sẽ không ta tồn tại tức là đạo lý ngươi trở lại đi hiển nhiên hồng quân là thanh trừ chuyện này nhất định là rõ ràng bất quá hồng quân không muốn can thiệp hồng quân biến mất sau hạo thiên cùng giao chỉ lẫn nhau nhìn nhau hạo thiên nói ra sư muội chúng ta trở về đi thôi hai người không biết hồng quân rốt cuộc là ý tưởng gì vì sao hắc liên hội ở thời điểm này xuất thế đại biểu cái gì ba cái này không người có thể biết rõ hắc liên phách lối ở tam giới phi hành một vòng về sau liên bắt đầu ở phía tây h i ể n hình vô thiên cầm trong tay thí thần thương khoanh chân ngồi ở hắc liên a i quy trên đầu có cái đen như mực bảo tháp tản ra quần quận ma khí vô số ma binh ma tướng cũng xuất hiện trong đó c h u ẩ n thánh cấp bậc liền nằm cái không biết những người này đã từng ở nơi nào vô thiên phách lối t r ọ c giận một ít đại thần trong nháy mắt mấy cái đại thần đi tới vô thiên nơi này theo thứ tự là vẻ mặt sát khí bốn trăm tám mươi bảy minh hà vẻ mặt tâm hiểm côn bằng còn có khí như đấu như lôi trạch lôi trạch đại thần tính khí cực kỳ hòa bạo lập tức gầm thét lên ngươi là ai dám lớn lối như vậy vô thiên nhàn nhạt nhìn lôi trạch một cái nói ra ngươi lai là lôi trạch đại thần tiểu ngưỡng đại danh vị này hẳn là minh hà đạo hữu đi vị này là côn bằng đạo hữu côn bằng giờ phút này bỗng nhi ngươi là người phương nào la hầu vô thiên t h ẳ n g nhiên nói bổn tọa vô thiên vô thiên ngươi cùng la hầu quan hệ thế nào vì sao lại có hắn linh bảo hiển nhiên vô thiên không biết la hầu là ai bởi vì vô thiên chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc qua hầu n g h i hỏi la hầu là ai ngươi nói bản tôn linh bảo là của hắn côn bằng đặc biệt hiếu kỳ ngạc nhiên lắc đầu nói ra quay thai quay thai la hầu đã sống chết cùng đạo tổ đại chiến tự bạo mà chết không nghĩ tới khí tức của ngươi cùng la hầu giống như vậy hơn nữa còn mang theo la hầu linh bảo cũng là ma khí quay cuồng chẳng lẽ ngươi cũng muốn xây ma giáo chương ô n bằng mà nói n mà ấ t t h h i Côn ba n g đạo hữu trăm sáu mươi tám tam tộc tìm tơ ý cứ a không nghĩ tới vô thiên đối với mình tiếp t r ư ớ c cái gì đều không biết nhất thời thoáng sửng sốt đạo hữu thật cái gì đều không biết long hán đại kiếp côn bằng đúng là một kinh nghiệm bản thân g ư i khi đó thì có bắc minh tri thần xưng hô đây chính là vì cái gì trúc long sau khi xuất thế xưng hồ côn bằng vì n g ư y i một cái đường đường bắc minh c h i thần thế mà làm yêu tộc yêu sư ba lúc kia côn bằng đã là đỉnh cấp đại năng không vào truyền thánh nhưng là cũng là đại la kim tiên đ ỉ n h phong tồn tại ba lúc kia truyền thánh cũng là hỗn độn thần ma kỳ thực la hầu cũng là hỗn độn thần ma một cái ma đạo pháp tắc hóa thân khai thiên thời điểm đ ả o thoát sau đó cùng tiên tiên trọc khí hợp nhất biến hóa mà ra trở thành la hầu vô thiên cao mày lắc đầu nói ra bản tôn xuất thế đến nay hoàn toàn không có đã từng trí nhớ cũng chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào xác thực không biết mời côn bằng đạo hữu chỉ giáo long hán đại tiếp thật sự là quá xa vời biết rõ cái này vốn là không nhiều mà vô thiên xác thực chưa có tiếp xúc qua những đại thần này thông người tự nhiên là không thể nào biết được vô thiên chỉ là lén lén lút lút tìm tới như lai mà như lai xuất thế quá vãn cũng sẽ không cùng vô thiên nói mấy cái này côn bằng nói ra thời đại thượng cổ cũng tồn tại qua ma giáo giáo chủ la hầu chính là là đương thời đại năng đạo hữu những cái này linh bảo tất cả đều là hắn độ vận ma tổ chức rồi những cái này linh bảo biến mất không thấy gì nữa vô thiên nhất thời giật mình nói ra lại có việc này bản tôn sau khi xuất thế c h ắ c không được sẽ có từ nơi sâu xa cảm ứng tìm được những cái này linh bảo côn bằng thở dài nói ra xem ra đạo hữu là ma tổ tại thế c h i thân kỳ thực vô thiên nói là cùng la hầu một thể cũng không đủ bất quá la hầu sắc thực chết rồi nhưng là la hầu trọc khí b u ồ n nguyên vừa trầm ở trong hồng hoang đại địa lại ra đ ợ i một cái mới sinh mệnh đây chính là vô thiên vô thiên gật gật đầu nói bản tôn đa tạo yêu sư cáo chi c h i ân côn bằng thở dài nói ra ma tổ cũng là ma tổ năm đó tu vi cao tuyệt chưa từng nghị tiếp này đạo hữu tu vi cũng như vậy cao siêu đã là trạm tam thi cấp bậc tam giới gần như không tồn tại à nói xong côn bằng lắc đầu tràn đầy t h ở d à i tiêu hùng cũng là tiêu hùng cho dù là lại ra đời vẫn là có một không hai quân hùng vô thiên cười ha ha nói hôm nay là bản tôn sáng tạo ma giáo này g đã trúng tương lai không bằng cho làm chứng làm sao nhìn thấy đối phương là bậc này cao nhân ba người cũng đều không tâm tư là địch cũng là lao hoa đầu làm thế nào có thể tùy tiện cùng cường giả sinh ra nhân quả lập tức đáp ứng nhìn xem vô thiên lập giáo không thiên ma giáo liền ở tây mưu hạ châu lập giáo lấy thập nhị phẩm hắc liên chấn áp khí vận vô thiên vì ma giáo giáo chủ đây là tây mưu hạ châu một tòa thật to đại sơn đổi tên thánh ma phong phía trên xây dựng có thiên ma c u n g thủ hạ ngũ đại hộ pháp còn có ma giáo và ma toàn bộ sơn phong ma khí quay cuồng s ắ t khí dày đặc vô thiên vừa mới lập giáo không lâu đông nhiên bay tới ba tổ người từ ba phương hướng bay tới nhưng lại cùng đã nói xong đồng dạng trong đó một tổ hai người côn bằng mắt sắc cười nói với vô thiên vô thiên giáo chủ ngươi đ ị c h nhân đến vô thiên n mỹ m à y nhìn về phía phương xa chỉ chốc lát sau ba cái lao giả đến chính là trúc l o n g ngọc kỳ lân do phượng khổng tên bốn người ba người giờ phút này không phải vì địch thế mà toàn bộ đều nhìn về vô thiên trên mặt mang coi là kẻ thủ thân sắc ma giáo k vô, ta vô thiên giờ n h v phút i này h i ê n n trong lòng cũng là tràn đầy s á c ý sắc ý trong nháy mắt bắt đầu bù đắp còn như thực chất đồng dạng vô thiên không biết vì sao rõ ràng chưa từng gặp qua bọn họ nhưng là tâm địa lại tràn đầy hận ý tràn đầy sợ ý hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh đồng dạng vô thiên lập tức dùng thí thần thương nhất chỉ nói ra tốt hôm nay bản tôn liền muốn xem các ngươi một chút bản lãnh gì là xa luân chiến hay là cùng một chỗ do phượng lập tức nói ra ba lão phu tới trước chín ngươi nhìn xem ngươi cái này l à hầu chuyển thế chi thân có bản lãnh gì k h ô n g t i ê n lập tức nói ra đại trưởng lão khoan đã người này ta đến chiến hắn do phượng gật gật đầu nói tốt thiếu tộc trưởng cẩn thận khổng tiên trực tiếp bay xuống ở vô thiên phụ cận nói ra vô thiên ta đến chín ngươi vô thiên nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống khổng tước bỗng nhiên nhãn quan g ngưng tụ tiếp lấy thông tin ê sát ý từ trên t h ầ n vô thiên xuất hiện luôn có cái thanh â m ở vô thiên đáy lòng hô giết chết hắn giết chết hắn nhất định phải giết chết hắn vô thiên lập tức ngăn chặn cái này cổ sát ý n ế u mày thầm nghĩ bản tôn cùng hắn từ không thấy mặt vì sao lại có mãnh liệt như vậy dục vọng muốn giết chết hắn mà khổng t u y ê n đồng dạng là một loại cái này cũng suy nghi đối vô thiên chán ghét cùng cực hận không thể lập tức đem vô thiên hóa thành vỡ nát sát ý đằng không mà lên khổng tiên kinh hại rất lợi h ạ i cũng không hiệu loại này không khống chế được sát sau lưng ngũ sắc thần quang hư ảnh không ở lấp lóe người là khổng tuyên cựu ngưỡng đại danh không thẹn vì thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân vô thiên hiếp mắt nói ra nhưng là trong lòng cảnh giác hết sức người là vô thiên quả nhiên lợi hại về phần thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất ta không dám nhận khổng tuyên ngưng trọng nói ra khổng tuyên hiện tại pháp lực hơi thấp tại vô thiên nhưng là có ngũ sắc thần quang tiên p h ù ở tự nhiên là lợi hại vô cùng dù sao năm đó cựu liền chuẩn đề cũng dám khoa tay mấy chiêu một n g ụ lại nuốt lấy như lai hô ngũ sắc thần quang là khổng tuyên bản bệnh thần thông lại thanh hoàng đỏ bạch h năm căn ngũ mao tạo thành vì tiên tiên ngũ hành vô vật bất soát bất kỳ pháp bảo nào thần t h ô n g chỉ cần ở ngũ hành chỉ loại lập tức bị quét đi có thể xưng nghịch thiên thần thông vô thiên đưa tay cầm lên thí thần thương nói ra hôm nay bản tôn liền kiến thức hạ ngươi cái này thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân có thế nào khó lường thần thông xem thương khổng t ê n cũng sẽ không chịu đựng sắc ý sau lưng thoáng như khổng tức khai bình đồng dạng mỹ lệ tươi đẹp thanh hoàng đọ bạch hắc ngũ sắc h à o quang l o ạ ra đến giống như năm đạo lưu quang tiêu đốt hướng vô thiên thí thần thương to lớn khổng tức đầu như ẩn như hiện tìm cơ hội nuốt vào vô thiên Nếu chương một u y ba trăm t sáu mươi chín vô thiên chiến khổng tuyên hai người quyết chiến xác thực đánh kinh tiên động địa vô thiên pháp lực cao hơn khổng tuyên nhưng lại có chút bó tay bó chân khổng tuyên vô sắc thần quang quả thực lợi hại thiên hạ vạn vật rất ít không hề ngũ hành phía dưới chỉ cần là ngũ hành pháp bảo hoặc là pháp thuật luôn luôn bị ngũ sắc thần quang khác b khổng tiên đ lạnh lùng nói ra vô thiên cũng không e ngại mà chính là không hiểu liền hỏi đáy lòng đối với ngươi cũng có sát ý mãnh liệt ngươi có thể cáo chi bản tôn vì sao k h ô n g tiên nghe được không ngày về sau đông nhiên cười ha hà ngươi cũng có sát ý mãnh liệt như thế thật tốt ngươi quả nhiên là la hầu vô thiên chịu chết đi vô thiên nhìn xem phía dưới phương viên trăm triệu dặm đều có phạm nhân thế là nói ra ở chỗ này không thi triển được vô tiên không sợ chút nào cũng hiện ra ước vạn trượng phát thân đầu đỉnh thiên ma tháp ti ti hắc khí rủ xuống thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là thể hiện ra cực phẩm linh bảo phong thái cùng thiên ma tháp lẫn nhau kết hợp phòng ngự có thể xưng ô quy sắc ô quy sắc một cái thần thông cường hãn một cái pháp lực vô song hai người ở trong hỗn độn này không lưu tay nữa toàn lực thi t r i ể n ra liền đánh vô thiên liền hỏi ngươi nói bản tôn là la hầu vì sao nói như vậy k h ô n g t i ê n hừ lạnh nói xem ra ngươi là la hầu nhưng lại không có la hầu trí nhớ một thể không phải một người thôi bất quá ma giáo còn có thể ở xuất hiện thật đúng là thần kỳ vô thiên vốn chính là sở hữu la hầu vô ý thức thân thể nói hắn là la hầu cũng được nói không là ta được la hầu kích động long phượng kỳ lân tam tộc đại chiến cuối cùng bị hồng quân điệu giải về sau chỉ huy sống sót tiên thiên thần ma cùng tam tộc nhân viên tiến hành kỳ hạn một trăm vạn năm diệt ma chi chiến cuối cùng tam tộc cơ hồ tổn thất hầu như không còn la hầu ngàn ước ma binh cũng toàn bộ bỏ mình khai thiên còn để lại hỗn độn thần ma trừ bỏ hồng quân toàn bộ vất lạc mấy trăm vạn năm chiến tranh nhuộm la hầu tiềm thức đối phượng tộc hận thâm căn cố đế cho nên mới sẽ mạnh mẽ như vậy s á c ý khổng tiên là phượng hoàng nhi tử tự nhiên cũng có thâm căn cố đế s á c ý hỗn độn vô biên vô hạn không có thượng hạ tứ phương tam giới cùng hỗn độn so ra là vô cùng tiểu dựa vào thánh nhân một bước tầm đó ức ức vạn giảm tốc độ liền xem như mấy cái nguyên hội cũng đừng hỏng tìm kiếm hỗn độn tam giới không ổn định pháp lực không thi triển được nhưng là ở trong cái giám sự tình không có vô thiên pháp lực cao hơn khổng tuyên không ít dù sao chạm tam thi nhưng là cuối cùng không phải cùng thánh nhân đồng dạng pháp lực m u ố n chiến thắng khổng tuyên lại cũng không dễ dàng làm là giữa thiên địa cái thứ nhất k h ổ n g tước khổng tuyên tuyệt n t u y kỹ có hai cái một cái là không có gì không ướt một cái là vô vật bất soát ba hiện tại hai người hoàn toàn bị thượng cổ nhân quả cựu hận đốt đều hận không thể lập tức nghiền ép chết đối phương mới được về phần ma phật ở giữa tranh đấu bọn họ đều sẽ không để ý những thứ này vô thiên cùng khổng tuyên đáy lòng đều hận không thể lập tức xé nát đối phương dù sao thượng cổ ma giáo cùng thượng cổ phượng tộc đánh mấy trăm văn năm triết tộc nhân trăm ước na g à ước ở đâu là dễ dàng như vậy liền tới ra ba nguyên b ả n thực lực của ma giáo cùng ba trong tộc một cái không sai bị lắm qua la hầu t í n h kế tam tộc đại chiến đến sau cùng tổn thất nặng nề đó là không cần phải nói hậu kỳ tam tộc liên hiệp thực lực mới cùng ma giáo không sai bị lắm ước vạn trượng cự đại khổng tức ở trong hỗn độn phi vũ ngũ sắc thần quan g cơ hồ che đậy mảnh này ước vạn trượng không gian bất luận cái gì ngũ hành pháp thuật pháp bảo toàn bộ cũng vô dụng vô thiên cũng là hiện ra ước vạn trượng pháp thân phòng ngự cái này ô quy xác khổng tiên thật đúng là không đánh tắt được tay cầm thí thần t ư ờ n g bị hỗn mười t h á n h uy lực có thể bị khổng tuyên hóa dài năm sáu phần mười còn dư lại lại không đủ thương tổn khổng tuyên đánh lửa n g a y cơ hồ rằng có cấp độ người có tên i c â y có bóng khổng tuyên năng lực là tam giới công nhận hắn không cần p h á t bảo thiên phú uy lực liền tốt qua tất cả c ự c phẩm linh bảo các lộ đại thần đều chú ý tới vô thiên cùng khổng tuyên đại chiến tất cả đều là không nhịn được sợ hãi t h ả n phục côn bằng thở dài nói ra la hầu kiếp này c h i thân so kiếp trước càng thêm cường đại nhưng mà thế giới đã biến côn bằng nói như vậy cũng là có đạo lý kiếp trước la hầu mặc dù là thiên hạ đệ nhất nhân bất quá khi đó không có trần thánh tri pháp la hầu tù vi mới xuất chúng ba nhưng mà thế giới đã biến liền xem như la hầu đã từng có uy danh lớn như vậy hiện tại xuất thế cũng rất khó lại có thêm r a mẩu bất quá trận đại chiến này cũng xem như là vô thiên đánh ra uy phong bởi vì điều này đại biểu tam giới đệ nhất chi chiến bởi vì khổng tuyến thiên phú nguyên nhân âm dương ngũ hành tất cả đều bị khổng tuyến khắc vô thiên cảnh giới cao hơn khổng tuyên đối pháp bảo trưởng khổng cao hơn khổng tuyên cho nên khổng tuyến không có khả năng quất đi bất quá nhưng cũng có thể áp chế vô thiên năm sáu phần mười thực lực hiện tại vô thiên vẫn như cũ chiếm thượng phong minh hà cũng thở dài nói ra nếu như là bần đạo ứng đối khổng tuyên tuyệt đối không dám dùng g i n g pháp bảo khẳng định không địch lại khổng tuyên nhưng mà vô thiên lại có thể trưởng khống pháp bảo của mình không bị lấy đi còn có thể áp chế khổng tuyên coi như không bằng tiền thế ở hiện tại cũng xứng đáng tam giới người thứ nhất lôi trạch ôm ôm nói xác thực sớm nghe nói về ma tộc la hầu thanh danh hiến hách kiếp trước chưa từng thấy đến không nghĩ tới kiếp này c h i thân cũng là lợi hại như vậy ta lôi trạch bội phụ mà tam tộc trưởng tất cả đều hướng về trận này quyết chiến ba người tất cả đều kinh hại không thôi bởi vì bọn hắn biết rõ nếu để cho bọn họ đi lên đã sớm t u a một bộ h á cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm bảy mươi kinh biến vô thiên cùng khổng tuyên đại chiến tam tộc trưởng biết rõ khổng tuyên không phải là đối thủ của vô thiên phượng tộc hư lệnh nói ma giáo tặc tử âm ngoan đốc các chúng ta t r ư ớ c thả xuống thành kiến cùng một chỗ chạm sát ma giáo tặc tử hai vị ý như thế nào tam tộc tiêu vong cũng là ma tổ la hầu tạo thành tam tộc đều là hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi t r ú c long gật gật đầu nói ba tuy nhiên lấy nhiều t h ắ n g ít không tính công bình bất quá đối với ma giáo tặc tử cũng không cần nói những cái này ngọc kỳ lân gật đầu nói cũng tốt chúng ta tam tộc cùng một chỗ diệt ma diệt ma về sau chúng ta ở liễu kết chúng ta nhấn quả ba người nói tốt về sau trong nháy mắt tất cả đều gia nhập vây công vô thiên danh sách vô thiên nhất thời đại hận nói ra các ngươi tam tộc h è n hạ vô sỉ minh p h ư ợ n g hư lạnh nói đối tại các ngươi những cái này ma giáo tạc tử có lời gì dễ nói chịu chết đi lập tức ba người riêng phần mình cầm ra bản thân cực phẩm linh bảo toàn lực công kích vô thiên năm cái đỉnh cấp chuẩn thánh đại chiến nhất thời nhượng cái này ư ớ c ư ớ c bên trong bên trong phương viên tất cả đều náo động đứng lên hỗn độn chi khí bành trướng địa thủy hỏa phong lộn xộn hết sức chỉ cần một cái đại la kim tiên chạy đến nơi đây ổn thỏa trong nháy mắt sẽ chết chỉ có những đại thần này mới có thể ở chỗ này đặt chân trận đại chiến này đã hấp dẫn tam giới đại thần nhạc quang mấy cái thánh nhân cũng đều hướng về vô thiên hiện tại liền xem như có bản lãnh thông thiên cũng không phải bốn người đối thủ bốn người cũng là tam giới đại năng còn có khổng tuyên vị này thánh nhân phía giới đệ nhất cao thủ ở nhất thời vô thiên liền chống đỡ hết nổi hai cái phòng ngự trí bảo cũng bảo hộ không được tự thân vô thiên miệng đầy phun máu vô cùng thê thảm không biết chịu bao nhiêu cái đ ỗ n g nhiên vô thiên cười ha ha đứng lên các ngươi bốn người cho rằng hôm nay có thể g i ế t bạn tôn sao đừng mơ tưởng nhìn ta ma diễm gì thế bốn người vốn không có để ý vô thiên câu nói này tò m ọ nhìn vô thiên nhìn xem vô thiên muốn làm gì không nghĩ tới vô thiên đang để trong lòng bốn người công kích đ ỗ n g nhiên ngồi ở hắc liên bên trên bắt đầu cấp tốc xoay tròn lần này thiên địa lượng kiếp đã tiến hành năm mươi năm tam giới đại thần đã chết mấy ngàn cái đặc biệt là tử tiêu cùng ba khách đã chết đi hơn chín thành giữa thiên địa này sát khí là biết bao nồng hậu dày đặc mà hắc liên xoay tròn thời điểm trong thiên địa sát khí bỗng nhiên bắt đầu hướng vô thiên ngưng tụ đến liên tục không ngừng rót vào hắc liên ba hiện tại hắc liên tốc độ xoay tròn nhanh vô cùng nhanh đến cho dù là đại thần cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ tam giới sát khí là biết bao nồng hậu dày đặc t ă n g thêm hiện tại chính là đại kiếp thời điểm s á t khí càng là không gì s á n h kịp ba hiện tại vô thiên liền phảng phất một cái h ạ c động đồng dạng chung quanh s á t khí tạo thành một cái tinh hệ ở vây quanh vô thiên xoay tròn không sai tuyệt đối có một cái tinh hệ lớn như vậy hơn nữa vừa đến đen nhánh quang trụ trực tiếp ánh mắt đến hỗn độn vô biên phía trên tựa hồ giống như là cầu thông thiên địa bốn người không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng là biết rõ tuyệt đối không đơn giản t r ú c long tái nhận sợi dâu run d ậ y nói ra không tốt chúng ta nhanh lên ngăn cản hắn không tuyên ba người cũng biết không đơn giản lập tức bốn người phát động tuyệt chiêu lợi hại nhất đánh tới hướng vô thiên bốn cái quyết định c h u ẩ n thánh toàn lực nhất kích trực tiếp tạo thành hỗn độn cực lớn rung động ba nhưng mà công kích mãnh liệt như vậy lại trực tiếp bị xoay tròn sát khí cắn n u ố t mất thế mà vô hiệu một chút đều không có chút nào tác dụng là vô hiệu ba hiện tại không trời đã tạo thành một cái to lớn hát sắc tinh hệ mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức cái này cố hủy diệt khí tức che khuất bầu trời c ỗ khí tức kia đã sớm siêu việt một cái c h u ẩ n thánh nên có khí tức kia đã n ớ m s i u việt một cái truyền thánh nên có khí tức kia đã sớm siêu việt một cái t r u y ề thánh nhân lao tử gật gật đầu nói chư vị không nên đa lễ côn bằng vội vàng hỏi lão tử đạo đây là cái gì vì sao vô thiên khí tức sẽ thay đổi khổng lồ như vậy lao tử h í p mắt nhìn xem cái này kinh khủng hát sắc tinh hệ trực tiếp ném ra dẹp quái đập tới đây chính là thánh nhân nhất kích dẹp quái quen thuộc ở giữa đã đến hát sắc tinh hệ hạch tâm nơi này kết kết thật thật gõ lên cỗ kia hát sắc quang trụ ba nhưng mà làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra quang trụ thế mà không có phá thoái phản mới bắt đầu phát sinh to lớn hấp lực bắt đầu hấp thu biển quải lao tử nhất thời kinh hãi nói ra điều đó không có khả năng sao sẽ như thế lao tử không còn nghiêm trọng bình tĩnh lập tức toàn lực muốn kéo về chính mình biển quải nhưng mà biển quải không hề động một chút、nào. Lão Tử giờ phút thể giờ không này có ba ì n tĩnh, h trực tiếp xuất r t hiện á cực Côn cực sắc đồ, đỉnh đầu đạo đồ đến huyền hoàng tháp. Vợ ở sói. Từng đạo huyền hoàng ngẫu khí thong xuống, tử dấm lên thái cực thẳng tháp. khí thái hát h quang Tử vợ sói. i Lão dấm Ba trụ. tại tinh hệ bên ngoài lấy sát khí cùng hỗn độn chi khí tạo thành mà trung ương khu vực lại là kinh khủng hủy diện chi khí l ã o tử trong mắt mang theo n g ư n g trọng nơi này hấp lực cường đại muốn đem l ã o tử hút đi vào nhưng mà thiên địa kim tiểu củng cố hết sức hát s ắ c tinh hệ vô năng bất lực lao tử đi tới hát xác quang trụ phía trước khẽ vươn tay kéo lại biển quải trong nháy mắt rút ra tiếp lấy lao tử trực tiếp vận dụng thánh nhân chi lực tay cầm biển quải gõ hướng hát s á c quang trụ nhưng mà hát s á c quang trụ thế mà vẫn là không nhúc n í c h tí nào trong nháy mắt liền đem biển quải bắn trở về nhìn thấy người sống xuất thủ đều không được nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt không lúc này thánh nhân khác tất cả đều tới thông thiên ở năm mươi năm này bên trong đã luyện hóa hôn đ ộ t chung cũng đến đây lao tử nhìn nói với nguyên thủy thiên tôn sư đ ệ ngươi dùng bản cổ phiên thử xem nhìn xem có thể hay không đánh vỡ nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu nói t u t vần đạo liền thử xem làm vì thiên địa đệ nhất công kích trí bảo bàn cổ phiên là bực nào lợi hại bàn cổ phiên trí cao vô thượng khai thiên thành khí sở hữu xé rách hỗn độn chi uy vỡ nát thời không chi lực thống ngự vạn pháp chi công khai thiên tích địa chi năng chi phối ba đại đạo h ảo nghĩa đứng đầu lực h ảo nghĩa tam đại tiên thiên trí bảo đứng đầu danh xưng tất cả phòng ngự pháp bảo khắc tinh sát phạt tạo hóa càng là đứng hàng tiên đạo thứ nhất nguyên thủy thiên tôn chứng đạo trí bảo nguyên thủy xiển giáo c h â n giáo cơ bàn cổ khai thiên phủ phủ nhận biến thành hiện lên hỗn độn huyền hoàng sắc cờ trên hạ thể đô thiên thần sát chi khí tràn trệ bừng bừng phần chấn t h ư n h ư muốn hủy diện hỗn độn lại khai thiên đ i ệ phiên diện hiện hiện có bản cổ đại thần khai thiên tích địa không trên cảnh tượng cờ bên ngoài có đại đạo sấm luôn đại đạo huyền cơ vờn quanh trên đó cờ bên trong có khai thiên phủ lục bản cổ đại đạo ẩn hiện trong đó ngũ s á t hào quang chiếu dọi chư thiên bản cổ thánh uy c h ấ n nhiếp ở trong gầm trời cho dù là bất tử bất diện thiên đạo thánh nhân cũng e ngại sở hữu khai thiên tích địa chi năng bản cổ cờ nguyên thủy thiên tôn nhìn đến lao tử đều không thể ra sức biết rõ tình thế tính nghiêm trọng lập tức muốn ra tay toàn lực công việc một bộ h á cám văn học tàn nhẫn mẫu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực. lao tử lớn tiếng nói sư đ ệ dùng mạnh nhất chiêu thức thử xem bàn cổ phiên có bốn đại t u y ệ t chiêu khai thiên khí nhận người phá ảo nghĩa thi triển phương pháp này có thể khai thiên tích đ ị a tạo hóa huyền quang người lập ảo nghĩa thi triển phương pháp này có thể diễn hóa địa thủy hòa phong chư tiên h hồng nông người cầm ảo nghĩa thi triển phương pháp này có thể diễn biến ra hỗn độn thế giới tận thế thiên phạt người diện ảo nghĩa thi triển phương pháp này có thể triệu hoán giả khai thiên thần phủ mà lao tử thì là nhuộn nguyên thủy tiên tôn trực tiếp thi triển chiều thứ tư trực tiếp triệu hoán khai thiên phủ tuy nhiên không bằng nguyên bản nhưng lại có khai thiên phụ tất cả công kích sắp bén bởi vì bản cổ phiên là khai thiên phụ phủ nhận biến thành cực tốc chủ công kích dùng còn lại mỗi cái thánh nhân tất cả đều đang ngó chừng cái này to lớn hủy diệt tinh hệ trong đó không trời đã không thấy tựa hồ tiến nhập trung tâm trong hát động nguyên thủy thiên tôn hít sâu một hơi nói ra tốt lập tức nguyên thủy thiên tôn trực tiếp tay cầm bản cổ phiên lắc lư trong miệng ở n i ệ m cái gì chú ngữ chỉ chốc lát sau một cố cường đại hủy diệt chi khí xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trong tay bản cổ phiên không thấy một chuôi hát sắc dịu xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trong tay bởi vì đây là bản cổ phiên bi cho nên mà không phải hỗn độn trí bảo vẹn vẹn tiên tiên trí bảo hơn nữa bộ dáng cũng không phải khai thiên phủ dáng vẻ vẹn vẹn hát s á t hủy diệt phủ nhìn xem cái này c ố cường đại hủy diệt chi khí tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa tất cả đều hàng loạt kinh h ả i không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn tuyệt chiêu khủng bố như vậy nguyên thủy thiên tôn d ơ b a lên trực tiếp ngóng nhìn hát s á t hạch tâm lập tức hét lớn một tiếng hủy diệt nhất thời cường đại d ị u mang theo diệt thế khí thức biến thành một cái tinh hệ đồng dạng cực lớn trực tiếp chém về phía hủy diệt hạch tâm một cách này đã xuất hiện khai thiên tích địa công hiệu cái này một cái tinh hệ cười to hỗn c h ọ c khí hạ xuống thế mà khai xuất một mảnh chân không cây mở hỗn độn về sau tiếp lấy lại bắt đầu khép kín nếu như có người có thể đứng vững không cho khép lại mà nói khả năng lại là một phương đại thế giới mà giờ khắc này là vì chạm diệt cái này hát sắc đồ vật mà không phải nói muốn khai thiên nhìn thấy dịu bông u xuống cái này hát sắc tinh hệ rung động đông nhiên hát sắc quang trụ càng thêm là loài sáng tựa hồ cái này hát sắc trong cổ s a n g có vô cùng năng lượng、Phúc. hát sắc tinh hệ cùng nguyên thủy dịu đụng vào nhau hiểu khiến người ta mở rộng tầm mắt chuyện xuất hiện hai cố hủy diệt chi khí đột nhiên và chạm đứng lên ba cái này hát sắc tinh hệ cũng không có pháoáoái Mà Nguyên trận h Thiên Tôn toàn lực nhất kích cũng không phản. ủ y Tôn toàn t cũng công mà lực này va chạm trong nháy mắt tạo thành một đạo hủy diệt phong bạo hướng ra bên ngoài l à n tràn côn bằng nhất thời quá sợ hãi không tốt cháy mau ba cái này hủy diệt phong bạo uy lực tuyệt đối là thánh nhân uy lực côn bằng rời đi dương cánh cựu thiên côn bằng tốc độ phát huy đến cực hạn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt côn bằng liền chạy ra ngoài vô cùng xa khoảng cách những người khác cũng đều biết nguy hiểm đồng thời bắt đầu chạy trốn bất quá đều không có côn bằng tốc độ những người này khó khăn lắm bị hủy diệt phong bạo tác động đến tất cả đều là của thổ màu tươi khổng tuyên kinh hãi nói ra đây là vì cái gì vừa mới cái này vô thiên cái này không phải là đối thủ của chúng ta vì sao chỉ chớp mắt liền có thể cùng chúng ta đ ị ợ h nổi điểm ấy lại là quá kỳ quái vừa mới vô thiên vẫn là thân bị trọng thương vì sao đột nhiên trở nên liền thánh nhân cũng không là đối thủ côn bằng quả nhiên kinh hãi nói ra ba cái này vô thiên trên thân tuyệt đối cất g i ấ u thiên địa đại bí mật chúng ta xem trước một chút thánh nhân giải quyết như thế nào đi cái này cố hủy diệt phong bạo t r ù n g kích đối với thánh nhân mà nói xác thực tính không được cái gì riêng phần mình dùng pháp bảo trả lại mà nguyên thủy thiên tôn kinh hãi nói ra làm sao có thể sao sẽ như thế hắn một cái nho nhỏ t r u y n thánh như thế nào có thực lực như thế thánh nhân khác toàn bộ đều đến nguyên thủy thiên tôn bên người nữ hoa kinh thanh hỏi thăm nguyên thủy sư huynh vật này liền ngươi cũng vô pháp phá hủy nguyên thủy thiên tôn nhữ mày nói ra không thể vật này không biết vì sao như vậy củng cố căn bản không đánh tan được chuẩn đề kinh dị nói ra sao sẽ như thế cái kia vô thiên bất quá là một c h u ẩ n thánh sao sẽ trở nên lợi hại như vậy lao tử nhữ mày nói ra căn này vô thiên không quan hệ mà chính là cùng cái kia hát sắc quang trụ mọi người giờ phút này toàn bộ đều nhìn về hát sắc hạch tâm cái kia hát sắc q u a n trụ liền như là ẩn tinh đồng dạng một đầu dài vô cùng c ộ sáng đưa về phía vô cùng cao phía trên tiếp dẫn hỏi thăm,、lao、tử đạo hưu, cái này hát sắc quang trụ hỏi cái cái nói dẫn này quang ngưng lông hưu, mày lao là Lao đạo tử sắc gì? ra, ba cái này vô thiên n vô ô h k gì quan trọng g mà cái này cái h thiên quang trụ tựa ồ là t h đạo chi lực. Ba cái Ba gì? t h i ê n đạo chi lực lao tử những lời này vừa thoát ra tất cả đều kinh hãi vội vàng nhìn hướng lao tử lao tử gật gật đầu nói không sai bần đạo cảm nhận được thiên đạo c h i lực tại bảo vệ vật này nữ hoa vội và nói g n đại sư m i n h vì sao thiên đạo muốn bảo vệ cái này lao tử lắc đầu nói ra bần đạo việt không dám khẳng định có lẽ cũng là vô lượng lượng tiếp muốn bùng nổ tiết ấ u lao năm Tám tử vừa mới dứt lời, lại đưa tới tiếp mới vừa đưa lời, lại d ẫ Nữ chuẩn cùng n để hoa kinh ê u sợ h ã đây c h í là vô lượng lượng、kiếp. Lao vô kiếp. tử hãi í t một ta sâu hơi chúng h nói ra, chúng ta trước y này chờ còn cho thành xem, vật này còn đang trưởng thành trong, t đang nên ê nói đạo đoán tại bảo hoàn một khi trưởng thành hoàn thiện, đoán chừng thì khi vệ hắn, chừng d ệ t thế bi lực. Nữ hoa kinh hãi bi lực. Nữ nói ra đây là vì cái gì vì sao liền xuất hiện diệt thế nguy cơ lao tử thở dài nói ra chúng ta xem trước một chút đi vật này trưởng thành kết thúc đoán chừng sẽ có mấy cái một trăm năm thời gian thông tin nhữ mày nói ra ngay hồ vật n tư lượng lượng đến g lao tử h hôn u đ lời nói sau toàn bộ đều nhìn về địa phương xa xôi cái này không ngừng thôn vệ hỗn độn chi khí còn có tam giới lượng kiếp chi khí hát sắc văn bản giờ phút này thánh nhân ánh mắt tự nhiên có thể nhìn thấy ở bóng tối trung tâm chính là vô thiên cùng diện thế hát liên vô thiên ngồi ở trên diện thế hát liên hai mắt nhắm nghiền tóc đen phi vũ thiên ma tháp giống như một cái nắp đồng dạng tại vô thiên đỉnh đầu toàn bộ nhìn qua giống như một ma bản đồng dạng n ị c h kim đồng hồ xoay tròn giờ khắc này sở hữu thánh nhân tất cả đều động dùng nguyên thủy thiên tôn kinh hãi nói ra cái này cái này cũng là vô lượng lượng kiếp nguyên nhân lao tử gật gật đầu nói đi thôi ta đi bãi kiến lao sư đi lục thánh không dám ở lâu lập tức chạy tới tử tiêu cung đi tới tử tiêu cung về sau sáu người lập tức quỳ xuống b á i kiến ba đệ tử b á i kiến lao sư mời lao sư hiện thân rất nhanh hồng quân thân hình xuất hiện trên đạo đài đứng dậy đi lục t h á n h đứng lên tất cả đều trở lại riêng mình trên chỗ ngồi lao tử làm là đại sư m ì n h đầu tiên nói đến lao sư cái này vô thiên là chuyện gì xảy ra xin lão sư chỉ giáo hồng quân thở dài một tiếng nói ra thiên m ộ ư ơ i ba sinh vạn vật lấy nuôi người động lòng người lại không một vật lấy báo tiên h hơn nữa chúng sinh nhân quả dây dưa bởi vậy thiên đạo c h i hạ liền có lượng kiếp sinh ra nhựa chúng sinh đem một sinh linh khí trở về thiên địa đồng thời cũng qua tự thân nhân quả chúng theo á n ngay h nghĩ mấy lần lượng kiếp phát sinh tam giới linh khí đã tắn đi trở về đến hỗn độn tam giới này ở không cách nào gánh vác chúng sinh lần này lượng kiếp chính là, là linh à l khí chi kiếp thế nhưng chúng sinh nhân quả trọng đại thiên đạo vô pháp liêu kết chúng sinh nhân quả cho nên có vô lượng lượng kiếp ra năm mươi năm này tam giới một mực ở chinh chiến thậm chí khắp nơi có trần thánh đại chiến n h ư n cái này tam giới khắp nơi tồn tại phá toái mặc dù nói chết đi người linh khí hội thiên địa nhưng mà thiên địa tổn hại rất nhiều linh khí liền sẽ tiết lộ đến hôn đ ộ t qua còn có vô cùng sát khí đang ngưng tụ thiên đạo cảm giác được có thể phát động diệt thế đại kiếp cho nên hạ xuống vô biên lực lượng cho vô thiên n h u ự a vô thiên đến chủ trì diệt thế thiên đạo không tồn tại cảm tình thiên đạo hội căn cứ tam giới biến hóa đến hoạt động trình đại kiếp lần này thông thiên luyện hóa hôn đ ộ t chung thiệt giáo khí v ậ n bắt đầu tích lũy huyền môn khí v ậ n viên mãn thiên đạo biết rõ nên phát động diệt thế đại kiếp tất cả về không đây chính là nhân tố bên ngoài cùng nguyên nhân bên trong song trọng ảnh hưởng dưới vô thiên vừa vặn cũng đến xuất thế thực tế đồng thời vô thiên có đại biểu ma, giết hại, hủy diệt. thế là liền để vô thiên đến phát động diệt thế đại k i ế p nguyên thủy thiên tôn hoảng sợ nói ra sư tôn chẳng lẽ liền phải diệt thế sao hồng quân thản n h i ê nói n đại đạo c h i hạ tất cả vạn vật không bền lòng lâu không bền lòng lưu giữ thế giới hủy diệt cùng sinh ra cũng là phải có nghĩa các ngươi không cần kinh hoàng tam giới này pha thoái vô pháp dưỡng dục chúng sinh thiên đạo diệt thế đây là thiên đạo đại thế hiểu thiên đạo tri hạ sẽ có một đường sinh cơ các ngươi có năng lực ngăn cản thiên đạo vần đạo đương nhiên sẽ không quản các ngươi nếu là có thể tranh thủ một đường sinh cơ kia cũng theo các ngươi chi tiện chúng thanh toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem hồng quân đạo tổ trong mắt phảng phất có vô cùng trí tuệ n h ậ t nguyện tinh thần vạn thiên sinh linh phảng phất chỉ ở trong đó đạo tổ trầm mặc chốc lát c h ầ m g i i nói ra vô lượng l ư ợ n g k i ế p d i ệ t thế đại ma mài d i ệ t thế gian vạn vật b a y về hỗn độn đến lúc đó sẽ có bản cổ xuất thế tái tạo h ư n g hoàng các ngươi có gì nghi vấn chi bằng hỏi chúng thánh riêng phần mình chỉnh lý trong lòng nghi vấn lão tử trước hết nhất đặt câu hỏi xin hỏi lao sư bản cổ gì ra đạo tổ sâu nhìn lão tử một cái nói ra đại ma d i t h ế hội lấy thu lấy pháp bảo làm gốc chúng tạo hỗn độn thanh niên bản cổ thai n é n trong đó hỗn độn thanh niên t á i phi ế n tất cả đều ở tam như vậy tam giới hủy diệt về sau những mảnh vụn kia tự nhiên tất cả đều biết thu hồi lao tử lui ra một trung niên đạo nhân tiến lên hỏi thăm ta đợi thánh nhân đem sẽ như thế nào đạo tổ nhàn nhạt nhìn nguyên thủy một cái nói thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo thiên đạo không hủy thánh nhân bất diệt nguyên thủy phản phất thở dài một hơi nguyên thủy vừa mới lui ra thông tin ê liền không kịp chờ đợi tiến lên đặt câu hỏi ta c á c đệ tử làm sao đến sinh đạo tổ ngóng nhìn thông tin nói ra vô lượng lượng kiếp tam giới lục đạo thế gian chúng sinh không có gì ngoài thánh nhân đều là không được sinh tam thanh diên phần mình hỏi xong vấn đề về sau nữ hoa nói ra xin hỏi lão sư cái kia xoay tròn đồ vật thế nhưng là diệt thế đại ma vì sao là vô thiên diệt thế đạo tổ mặt không thay đổi nói ra vô thiên kiếp trước chính là ma tổ la hầu nắm vững sát đạo pháp quyết lại có diệt thế hắc liên tự nhiên là diệt thế người lần này cũng coi là toàn bộ ngày đạo chi số xem như thứ bảy thánh mà diệt thế hắc liên cùng thiên ma tháp hấp thu tam giới sát khí cùng vô lượng hỗn độn chi khí về sau tự nhiên hình thành diệt thế đại ma ba trăm năm n h ì n bảy bảy sau biến là diệt thế thời điểm chuẩn đề kinh hãi nói ra chẳng lẽ vô thiên phải lấy vì diệt thế chứng đạo đạo tổ hơi trầm mặc nói ra đây là thiên đạo tri hạ thứ bảy thánh diệt thế chính là vô thiên chính đạo cơ hội tiếp dẫn thì hỏi t h a m xin hỏi lão sư vô thiên chứng đạo tử khí thế nhưng là hồng vân đạo kia đạo tổ lãnh đạo nói ra chính là thời cơ đã đến tự nhiên quy về vô thiên giờ phút này chúng thánh toàn bộ đều trầm mặc không nghĩ tới lần này là thiên đạo phát ra yêu cầu diệt thế tuy có một đường sinh cơ kia nhưng mà ai có thể tìm tới lão tử giờ phút này tính toán là minh bạch vì sao hồng quân sẽ nói một đường sinh cơ sự t ì n h thật muốn phát động vô lượng l ư ợ tiếp hồng quân nhìn thấy tất cả mọi người đều không có vấn đề rồi nói ra các ngươi thối lui đi các ngươi có ba trăm năm nếu muốn tìm một đường sinh c ư c kia tự nhiên đi tìm nếu như là tìm không được chờ đợi liền có thể chúng thánh vội vàng cung tiễn hồng quân hồng quân xem như thiên đạo một bộ phận d i ệ t thế là thiên đạo phát động hồng quân tự nhiên là không có thể ngăn cản bởi vì thiên đạo phát động không phải vô duyên vô cớ mà chính là thời cơ đã đến liền phát động một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm bảy mươi ba thánh nhân thương nghị lục thánh rời đi tử tiêu cung về sau lão tử thản như nói chư vị có ý nghĩ gì nói một chút đi nguyên thủy thiên tôn cũng nhữ mày nói ra chúng ta m ô n nhân cũng không thể như vậy mặc kệ còn muốn tranh thủ một đường sinh cơ kia đi nếu là thật chuyện không thể làm cũng liền coi như tôi h ta đợi thánh nhân bất tử bất d i ệ t ở khai thiên là được thông thiên không nghĩ tới đại giáo của mình vừa mới có khởi sắc liền gặp sự tình này thở dài nói ra đại sư m i n h còn có ba một trăm năm thời gian ta đợi trước nỗ lực tranh thủ đi vô luận thành bại không thẹn lương tâm chuẩn đề ha ha cười nói đây là thiên đạo đại thế ta đợi vẫn là chớ có vi phạm thiên đạo tiếp dẫn gật gật đầu nói sư đệ nói thật phải nữ o a nhữ mày nói ra ta cũng cho rằng khi tìm kiếm một đường sinh cơ kia nguyên thủy thiên tôn trâm trọng nói tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu chẳng lẽ là bởi vì quý giáo suy thoái cho nên định d i ệ t thế hay sao tốt làm lại từ đầu có phải thế không chuẩn đề không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn trực tiếp vạch trần ra mặt lập tức có chút t ứ c giận h ử d i ệ t thế đây là thiên ý đạo tổ cũng nói là thiên đạo phát ra các ngươi có ý kiến gì không thông thiên t h ẳ n g n h ư n ó i lão sư là trời nói tự nhiên muốn thuận thiên mà làm nhưng mà lao sư một mực ở cường điệu còn có một đường sinh cơ chẳng lẽ tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu nghe không rõ lao tử gật gật đầu nói không sai lão sư bản ý xác thực hy vọng chúng ta có thể tìm tới một đường sinh c ơ kia hồng quân nói lời mặc dù là nhìn như vô tình nhưng mà lần nữa cường điệu tìm kiếm một đường sinh c ơ kia hồng quân bản ý là không hy vọng thế giới này hủy diệt chuẩn đề hư lệnh nói một khi diệt thế đại ma viên mãn chúng ta ai có thể tới và tăng vẫn là khuyên c h ư vị chớ có nghịch thiên mà đi mới tốt diệt thế xác thực trình hợp tiếp dẫn chuẩn đề tâm tư hiện tại huyền môn tam giáo viên mãn thông thiên cũng đã nhận được hôn đ ộ chùng tây phương giáo đem vĩnh viễn không cách nào đối địch với huyền môn không bằng trước diệt thế diệt thế về sau mới một lần nữa n g u đồ dù sao bọ đều là huân nguyên thánh nhân bất tử bất diệt. tăng thêm hiện tại tây phương giáo quá thảm liền một cái c h u ẩ n thánh tôn ngộ không làm sao có thể tới h u y ề n môn tăng giáo không bằng diện thế tốt nguyên thủy thiên tôn đã sớm khó chịu chuẩn đề bởi vì chuẩn đề cổ động nguyên thủy đệ tử đầu nhập vào tây phương giáo đây là một cái nhân quả nguyên thủy một mực rất thù hận trong lòng bị bay đạo này nguyên thủy đương nhiên không thể như vậy coi như xong bây giờ thấy chuẩn đề ngậm lấy bích liên phải gì thế tự nhiên là thù mới hận cũng bạo phát、ừ. chuẩn h đề đạo chúng ta cái này một cái thế giới thánh nhân lại như thế nào có thể danh chính ngôn thuận dưới sự thống trị một cái thế giới b ầ n đạo không nghĩ tới chuẩn đề đạo hữu ngươi như vậy hầu chị thật sự buồn cười ngươi cũng xứng làm thánh nhân nguyên thủy thiên tôn nói có lý vì sao tam thanh sẽ trở thành thánh sẽ thông báo cho thế giới này chính là là bởi vì cái này thế giới là bản cổ đại thần biến thành bọn họ tự nhiên có nhân quả qua sách bản cổ giáo hóa chú n g sinh một khi ở khai thiên tự nhiên sẽ có tân thánh người bọn họ đây tính toán là cái gì tuy nhiên bất tử bất diệt cũng bất quá là tân thế giới giáp danh thánh nhân đây là nguyên thủy thiên tôn không thể nhị được c h ẩ n đệ nhất thời ý lặng không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn thế mà điểm ra hắn nội tâm ẩn nút bí mật tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ đều là ngoại giáo người tự nhiên không tồn tại thống trị câu chuyện vẫn sẽ t r u y ề n lên giáo lúc đầu bọn họ thánh vị cũng là nhận được hơn nữa một khi một lần nữa khai thiên như vậy tất nhiên cần khai thiên thần p h ụ mà khai thiên tam bảo tất nhiên muốn trở về cứ như vậy mà nói tam thanh đối đãi bọn hắn hai người liền không ở có bất kỳ ưu thế nào một khi một lần nữa khai thiên tam thanh chính là biên duyên hóa nhân vật dù sao ở cái trước thế giới bản cổ tam thanh không thể giữ gìn h ư n g hoàng chúng sinh như vậy có tư cách gì ở truyền giáo mà phía tây hai người liền không có cái này cái này lo lắng bởi vì bọn hắn vốn chính là phương ngoại chi nhân mặc dù là thánh nhân bất quá là đạo tổ ký danh đệ tử mặc dù có chút nhân quả nhưng là thiếu nhiều hơn nhiều tỷ như một quốc gia xuất hiện tai nạn như vậy đầu tiên người có trách nhiệm là hoàng đế mà không phải những người khác dù sao hoàng đế mới là quyết định biện pháp người còn lại thần tử thì không có cái quyền lợi này vẹn vẹn phụ trợ tiếp dẫn chuẩn đề làm phụ trợ người nhân quả tự nhiên không lớn nhưng là tam thanh sẽ bị nhân quả quân thân vô duyên tại tranh đoạt tân thế giới đến lúc đó sẽ có m ấ i bản cổ tam thanh đến thay bọn hắn giáo hóa tân thế giới mà tiếp dẫn chuẩn đề là cái thế giới tồn lưu thánh nhân lần nữa truyền giáo đem càng thêm thuận lợi chuẩn đề không nghĩ tới cái này nguyên thủy thiên tôn lại muốn đến nơi này vấn đề trước mặt mọi người chỉ ra nhất thời nhượng chuẩn đề biến sắc chẳng những chuẩn đề biến sắc lao tử cùng thông thiên nữ hoa tất cả đều biến sắc lao tử nhìn nguyên thủy, thiên tôn một cái nói ra. Nàng nguyên thủy sư đệ nói rất đúng bần đạo thế mà không cân nhắc đến điều ấy nữ o a thì là những mày không biết thế giới mới xuất thế có cần hay không hắn nữ o a đến tạo nhân có thể hay không biên duyên hóa thông tin h ê cũng không suy nghĩ nhiều như vậy chủ yếu là bản ý không đành lòng n h ư ợ n g thế giới hủy diệt phải toàn lực tìm kiếm một đường sinh cơ không có hướng lợi ích phương hướng cân nhắc thể chuẩn đ ị nhìn thấy tất cả mọi người biến sắc nhất thời có chút x u ấ ruộng b n g nhiên nhìn về phía nữ hoa có lý do thoái thác lập tức nói ra nữ hoa đạo hưu thế giới mới xuất thế ngươi nắm v ư ơ n g tạo hóa c h i đạo cái này tạo nhân trừ bỏ nữ hoa đạo hưu còn có thể là ai đồng thời nữ hoa đạo hưu vẫn là yêu tộc c h i hoàng nắm vững yêu tộc số mệnh chẳng phải là so bây giờ yêu tộc mạnh bây giờ thế giới nữ hoa đạo hưu yêu tộc chỉ sợ lại không ra mặt ngày đi vẹn vẹn vu tộc liền ngăn chặn yêu tộc nữ hoa đạo hưu vẫn là hào hào cân nhắc cho thỏa đáng chuẩn đề mà nói nhất thời nhượng nữ hoa đột nhiên giật mình đúng a hiện tại thông thiên lấy được hỗn độ chung tất nhiên khí vận phóng đại tương lai cũng là huyền môn tam giáo thế giới cùng ta yêu tộc có quan hệ gì hiện tại ta ở nhân tộc đã không có bao nhiêu khí vận cũng không có bao nhiêu nhân tộc chi nhân ở bái ta cái này thánh mẫu ta đi tìm một đường sinh cơ kia xác thực không cần thiết nghĩ tới đây nữ hoa liền t r ở m ặ c thượng cổ nhân tộc thời điểm cũng là bái nữ hoa vì thánh mẫu nhưng là nhân tộc càng ngày càng dương càng lớn khí vận n h o nhau, nhau. Bị mấy chương á i t á thánh n nhân chia đều, nữ hoa vận càng ngày càng nhỏ.、Tuy、nhiên nữ n h chia hoa khi hoa h đều, Tuy mẫu, là n nữ ngược nhưng g là lại bái hoa h xa xa ít hơn so với điểm tâm thanh, h n n ấy ư ợ nữ h ba ghen trăm bảy mươi bốn mâu thuẫn trở nên gay gắt chuẩn đề lời giải thích nhượng nữ hoa rất tán thành từ từ lui về phía sau không ở tham dự cứu thế sự tình vẫn là câu nói kia thiên đ ị a bất nhân lấy vạn vật vì số cầu thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vi số cầu thiên địa là không có lòng nhân tử thiên địa hủy diệt trọng sinh cũng lại không chút nào bận tâm thiên địa vạn vật sinh tồn thánh nhân bất tử bất diệt diệt trừ lợi ích gốc mắc cũng sẽ không để ý vạn vật hủy diệt trọng sinh hủy diệt cùng tái sinh vốn chính là thiên đạo quy tắc một bộ phận đến thánh nhân cấp độ này cần có cũng là thể nộ g thiên đạo dịch kinh tám n tám sáu m ư q u ẻ trong có một ít quẻ rất rõ ràng trình bày thiên địa quy tắc hủy diệt cùng trọng sinh can vi thiên thiên phong cấu thiên s ơ n đột thiên địa không phong địa xem vùng núi lấy khôn vi đ i ệ ba cái này mấy cái quẻ chậm rãi từ phía dưới bắt đầu biến hóa đây chính là một cái đại thế giới hủy diệt cái này cũng gọi dương cực mà sống âm thịnh cực mà suy thiên địa đạo lý khi càng chậm rãi diễn biến thành khôn về sau toàn bộ thiên địa liền biểu thị hủy diệt tiếp xuống cũng là âm cực sinh dương bắt đầu chia làm khôn vi địa việc này biểu thị thiên địa đã bị tiêu diệt toàn âm trạng thái ba nhưng mà hủy diệt không phải cuối cùng vẹn vẹn bắt đầu đón lấy bên trong cũng là đ ị a lôi phục thuần âm phía dưới cùng nhất bắt đầu nhất dương khôi p h ụ bắt đầu xuất hiện sinh cơ ở tiếp lấy dương khí bắt đầu b ư c lên t r á lâm lại có là đ i ệ thiên thái đến đ i ệ thiên thái thời điểm dương khi đã đuổi âm khí một nửa giờ phút này xem như tốt nhất thời điểm cũng cứ gọi tam dương khai thái đương nhiên dương khí sẽ không đình chỉ lại nói tiếp diễn biến thành lôi thiên đại tráng trạch thiên văn xin sau cùng lại đến cực thịnh thời điểm càn đây chính là một cái luân hồi từ dương cực sinh âm âm cực sinh dương một cái hương thịnh suy vong luân hồi hứng thú có thể nhìn một chút dịch kinh giảng thật dịch kinh cao thâm đem toàn bộ thiên địa quy tắc vạn vật quy tắc trình bày ly xối tới tận cùng đây cũng là thiên đạo luân hồi đây chính là hương thịnh suy vong cái này tam giới vô luận bất luận kẻ nào trừ đi thành nhân đều đang diễn lại cái này hương thịnh suy vong thế giới này cũng là ở diễn lại hương thịnh suy vong hồng hoang là có thể hương thịnh suy vong đến diệt vong thời điểm liền muốn hẳn là diệt vong nhưng mà cái này hồng hoang diễn biến quá nhanh chủ yếu vẫn là chính mình tìm đ ư n g chết không phải một cái bình thường hương thịnh suy vong trình tự cho nên mà cái này tam giới không đến nên thời điểm chết hết lần này tới lần khác đã đến diệt thế lúc trở. như vậy trong đó khẳng định có một đường sinh cơ qua cải biến tất cả những thứ này một cái đại thế giới tồn vong đều hẳn là lấy vạn ước năm làm đơn vị mới là hiểu mà thế giới này mới bao nhiêu năm cầm ngọc đế số tuổi mà nói mới hơn một trăm triệu năm t ă nhưng g t ê m ngọc đế xuất sinh những nguyệt nhiều nhất đế tuế xuất quá bất kìa, ớ c ă m thôi. Dạng thật, dạng này hủy diệt tốc hủy cho nhò nhỏ, nhỏ đều、so、với cái này hồng hoang dạng dù này này với cái cầu độ, địa đều so mà ạ n n h cái y không bình thường. Nhưng mà, thánh ư Nhưng ờ n g h mà, t nhân cũng nói một chút cứu lợi ích nếu là lợi ích không ở diệt l i ề n liền diệt mà bây giờ là gì t h ế đối với tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa có lợi ích đối với tam thanh mà nói là không có một chút chỗ tốt mặc dù nói bất tử bất diệt nhưng mà không lại thu hoạch được khí v ậ n cái này bất tử bất diệt khán giả có ý gì thế giới mới cùng chính mình không có quan hệ có ý gì nguyên thủy thiên tôn xem xét chuẩn đề thuyết phục nữ hoa nhất thời liền liền giận hảo n g u y ê một cái chuẩn đề bưng không xứng là m người cái này vạn thiên chúng sinh ngươi thế mà không có chút nào lòng nhân tử c h u ẩ n đề hư lạnh nói nguyên thủy đạo hữu ngươi cũng đừng giả mù s a mưa nói cái gì nhân tử đối tại chúng ta t h á n h nhân mà nói ngươi bất giác buồn cười sao quả thực là h ư n g n ụ y n g ư ơ i n g u y ê n thủy thực sự sẽ thương cảm thiên địa chúng sinh nguyên thủy thiên tôn trên mặt nhất thời mang theo vẻ không hài lòng nguyên thủy thiên tôn đúng là ưa thích đem đại nghĩa treo ở trên người thuận buồn xôi gió nguyên thủy thiên tôn nhìn tiếp nói với nữ hoa nữ hoa sư muội những cái này nhân tộc có thể đều là người tạo nhân, hậu nhân chẳng lẽ nữ hoa sư muội cũng không quan tâm nữ hoa trầm tư một chút nói ra nguyên thủy sư m i n h đối ta mà nói ngăn cản cũng có thể không ngăn cản cũng có thể như vậy ta chức làm khán giả đi chuẩn đề cười ha ha nói nguyên thủy đạo hữu b ầ n tăng khuyên ngươi không muốn nghịch tiên h mà đi mới tốt nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh nói thua thiệt ngươi còn tự xưng là phật nói cái gì lòng dạ từ bi thực sự là b u ồ n cười chuẩn đề không cần mặt mũi nói thiên đạo quy tắc không có từ bi thuận thiên mà làm mới là đại từ bi nguyên thủy đạo hữu ngươi dối trá nguyên thủy thiên tôn khinh thường cười một tiếng d ễ cần nói chuẩn đề ngươi mở miệng một tiếng dễ thế không quan tâm cái này hồng hoàng chúng sinh cái này hồng hoàng chính là bản cổ đại thần biến thành chuẩn đề ngươi hôm nay nhiều phiên cùng bần đạo khó xử nếu không cho ngươi một cái lợi hại người khác còn nói bần đạo sợ ngươi nguyên thủy đây là muốn động thủ cho chuẩn đề một bài học chuẩn đề phật mẫu sớm cùng nguyên thủy thiên tôn nhân quả dây dưa cũng liền v à o đã mẹ không sợ sức nghe nguyên thủy uy hiếp không những chưa từng lối bước ngược lại khi ê u khích nói nguyên thủy đạo hữu có thủ đoạn gì bần tăng tiếp l ấ y chính là bần tăng thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút bần tăng nhìn xem nguyên thủy đạo hữu bản cổ cờ có thể đổ thành không giải thích d ễ cận nhìn xem nguyên thủy thiên tôn đô thánh nói đúng là nói chuẩn đề thế nhưng là nắm đúng nguy một bên a di đà phật lại nói nguyên thủy đạo hữu lần này sư đệ lại có có chỗ nào không thích đáng còn mời đạo hữu xem ở bần tăng trên mặt như vậy bỏ qua việc này bần tăng vô cùng cảm kích giải thích không người hướng nguyên thủy thi lễ một cái xem như b ồ i tội hai người kêu luôn luôn một cái đóng vai mặt đen một cái đóng vai mặt kiếm tiếp dẫn nhìn thấy muốn động thủ biết rõ chuẩn đề không phải là đối thủ của nguyên thủy sợ rơi ra mặt tranh thủ thời gian giảng hòa muốn nói bạo phát thánh người đại chiến chuẩn đề liền một cái thất bảo diệu thụ như thế nào là công thủ kiêm bị nguyên thủy đối thủ nhất định sẽ rơi ra mặt ba hiện tại chuẩn đề chiếm miệng lưới lợi hại như vậy tiếp dẫn lại để khuyên phối hợp không sai. một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực ư nguyên tiếp dẫn, mặt mũi ngươi dẫn, q á nhiều. n u g thủy thiên tôn cười lạnh một tiếng nói ra a di đà phật ngươi lời ấy bần đạo đã không biết n g h e bao nhiêu lần mặt mũi của ngươi chúng ta đều đã cho không ít ngươi nếu lo lắng đều có thể cùng nhau xuất chiến cùng bần đạo làm qua một trận nói ra như vậy ngôn ngữ thực sự là không muốn thể diện giải thích nguyên thủy thiên tôn khinh bị nhìn về phía a di đà phật nguyên thủy thiên tôn tự tin đối phương không có cái gì linh bảo thực sự là không chút do dự nhục nhã bởi vì lúc này tam thanh là ở một cái trên trận tuyến nguyên thủy thiên tôn cũng là nhìn thấu mới cực điểm trào phúng không nghĩ tới hôm nay nguyên thủy thiên tôn kích động như thế lão tử cũng hơi yên lặng thông thiên cũng trầm tư trong lát biết rõ nguyên thủy thiên tôn nói có lý nguyên thủy thiên tôn tuy nhiên g á é n ghét h ẹ p h ò i nhưng là không có nghĩa là ai q u y thấp nói đến nguyên thủy thiên tôn ai q u y ở trên thông thiên không phải vậy phong thần thời điểm thông thiên bị nguyên thủy thiên tôn nhẹ nhõm đánh bại nguyên thủy thiên tôn tương đương lưu bang mà nói thông thiên tương đương hạng vũ a di đả phật nghe này nhất thời lúng túng không thôi ấy ấy im lặng lại là không biết nên làm sao đáp lời nhìn xem a di đà phật một bộ không đúng dáng vẻ nguyên thủy trong lòng một trận k i n h thường thế nhân đều biết chuẩn đề phật mẫu vô s ỉ kỳ thực a di đà phật cũng là không kém chỉ là vì chuẩn đề phật mẫu danh tiếng quá thịnh hoàn toàn lấn át a di đà phật lúc này mới khiến cho mọi người đem a di đà phật xem nhẹ so sánh với chuẩn đề phật mẫu mà nói a di đà phật vô s ỉ không những không yếu ngược lại càng hơn một bậc chuẩn đề phật mẫu vì một câu vật này hoặc là người này cùng ta phía tây hữu duyên bần tăng chuyên tới để độ mà nổi tiếng toàn bộ hồng hoàng thế giới mà a di đà phật cũng là có còn mọi đạo hữu xem ở bần tăng trên mặt như vậy bỏ qua việc này bần tăng vô cùng cảm kích tôn lên lẫn nhau. mỗi khi chuẩn đề phật mẫu tại họa không đ ị n h lại hoặc là tình thế bất lợi a di đà phật chính là như vậy ngôn ngữ vẹn vẹn ném một chút ra mặt lại ngay cả nhân quả cũng không thiếu hành vi như vậy v ư ơ n g vô sĩ cùng cực tiếp dẫn chuẩn đề hai người có thể nói là phối hợp phi thường tốt hai người kia cũng là dựa vào vô sĩ mà ở tam giới ngang dọc mỗi lần gặp được tranh chấp nếu như là chuẩn đề ăn t h i t tòi a di t h á c phật tiếp dẫn liền đem trách nhiệm tất cả đều trốn tránh ra ngoài nếu như chuẩn đề thắng lợi như vậy thì là đối phương nghe lời a di đà phật tri ngôn tự mình chuốc lấy c ự khổ chẳng những thất bại còn bị cải lên một đống bộ ia hai người này phối hợp thực sự là không chê vào đâu được nguyên thủy thiên tôn đã sớm phát giác điểm này hôm nay không chút lưu tình bị vạch trần ra đúng vậy a toàn bộ hồng hoang không biết bao nhiêu người bán cho tiếp dẫn ra mặt hôm nay nguyên thủy đương nhiên sẽ không bị lừa rồi nhất định phải mượn cơ hội này dạy dỗ một chút chuẩn đề cái này vô s ỉ tật tử vì năm đó phong thần lợi dụng hắn đến báo thủ nguyên thủy thiên tôn tình khí là không kém gì người liền xem như bị người lợi dụng cũng sẽ không thừa nhận cũng không nguyện ý thừa nhận bị người m ư hại an t h i t h ò i phong thần thời điểm nguyên thủy thiên tôn ăn lớn như vậy thua thiệt đều còn không có trả thù nguyên thủy thiên tôn tính cách có thể quên sao. không khó không thể quên hơn nữa còn n h ư ợ n g nguyên thủy thiên tôn chạm chấp nghiệm càng thêm gian nan nếu như không hiểu rõ chuyện này nguyên thủy thiên tôn rất khó chạm chấp nghiệm ba nhưng mà thua thiệt tóm lại là bị thua thiệt nguyên thủy thiên tôn liền kìm nén tìm cơ hội trả thù tâm tư như vậy muốn chém chấp nghiệm là vô cùng không dễ dàng như vậy cơ hội tới nguyên thủy thiên tôn muốn hiểu t h ủ cũ vì chính mình chạm đệ tam thi mưu đồ thế là trước cho chuẩn đề dội bôi a sau đó liền khơi m à o sự việc gọi chuẩn đề một hồi hôm nay nguyên thủy thiên tôn vì mình chém dụng chính mình đệ tam thi đã không ở tin tưởng a di đà phật l ờ i nói nói cái gì cũng không tiện dùng bởi vì thông thiên đều chạm tam thi n h ư ợ c không kém gì người nguyên thủy làm sao chịu đựng hôm nay nhất định phải rơi chuẩn đề ra mặt a di đà phật vội và nói g n nguyên thủy đạo h ư u bất giận chúng ta bây giờ thảo luận là vô lượng lượng kiếp sự t ì n h sư đ ệ không lựa lời nói nguyên thủy đạo h ư u thứ lỗi nguyên thủy thiên tôn cười lạnh một tiếng nói ra nếu như là a di đà phật hữu tâm đều có thể thay thế n h ậ t qua ngươi tây phương nhị thánh ai tới đều như thế b ầ n đạo cũng không ngại chỉ là một câu không lựa lời nói liền muốn che giấu hắn khiêu khích thực tuyệt đối không thể cồn vợ ở sói không giải thích nguyên thủy thiên tôn xuyên tấu qua a di đà phật hung hăng trận mắt nhìn một cái chuẩn đề phật mẫu chuẩn đề phật mẫu gặp hã di đã phật đủ kiểu khổ cầu nguyên thủy thiên tôn quyết tâm nhưng chỉ là không nên trong lòng nhất thời giận dữ liền muốn lần nữa mở miệng nguyên thủy thiên tôn n g ư ơ i đ ừ n g vội cắn rỡ vần tăng h á sẽ sợ ngươi nguyên thủy thiên tôn trong lòng vui vẻ rét lạnh cười một tiếng nói ra chuẩn đề đạo hữu n g ư ơ i ta liền ở trong hỗn độn làm qua một trận có dám giải thích không có hảo ý nhìn về phía chuẩn đề phật mẫu trong mắt càng là hàn quang trận trận không đây chính là bức bách chuẩn đề xuất chiến ngươi đến cùng có dám hay không ngươi muốn là đi vậy liền rơi ra mặt ngược lại cho chuẩn đề gieo xuống nhân quả nguyên thủy thiên tôn biết mình có thể đẻ chết chuẩn đề phòng ngự có chư thiên thanh vân công kích có bản cổ phiên t a m bảo ngọc như ý chuẩn đề có cái gì l i ê n một cái thất b ả o diệu thụ đẻ chết chuẩn đề quá dễ dàng nguyên thủy thiên tôn không thể bồng thà cơ hội này đều là t h á n h nhân ra mặt cũng không thể rơi làm thế nào có thể sinh sinh tâm mang sợ hãi chuẩn đề cả giận nói đánh thì đánh bần tăng h á sẽ sợ ngươi nguyên thủy tiếp dẫn xem xét không khuyết nổi lập tức thở dài một tiếng nói ra sư đệ ngươi cẩn thận là hơn tuy nhiên nguyên thủy cùng ngươi tù vi tương đương bất quá nguyên thủy có trí bảo thắng qua ngươi là không có vấn đề tiếp dẫn là không thể ra tay một khi tiếp dẫn xuất thủ lão tử cũng muốn xuất thủ cái này liền không có cách nào đánh tiếp dẫn đành phải không ngừng nhắc nhở chuẩn nhựa chuẩn đề cẩn thận chuẩn đề vội vàng nói sư huynh yên tâm cái này nguyên thủy hôm nay là cố ý tìm bẩn tăng sự t ì n h bẩn tăng không thể ở dung túng hôm nay liền cùng hắn làm qua một trận nhìn xem cái này nguyên thủy làm sao hiện lên huy phong chuẩn đề xuất ra thất bảo diệu thủ đến k hít mắt nhìn xem nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn trực tiếp đem chư thiên thanh vân phóng xuất lập cách đỉnh đầu cùng một bộ h á cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm bảy mươi sáu nguyên thủy đánh chuẩn đề chuẩn đề đảo tròn mắt nói ra nguyên thủy đảo hữu ngươi đơn giản là bởi vì có trí bảo mới lấn bần tăng có bản lĩnh gì nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng nói ra không cần bản cổ phiên bần đạo như thường t h ắ n g ngươi nói xong nguyên thủy thiên tôn thật không có xuất r a bản cổ phiên vẹn vẹn xuất ra tam bảo ngọc như ý chuẩn đề mừng thầm trong lòng lập tức nói ra nguyên thủy đã mở miệng khiêu chiến cái này bần tăng liền không khắc khí giải thích nhưng thấy chuẩn đề phật mẫu vây tay thất bảo diệu thụ nhất thể hiện thất bảo d i ệ u thụ thập đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong danh sưng vô vật bất soát cũng có thể có cùng khổng tiến ngũ sắc thần quang một dạng bản sự bảo thụ nơi tay chuẩn đề phật mẫu cũng không cần phải nhiều lời nữa thẳng phi thân hướng về phía trước hướng nguyên thủy thiên tôn nào h tới gặp chuẩn đề phật mẫu dốc sức đ e m tới nguyên thủy thiên tôn nhất thời lấy lại tinh thần hơi sưng sở t h ầ mắng m chuẩn đề nói động thủ liền động thủ như vậy nhanh nhẹn sau đó trong tay nhất thời xuất hiện một chuôi ngọc như ý nhất thời hiện ra ngũ sắc hảo quan tuyển nhiễm chu tiên ánh sáng vạn đạo phổ chiếu sơn hà hiện thị do trí cao vô thượng hoàng quý thanh khí như ý nơi tay cầm có chín đầu lên xuống khác nhau lẫn nhau không lôi đồng ngũ trào kim long chín con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận ở trong tường vân ghé qua mỗi con kim long lân phiến dâu rồng các loại không chút nào dầu dếm vạn sợi kim quang trên người long lấp lánh long thân lay động khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không dâu rồng mục đích nội trường miệng rộng dâu dài vẩy và móng sắc bén khuỷu tay lông như kiếm cao lớn long khu khuáy động vân khí thế bất khả đ á n g g i ố n g n h ư ủ y thiên tôn t h ra. ngộ ụ thiên đạo lúc tam bảo ngọc như ý hóa thành kim ngọc phất trần vì nguyên thủy thiên tôn trải vớt thiên cơ chỉ thể h có ở nguyên thủy thiên tôn đấu n h á p hoặc h i tuần vạn thiên đông cơ chỉ có ở nguyên thủy thiên tôn đấu pháp hoặc đi tuần vạn thiên lúc tam bảo ngọc như ý mới có thể hiện lộ bản tướng biểu dương thiên tôn uy nghi hôm nay nguyên thủy thiên tôn đối chiến trực tiếp dùng tam bảo ngọc như ý đến đậu thủ vung trình độ chân quý mà nói tam bảo ngọc như ý cũng là thắng q u a thất bảo diệ u thủ lập tức nguyên thủy thiên tôn không nói hai lời d ơ cao lên ngọc như ý liền hướng chuẩn đề phật mẫu nên đón ẩm hai bảo bối muốn đụng đụng vào nhau nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời nhưng thấy một đạo mắt trần có thể thấy g ợ n sóng cấp tốc hướng quyết tán đem bốn phía hỗn độn chi khí tất cả đều gặt ra hình thành nhất chân không địa phương thánh nhân chi chiến mảnh này chân không khu vực đầy đủ một cái tinh hệ lớn như vậy mà lúc này chuẩn đề phật mẫu cùng nguyên thủy thiên tôn liều mạng một cách、sau. k h ô nguyên khỏi hướng về phía a s rút lui, thẳng đến tối lui, lui đến m ấ ngàn xa, cái này mới đứng vững thân hình, hoảng nhìn n g dặm mặt mới xa, phía cái y vẻ về sợ u thủy thiên tôn khắp khuôn mặt là thật không thật thể tin. Nguyên Thủy Thiên Nguyên Tôn tin. mặt là dễ ước nói ngươi bàn g môn tà đạo như thế nào bần đạo bản cổ chính tông đối thủ nói xong vẻ mặt vẻ khinh bỉ kỳ thực nguyên thủy thiên tôn ỉ vào pháp bảo huy năng mà thôi pháp lực cũng không sâu dày bao nhiêu nghe được nguyên thủy thiên tôn xem thường chuẩn đề lập tức giận dữ lập tức dùng thất bào diệu thụ đăng cày trong nháy mắt bảy diệu thụ biến thành một cái bẩy màu lưu quán quét về phía nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn cũng không để bụng chuẩn đề thất b ả o diệu thụ bởi vì hắn có t r ư thiên khánh vân lên đỉnh đầu bản thân đứng ở thế bất bại t r ư thiên khánh vân một khi tế ra t r ư tà lui tránh vạn pháp b ấ t chiêm không nhìn bất luận cái gì bảo vật kỳ binh công kích miễn dịch tất cả thần t h ô n g pháp thuật tương h tổn nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh nói chuẩn đề đừng vội ở vô s ỉ hồng hoang bên trong linh bảo cũng là tự thân thực lực một loại n g u y ê cơ duyên không đủ trách được a i hồng hoang văn hóa cơ duyên là thực lực một loại trên người linh bảo lại là thực lực một loại đây là điều biết chuẩn đề bắt đầu dùng lời nói ép buộc nguyên thủy thiên tôn đừng có dùng bản cổ phiên vốn là rất lợi hại vô s ỉ ba hiện tại lại muốn cho nguyên thủy thiên tôn không sử dụng phòng ngự linh bảo càng thêm vô s ỉ nguyên thủy thiên tôn có thể không để ý tới chuẩn đề miệm ai lần nữa ném ra tam bảo ngọc như ý nhất thời hỗn nộn vô số gót sen nở rộ đồng dạng mang theo không thể địch nổi kim quan vọn tới chu c h ước ước ước ba nhưng mà nhượng chuẩn đề kinh hai chính là chính mình thất b ả o rượu thụ thế mà xuất hiện một tia vết rách điểm ấy nhất thời hoảng sợ chuẩn đề không nhẹ chủ yếu là chuẩn đề linh bảo không phải phòng ngự linh bảo một cái soát người linh bảo bối cũng không phải đỉnh cấp công kích linh bảo cùng nguyên thủy thiên tôn tam bảo ngọc như ý nghĩ như vậy đụng hai lần làm sao thừa nhận ngụ nhất thời liền xuất hiện một tia vết rách một bài dọa đến chuẩn đề lại cũng không dám cùng nguyên thủy thiên tôn vũ khí đụng không ngừng né tránh bởi vì nguyên thủy thiên tôn có chư thiên thanh vân miễn dịch chuẩn đề linh bảo liền nhượng chuẩn đề khổ không thể tả chỉ có thể là bị động né tránh tiếp xuống liền thú vị nguyên thủy thiên tôn dùng tam bảo ngọc như ý không ngừng đập chuẩn đề chuẩn đề chỉ có bị đánh phần rốt cuộc sơ ý một chút chuẩn đề bị đập nhất kích nhất thời xương mặt sương m ũ i nguyên thủy thiên tôn tâm tình sảng khoái cười ha ha đứng lên chuẩn đề ngươi nhiều phiên tính kế bần đạo hôm nay liền rơi mặt ngươi bỉ rốt c u c đập chuẩn đề mấy lần về sau tiếp dẫn vội vàng đứng ra nói, nguyên thủy đạo hữu không muốn Bần bộ tăng thay thời nhận vừa, mời Nguyên thay thầy Thủy đạo hưu thu tay lại đi. Một hưu hát vừa, đệ đạo đi. mời lại chương á m văn ọ c canh, tàn t nhẫn, máu t ư ba trăm bảy mươi bảy chuẩn đề vô cùng thê thảm chuẩn đề chỉ có thể né tránh liền p h o n g ngự đều làm không được trừ bỏ bị đánh không có biện pháp khác không biết bị tam bảo ngọc như ý đập bao nhiêu lần mà tiếp dẫn hoảng bận rộn lo lắng sách sư đệ cầu xin tha thứ bất quá nguyên thủy thiên tôn cũng không lưu thủ bởi vì chuẩn đề còn không có cầu xin tha thứ chuẩn đề không cầu xin người a di thác phật cầu xin tha thứ tính là gì lập tức ở ném ra tam bảo ngọc như ý đánh tới hướng chuẩn đề mặt chuẩn đề trong lòng âm thầm giật mình không lo được thương thế hai tay khen múa triệu hoàn chính mình kim thân chuẩn đề cũng là bị buộc không có biện pháp chuẩn đề tuyệt chiêu kim thân pháp tướng cũng đi ra một cái kim sắp đại phật uy vũ bất p h ạ m tòa này kim thân cao lớn cùng cực không xuống mấy vạn trượng nhất thời nhượng nguyên thủy thiên tôn s ư ớ n g sở lao tử cùng thông thiên cũng là s ư ớ n g sở lao tử quay đầu nói với thông thiên không nghĩ tới chuẩn đề còn có cái này tuyệt chiêu thông thiên trầm tư một chút nói ra phía tây bí thuật quả nhiên có hắn chỗ đặc biệt ta kim thân nhìn thấy tam bảo ngọc như ý lần nữa đ p tới trong nháy mắt đánh ra nhất trưởng kim s á c thủ trưởng to lớn vô cùng trực tiếp mười ba hứng lên tam bảo ngọc như ý trong nháy mắt cũng là một cái ầm ầm nổ vang trong phút chốc một mảng lớn hôn độn không gian bể nát nguyên thủy thiên tôn kinh ngạc nói khá lắm chuẩn đề b ầ n đạo thật là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi còn có thần thông như vậy chuẩn đề phun ra một ngụm trọc khí nói ra h ứ các ngươi tam thanh xuất thế liền di trạch vô số mà vần đạo cùng sư huynh thân ở phía tây bẩn tích chi địa trừ bỏ từ tạo thần thông không có một điểm biện pháp nào đây đều là ép ra ngoài kỳ thực đây là chuẩn đề tật chiếu lần thứ nhất h i ệ n lộ cũng không muốn đã sớm bày ra h i ể u mà đến một bước này không bày ra là không được nguyên thủy thiên tôn lập tức lần nữa ném ra tam bảo ngọc như ý nhưng lại không thể có hiệu quả bị c ự phật chặn lại ba cái này cự phật cũng không biết chuẩn đề là dùng cái gì thần thông ngưng tụ có phi phạm công kích cùng phi phạm phòng ngự thực phẩm linh bảo công kích không thể có hiệu quả trong n g á y mắt liền để nguyên thủy thiên tôn nhữ mày tiếp lấy nguyên thủy thiên tôn trong lòng nhất thời cười lạnh có chú ý tiếp lấy lại dùng tam bảo ngọc như ý đánh tới hướng tự phật nhìn thấy ba trăm ngọc như ý lập tới chuẩn đề trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều lần nữa vô tay ứng hướng tam bảo ngọc như ý mà nguyên thủy thiên tôn trong mắt lệ mang loại lên đ ỗ n g nhiên xuất ra bản cổ phiên trực tiếp hướng về phía cự phật rũ ra một đạo khai thiên khí nhận khai thiên khí nhận mang theo khai thiên tích địa một dạng uy thế thẳng đến cự phật e o tầm đó chém tới tiếp dẫn xem xét nhất thời kinh hãi nói ra sư đệ cẩn thận mà giờ khác này cự phật đã phòng ngự đã không kịp đã ứng hướng tam bảo ngọc như ý bên trong còn có thể phòng ngự khai thiên khí nhận phức gian giắc liền nghe một tiếng vang g ò n truyền đến lại nhìn giữa sân chuẩn đề kim thân đúng là bị khai thiên khí nhận phách làm hai nửa đứt gãy chỗ kim q u a n g toát ra vạn trượng độ cao sau đó phảng phất lá rụng đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống mà nguyên thủy thiên tôn đối với cái này lại là không quan tâm sao h ủ y đi kim thân về sau quét ngang tay tam bảo ngọc như ý một tay bản cổ phiên như cũ hướng chuẩn đề phật mẫu công kích thấy mình kim thân bị hủy chuẩn đề phật mẫu nhất thời ngẩn ngơ vô sĩ nguyên thủy nói không giữ lời vọng là thái nhân vô sĩ vô sĩ nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói đối đãi người vô sĩ liền muốn càng vô sĩ mới được đối với ngươi chuẩn đề nói không giữ l đối chuẩn đề nói không giữ lời nguyên thủy thiên tôn là một điểm tâm lý áp lực đều không có mắt thấy không cần bản cổ phiên khó thắng chuẩn đề hắn chẳng lẽ không xuất r a đến là kẻ n g u sao lần này chuẩn đề lại là cũng không dám lại suy nghĩ nhiều chỉ là trong nháy mắt liền đã lấy lại tinh thần nhìn xem sông đem qua tới nguyên thủy thiên tôn chuẩn đề trong mắt lộ ra vô hạn vẻ hoán độc mắng to nguyên thủy ngươi dám hỏng ta kim thân nhất định cùng ngươi tính sổ thả ra một câu khoác lắc về sau chuẩn đề phật mẫu cũng không để ý song p ư ơ n g thực lực sai biệt bao nhiêu không lùi mà thế tới giá trị hướng nguyên thủy nên đón tiếp dẫn kinh hãi nói ra sư lệ không thể nhanh mò lui xu nghe chuẩn đề phật mẫu c h i ngôn lại gặp hắn liều l ĩ n h tiến lên đón đến nguyên thủy k i n h thường cười một tiếng chào phúng nói ra chuẩn đề bần đạo hôm nay liền nhìn ngươi như sao không cùng bần đạo thôi giải thích k i n h bị nhìn thoáng qua chuẩn đề sau đó tốc độ toàn bộ khai hỏa hóa thành một vệt sáng hướng phía trước kích bắn đi chuẩn đề phật mẫu nghe thông thiên c h i ngôn trong lòng giận dữ ban đầu vốn còn muốn phản bác vài câu đã thấy nguyên thủy hóa quang bay tới tốc độ nhanh vô cùng gặp tình hình này chuẩn đề phật mẫu đành phải sẽ đến miệng niệm ai tri ngôn n g về giơ lên trong tay một nửa thất bảo diệ tụ triều nguyên bắt đầu biến thành lưu quang một đạo hào quang bảy màu chiều nguyên bắt đầu biến thành lưu quang nên đón liền ở cả hai muốn chạm vào nhau thời khắc nhưng thấy nguyên thủy thiên tôn biến thành lưu quang đ ỗ n g nhiên vọt về phía trước né qua hào quang bảy màu trong nháy mắt lui đến chuẩn đề phật mẫu trước người lưu quang tiêu tán nhất thời hiện ra nguyên thủy thân hình gặp nguyên thủy đột nhiên phát hiện tại trước mặt chuẩn đề không khỏi giật nẹ mình thân thể hơi hơi cứng đờ bảy trăm mười chuẩn đề biến hóa như thế tự nhiên không gạt được nguyên thủy hai mắt n ư ờ i lạnh một tiếng thừa dịp chuẩn đề kinh ngạc thời điểm cầm ngọc như ý vào đầu chính là nhất í c ở đây thời khắc nguy cơ chuẩn đề phật mẫu đúng là cũng không làm ra mảy may nếu như là chịu nguyên thủy thiên tôn một lần ngọc như ý nhất định là trọng thương không thể nghi ngờ thánh nhân bất tử bất diệt vạn kiếp bất ma chỉ có thể trọng thương chỉ thấy chuẩn đề giơ lên cánh tay thâu sáp chịu một cái ngọc như ý g i a n g d á c trong nháy mắt một tiếng vang giòn xuất hiện một kích này trực tiếp nện đứt chuẩn đề xương cốt phải biết thánh xương người cũng là đạo thể cũng không tổn thương được chuẩn đề muốn khôi phục đ o á n trường rất lâu gặp chuẩn đề tránh thoát lần này công kích nguyên thủy cũng là vì đó xứng sở kinh ngạc nhìn một cái chuẩn đề lại là không nghĩ tới chuẩn đề có thể ở cái tia đồng dạng trong tiệ cảnh lấy chỉ là vết thương nhỏ đổi lấy toàn thân mà lui. Chuẩn đề. Coi như h k ô ba trăm bảy mươi tám tam thánh rời đi nghe được cái này thanh âm nguyên thủy thiên tôn nhất thời nhữ mày nghị cũng không cần nghĩ đương nhiên là a di đạo phận lập tức chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tâm hàn lạnh lùng nói ra đạo hữu có chuyện gì quan trọng gặp nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi a di đà phật không khỏi cười làm lành thưa dạ nhìn thoáng qua thông thiên chắp tay nói ra nguyên thủy đạo hữu sư đệ dĩ nhiên trọng tường h ra mặt hoàn toàn không có còn mời đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h đến đây thì thôi giải thích tiếp d ẫ n chắp tay trước ngực khẽ không người nguyên thủy thiên tôn bỗng nhiên nói ra đạo hữu ngươi xem khác sư đệ còn không nhận thua a còn muốn cùng bần đạo đấu một trận chuẩn đề gặp a di đà phật như thế ăn nói khép nép nguyên thủy thiên tôn như c ũ không muốn nghĩ nhượng trong lòng nhất thời giận g ữ muốn mở miệm quắc mắng nhưng lại sợ biến khéo thành vụn làm nguyên thủy tìm được lấy cớ đành phải bất đắc di túi đầu d ầ u di không nói bất quá trong mắt lại là hàn quang lấp lóe hiện nhiên đối thông thiên ghi hận trong lòng trừ cái đó ra bốn phía mọi người gặp nguyên thủy như thế như thế từng bước ép sát trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc lao tử tò mò nhìn nguyên thủy thiên tôn một cái trong lòng nhất thời do nguyên thủy thiên tôn ý nghĩ nguyên thủy thiên tôn hôm nay chính là vì phát t i ế t liêu kết phong thần bị chuẩn đề hố sự tình vì trạm tam thi làm làm nền cho nên giữ im lặng không làm n g n cản thông thiên nhìn thật sâu nguyên thủy thiên tôn một cái tâm đạo xem ra hôm nay nguyên thủy muốn trạm tam thi đều biết bình thường là người nhỏ mọn trong lòng tàn g sự t ì n h khẳng định nhiều nhiều liền giống như một đoàn đầy dối chém không đước còn vương vấn lần này nguyên thủy thiên tôn cũng làm mượn ngoại lực đến giải quyết chính mình nội tâm tích lũy mà chuẩn đề cái này dễ khi dễ liền thành nguyên thủy thiên tôn phát tiết người yêu nguyên thủy thiên tôn cũng không quản chúng tâm tư người bao nhiêu gặp a di đà phật không biết nói gì liền vô ý sẽ cùng hắn bắt chuyện lập tức cất b ư ớ c hướng về phía trước chuẩn bị tấn công về phía chuẩn đề phật mẫu gặp nguyên thủy chuẩn bị lần nữa đậu thủ a di đà phật ngạc nhiên g i ậ mình vội vàng bay người lên phía trước đi tới chuẩn đề phật mẫu bên người nguyên thủy thiên tôn thấy vậy. hơi sưng sờ chật hai mắt nhắm lại tham thảm nhìn về phía a di đà phật nói ra xem ra a di đà phật cũng là có hứng thú đánh với bần đạo một trận bần đạo từ sẽ thành toàn đạo hữu hai vị đạo hữu đều có thể cùng nhau lên giải thích d u n g tay một cái trong bàn cổ cờ liền muốn rũ ra khai thiên khí nhận a di đà phật làm ra một bộ khẩn thiết hình dạng chậm dãi nói ra nguyên thủy đạo hữu vừa mới nhất chiến sư đệ kim thân bị hủy bản thể cũng là bản thân bị trọng t h ư ơ n g tu vi không biết bị đạo hữu gọt đi bao nhiêu thảm trạng như vậy chẳng lẽ còn không thể tiêu tan qua đạo hữu phong thần bị tính kế trong lòng mối hận giải thích bậy làm ra một bộ khó kh sâu kín nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn thần sắc bên trong đều là khẩn cầu một bên chuẩn đề phật mẫu nghe được a di đà phật c h i ngôn cuối cùng hơi động một chút như muốn khuyên nói cái gì túi đầu trầm tư một trận cuối cùng vẫn chưa có thể nói ra cái gì lúc này nữ hoa nói ra nguyên thủy sư m i n h đã tiếp dẫn đạo h ư u cầu tình lúc này liền tạm thời bỏ qua đi lao tử cũng gật gật đầu nói sư đ ệ thu tay lại đi có thể nguyên thủy thiên tôn khẽ gật đầu sau đó chuyển hướng một bên chuẩn đề phật mẫu cười lạnh nói chuẩn đề đạo hữu mỗi khi gặp nguy cơ lệnh sư h u n h đều sẽ bị trước tới giải vây thật đúng là may mắn a giải thích nguyên thủy thiên tôn khắp khuôn mặt là khinh bị tâm tình nghe thông thiên tràn ngập n i a m ai chi ngôn lại nhìn hắn khinh bị biểu lộ chuẩn đề nhất thời giận dữ cổ họng hơi hơi cổ động liền muốn chửi ầ m lên l i ê n ở chuẩn đề phật mẫu nhục mạ chi ngôn muốn lối ra thời điểm trong đầu đột nhiên hiện lên a di đà phật tấm kia khó khăn cùng cực g ư ơ n g mặt trong lòng khẽ run lên lập tức sẽ đến miệng ngôn ngự nén trở về nếu như là hắn như vậy mắng ra miệng đến mặc dù có thể đổ đến sảng khoái nhất thời thế nhưng h ủ a di đà phật lúc trước nỗ lực nghĩ đến a di đà phật vì đó an u y hai lần ăn nói khép nép muốn nhở chuẩn đầm tham thảm th lại chưa cùng nguyên thủy nói tiếp chuẩn đề phật mẫu chư cách biến hóa tất nhiên là bị nguyên thủy thiên tôn xem ở nhã lực nguyên bản gặp chuẩn đề phật mẫu giận dữ cho rằng hắn định hội nhịn không được mang ra m g u ệ n g đến lại không nghĩ thời khắc mấu chốt chuẩn đề phật mẫu đúng là nhẫn lại xuống ngược lại là làm nguyên thủy thiên tôn hơi kinh ngạc gặp tình hình này nguyên thủy thiên tôn hai mắt k h ẽ h í p một cái trong lòng lâm thầm suy nghĩ nghĩ không ra chuẩn đề tên này lại cũng hiểu biết tiến thối thực sự là kỳ tích a di đà phật lập tức chắp tay nói ra sư đệ đã trọng thường về phần tìm kiếm một đường sinh cơ kia sự tình hai người chúng ta sẽ không tham dự như vậy cáo tử nói xong sau, a di đà phật vịn chuẩn đề rời đi hỗn độn trở lại vạn v ậ t thiên nữ hoa cũng nói đến ba vị sư h u y n h h u y n h thiên điệu này chính là bản cổ đại thần biến thành ba vị sư h u y n h h u y n h chính là bản cổ nguyên thần biến thành vô lượng lượng kiếp một đường sinh cơ ba vị sư h u y n h h u y n h việc nhân đ ứ c không nhường a i ta liền không can thiệp đương nhiên ta cũng sẽ không phá hư cáo tử nữ hoa hiện tại quyết định không tham dự không phá hư tùy tiện tam thanh làm cái gì mà nguyên thủy thiên tôn vỡ ơ y mà không để y đến mọi người trực tiếp ở trong hỗn độn k h o a n chân ngồi xuống bản cổ phiên xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn trước mặt giờ phút này nguyên thủy thiên tôn đã đem chấp n i ệ m tìm tới ký thác vào bản cổ phiên bên trong mà thông thiên cũng là yên lặng bởi vì hôm nay thông thiên phát giác nguyên thủy thiên tôn chố khác biệt không phải là như vậy ích kỷ tự nhiên đã bắt đầu chủ động yêu cầu cứu thế linh thông thiên c h ậ m dại nói xem ra nguyên thủy đạo h ư u tất trạm tam thi a lao tử gật gật đầu nói không sai lần này nguyên thủy sư đệ s á t thực biến hóa rất nhiều xem ra trạm tam thi đã không huyền n i ệ m thông thiên sư đệ ngươi còn hận nguyên thủy sư đệ sao thông thiên hít sâu một hơi bỗng nhiên rằng g i ặ thở dài lao tử nói ra thông thiên sư đệ chuyện quá khứ cũng đi qua lần này nguy cơ cần chúng ta bản cổ tam thanh tổng cộng cùng ra tay mới được thiếu một cái đều không được thông thiên sư đ ệ nghĩ như thế nào thông tin ê trong mắt tinh quang loại lên gật gật đầu nói đại sư huynh nói đúng bất quá chủ yếu là linh khí vô pháp giải quyết ba hiện tại tam thanh tu vì không sai bị lắm r i ê n g phần mình lại có khai thiên tam bảo một kiện đã thỏa mãn cứu thế khả năng tam thanh hợp nhất triệu hoán b ằ n cổ một lần nữa dung hợp khai thiên p h ủ là có thể cùng diệt thế đại ma đánh một trận một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực chương ba trăm bảy mươi chín tam thanh hòa hảo lão tử thở dài một tiếng nói ra đã có một đường sinh cơ như vậy sinh cơ tự nhiên có chúng ta trước chậm rãi tìm kiếm đi hiện tại nguyên thủy sư đệ đã tiêu trừ ghen tâm một khi nguyên thủy sư đệ chém dụng chấp nghiệm hy vọng thông thiên sư đệ cũng có thể tha thứ nguyên thủy sư đệ dù sao chúng ta cũng là đi ra đời thân huynh đệ lão tử nói tình cảm giặt rào thông thiên cũng xác thực cảm động gật gật đầu nói đại huynh nói là nghe được thông thiên gọi mình là đại huynh lão tử xác thực tương đối cao hứng thú xưng hô thế này quá xa xưa xa xưa đến ba người đều còn không có thành thánh thời điểm đều còn không có bái sư thời điểm dù sao tam thanh cùng một chỗ ở côn lôn sơn đợi quá nhiều tuyến nguyệt bàn cổ nguyên thần ba phần thời điểm ba người liền ở cùng nhau mặc dù không có biến hóa nhưng lại sinh ra ý thức ba người sau khi biến hóa thông thiên cũng là s ư n g hô lão tử vì đại m i n h nguyên thủy làm hai huynh về sau theo mâu thuẫn bạo phát thông thiên bắt đầu s ư n g hô lão tử là đại sư m i n h nguyên thủy vì nhị sư m i n h ở đến về sau biến thành đạo hữu đây chính là triệt để sơ viễn ba trăm sáu mươi không nghĩ tới thời gian qua đi bao nhiêu năm lão tử lại nghe thấy S ư n g hô thế này xác thực vô cùng vui mừng lợi ích có thể đem người trói đến cùng một chỗ hiện tại tam thanh s á c thực đối mặt lợi ích giống nhau lao tử cùng thông thiên tất cả đều ở trong hỗn độn ngồi xếp bằng cùng một chỗ trao đổi đứng lên lao tử nói ra thông thiên sư đệ người ta ba người cũng là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành cho nên có giáo hóa cái này hồng hoang trách nhiệm cũng có thuộc về bản này thiên địa nhân quả nếu như ở khai thiên mà nói như vậy vùng thế giới kia cùng chúng ta sẽ không lại có bất kỳ quan hệ gì lại chúng ta linh bảo cũng đều sẽ bị thiên đạo thu hồi qua chú tạo hỗn độn thanh l i ê n cùng khai thiên phụ tương lai ở khai thiên chúng ta sẽ thuộc về không có chút giá trị nào thanh nhân thông thiên sư đệ nghĩ có đúng không điểm này xác thực trực tiếp xâm phạm ba người lợi ích ba người đại giáo hiện tại lại là thời điểm hưng thịnh tăng thêm ba người đã có khai thiên tam bảo đối với thánh nhân khác đã ở vào nghiền ép trạng thái ba nhưng mà lại nói cho tam thanh phải gì thế muốn một lần nữa khai thiên cũng không trách nguyên thủy thiên tôn có dự kiến trước nguyên thủy thiên tôn đối lợi ích cực kỳ mất cảm hồng quân nói một câu muốn thu tập hỗn độn thanh l i ê n toái phiến đến một lần nữa thai ngén bàn cổ như vậy bàn cổ khai thiên cần vũ khí đi khẳng định cần đem khai thiên tam bảo thu hồi qua như vậy thì đối tam thanh lợi ích sinh ra mạnh nguy hại lớn một khi mới mở tiền ở sinh ra mới tam thanh tại nắm giữ khai thiên tam bảo ở h ồ như g o giáo, a n truyền n g h vậy b ở khai t thiên n h mà nói nữ hoa có lần này kinh nghiệm liền có thể hào hào mưu đồ một phen mà xuất cục thành nhân cũng là tam thanh tam thanh pháp bảo được thu lại giáo hoa không cần đến tam thanh thiên địa không phải là cái này bản cổ biến thành liền tính là không chết bất diện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tồn tại đây đối với tam thanh đến nói thế nhưng là nguy cơ sinh tử thông thiên hít sâu một hơi nói ra bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải cứu thế không có lựa chọn khác hai người chính đang tán gẫu thời điểm đột nhiên nguyên thủy trên thân phân ra một đạo nhân đến mặt hướng mang theo âm lệ g á n g v ẻ gặp qua đạo hữu nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói bây giờ người ta một thể không nên đa lễ trong nháy mắt người đạo nhân này biến mất ở trên thân nguyên thủy thiên tôn nhưng nhìn người đạo nhân này tướng mạo liền biết nguyên thủy chấp niệm cũng là tâm tư đố kỵ cũng là khó khăn nhất trảm bất quá nguyên thủy thiên tôn bước ra một bước này đem trong lòng nổ khí q ấ y nhiễu nội tâm lòng ghen tị phát tiết đến chuẩn đề trên thân gọi chuẩn đề một hồi nguyên thủy thiên tôn trong lòng sảng khoái tâm tư đấu kỵ rất yếu nguyên thủy thiên tôn lập tức mượn nhờ cơ hội này đem chấp nghiệm ký t h ắ t trên b à n cổ phiên thuận lợi chém dụng chấp nghiệm chém dụng chấp nghiệm nguyên thủy thiên tôn mặt mũi mang theo lão tử một chút vô vi cũng mang theo mặt mũi hiền lành giá vẻ nguyên thủy thiên tôn chém dụng tam thi về sau lão tử cười nói chúc mừng n h ị đệ chém dụng rốt cục chấp n i ệ m nguyên thủy thiên tôn cười nói ta hôm đó đại huynh cảnh tỉnh a không n g u y ê n thủy thiên tôn tuy nhiên ở tràng thi lão tử cùng thông tiên nói chuyện hắn cũng nghe được tiếp lấy n g u y ê n thủy thiên tôn quay đầu nói với thông thiên tam đệ xin tha thứ vi huỳnh ở chỗ này vi huỳnh hướng tam đệ nói xin lỗi thông thiên thở dài một tiếng nói ra đi qua liền đi qua nhị huynh cũng không cần như thế tam thanh lại khôi phục đã từng xưng hô lão tử thở dài nói ra nhị đệ ba chúng ta rõ ràng c á c h ra vốn chính là nhị đệ ngươi tâm tư đấu kỵ à, điểm ấy đây là bị thiên đạo lợi dụng lần này gì thế đầu tiên là nhằm vào chúng ta ba người mà đến cho tới bây giờ ba người chúng ta nhất định phải cộng độ đại kiếp nguyễn thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cùng kêu lên nói ra đại huynh nói là lao tử gật gật đầu nói đi thôi ba người chúng ta ở đi xem một chút diệt thế đại ma lập tức ba người đứng dậy bay thẳng đến diệt thế đại ma đi đến một bước tầm đó trong nháy mắt đã đến diệt thế đại ma nơi đó bước này khoảng cách nếu như dựa theo năm ánh sáng coi là có lẽ cũng là ước vạn năm ánh sáng một bước đến tận cùng vũ trụ khoảng cách bất quá hỗn độn không có ngôi sao không có tất cả năm ánh sáng sưng hô cũng không tồn tại bất quá là một cái khoảng cách hình dung lúc này hát sắc quang trụ vẫn tồn tại như cũ bảo hộ lấy diệt thế đại ma trưởng thành hát s á t hủy diệt chi khí đang chậm d ã i vận chuyển lao tử trầm tư một chút nói ra ba cái này d i ệ t thế đại mà sau khi thành công đều sẽ siêu việt thánh nhân thực lực nếu như muốn tổ chức dựa vào chúng ta lực lượng một người là không được nhất định phải hợp nhất hóa thân b ả n cổ hơn nữa dung hợp khai thiên phủ mới có thể ngăn cản chúng ta đã không có vấn đề nhưng là tam giới căn bản linh khí suy kiệt lại không cách nào giải quyết ta một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực